chương sáu tối cường đối thủ tối cường kiếm trận chương 626, tối cường đối thủ tối cường kiếm trận long quân hạng gì tiêu hùng từ chi mạch xuất thân một đường leo lên đánh bại vô số cạnh tranh đối thủ ngồi lên tinh tú hải chi chủ vị trí hóa hình sau đó trước thắng đồng tộc ba gã trưởng bối lấy hạ khắc thượng lại kích động ngoại hải các phương tung hành trong đó thủ đoạn chi lão luyện hành sự chi tàn nhẫn đem tinh tú hải đẩy lên hải ngoại đệ nhất thành ghế xếp và vị yêu tộc nội bộ đối kia đánh giá hủy dịch vì tâm cận hiệp tà tích ân uy khó giỏ phía sau phát hiện ngư long tông thánh thú tinh huyết bí mật gọi lên rất nhiều đại yêu đánh hội đồng ly long đảo không cần chính mình ra tay liền đem một mực cắm rễ tại vạn tinh quần đảo ngư long tông liền cắn rút lên đổi lên chính mình lệ thuộc tông môn thay thế thống ngự vô số hòn đảo đối long quân mà nói không có đạt được thánh thú tinh huyết hành động lần này là triệt triệt để để thất bại nhưng tại ngoại nhân thoạt nhìn nhưng là một lần cực kỳ thành công chiến tranh ngoại trừ xui xẻo cựu đầu tuyền quy bị ngư long tông chân quân kéo lấy cộng phó hoàng thuyền, bởi vì có gian tế phá hư chất pháp ra yêu thú hao tổn đều không tính nghiêm trọng vạn năm lịch sử nguyên anh đại tông liên dạng này sạch sẽ lưu loát bị tiêu diệt thật to để thăng long quân tại ngoại hải hy vọng sau đó mấy trăm năm bên trong nó lại đánh bại trọng minh hải huyền quy nhất tộc thu phục tái tinh nguyên có rất nhiều hoang thú hậu duệ cung cấp nó khu xử tại ngao lão long ẩn thế thủy nhãn thâm cư không ra dưới tình huống nói long quân là ngoại hải chi chủ đều không đủ đối với bạch tử thần tên này đối thủ kinh người trưởng thành tốc độ liên tục mấy lần nhằm vào đều thất bại châm dứt, long quân mặt ngoài hiện lộ lại là khinh thượng trong lòng sao có thể không coi trọng đã sớm lật ra yêu tộc bí ẩn truyền thừa đối thái bạch kiếm tông hiểu rõ còn muốn thắng qua rất nhiều nhân tộc kiếm tu lại tông Bởi vì thượng giới yêu thần đối thái bạch kiếm tông không hiểu nổi thù hận, yêu tộc một mực không có phóng xuống nhằm vào, dù là kiếm tông hủy diệt phía sau cũng là như thế. Tinh tú hải bên trong thậm chí có một quân không biết từ đâu mà đến yêu thú ra, đi chép đối động huyền lục thần kiếm kinh đại khái miêu tả, thần thông miêu tả đối với như thế nào khắc chế kiếm trận, cũng có một bộ trình bày. Long quân trong tay tiên đình hư ảnh, là từ khắc một kiện tiên yêu giới nổi danh lục giai bảo vật trên thân tách rời ra một bộ phận bản nguyên lực, lượng hôn bảo sơn hà đỉnh bên trong mới hạ giới đến tận đây. Dựa vào sơn hà đỉnh khí thức, đánh cái sát biên cầu, lại trải qua ngao lão long chi thủ luyện thành một kiện giống thật mà là giả bảo. mỗi một lần thúc dục, đều là ở tiêu hao lục giai bạo vật bản nguyên lực lượng, vì vô căn chi mục, dùng một phần ít hơn một phần. Nhưng là bởi vậy, tại sử dụng phía trên không có gì hạn chế, bằng nó tu vi cũng có thể bình thường sử dụng đối phó nguyên anh cấp đối thủ, tiên đình hư ảnh dùng lên trăm ngàn lần đều đầy đủ. Ma thái bạch kiếm tông trừ đi cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận, còn lại kiếm trận đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ thiếu hụt, không tới hoa mỹ. Tinh hà kiếm trận là cực kỳ có hy vọng đạt tới cảnh giới kia kiếm trận, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Muốn phòng theo bầu trời tinh thần, hội tụ thành tinh không. Nhưng thiên ngoại tinh thần, đâu chỉ ngàn vạn, như thế nào mấy thanh phi kiếm có thể khái quát? nhân gian giới phi kiếm căn bản không có cái kêu bản sự đem tinh không chân chính hiện ra húng chi chân thật thiên thể đều có thể bị đánh nát không nói đến phi kiếm diễn biến tinh thần lấy tiên đình hư ảnh cấp bậc hoàn toàn có thể trong nháy mắt bạo phát phá tan kiếm trận ngựa cái gọi là tinh hà kiếm trận thành chê cười mà tinh hà kiếm trận bạo phát lực sát thương xa so ra kém tu tiên giới bên trong mấy đại thần thông cấm thuật chỉ là thắng tại sinh sôi không ngừng vô thủy vô chung. chỉ cần lâm vào trong trận tại bên mông tinh không vô tận kiếm quang vĩnh viễn không ngừng nghỉ thế công phía giới đều sẽ kiệt lực tan vỡ nhưng long quân nhục thân chi cường đại Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thừa nhận Tinh Hà kiếm trận đằng trước mấy luân thế công, chờ đợi Tiên Đỉnh hư ảnh sáng tạo cơ hội. Nhưng mấy lần va chạm đều bị giày đặc kiếm quang ngăn lại, tinh thần đụng nhau không rơi hạ phong. Cái này tất nhiên là ngũ giai phi kiếm mới có thể làm đến. Kẻ này lấy ở đâu dạng này nhiều cao giai phi kiếm? Chẳng lẽ mấy đại kiếm tông đều đem phi kiếm cấp cho hắn? Cũng không có khả năng, luyện hóa thời gian đều không kịp. Lại động huyền lục thần kiếm kinh đối bản mệnh phi kiếm số lượng đồng dạng có hạn chế, lấy hắn tu vi nhiều nhất luyện hóa năm thành, như thế nào phụ tải lên này tòa kiếm trận? Long Quân giờ phút này tâm tình, cùng với lần đầu nhìn thấy Tiên Đỉnh hư ảnh lúc rung động độ không sai biệt lắm. vượt qua lý giải hạn mức cao nhất. Mặc dù mới vừa giao thủ, trong lòng đã mơ hồ hiện hiện một tiêu bóng mở Này là nó giải rạng giặc tuyết nguyệt phía dưới, bồi dưỡng ra đến một loại thiên phú, một đường đi tới chưa bao giờ từng có ngoài ý muốn. Không làm xoắn suýt một thanh long nguyên phun ra, cái kia tiên đình hư ảnh lại làm mở rộng, đem bốn phía kiếm quang đẩy ra. Từng tòa cung khuyết trong đó đều có lanh diệm dâng lên, hội tụ thành rồng nhắm ngay gần nhất một khóa tinh thần, muốn đem nó liên lụy kéo xuống đồng thời hai cái đồng tử lại phóng tinh mang, như muốn xem thấu cửu chiếu dọi đại châu mỗi một tốn xó xỉnh, xuyên thấu qua tầng tầng kiếm quang, trung điệp tinh thần. nhìn đến dựng ở trong kiếm trận tâm thanh niên đê mi rủ xuống mục biểu lộ nghiêm túc nguyên bản bị sơ lên hôn nguyên búi tóc tàng ra hình như có cảm ứng bạch tử thần bỗng dưng lần đầu xa xa nhìn nhau lộ ra một vệ bừa bãi cười khẽ tại long quân trong mắt bạch tử thần không có bất luận cái gì bí mật chân nguyên lưu chuyển kiếm quang hướng đi đều rõ ràng bày ra Tiêu liên chân nguyên chạy về phía kiếm trận biến hóa đều sớm một bước tại đồng tử bên trong hiện ra này là trúc long âm dương đồng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hạo diệu bất đồng huyết mạch tu thành sau đó sẽ có khác nhau thần thông tại long quân trên thân Huyết mạch tương thế, bài trừ hư vọng, chiếu thấy chân thật là cơ sở nhất, còn có thể nhất nhãn xuyên thấu tầng tầng chứng lại trông thấy mấy vạn mấy chục vạn dạng ngoại cảnh giống như, thậm chí khóa định mục tiêu, phân tích ra đối phương toàn bộ át chủ bài, dự kiến bước tiếp theo động tác, có thể liệu địch tiên cơ, sớm làm tốt chủ bị. Tứ giai thể tu, không có ngờ tới còn có tay này bản sự, tại kiếm tu bên trong xem như khó được. Còn có mấy khối xương cốt, cư nhiên liền ta trúc long âm dương đồng đều nhìn không thấu, có cổ quái. mỹ mắt phía dưới liễm, ám kim đồng tử hơi hơi tụ lại, này cụ thân thể cái chán trước ngực, vai, cánh tay trái, sống lưng năm cái vị trí xương cốt đều có thanh quang hiển hiện, cùng mặt khác có ánh ngọc cốt đều có rõ ràng khác biệt. một cái long trảo nâng lên, có năm điểm hủy diệt tính huyền quang xuất hiện tại móng đuốt phía trên, chưa ra tay liền đem phụ cận không gian xé rách ra điều điều khe hở, có từng đầu long hồn quấn quẩn, phát ra đến tựa như đến từ cựu u gầm nhẹ. u minh long trảo, đem tự thân móng đuốt trở thành pháp bảo nhắc tới luyện, tốn thời gian ngàn năm cuối cùng có thể bằng được thông tiên linh bảo. phối hợp chúc long âm dương đồng, xem đấu đối thủ thật, nhờ u minh long trảo chân thật lực sát thương gấp bội không chỉ. dù là như thái bình mẫu phụ dạng này ngũ giai cực phẩm phụ lục, cho nó đầy đủ thời gian đều có thể phân tích ra trong đó sơ hở. tìm đến một kích miêu sát cơ hội phía trước bị năm gã đại chân quân vây công long quân hiển hóa bản thể lúc từng cân nhắc qua đem báo huyền đạo nhân làm vì mục tiêu nhưng thái bình mẫu phù nội thuận vô số đạo phù lục mỗi thời mỗi khắc có hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa liền tính có sơ hở xuất hiện đều duy trì liên tục không đến một cái trong ngay mắt bắt lấy cơ hội độ khó quá lớn ngược lại là tự giữ nục thân cường đại lựa chọn mạnh hám cửu dương thượng nhân càng dễ dàng đối phó tầng tầng lớp lớp đường vân xuất hiện tại ám kim đồng tử phía trên tạo thành huyền ảo hoa văn phát họa ra mười bảy loại công kích lựa chọn mỗi một loại lựa chọn ưu minh long chào vung xuống đều sẽ mang đến bất đồng kết quả. Long quân tránh đi năm khối không tầm thường xương cốt, đang muốn vung xuống, đột nhiên phát hiện bạch tử thần của sống ảm đạm xuống tới, hơi hơi khẽ giật mình, trong lòng sinh ra cường liệt báo động, long khu phía trên lân giáp nhanh chóng lan tràn, xích kim lân giáp lóe ra mặt trời giống như quan huy, huyền mặc lân giáp thì là phản qua tới, đem tất cả ánh sáng đều thôn vệ không còn một mảnh. song sắc lân giáp, mỗi một khối đều xinh đẹp phản phất tác phẩm nghệ thuật, sắc bén kiếm ý từ sau lưng hiện lên, sau một khắc lân giáp khối khối nổ tung, một đầu khủng bố miệng vết thương xé rách, màu vàng long huyết tuôn ra chảy ra. mỗi một khối lân giáp, tại Long nguyên quan chú dưới tình huống tương đương với một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. dạng này lân giáp chống chất đều không thể ngăn trở này một kiếm lại căn bản vô pháp khép lại Càng thiên phải là đến nay không thấy kiếm quang bóng dáng công kích tới không hiệu nổi mà chúc long lâm dương đồng khóa định phân tích mục tiêu phía sau liền vô pháp chiếu rọi mặt khác địa phương bị cái này quỷ thần khó lường vô hình kiếm quang khiến cho tâm phiền ý loạn ngắn ngủi thời gian trên thân lại thêm mấy đạo miệng vết thương hai móng vung nhảy đều là vỗ vào không khí phía trên nội giận gầm lên một tiếng ám kim đồng tử co rụt lại lui ra quan sát đánh giá trạng thái mới nhìn đến sau lưng một đạo vô hình kiếm quang kiếm lộ quỷ mị, như linh dương mắc sừng nhượng người hoàn toàn vô pháp dự đoán có thể tại công kích lúc biến mất hành tung kế quang, là trong truyền thuyết Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, U Minh Long chảo huy động, rốt cục vỗ chúng đạo này vô hình kiếm quang, Long chảo phía trên phát ra bén nhọn tạc tâm, tinh hỏa vang khắp nơi. Long Quân trong lòng trầm xuống, Long chảo phía trên một vòng nhàn nhạt bận ấn, lại làm một thanh ngũ giai phi kiếm. Tinh Tú Hải làm vì Long tộc thánh địa, tại điển tịch bảo lưu phía trên kỳ thật so nhân tộc còn có ưu thế rất nhiều. Có thể hóa hình long thú, cái nào không có mấy ngàn năm tọa nguyên. Trung cổ thời kỳ bí văn nghe xa xôi, đối với Long tộc mà nói bất quá bảy tám đời lòng sự tình, mất đi tán giật xác suất tự nhiên ít hơn rất nhiều. dựa theo ghi chép tại gia thú phía trên cổ lão giả khẩu thuật từng bàn luận viễn vông địa tiên giới mấy đại kiếm quyết nhượng yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật áp tích từng đóng trong đó thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết tu tới đại thành có thể khiến tự thân sở hữu bản mệnh phi kiếm toàn bộ đều biến mất hành tung phối hợp cổ kiếm tu nguyên thần ngự kiếm ngàn vạn rằng bên ngoài một kích tức đi lấy người thủ cấp quả nhiên là xuất quỷ nhập thần gọi người khó mà đề phòng thiết yêu giới cùng địa tiên giới mấy lần đại chiến bên trong liền có thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết đại phát thần uy chiến tích lừng lây ví dụ cũng may này môn kiếm quyết tu tập khó khăn, lại là một nhà ẩn thế tông môn tuyệt mật truyền thừa, nắm giữ người bất quá giải rác mấy người. mới nhượng giao chiến bên trong yêu tộc thủ lĩnh có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, không cần lo lắng tại điều tức đả tọa lúc ném đi tính mệnh đạo này kiếm quang như thế quỷ dị, có thể giấu giếm được long quân thần thức, cận thân thời khắc đó mới bạo phát ra rất lăng lệ ác liệt sát cơ đổi thành mặt khắc tùy ý một đầu hóa hình đại yêu, đều đã thân vẫn, khó trách long quân sinh ra liên tưởng. đáng tiếc, bạch tử thần nhìn thấy bị vô hình kiếm cốt lực lượng gia trì ác thị thiên ngục ma kiếm suýt nữa công thành, âm thầm thở dài. Tại bế quan quá trình bên trong đem kiếm đạo cảnh giới lại phía trước đẩy một bước phía sau. trong lúc vô ý phát hiện nếu là nhượng vô hình kiếm cốt đột nhiên ra chỉ có thể nhượng một thanh bảy trận phi kiếm tại đảm bảo tinh thần không rơi tình huống đem bản thể kiếm quang biến mất tinh không trong đó 12 tinh thần như cũ treo cao kiếm trận bình thường vận chuyển nhưng chân chính a tị thiên ngục ma kiếm đã lặng yên không một tiếng động đi vào lòng quân sau lưng chém ra trí mạng một kiếm bất quá dạng này cương địch bạch tử thần cũng không có trông cậy vào thật có thể một kiếm công thành tạo thành từ nhân yêu hai tộc khai chiến đến nay long quân lần đầu chân chính bị thương lại vô hình kiếm quan còn có thể duy trì liên tục liên lụy tinh lực cũng đã đạt đến mục đích viên chỉ điểm một cái tử vi viễn lôi kiếm bản thân chi lực kháng xuống tiên đỉnh hư ảnh tuy là bị lãnh diễm bênh trên dưới tung bay kiếm linh tiểu tử tức giận mất đi trước sau như một cao lanh hình tượng nhưng lôi đỉnh tình cầu cực kỳ củng cố liền một tia giày đặc sấm sét đều không tản ra còn lại tinh thần tiếp tục manh công long quân cho vô hình kiếm quang sáng tạo cơ hội nhân gian giới bên trong hắn còn muốn tìm cái thứ hai thế lực ngang nhau đối thủ đều khó không phải quá yếu không chịu nổi một kích chính là hóa thần đại năng vượt qua ứng đối hạn mức cao nhất long quân tại bất lợi dưới tình huống các loại huyết mạch thần thông đều xuất hiện hoa mắt chính là chống xuống tới Bạch Tử Thần kiếm pháp cũng tại cái này, một quá trình bên trong phi tốc trưởng thành, một chân bước vào nhất kiếm sinh và pháp. Tinh thần phối hợp, trận khởi trận rơi, vô hình kiếm quang lại đi lên một đầu cùng tự mình tói quen hoàn toàn bất đồng thiên mã hành không kiếm lộ, đem Long Quân hoạt động phạm vi bức bách càng ngày càng nhỏ. Chương 627, Hóa Thần ra tay. Chương 627, Hóa Thần ra tay. Bạch Tử Thần cùng Long Quân đại chiến chỗ, bị u ám ánh sao bao lại, chống đi thật lớn một vòng. Mặc cho bên trong đấu nghiêng trời lệch đất, bên ngoài đều biết được không được. Thoáng một phát nhiều ra 4 vị đại chân quân cấp bậc sinh lực quân, lại đều là ôm hận ra tay. yêu tộc một phương rõ ràng liền chống đỡ không nổi xuất hiện chiến tuyến lui về sau tình hình liên vào thời khắc này đỉnh đầu bốn đoàn mây màu rốt cục động đông nam phương hướng hồng quang loại lên chín cái xích nhĩ lao tổ song song đi ra có khuôn mặt lê ngô thân hình rõ ràng nhỏ gầy một vòng thanh ấu nhĩ kỳ có cường tráng khôi ngô sinh lực quá thừa thành niên kỳ càng có chân đạp hư không liền kích thích đất dung núi chuyển nặng hơn sông núi thành thục kỳ cùng với phía sau nhất đi ra hai đầu viên hầu đã lông tóc trắng làn da nếp lốn nhưng hai mắt lóe ra trí tuệ tia sáng lao nhĩ kỳ chín cái hình tượng khác nhau viên hầu các lập một góc chính là xích nhĩ lao tổ tối cường thần thông hào mao phân thân thuật làm vì xích hảo mã hầu huyết mạch xích nhĩ lao tổ hiểu âm dương thiện xuất nhập càng thông tránh chết riêng sinh đồng thời khống thủy chi thuật không thể so với ngoại hải thủy tộc hơi kém chỉ là che giấu tại hào Mao phân thân thuật đại danh phía dưới Chí đạo ngũ giai thần thông đồng thời thi triển hình thành hoàn mỹ tổ hợp đồng thời hướng về tây bắc hướng vân đài cửu thiên bên ngoài càng có hai cái lông mềm như lông cự trường hợp lực đập xuống trên đài cao một cuốn trầm trọng thư tịch bay lên tại không trung nhanh chóng lật giấy mỗi một tờ phía trên đều có huyễn lệ pháp thuật huyền diệu thần thông tự hành kích phát từng tờ một bay qua. thi pháp tốc độ lại tương đương với đồng thời có trên trăm danh nguyên anh chân quân tại thi pháp hoàng đình phong chủ trong tay cần câu một điểm trưởng thành văn trưởng tại cương phong tầng bên trong cùng hai cái cự trưởng đụng một cái điện giật tựa như bay trở về ta thắng không nổi cung lão nhi chẳng lẽ còn thắng bất quá các ngươi hoàng đình phong ngốc đọc sách xích nhĩ lao tổ bản thể giống như tại cựu thiên bên ngoài cự trưởng bị ngăn cản phía sau trong tay nhiều ra mấy mai hạt châu một khỏa đón lấy một khỏa ra hạt châu xuyên qua cương phong tầng phía sau phát triển lớn vô số lần thành một tòa thành trì lớn nhỏ thiên ngoại sa băng chỉ cần một khỏa rơi xuống đất chính là thiên băng địa liệt hoàng đình phong chủ hít sâu một hơi. tay áo vung lên, trực tiếp đem thiên ngoại sao băng bao lại, môi đón lấy một khỏa, liền kêu lên một tiếng, dòng dã hai hạt châu, hắn tay áo nặng đều không nhấc lên nổi. xích nhĩ lao tổ tại tam đại yêu tôn bên trong tuổi tác già nhất, nhưng nghỉ vào xích khảo mã hầu huyết mạch cùng trước kia ăn vào tiên đảo, sống đến hôm nay, mỗi qua mấy chục năm, đều muốn chuyển ra xích nhĩ lao tổ sắp sửa tọa hóa lời đồn đã liền truyền 4 năm lần, mỗi lần đều chuyển có cái mũi có mắt, nhưng lại bị chứng minh là hư giả tin tức. thằng đến hôm nay ly khai lạng ca sơn, cùng hóa thần tu sĩ đại chiến, còn có thể sinh khí dồi dào, không có nhận lấy quá lớn ảnh hưởng. Hoặc là liền là kia còn thừa thọ nguyên xa xa vượt qua ngoại giới dự tính, hoặc là liền là xích khảo mã hầu trong huyết mạch tránh chết diên sinh thiên phú quá mức kinh người, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Những ngày hạt Châu đều là xích nhị lao tổ tiêu phí vô tận thuế nguyện từ thiên ngoại tìm đến thích hợp mục tiêu, lấy yêu nguyên tế luyện vô số lượng, thang đến cả khối sao băng đều bị luyện hóa, lớn nhỏ như ý tùy tâm, mới tính toán công thành. Hoàn mỹ nhất trạng thái là luyện hóa 36 khối sao băng, lại phòng theo thiên yêu giới bên trong một kiện trí bảo chế tạo ra một căn tùy tâm thiết căn minh. chỉ là thiên không giả niên, lấy nó thọ nguyên đều không có cách nào làm đến. nay là một hạng không có cách nào đi đường tắt, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm rãi tiến lên bản sự, cũng là nhân tộc tu sĩ căn bản không dám xa tưởng luyện khí phương pháp. Mỗi một khối thiên ngoại sao băng đều không cần luyện lên nhiều ít đạo cấm chế, bằng vào bản thể đập tới, dựa vào sức nặng cùng địa mạch lực hút, đều có thể hình thành cùng loại thông thiên linh bảo hiệu quả. Lần này, tương đương 23 kiện thông thiên linh bảo đồng thời đánh xuống, cho dù là duy nhất một lần, đều đầy đủ khoa trương. Hoàng đình phong chủ bị chín đầu xích nghĩ lao tổ lông tơ phân thân vây quanh, căn bản không cần giống như tưởng lý khai tăng thêm thực lượng hai mươi ba khối thiên ngoại sao băng nện tại mặt đất bên dưới nhân yêu hai trong tộc ngoại trừ số ít mấy người cơ hội là muốn đoàn diện hắn lệnh tiếp toàn bộ hóa giải sức lực lớn nhưng sắc mặt tái đi đỉnh đầu vân đài rõ ràng thu nhỏ một vòng cái kia trầm trọng quyển sách lật qua lật lại tốc độ đều có chút bất lực bị long tơ phân thân từng bước tới gần ngũ giai trung phẩm yêu tôn chống lại hóa thần sơ kỳ tu sĩ thực lực trên lệch biểu hiện vô cùng đột ngột cung lão nhi ngươi thực cảm thấy chính mình có thể ngăn bản tôn như đen như mực trong mây bay lượn một đầu cùng long quân có chút tương tự hất long càng thêm cổ lão càng sâu thêm không lường được trước người một cái cự đỉnh trên thân đỉnh đồ án đang bay nhanh thay đổi ngày xưa vết tích tại bị xóa đi bản đồ mới án là một tòa tay vẽ tu tiên đại trên lục địa lại thêm không người chú ý vài nét bút vừa vặn đối ứng nơi đây mới địa đồ đưa vào nhuộm thân đỉnh đồ án biến thành càng thêm chân thật khai thiên linh bảo là cái gì khái niệm đạo đức tông hà có thể không biết khi đó này giới bên trong nhân tộc một phương thu đi ba kiện khai thiên linh bảo tin tưởng các ngươi tông môn trong điện tịch có rõ ràng ghi chép sơn hà đỉnh vốn là ra từ này phương thế giới liền thiên địa đại đạo đều tại hoan nên nó đến chẳng lẽ ngươi còn muốn lịch thiên mà đi ngao lão long một căn móng điểm hướng sơn hà đỉnh hai cái tăng thương đồng tử nhìn hướng vượt qua thiên ngọc xích phía sau nhỏ gầy bóng người bảo vật đến lục giai cũng chính là khai thiên linh bảo giai đoạn này không còn phân chia ra tinh tế tỉ mỹ thượng trung hạ cực phẩm thống là một giai cùng phi kiếm phẩm giai đạt thành nhất trí chủ yếu là lục giai bảo vật mỗi một kiện đều cường đại đến cực điểm dù có mạnh yếu cũng rất khó chia nhỏ ra từ cấp nhiều lời vui so tài xem hư thực a không có người có thể nghĩ đến thiên phạt phong chủ dĩ nhiên là một gã nhìn xem yếu không ra gió gầy gò trung nhân nhân thân hình đơn bạc ngũ quan lăng lệ ác liệt hơi mỏng lông mi hơi mỏng con mắt mỏng mũi môi hơi mỏng sắc mặt vàng như đến ánh mắt đầu tiên trông thấy chỉ hội cảm thấy người này một thân bệnh nan y mệnh không lâu vậy ai sẽ biết gây yếu thân thể phía dưới là cận cổ sau đó đạo đức tông bá đạo nhất một vị thiên phạt phong chủ áp cùng thời đại ngũ ra yêu tôn không dám dị động không có một đầu đại yêu có can đảm nên ngang tiến vào nội lục quá khứ duyên hải yêu thú nhấc lên gió lốc xong cùng sông hủy thành trì lược cấp nhân khẩu hành vi cũng hầu như tuyệt tích nay là một chàng lại một chàng thắng lợi tuyệt đối thực lực mang đến kết quả thiên phạt phong chủ dỗi ra cây gậy trúc tựa như cánh tay hướng không chung một chiều lượt tiên xích đã đi tới trong lòng bàn tay ba một tiếng đập xuống thiên địa chấn động tất cả pháp tắc đều tựa như dừng lại xuống tới, thẳng đến một vệ thức quang hàng xuống mới lại tiếp tục. ngao lão long hoàng hốt, vội vàng đem sơn hà đỉnh hướng phía trên chặn lại, cùng thước quang chạm vào nhau. dù là phân thành ngàn vạn thức ảnh, dù li biến ảo, nhưng chỉ có sơn hà đỉnh ngăn tại đằng trước, liền không có một đạo thước quang năng đủ vượt qua. hóa thần cấp bậc lực lượng tấn công, còn một bên là hóa thần hậu kỳ này giới đỉnh phong, một bên là ngũ giai trung phẩm yêu tôn cầm trong tay khai thiên linh bảo. nếu không phải thân ở vạn Trượng không trung, dư ba chủ yếu phát tán thiên ngoại, tùy tiện chấn động đều muốn chết đi vô số sinh linh. thật mạnh cung lão nhi, cái này thực là cực phẩm thông thiên linh bảo. Ngao Lão Long một hồi nghĩ mà sợ, tốt tại quá khứ thời gian bên trong chưa bao giờ nghĩ tới khiêu chiến cung lão nhi quyền uy, muốn ly khai hải ngoại phần cuối vạn trưởng thủy nhãn đến nội lục thử một lần. Hôm nay gặp mặt mới hiểu được nếu như không có sơn hà đình, chỉ sợ không già trăm chiêu phải điên cuồng chạy trốn, trở lại vạn trưởng thủy nhãn mượn địa lợi mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng có khai thiên linh bảo, hết thể lại là bất động. Sơn Hà Đình bên trong phun ra một tia bạch khí, đơn giản đem lượng tiên xích đánh bay. Bất quá thước quang lại trong nháy mắt trở về, mặc kệ bị đánh bay bao xa, lượng tiên xích đều không chỗ nào không có, nhưng chính là không làm gì được một tia không chấp mắt bạch khí. Mấy cái hiệp, lựa Tiên Sích liền bị bức bay người phía trước, chỉ làm phòng ngự khó mà đánh trả. May mà Thiên Phạt Phong chủ có kinh thiên vĩ địa trí năng, bình thường hóa thần tu sĩ tại Khai Thiên Linh Bảo trước mặt có thể kháng trụ mấy cái cũng đã khó được, mà hắn đến nay không xuất hiện bại tướng, lựa Tiên Sích đem muôn hộ thủ kín, thậm chí ngẫu nhiên đầu ngón tay một điểm, còn muốn ngượng ngao lão long kinh hoàng kiếp sợ, dốc sức liệu mạng ứng phó xuống tới. Nhưng nhân lực có tận, mà Khai Thiên Linh Bảo dưới so sánh, có thể xưng vì vô hạn bản nguyên. Hầu như mỗi một kích đều tại vận dụng sơn hà đỉnh bản nguyên lực lượng, phương viên vạn bên trong địa mạch bắt đầu chói buộc Thiên Phạt Phong chủ. bị áp càng thêm thấp bé đổi thành thông tiên linh bảo liên tục mấy kích sau đó đều muốn tiến vào tu dưỡng nếu không khí linh đều sẽ khô kiệt mà sơn hà đỉnh mỗi qua một hơi liền có từ dưới chân đại địa đỉnh đầu vòng trời không khí bên trong linh khí hấp thu đến linh lực chuyển hóa thành bản nguyên lực lượng vừa mới dùng đi một phần liền sẽ lập tức khôi phục mỗi một kích đều tại thiêu đốt bản nguyên khai thiên linh bảo nhân gian giới lại có ai có thể kháng trụ thiên phạt phong chủ trên mặt khổ tướng càng lớn trong lòng dâng lên bi thương khi đó quy trúc địa tiên giới ba kiện khai thiên linh bảo có hai kiện đều là đạo đức tông xuất lực tìm được bản thân lại là cùng địa tiên giới liên hệ mật thiết nhất tông môn sao có thể không biết khai thiên linh bảo cường đại? thực tế sơn hà đỉnh trở lại nhân gian giới như cá gặp nước, ngao lão long chỉ đưa đến một cái kiếp nổ tác dụng, luyện hóa sau đó bản mệnh long nguyên một phun có thể kích hoạt đến tiếp sau cùng nó quan hệ không lớn, cho nên căn bản không cần lo lắng đánh lâu dài sẽ nhượng ngao lão long tự thân trước không kiên trì nổi thiên hạ đại tông, cái này mấy trăm năm qua hoàn toàn chết đi hóa thần đồng đạo hoàn toàn chính xác không ít, nhưng không đến mức không còn một mống. hẳn là thực không người xem trọng ta có thể kháng trụ sơn hà đỉnh, toàn bộ đều lựa chọn làm bản quan, chuẩn bị giấu ở động thiên bên trong sống qua đoạn này hắc ám thời gian. Tiên phạt phong chủ nhìn xem càng ngày càng gần sơn hà đỉnh, ngửa mặt lên trời một ngụm tiên huyết phun ra, lấy ra một cái ngọc bút tận tình của hư, kết thúc sau đó lại là một phương ấn trương đối với hư không bên trong một giấn. Rõ ràng không có gắng sức điểm, nhưng hai tay bưng lấy ấn trương khó khăn đệ xuống, tựa hồ có huyền âm vang lên. Mấy cái nhìn không ra huyền bí hàm nghĩa lớn chừng cái đấu màu vàng phù văn, tại hắn khó đọc pháp chú phía dưới, hóa thành quần sơn vần quanh. Vạn trượng cao phong cùng sơn hà đỉnh đụng một cái, liền áp sơn phong gãy, mảng lớn sơn thạch vỡ phá, còn có vài tiếng rên rỉ. Nay là hắn phòng theo đạo đức tông ngũ phong chúa luyện pháp bảo, lại lấy ngũ phong ý chí tại trong đó. Không có phẩm giai, Thuật thúy xem đạo đức tông tình hình đến định mạnh yếu đạo đức tông suy yếu không chịu đổi, bảo vật này không đáng một đồng, bài trí đồ chơi đạo đức tông hương thịnh cường đại, bảo vật này có thể so với cực phẩm thông thiên linh bảo, thậm chí có thể tính toán đồng giai tinh phẩm. Nhưng tại chân chính khai thiên linh bảo trước mặt, vẫn cứ yếu ớt như giấy mỏng. Chương 628, kéo trời nghiêng. Chương 628, kéo trời nghiêng. Đại thế đầu đá, liền để ta làm kéo trời nghiêng. Gầy gò thân hình chậm rãi đứng lên, có thể nhìn ra vóc người không cao, nhưng theo đứng dậy lại cao lớn tới đỉnh thiên lập địa. Từ thiên ngoại, phía dưới chống đỡ địa tâm, đại thiên hoàn vũ Bất luận cái gì xóa xỉnh đều có thể cảm nhận đến hắn chân thật tồn tại. Xa tới ngàn vạn dặm bên ngoài, sâu gần động thiên chỗ sâu, tất cả đại chân quân trở lên cảnh giới tu sĩ đều có thể ở tối tâm bên trong cảm thấy một tia nội tâm rung động. Không chỗ nào không có, niệm tới tức đạt. Lượng tiên xích là tu tiên giới bên trong ít có cũng không phải là thượng cổ hoặc trung cổ truyền thừa xuống tới, mà là đương đại luyện thành thông thiên linh bảo. Thiên phạt phong chủ cung thứ kết đan sau đó, chỗ luyện kiện thứ hai pháp bảo, nương theo hắn một đường trưởng thành. Liên cung chủ nhân của nó một dạng, treo lên cực phẩm thông thiên linh bảo. Thậm chí có thể nói, tại toàn bộ tu tiên giới đều là độc nhất phần. tay phải duỗi ra, dường như vây chỉ ấn áp, lại như gậy cũng không tồn tại hư dây cung. chói lọi linh quang chiếu dọi bốn phương, xuyên thấu qua cương phong tầng, chiếu sáng tuyên cột như đêm yên tĩnh thiên ngoại thế giới. đông nhiên sáng lên thiên ngoại, ngàn vạn loại sáng dọi kia vũ trụ qua lại xuyên toa, vô số cấp tốc co lại lại bạo liệt tinh thể, cùng với chỗ sâu nhất thân thể khổng lồ đến không có giới hạn, vẻ mặt xấu xí giữ tận cự thú. bất luận kẻ nào chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái, đều muốn tâm thần thất thủ, cảm quan bị đoạn, lâm vào vô biên khủng hoảng trong đó. ngang qua trời xanh lượng tiên tại thiên phạt phong chủ cùng ngao lão long trước người, cũng đem cả tòa chiến trường vừa phân chia thành hai nữa. giờ phút này tại từng khúc nổ tung đem cái kia vô cùng vô lượng ánh sáng thu hồi một tiếng đề huyết vang lên mơ hồ có thể thấy một đạo hư ảnh nổ tung điểm điểm bạch quang xái ra một loại không ứng với xuất hiện tại này giới lực lượng tách ra mà sinh cư nhiên lệnh sơn hà đỉnh hơi hơi run lên hướng hạ xuống một đoạn mọi việc đều thuận lợi kẻ ngăn tán loạn khai thiên linh bảo rốt cục gặp gỡ chân chính đối thủ nhỏ giọt nhất truyền vô số sông núi đại địa tại đỉnh bên ngoài hiện hiện vạn dặm sơn mạch liền đất sụt lún lâu dài sông rộng khô cạn khô kiệt đem sở thủ áp lực hóa đi cùng sơn hà đỉnh phía trên diễn hóa tu tiên đại lục so sánh mới bất quá giọt nước trong biển cả chỉ chiếm nho nhỏ một sừng. từ phát bảo một đường trưởng thành đến thông thiên linh bảo cực hạn mới làm một thể, tự nhiên có thể bỏ được tiêu đốt bản nguyên, tự hủy khí linh. cung lao nhi người điên không thành, ngao lão long cực kỳ hoảng sợ, ngàn năm lưu đồ lần đầu xuất hiện dự tính bên ngoài tình huống, nó không có nghĩ đến thiên phạt phong chủ có thể có như thế quả quyết. từ kết đan đổi bạn tới hóa thần hậu kỳ bản mệnh pháp bảo, lựa thiên xích tự bảo nhưng không thể so với phổ thông bản mệnh pháp bảo, hầu như cùng cấp nguyên anh phân giải nguyên thần tiêu đốt, càng không có nghĩ đến tấn thăng thông thiên linh bảo tính toán đâu ra đấy bất quá hai ba ngàn năm, có thể liên tục thăng giai đến cực phẩm đã thuộc khó được, còn có thể mượn tự bảo. khí linh dấy lên có được gần như lục giai bảo vật lực lượng mặc dù tại địa tiên giới bên trong ngũ giai cùng lục giai chi gian đều có không thể vượt qua hừng câu không hổ là cung lão nhi nhưng bất quá kéo dài hơi tàn sống lâu một lát thôi nếu như là phổ thông lục giai bảo vật còn thật có khả năng nhượng ngươi lừa dối đi qua nhưng sơn hà đỉnh nhưng là phương này thế giới sơ khai sinh ra khai thiên linh bảo ngao lão long một cái long chảo ấn tại sơn hà đỉnh phía trên giai rằng giặc tuế nguyệt tại nó yêu khu phía trên lưu lại thời gian như luân long lân bị đánh bóng mất đi con trạch như là Phàm thiết đó là tại vạn trượng thủy nhãn phía dưới từng giây từng phút thừa nhận có thể đem vạn vật cuốn thành bột mịn khủng bố ép mạnh bị dòng nước từng lần một cọ rửa mà thành cùng long quân hắc kim song sắc lân phiến hình thành tươi sáng do nét so sánh long chảo nhanh chóng khô cát huyết nhục biến mất chỉ còn một trương da rồng bao bọc hình như tiểu tụy. mà sơn hà đỉnh giống như an đại bổ hoàn trên địa đồ tre lên một tầng huyết sắc đem phản khách làm chủ lượng tiên xích lại để ép trở về lại sơn hà đỉnh bay khỏi ngao láo long nắp đỉnh vọt lên tán phát ra tràn đầy lực hút nhượng cả phiến khu vực địa mạch đều tại kêu gen run dày địa long trở mình ầm ầm rung động trời muốn nghiêng ta còn là chống không được ư thiên phạt phong chủ thân hình một chế có loại thật sâu cảm giác vô lực tự bạo lượng thiên xích đổi lấy lục giai lực lượng đang bay nhanh trôi qua mà sơn hà đỉnh là vô cùng vô tận giống như thành niên tráng hán cùng gầy yếu nhi đồng khác nhau chân trời có một vệ kim quang xông ra tại bốn phần thiên hạ hóa thần khí cơ bên trong chiếm được một khối vị trí là một đầu bay lượn bên trong có diễm hỏa nhỏ xuống kim ô hai cánh linh vũ rủ xuống không biết kéo dài đến nhiều ít giảm bên ngoài từ xuất hiện tại ánh mắt trong đó đến gia nhập chiến trường nó chỉ huy động một lần cánh có một cái vô hình cự thủ xuất hiện hướng phía trước nắm chặt thanh liên kiếm tông tam đại thần kiếm một trong ngũ đế kim ô kiếm lộ ra tại trong lòng bàn tay, một kiếm xuống. tựa như thái dương thần linh hằng thế, một vòng mới đại nhật xuất hiện. nay là thuần túy hỏa hành thế giới, dùng không xuống đinh điểm bản vật, toàn bộ đều bị đốt cháy sạch sẽ. ngao lão long trực tiếp phun ra một đoàn huyền minh thần thủy, tạo thành màn nước. một đầu linh tuyển mới có thể luyện ra một dọa huyền minh trọng thủy, mà mấy lấy trăm vạn dọa huyền minh trọng thủy mới có cơ hội tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới ngưng tụ thành một dọa huyền minh thần thủy. toàn bộ thiên hạ ngoại trừ thân ở cự hải giao hội, vạn trượng thủy Nhãn dưới đáy ngao lão long không có những người khác có cái tiêu kiện đồng thời có tương ứng thực lực làm đến. liền cái này một đoàn, đều dùng đi nó dòng dã một nghìn năm. kim ô vang tại màn nước bên trên. Vô thanh vô thức, chỉ là có đại lượng sương mù tạo ra, trong nháy mắt liền thành một phiến biển mây. Thủy hỏa hai hệ đại đạo bất phân sàn sàn nhau, chỉ là cái kia vô hình cự thủ không thể duy trì liên tục, hơi qua chỉ chốc lát liền bị ngao láo long bắt lấy cơ hội dùng long vi quất bay, vẹn vẹn giao ra lưu lại một đạo cháy đen vòng đại giới. Thanh liên kiếm tông lữ lão hữu. Không đúng, chỉ là một đạo tan nghiệm, phối hợp ngũ đế kim ô kiếm mới có một kích chi lực. Không hổ là hóa thần kiếm tu, sau khi chết ý chí trường tồn, cảm nhận được nhân tộc nguy nan còn có thể vung ra cái này cuối cùng một kiếm. tiên phạt phong chủ tinh thần chấn động nhưng rất nhanh phát hiện chỉ là thanh liên kiếm tông hóa thần kiếm ý tàn nghiệm khó trách không thể tiếp tục được nữa chỉ kiên trì điểm này thời gian liền bị ngao lão long đánh bay bất quá tốt xấu phân tán ngao lão long tinh lực cho hắn tranh thủ một chút thời gian ngay tại ngũ đế kim ô kiếm bị đánh bay đồng thời biển mây cuộn quận ánh sao hàng lâm lại có hai đạo hóa thần khí tức xuất hiện là hai vị gầy trơ cả xương phát bảo bên dưới chống giống lao tẩu ánh sao cùng biển mây giao thoa đội quang du tẩu liền hóa thần tu sĩ đều bắt không đến bọn hắn tung tích tinh vân song thánh Thiên Tinh Tông một đôi tuổi tác tương tự sư huynh đệ, tình cảm thâm hậu, cùng nhau nhập tông, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tấn thăng. Tiêu Liên Nguyên Anh, Hóa Thần, đều là trước sau chân công phu, sáng tạo tu tiên giới một đoạn giai thoại. Chính là tại bọn hắn trên tay, Thiên Tinh Tông hoàn thành từ Phổ Thông Nguyên Anh tông môn đến Hóa Thần đại tông vượt qua. Càng là đem tinh độn cùng vân độn đẩy mạnh đến xưa nay chưa từng có trình độ được xưng tu tiên giới bên trong, liền không tinh vân song thánh không có đi qua tuyệt địa bí cảnh, toàn bộ đều như dẫm trên đất bằng. Giờ phút này, đồng dạng là dắt tay nhau đang chàng, cùng chống chọi với yêu tộc cường giả. Thinh Quang hợp chiếu, Thủy Tượng hưu Phu, Lưu Quang Gian, Này là trí minh trí chính trí linh trí uy tinh vân vạn vật tinh vân song thánh đối mặt nhất nhãn bốn trưởng đối đập ánh sao biển mấy hội tụ thành hai đầu xiềng xích trực tiếp xuất hiện tại ngao lão long chiến thân lại chìm vào yêu khu như có như không chỉ cần nó dây ruổi nhúc đích tinh vân tỏa liên liền sẽ xuất hiện trái lại liền sẽ âm thầm biến mất tới hảo ta đạo không cô thiên phạt phong chủ cười lớn một tiếng bàn tay mở ra vô lượng thức lại thua với hắn trong tay ngưng tụ nhìn cũng không nhìn một thước vung ra hướng đầu rồng đập tới Bị tinh vân tỏa liên hạn chế, ngao lão long đối với sơn hà đỉnh trưởng khống lực rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cư nhiên nhượng thức quang xuyên qua sông núi đại địa hư ảnh, lại có dấu diếm bên người trong đỉnh bạch khí tiến lên mới qua quan. Nếu không thật muốn bị lượng tiên xích vỗ chúng đầu, không thể nói trước liền muốn đầu rồng nở hoa, tiên huyết bao táp. Bất quá làm xong những này, tinh vân song thánh vốn là hư hảo thân thể trực tiếp tản ra, hai người mỉm cười đột một mất. Cái này chính là thọ nguyên đi đến phần cuối hóa thần tu sĩ, ly khai động thiên cưỡng ép ra tay duy nhất kết quả. Không có người có thể tránh được thiên địa phát tác, thọ nguyên đại đạo giám sát. mỗi động tiên ở ẩn sống lâu là năm như vậy chờ lần nữa xuất thế tử vong hàng lâm cũng vô cùng nhanh chóng mặc dù hóa thần đại năng đều vội vàng không kịp chuẩn bị khả năng liền một câu di ngôn đều không kịp giao đái phương viên và dặm có lộn xộn rơi ánh sao uyển như tinh vũ vẩy xuống phảng trần lại có tơ liều giống như xoáy vân phiến phiến bay tới tại không trung bay lên hai đạo y mắng gì gì mọi người trong lòng đều là hiện lên chua sót bi thống tâm tình nhịn không được muốn tùy theo lã rơi xuống cái này chính là hóa thần thân vẫn thiên địa đồng bi ấn lệ bực này tình cảnh ít nhất sẽ duy trì liên tục chín ngày chín đêm. tinh vân song thánh dĩ nhiên vẫn lạc nhưng bọn hắn mang đến tinh vân tỏa liên lại bảo tồn xuống tới trợ giúp thiên phạt phong chủ lại đem quyền chủ động đoạt lại một nửa lúc này tình huống chính là sơn hà đình có lực không sử dụng ra được đến bị ngao lão long kéo chân sau mà thiên phạt phong chủ có thể toàn lực thi triển đem tu tiên giới người thứ nhất thực lực bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn nói cho yêu tộc vì sao nhân tộc nội bộ công luật chỉ cần sinh ra sớm mấy vài năm thiên phạt phong chủ đã sớm hóa thần viên mãn phi thăng thượng giới đi hai bên có đến có về, chiến thành cục diện bế tắc nhưng thiên phạt phong chủ lực lượng không thể bền bỉ lượng tiên xích đã so bắt đầu ngắn một tuyến mà sơn hà đỉnh tái chiến phía trên mười năm trăm năm đều không biết mệt mỏi, cái này là trên lệch sở tại. ngay tại thiên phạt phong chủ suy nghĩ phá cục đường ra lúc, lần nữa trong lòng đau xót, xa xa đại cao ầm ầm sụp đổ, vô số quyển sách quang ảnh tự hành giấy lên. bạch hạc lệ đeo, thụy thú cúi đầu, từng hàng thân hình ngồi ở phía sau tay cầm quyển sách, cùng teo lên đọc. trong này hơn phân nửa là nhân tộc hải đồng, nhưng có bộ phận là mang theo rõ ràng yêu hóa bề ngoài thiếu niên, vậy mà hòa bình ở chung. cái này hình ảnh hiện lên sau đó, nghiền nát thành vô số hư ảnh, lại là một hồi thiên địa đồng y thoáng qua mưa to tiến đến nương theo tiếng khóc, trên mặt đất nhanh chóng tích xúc nổi lên suối nước. không cần đi nhìn có thể biết được là hoàng đỉnh phong chủ vẫn lạc thiên phạt phong chủ không nhượng chính mình đi suy nghĩ vì sao hoàng đỉnh phong chủ sẽ bại nhanh như vậy ấn lý mà nói cả hai cảnh giới thực lực có chế lệnh nhưng cũng không có đến chất khác nhau trước đó chế định kế hoạch đều là nhượng hoàng đỉnh phong chủ bảo thủ tác chiến lấy xem biến hóa như thế đổi biến là vốn liền không thiện sinh tử đánh đấm hoàng đỉnh phong chủ muốn cầu biến chủ động cải biến chiến thuật còn là xích nhĩ lao tổ ẩn tàng thần thông nó chân thật thực lực so mặt ngoài càng cường rất nhiều bất luận như thế nào thiên phạt phong chủ tình cảnh lại khó hơn rất nhiều bốn ta là ai ai là ta một gã lãnh diệm nữ tu đạp trên gió tuyết, từng bước một đi tới, xem đã thành nhân gian địa vực, huyết nhục bay tứ tung chiến trường làm không có gì. hành tẩu trong lúc không có một gã tu sĩ, một đầu yêu thú nghĩ đến đến công kích nàng, liền tính trận có dư vi lan đến, huyết dịch vẩy ra đều có đông tuyết ngăn cản xuống. một thân tố bảo tuyết trắng không nhiễm, đã đến chiến trường nơi trung tâm nhất. chương 629 đồng loạt phi thăng. chương 629 đồng loạt phi thăng. thì ra là thế, thì ra là thế. lãnh diệm nữ tu xa xa nhìn về phía thiên phạt phong chủ cùng ngao láo long giao thủ vị trí, trong miệng thì thảo, trong mắt lộ ra của nhiệt. hai mắt nhất chuyện như là phát hiện mục tiêu, tuyết quang chớp động đã đi tới một chỗ chiến đoàn phía trước. một gã thành thục sinh đẹp nữ tu đầu đội ngũ châm liên hoa quan, một thân tố khiết đạo bảo đang cùng hai đầu hóa hình đại yêu đấu bất phân trên dưới. nàng này kiếm pháp tinh diệu lấy một địch hai vẫn là không rơi hạ phong. lãnh diệm nữ tử bàn tay trắng non vững khẽ hai đầu hóa hình đại yêu trong nháy mắt kết thành băng điều không nhúc đích trực tiếp biểu sát. ngũ hoàng kiếm tông hải đường tạ ơn tiền bối về thủ hải đường tiên tử sở, vội vàng nói tạ người tới thập phần lạ lẫm nhưng tu vi sâu không lường được lấy nàng nguyên anh sơ kỳ thần thức căn bản sở không được nguồn. bất quá loại này nhân yêu hai tộc đại chiến thời khắc mấu chốt nhất có bao nhiêu tiềm tu lão quái vật rời núi đều là bình thường ta là ngươi ngươi là ta tiền bối ngươi là ý gì hải đường tiên tử sinh lòng cảnh giác hoành kiếm rút lui cẩn thận dò xét người tới ngũ quan băng lãnh không có bất luận cái gì tình cảm ba động giữa lông mày cũng có chút quen thuộc không biết tại nơi nào gặp qua bốn mắt tương đối lập tức trầm luân đi vào có vô số hình ảnh tại trong đầu lóe sáng lại im lặng bình tĩnh hình ảnh bên trong xuất hiện nữ tu mặc dù có bất đồng cách tá mặc bất đồng trải qua bất đồng thân phận nhưng vẻ mặt khí tức đều là cùng một người thậm chí cùng chính mình Còn có cùng đột nhiên xuất hiện thần bí lãnh diễm nữ tu đều có mấy phần tương tự. Tam đại ứng thân đã toàn bộ thu hồi, này cụ ngày xưa thể xác dĩ nhiên đến cực hạn, sớm liền có đột phá hóa thần lực lượng, lại vô pháp tấn thăng. Chỉ có cùng ngươi cái này chuyển thế thần hồn tiêu dung, mới là chân chính ta. Lãnh diễm nữ tu, cũng chính là từ vạn rẫm băng nguyên phía trên thức tỉnh băng phách tiên tử, trong miệng thanh âm tràn đầy cực điểm sức hấp dẫn. Năm ngón ấn tại hải đường tiên tử cái chán, chọn vẹn một nén nhang thời gian, mới nhượng này cụ thể xác ngã xuống. Không có bất luận cái gì vết thương, biểu lộ lãnh đạo thần thức hoàn hảo, cự liền nguyên anh đều chưa trải qua phá hư. nhưng liền như là thiếu trọng yếu nhất một loại đồ vật cho người cảm giác mất đi toàn bộ linh hồn mà băng phách tiên tử tại làm xong hết thể phía sau nguyên bản chống dông thân thể như bị bộ toàn linh lục thiết hợp thập toàn thẩm mỹ cảnh giới lại ngồi lên đường cao tốc một đường tăng lên căn bản ngừng không xuống tới trực tiếp từ nguyên anh viên mãn đến hóa thần trung kỳ mới đảo quên ngừng thần kỳ chính là đều không có dẫn động bất luận cái gì hóa thần thiên kiếp liền dạng này do em sóng lặng làm đến Những người không thể không tin tưởng kỳ thật nàng sớm liền đến càng cao cảnh giới chỉ là thi triển cấm thuật muốn đi nghịch thiên chuyển thế sự tình mới nhượng tu vi phong cấm hạ thấp Mượn nhờ tố nữ đạo huyền diệu công pháp cùng địa phủ minh quan phối hợp băng phách tiên tử trở thành tu tiên giới từ trước tới nay khai thiên tích địa người thứ nhất Liên tính trong này có rất nhiều trùng hợp đủ loại điều kiện mới có thể thúc đẩy cái này kết quả nhưng như cũng là cái này con đường phía trên một cái có thể nói vĩ đại thành tích chờ tu vi ổn định băng phách tiên tử nói lên tại chỗ chỉ còn lại một phiến bốc tuyết một mình xâm nhập hai đại hóa thần khí cơ xung đột thịnh nhất khu vực đột nhiên xuất hiện hóa thần nữ tu nhượng hai vị đứng tại nhân gian giới đỉnh phong đại năng đều sợ hết hồn bất kể là ở bên nào tình báo bên trong đều không có dạng này một vị hóa thần trung kỳ nữ tu tồn tại tìm không thấy đối ứng nhân vật. Đạo hữu, tính xin cùng ta liên thủ, cộng chu này yêu. Nó thân chúng tinh vân song thánh đạo liên, mười đỉnh cũng liền phát huy ra năm đỉnh thực lực. Nhìn ra nàng này một thân tu vi không nhộn yêu khí, nên là nhân tộc tu sĩ, liền tính có yêu tộc huyết mạch cũng cực kỳ bé nhỏ. Thiên phạt phong chủ tận khả năng lôi kéo đồng tộc, không câu nệ là nhà ai tông môn xuất thân, cụ thể thực lực như thế nào, bằng vào phần này tu vi có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Ừ, bản tôn khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, có thể tu luyện đến hôm nay không dễ dàng, không cần thiết tự lầm. Ngao lão long sắc mặt biến thành màu đen, một cọc đón lấy một cọc ngoài ý muốn nhượng hắn phát hiện tự cho rằng viên mãn chuẩn bị công tác còn là có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Ở đâu ra run rải, tại bản cung trước mặt khẩu xuất của nôn. Nếu không phải muốn mượn nhờ khai thiên linh bảo lực lượng, người ở đâu ra tư cách tại bản cung trước mặt xuất hiện? Băng phách tiên tử lấy ra một chương trật bản, bàn tay trắng non nhẹ điểm, liền có khúc chết linh quang qua lại xen lẫn đồng thời dâng lên ba đạo dẫn dắt, đem chính mình cùng thiên phạt phong chủ, ngao lão long liền tại cùng một chỗ đầu ngón tay mang theo nồng đậm không gian chi lực, chỉ một cái vạch trần hư không, lộ ra sau lưng phía chân trời vô cùng yên tĩnh, không có mọi người sợ như rắn giết hư không loạn lưu. mà là một cái ổn định hư không tiết điểm sáng loáng xuất hiện tại trước mắt hai vị ngay bản cung một lời lưu tại nhân gian giới tử lộ một đầu chỉ có chúng ta hợp tác mới là trường sinh cựu thị duy nhất cơ hội băng phách tiên tử bên người tất cả ánh sáng đều bị nàng hút vào cũng không biết tế ra một kiện cái gì bí bảo nhuộm hư không tiết điểm ổn định mở rộng bản cung đi không gian đại đạo cái tiết run dài có khai thiên linh bảo người tu vi cao nhất ba người hợp lực liền tính không có phi thăng đài cũng có năm thành trở lên xác suất thành công phi thăng nhưng một khi không có quý trọng liền chưa hẳn có lần nữa phi thăng cơ hội Thiên phạt phong chủ cùng ngao lão long đều trầm mặc, tên này đột ngột xuất hiện thần bí nữ tu rằng ba câu liền nhượng hai người đều khiếp sợ tràn đầy đối thiên phạt phong chủ mà nói, tuy có lấy thân tuấn đạo ý định, nhưng thật có thể châm lại phi thăng thượng giới hy vọng cũng là cầu còn không được. Hơn nữa còn là mang theo ngao lão long cùng sơn hà đỉnh cùng đi, chẳng khác gì là lấy ra yêu tộc chí quan trọng yếu nhất một câu, thật muốn lưu tại nhân gian giới, nhiều nhất lại kéo một hai ngày, liền muốn vô pháp ngăn lại sơn hà đỉnh quản nó thật giả, liền tính tại hư không loạn lưu bên trong đồng loạn chết đi, đối bản tộc mà nói đều là tốt nhất kết quả. Tiến vào không gian thông đạo, ngao lão long cùng sơn hà đỉnh liền lại không quay đầu cơ hội. thiên phạt phong chủ tự nhiên không có phản đối ý kiến, trầm mặc không nói, còn đối với ngao lão long mà nói, dọc theo thiên yêu giới chân long nhất tộc cao tầng mệnh lệnh nhất thống tổ châu lại xây dựng lên hoàn thiện thông đạo, chờ đem thiên yêu giới gần hơn cùng nhân gian giới quan hệ, liền có thể trọng kiến ổn định không gian thông đạo đến lúc đó, bất luận là ngũ gia yêu tôn phi thăng, còn là thượng giới đại năng hẳn giới, đều trở nên đơn giản rất nhiều. nhưng quá trình này, nhưng không phải đơn giản có thể thúc đẩy, thật muốn chờ đến ngày đó, còn có không biết bao lâu. ngao lão long một mực có sầu lo, nó giao ra hết thảy, nhưng đừng cuối cùng cho yêu khác làm áo cưới, chờ đến nó đi đến thọ nguyên phần cuối. đều làm không được phi thăng thiên yêu giới ngày đó hơn nữa chân long nhất tộc đối ngao lão long độ tín nhiệm đồng dạng không cao căn bản không có đem nó coi như chân chính đồng bộ nếu không liền sẽ không phải lên chân long thánh tử nó nhưng không tin đường đường chân long nhất tộc tìm một ga thực lực đầy đủ cường đại tứ giai đình phong đại yêu sẽ như thế khó khăn ngao lão long cũng tại lo lắng có thể hay không có tá ma giết lựa mạo hiểm còn có mấu chốt một điểm sơn hà đỉnh đang tại ngao lão long trên tay chỉ cần khai thiên linh bảo nơi tay nơi nào đi không được đến thượng giới mới là biển rộng bầu trời mà lưu tại nhân gian giới đại chiến kết thúc phía sau Chín thành chín liền sẽ đem sơn hà định thu hồi, cho nên nhìn như toàn bộ không khả năng ngao lão long bên kia, đối với băng phách tiên tử đề nghị cũng không thập phần kháng cự. Băng phách tiên tử bên ngoài thân đu quang tản ra, đem còn lại hai người bao lại, dẫn đầu xông vào hư không tiết điểm. Sau đó lực hút mở rộng, còn lại hai người không có cực lực kháng cự, đồng dạng quang hướng hư không. Trong ngay mắt, một phút đồng hồ phía trước còn tại kịch chiến cung nước, cần phải phân cái ngươi chết ta sống hai đại cường giả, lại đồng thời bắt đầu phi thăng. Lấy ba người thực lực mở ra hư không thông đạo là dễ dàng. Không gian chi lực gia trì, khai thiên linh bảo hộ thể. dạng này phi thăng điều kiện ngoại trừ mấy nhân gian còn tại hộ hạc với nhau, lẫn nhau là kiểu nhân, đã là mấy vạn năm qua tốt nhất với trí. Chỉ thấy ba người thân hình càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất, không gian tiết điểm chậm rãi thu nhỏ biến mất. Bất luận thành bại, này là mấy vạn năm qua lần đầu bạch nhật phi thăng, mà lại sáng tạo ghi chép, phi thăng ba người không có một cái cảnh giới đến hóa thần viên mãn. Chương 630. Nửa tàn yêu Tôn, vùng các nhân tộc. Chương 630. Nửa tàn yêu Tôn, vùng các nhân tộc. Bầu trời phía trên như bị chọc cái lỗ thủng, xa xa có thể thấy một đầu tiết lộ băng phách tiên tử hiển nhiên có sung túc chuẩn bị vạch trần hư không tiết điểm phía sau lập tức đạp lên chính xác con đường tối thiểu quá khứ từng có người từ này mà đi so không quan tâm cường độ phi thăng thông đạo muốn hảo quá nhiều chiến trường bên trong vô luận nhân yêu đều giống chúng định tân thuật ngây ngốc dừng lại nhìn xem cái này làm cho người khiếp sợ một màn từ trung tâm khu vực nhanh chóng khuếch tán đến cả phiến chiến trường ngoại trừ những cái kia đê gia yêu thú còn tại ngao ngao nhào tới phía trước căn xé còn lại tiếng vang toàn bộ đều biến mất sở hữu nhân tộc tu sĩ khiếp sợ ngoài đều là cùng đã là đi một đại địch cũng vì thiên phạt phong chủ trúc vì đại đạo tục chúc Như thế nào đột nhiên phi thăng? Chẳng lẽ là đạo đức tông truyền thừa bí pháp? Không có khả năng. Có này bí pháp như thế nào như vậy nhiều đời hóa thần thánh quân liền khiêu chiến phi thăng dũng khí đều không, không công tỏa hóa. Là cùng hóa thần yêu tôn đại chiến, đánh vỡ hư không, tương đương hai người hợp lực sáng lập ra đến một đầu phi thăng thông đạo. Mặc dù nguyên anh chất quân đối với hóa thần tình hình chiến đấu đều chỉ có thể xa xa quan vọng, vạn không dám cầm thần thức hoặc linh mục thâm nhập rõ xét. Không hiểu ra sao đồng thời, chỉ có thể dựa vào tông môn bên trong lưu lại có quan hệ phi thăng ngọc giản đi phỏng đoán một hai uốc tử lương làm vì đạo mạch truyền nhân trong lòng có vài phần suy đoán. nhưng sẽ không ra nhập bực này nghị luận chỉ hội vì cung lão tổ cảm thấy vui vẻ phía sau vị này lãnh diệm nữ tu xuất hiện quỷ dị biến mất cũng nhanh rất nhiều người đều không có chú ý tới bất quá gốc tử lương lớn nhất tác dụng là làm một cái nhân hình vật trang sức lợi dụng thể nội yêu thánh tinh huyết giảm xuống trước mặt yêu thu thực lực quần thể hạ thấp ngược lại không cần hắn xông lên phía trước chân chính chém giết cho nên trước tiên liền chú ý đến như thật sự là một gã nắm giữ không gian đại đạo hóa thần cái tiết tại phi thăng quá trình bên trong đưa đến tác dụng nhưng có thể so với hư không loại cực phẩm thông thiên linh bảo hư không loạn lưu đều lộ ra không có như vậy đáng sợ không có một gã hóa thần tu sĩ có thể cự tuyệt dạng này người đồng hành thiên phạt phong chủ bực này nhân vật nên đón một cái phi thăng cơ hội mọi người đều vui mừng thấy kế thành nếu không không nói hắn còn thừa không nhiều lắm thọ nguyên vô lực trèo chống tu luyện đến hóa thần viên mãn đi thêm trùng kích chỉ là lần này nghịch thiên ra tay tạo thành tinh nguyên trôi qua liền đủ để nhượng hắn đi vào thiên nhân ngũ suy không có cùng tinh vân song thánh như vậy trong nháy mắt tan thành mây khói chủ yếu là ỷ vào có thể ngăn cách khí tức lừa dối bí bảo bất luận hắn cuối cùng có hay không thành công phi thăng tới địa tiên giới tối thiểu đi ra bước thứ nhất đối tất cả nhân gian giới tu sĩ mà nói. cũng ảnh hưởng sâu xa một bước chí ít nói rõ tại hiện tại còn là có phi thăng hy vọng cũng không phải là cùng bi quan nhân sĩ cho rằng như vậy lượng giới thông đạo đã triệt để quan bế dù là tu luyện đến hóa thần viên mãn đều không có khả năng hà cử phi thăng về phần yêu tộc bên kia thì ngạc nhiên tâm tình càng thêm rõ ràng không biết đã chân chính trên ý nghĩa thành vạn yêu chi vương ngao láo long như thế nào đột nhiên phi thăng còn là cùng nhân tộc tu sĩ một đạo không có chờ thiên yêu giới thông đạo xây dựng trái lại đi địa tiền giới tốt một cái ngao thu ta liền biết rõ hạ giới thấp kém huyết mạch kia tâm có thể chu giáp tâm hạ người chán sinh hai sừng, một thân ung hoa quý khí ứng quăng nổi trận lôi đỉnh, hai mắt đỏ bừng, mong muốn cắn người. khẳng định sớm tại âm thầm nhu đồ, muốn mang theo sơn hà đỉnh mà đi, ngu xuẩn như heo lợn. một kẻ yêu tộc, liền tính có khai thiên linh bảo, đi điệu tiên giới cũng là bị người bắt đi nuôi dưỡng, làm nô làm buộc hạ chẳng, chẳng lẽ còn muốn tấn thăng yêu thánh, thậm chí tương lai lại nhìn trộm yêu thần cảnh giới không thành. vị này chân long thánh tử trong nô tử, đem ngao lão long coi là yêu tộc phản đồ, rõ ràng là có ý lựa chọn phi thăng địa tiên giới. lúc trước hoàng đình phong chủ cùng xích nghĩ lao tổ đấu pháp bên trong, chính là nó đột nhiên dễ ra. Tế ra một mai yêu thần tự mình luyện chế thất tinh tỏa hồn ninh, trực tiếp gọi đối phương bảy hồn thất lạc, không được núc đích. Xích Nhĩ lao tổ mới là bắt lấy cơ hội, nhất cử giết chết hoàng đỉnh phong chủ. Nếu không giữa hai người dù có thực lực trinh lệch tại một lòng dấu rốt, lại một người tu thành 800 môn thần thông hoàng đỉnh phong chủ trước mặt, cũng vô pháp làm đến như thế tốt thắng. Không đi qua một năm nửa năm ác chiến, căn bản không có khả năng rơi xuống màn che. Thánh tử lời ấy sai rồi, phía sau xuất hiện tên kia nữ tử lai lịch thần bí, nên là nàng lợi dụng ngao huynh cùng cung lão nhi rằng co không xuống, lại lấy dị bảo khóa định ba người khí cơ. Đợi nàng mở ra hư không tiết điểm. chủ động đầu nhập phi thăng thông đạo còn lại hai người cũng không lựa chọn đường sống Xích nhĩ lao tổ mi tâm kinh hoàng ứng quang lợi này là đem nó đều cho mang tiến vào nếu không phải cố kỵ người này thân phận bối cảnh đã sớm một trưởng đem cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu bối cho đập chết bất quá đối với ngao lão long nó trong nội tâm cũng tại hoài nghi rốt cuộc là tình huống bức bách biết thời biết thế còn là sớm liền có không phù hợp quy tắc chi tâm dù sao một bên là chân long nhất tộc vẽ xuống bánh nướng chiếm lĩnh toàn cảnh phía sau lại đem phương này thế gian kéo vào thiên yêu giới hạ giới làm xong này hết thảy còn không biết muốn nhiều ít năm bên kia thì là con đường phía trước nguy cơ trải rộng tràn ngập không biết nhân tố trong địa tiên giới tự nhiên có yêu tộc cần hiện như thế rộng lớn thiên địa còn có vô số cái tiểu thế giới phụ thuộc trong đó sinh linh đánh vỡ hư không đi vào thượng giới càng thêm dễ dàng nhân tộc là địa tiên giới chủ nhân nhưng cũng không đại biểu có thể khống chế toàn bộ đương nhiên muốn cùng thiên yêu giới bên trong đồng tộc một dạng qua như vậy tự tại là không có khả năng cơ bản đều giấu ở một ít hung địa hiểm cảnh cẩn thận từng ly từng tí cầu sống còn có rất tỷ lệ lớn sẽ bị nhân tộc tu sĩ bắt đi làm linh thú nhưng mấu chốt nhất một điểm chính là sơn hà đỉnh tại ngao lão long trong tay đại biểu vô hạn khả năng như tại chân long nhất tộc ngự hạ đánh tan nhân tộc liên quân đại công cáo thành sau đó sơn hà đỉnh nên giao ra chân long thánh tử ứng quang hạ giới rất lớn trình độ phía trên chính là vì gần đây giám sát sơn hà đình cũng có cưỡng ép thu hồi hậu thủ kết quả ngao lão long trực tiếp đến cái phi thăng địa tiên giới cái gì hậu thủ đều là hợp phí. cuối cùng một điểm khai thiên linh bảo cùng lục giai pháp bảo còn có bất đồng người trước tiên địa tạo ra được chơi ưu ái cũng chỉ có một điểm hồn nhiên linh tính thậm chí liền ngũ giai khí linh giao lưu năng lực không so được có lẽ chính là bởi vì từ khai thiên tích địa bên trong sinh ra điểm này hồn nhiên linh tính quá mức cường đại ngược lại là vô pháp giống mặt khắc pháp bảo như vậy khí linh nhân cách hóa hóa khai thiên linh bảo rơi vào ngao lão long trong tay mấy trăm năm sớm chiều ở trung phía dưới khẳng định cùng sơn hà đỉnh đã có an ý chỉ cần có thể đi vào gia yêu thánh còn thật có thể triệt để trưởng khống sơn hà đỉnh không cần lo lắng vô pháp luyện hóa sự tình. Xích nhĩ lao tổ tại ứng quang tương trợ phía dưới lấy tất cả lông tơ phân thân làm kiên thịt bản thể hồn tại trong đó hành hiệp gần sát một ga hóa thần tu sĩ. liền cùng xưa nay bót nghiến sao băng giống như đem hoàng đỉnh phong chủ trực tiếp tấn tiến sóng trưởng, nhào nặn thành đoạn, chết không toàn thây. nhưng hoàng đỉnh phong chủ trước khi chết dây rủa thất tinh tỏa hồ đình, sắp chết phản kích trực tiếp nhuộm toàn bộ lông tơ phân thân tan thành mây khói, trong tay cẩn câu thiếu chút nữa liền đem xích nhĩ lao tổ đâm xuyên, chuỗi tại bên trên. may mắn đến từ xích hảo mã hầu hết mạch tránh chết diên sinh tiên phú phát động, yêu khu tại chính mình đều không có phản ứng kịp thời điểm như kỳ tích xoay chuyển, cái kia căn cẩn câu từ hông bộ phận đâm bảo, từ vai lộ ra, tránh qua chỗ hiểm. lúc này còn không dám đem cái này căn ẩn chứa hoàng đỉnh phong chủ khi còn sống tinh khí thần cẩn câu rút ra. cái kia xích nhĩ lao tổ bằng cường đại thể phách khóa lại miệng vết thương liền sẽ triệt để nổ tung mất đi khống chế chân ý tùy ý chạy như điền, thật có khả năng mang theo nó đi hướng tinh vân song thánh kết cục xích nhĩ lao tổ nhìn hướng trước ngực tựa hồ xuyên thấu qua lông tóc huyết nụ, nhìn đến một khỏa cực lớn tiên đảo thay thế trái tim vị trí từng căn mạch máu từ tiên đảo bên trong mọc ra liền hướng tất cả xương cốt tứ chi mạnh mẽ hữu lực nhảy lên trèo trống này cụ già mua yêu khu cái này mới là viên hầu nhất tộc tại Nguyệt hoa quỳnh tương bên ngoài cung cấp tại nó chân chính viện trợ ngoại giới truyền khắp nhượng xích nhĩ lao tổ diên thọ tiên đảo căn bản liền không phải mở ra lạn kha sơn lúc tử di tích bên trong đạt được, mà là thiên yêu giới ban thường bảo sử dụng phương thức không phải bình thường phục dụng tiên quả, mà là thực nhập thể nội thay thế trái tim. xích nhĩ lao tổ tại đạt được tiên đảo phía sau, do dự hồi lâu không dám hạ thủ, thật sự là phía sau yêu khu một ngày yếu qua một ngày, mới hung hăng tâm đem tiên đảo nhét vào thể nội, trở thành khí huyết đầu nguồn. không có nghĩ đến còn thật thập phần thấy hiệu quả, có chút trở lại tráng niên cảm giác, chỉ ít thoáng một phát bạo tăng ngàn năm trở lên tuổi thọ. cái này nhượng xích nhĩ lao tổ cùng hỉ đồng thời cũng tránh không được lo sợ bất an. Tiên đạo hiệu quả lớn lao nhưng quá mức yếu dị, tổng cảm thấy có vô cùng hậu họa. Nhưng không có cái này tiên đạo, vô cùng có khả năng đã tọa hóa nhiều năm. Dạng này tưởng tượng, một chút tai họa ngầm liền tính không được cái gì. Như viên hầu nhất tộc thực ban thưởng khai thiên linh bảo đẳng cấp trí bảo sử dụng cơ hội, sinh nghĩ lao tổ đồng dạng không có cách nào xác định, có thể hay không bảo trì sơ tâm, bất vi sở động. Tại đủ loại tâm tình ổn định xuống tới, nhân tộc cao tầng tu sĩ phát hiện xấu hổ nhất một điểm đạo đức tông hai vị hóa thần lao tổ, một chết một phi thăng. ma yêu tộc bên kia, tuy nhiên thực lực tối cường, nắm trong tay sơn hà đỉnh ngao lão long bị thiên phạt phong chủ lôi kéo cùng nhau phi thăng, nhưng còn có trọng thương xích nhĩ lao tổ tại. trọng thương ngũ gia yêu tôn, như cũng là hóa thần đẳng cấp, nhiều nhất là kích sát nguyên anh trần quân hiệu suất, từ một cái ánh mắt hạ thấp đến cần động động đầu ngón tay, chỉ cần nó gia nhập chiến cuộc, nhân tộc cái này mới lấy được lại nhiều thành quả chiến đấu đều là huyền phí. mấy người lẫn nhau ánh mắt giao lưu, đã bắt đầu sinh thoái ý xích nhĩ lao tổ mặc dù cường, lại cũng không phải là như ngao lão long tăng thêm khai thiên linh bảo tổ hợp mang cho người tuyệt vọng cảm giác, chỉ cần bảo tồn sinh lực. quay về trung vực lại chỉnh hợp một lớp, lấy hoàng pháp thánh quân làm trung tâm, còn là có thể kháng trụ yêu tộc toàn diện tiến công, nhiều nhất là nhượng ra một ít linh mạch, hướng vào phía trong co lại địa bàn, nhân tộc triệt để hủy diệt cực đoan thảm trạng, nên là sẽ không phát sinh. Nhưng sau này tổ châu đại lục, chỉ sợ lại muốn trở lại hơn 10 vạn năm trước, yêu tộc hình hành, nhân tộc dạ dạ trạng thái. Về phần thu phục đông vực, càng là tưởng đều tưởng. thậm chí tiểu liền trung vực bên ngoài mặt khác tam vực đều khó mà bảo toàn, tinh anh lực lượng chỉ có thể vờn quanh trung vực thủ ngữ. bất quá cao giai tu sĩ tứ tán chạy trốn, không nói có thể từ xích nhĩ lao tổ trong tay chạy ra nhiều ít. Còn lại trăm vạn tu sĩ đại quân có thể khẳng định, cơ bản muốn toàn quân bị diệt. Không có người tâm phúc, Nguyên Anh chân quân vừa chạy tất nhiên sĩ khí giảm nhiều, mất trật hình, trừ bỏ bị yêu thú quần điên cuồng tàn sát không có cái thứ hai kết cục. Trong này tu sĩ đến từ trung vực các đại tông môn, đỉnh cấp tu tiên thế ra, một khi hao tổn, tất cả thế lực trùng kiên đệ tử đều muốn đứt gãy. Ném xuống tông môn đệ tử một mình chạy trốn đều danh, cũng không phải ai đều có thể nhẹ nhõm thắng xuống. Trong tràng Nguyên Anh điên cuồng thần thức truyền âm, còn không có một người có can đảm dẫn đầu. Nhưng vài tên đại chân quân đã đang dần dần dựa sát vào, lấy cầu thời khắc mấu chốt xích nghĩ lao tổ ra tay, có thể hợp lực ngăn xuống một kích. xích nhĩ yêu tôn, không bằng đem những này nhân tộc đều huyết luyện, sớm ngày gần hơn cùng thiên yêu giới khoảng cách. Ứng quan sắc mặt tái nhợt, Sơn Hà Đình mất đi, hắn gái này chân long thánh tử khẳng định phải bị trực tiếp trách nhiệm. Chân long trong tộc, lại không phải chỉ có một ga thánh tử đột phá yêu thần cảnh cơ duyên, cơ bản vạn năm chỉ có một hồi, lần này sai lầm hoàn toàn có thể đem nó đánh vào vực sâu, bị mặt khác cạnh tranh người triệt để dâm ở dưới chân. Duy nhất lật bản cơ hội, chính là nhanh chóng hoàn thành trong tộc yêu thần dàn chân long nhất tộc đại quân có thể thuận lợi hàng giới. Tốt nhất liền là có thể đại quân đến nơi phía trước, tìm đến yêu thần trong miệng phủ kỳ chân. xích nhĩ lao tổ hiếp hai mắt mệt mỏi gật đầu ngao lão long không tại nó thuận lý thành trường trở thành yêu tộc chi chủ đừng nói thanh khâu tử hải hồ bạch không tại liền tính tại này bằng kia thực lực tư lịch đều không có tư cách đến cạnh tranh nguyên bản là để tránh cho tại phía sau bị ngoại hải yêu tộc mất quyền lực xích nhĩ lao tổ mới âm thầm liên hệ lên ứng quang muốn cùng chân long nhất tộc xây dựng lên quan hệ vừa vạn ứng quang đối ngao lão long cũng có phòng bị tâm tư có thể nhiều lôi kéo một vị hóa thần yêu tôn tự sẽ không tự tuyệt hai người ăn nhịp với nhau mới có hôm nay ứng quang ra tay dùng đi một mai chân quý thất tinh tỏa hồn đinh tương trợ xích nhĩ lao tổ thủ tháng chiến trường một chỗ, tinh không tối lui, tựa như chiều dưới nước hàng, ảo ảo văng lên. Một gã khắp người máu đen thanh niên, một tay cầm kiếm, một tay kéo lấy vải rách túi, tựa như thi thể, từng bước một chậm chạp đi tới. Trên thân đạo bảo, bị đốt rách tung toé, lộ ra như tinh như ngọc làn da. Trước ngực có ngũ căn lợi chảo, một nửa đâm vào, bị một căn xương ngực tập trụ, nếu không liền muốn tấu thể bay ra, vừa vặn đâm xuyên nội phủ. Thi thể bị ném tại trên mặt đất, phịch một tiếng nổ mạnh trấn lên khói bụi, tựa như một tòa núi nhỏ. Bán long hoa tứ chi, lộ ra gương mặt, trận mắt tròn xoe, không nhắm mắt kinh ngạc biểu lộ, chính là bị cuốn vào kiếm trận tinh tú hại long Quân. Long quân chết, lại là một cái phế vật đồ vật. Vương công từ lục giai bảo vật phía trên tách rời đi ra phỏng chế pháp bảo, cư nhiên có thể bị một gã nhân tộc nguyên anh tu sĩ giết chết. Ứng quang nhìn thấy cái này màn, lại là chửi ầm lên, hoàn toàn mất đi chân long thánh tử nên có phong độ khí chất. Có thể thấy không có sơn hà đỉnh, đối với hắn kích thích sâu. Người này chính là bạch tử thần, thái bạch kiếm tông truyền nhân, kiếm đạo thiên phú hoành áp và cổ, càng hơn thái bạch kiếm quân trích lạc kiếm tiên. Xích nhĩ lao tổ trong mắt lộ ra một tia tinh mang, có thể kích sát tiên đỉnh hư ảnh nơi tay long quân. Bạch tử thần thực lực so nó dự đoán còn mạnh hơn không ít. nên là tại này vài năm bên trong lại có tiến bộ, ngày đó liền có cái này tiêu chuẩn, bạch viên cùng thải phượng liền căn bản không có khả năng trốn về lạn kha sơn. thái bạch kiếm tông dương nghiệt, Xích nhĩ yêu tôn nhanh chóng đem hắn cầm xuống, đến lúc đó yêu thần chắc chắn ban thưởng, cái này nhưng là yêu tộc số một công địch. ứng quang sắc mặt đại biến, liên thanh thúc giục, trong tay lại giữ lại một mai thất tinh tỏa hồn đinh, xúc mà không phát. sao tất cả mọi người đều đang nhìn ta, chẳng lẽ mấy vị hóa thần đại năng đã phân ra thắng bại? bạch tử thần đem long quân thi thể ném tại trên mặt đất, trong lòng nghi hoặc, long quân một cánh tay không cánh mà bay, cái chính giữa lộ ra ánh sáng, đã trước sau đối xuyên. Hắn đánh đến thủ đoạn đều ra, chứng cứ thượng phòng, nhưng Long Quân liền là có thể giấu diếm hiện tượng thất bại. Nhưng bên ngoài còn đánh chính là hừng hực khí thế, Bạch Tử Thần như thế nào có thể đợi. Trong kiếm trận lại mài lên 10 ngày nửa tháng ngược lại là có thể chiến thắng, kết quả ra ngoài vừa nhìn nhân tộc đã lại bại, chính mình bị yêu tộc vây lên. Khi đó mới là tới cửa không cửa, xuống đất không đường, liền chạy trốn đều không có cơ hội. Dứt khoát kích phát một đạo hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm, cưỡng ép sáng tạo ra một cái cơ hội. Chương sáu trăm Bạch Tử Thần hướng trư quân mượn kiếm. Chương sáu trăm Bạch Tử Thần hướng trư quân mượn kiếm. này là bạch tử thần lần đầu thi triển hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm, chưa xuất kiếm đã tổn thương bản thân, thiêu đốt trăm năm tuổi thọ, vung ra tối cường một kiếm. nhìn xem thường thường không có gì lạ, không cái gì kinh diễm, nhưng những nơi đi qua, liền ánh sao đều bắt đầu biến chất suy yếu. bạch diễm cách ra hai bên, tiên đình hư ảnh bên trong cung khuyết toàn bộ đều bôi lên một tầng màu xám, mất đi tươi sống diễm sát chạch. như là cụ phong vận chuyển qua, tất cả kiến trúc ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. ngắn ngủi rằng co phía sau, thanh đế trường sinh kiếm sệt qua tiên đình hư ảnh, tại long quân không thể tin ánh mắt chúng thân, long khu cấp tốc già yếu. Long lân phiến phiến rơi xuống, nguyên bản hài hòa hoàn mỹ song sát thể xác có cường liệt xung đột. Xích Kim Ám Đạm, Huyền Mặc Bành Trướng, Dâu Rồng đều chuyển thành hoa dâm, xuất hiện mảng lớn ban điểm, từ khí nồng nặc. Thật sự là bởi vì cái này dị bảo quá phận cương đại, liền Tử Vi Huyễn Lôi kiếm bạo phát bản nguyên, đều không có nắm chắc chém ra. Vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng vì triệt để chung kết Long quân cái này uất mắc mấy trăm năm đại địch, Bạch Tử Thần mới bỏ được thiêu đốt trăm năm thỏa nguyên, nhọ chính mình quang âm đại đạo trong nháy mắt để thăng đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Một luồng lại một luồng quang âm chân ý hội tụ tại thân kiếm, cho tới bây giờ không có đánh qua dạng này rồi trận chiến. Hắn thậm chí cảm thấy không mượn nhờ thanh đế trường sinh kiếm đều có thể thi triển thời gian thần thông, đem lần trước bế quan bên trong nội được khô vinh luân chuyển diện hóa ra tới chân chính trở thành quang âm chân ý người không chế, mà không phải là vẹn vẹn là thanh đế trường sinh kiếm cái này vô thượng đại thần thông người sử dụng long quân thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, đồng thời thời gian kiếm quang bên trong lại giấu một đạo càng thêm thuần túy, càng thêm không tì vết kiếm ý đi qua phán định, dù chưa đạt tới thanh đế trường sinh kiếm chạm sát điều kiện, nhưng bị liền hai lần gọt đi thọ nguyên, so bất luận cái gì nhục thân thương thế đều muốn nghiêm trọng, thậm chí liền bản thể đều không thể duy trì, long nguyên thắng giật. trực tiếp lộ sắc thành bán long nhân hình đần độn phía dưới tử vong tới gần đại sợ hai vọt lên trong lòng long quân vô ý thức cắn chót lưới một ngụm đầu quả tim long huyết phun ra một đầu mini huyết long y mắng gào thét ấn lên trước ngực long quân hung ác lệ tính tình hiện lộ cũng không đem bản nguyên long nguyên dùng để thúc giục thủ ngự bảo mệnh thần thông mà là trên tay ngũ căn long chảo đống nhiên tăng mạnh u minh long chảo chớp động nguy hiểm hào quang năm điểm huyết quang ly thể bắn ra dù là lâm vào tuyệt cảnh nó đều muốn bắt một cái đồng tu vu tận cơ hội tự tin dựa vào long tộc cường đại thể phép cùng sinh mệnh lực tại chịu đến chí mạng công kích lúc khẳng định so một gã nhân tộc sống sót khả năng tính càng lớn Tại nó long sinh bên trong, cùng loại tình huống cũng không phải là lần thứ nhất gặp bữa. Quá khứ vài lần đều là đánh cược thắng đáng tiếc lần này lòng quân bị thời gian kiếm quang chiếm tâm thần, không thể nhìn thấy phía sau còn đi theo một đạo huy hoàng lôi mang kiếm quang. Vô ý thức nâng lên bàn tay, một cái long chảo bay lên không trung, lôi mang kiếm quang trực tiếp xuyên thấu sướng sọ. Tử Vi huy lôi kiếm trở lại ngũ giai phía sau, bạo phát bản nguyên một kiếm, trực tiếp nhượng lòng quân lưu đồ thất bại. Nó tại ngã xuống lúc còn nhìn thấy ngũ căn u minh long đâm trúng bạch tử thần lồng ngực, ngũ tinh lưu ly thần đều không thể ngăn trở. Nhưng tại chui vào một nửa phía sau, lại truyền đến thanh va chạm. long trào im bật mà dừng vừa lúc bị bạch tử thần thể nội bất diệt động chân cốt ngăn xuống chỉ chui ra năm cái nho nhỏ động nhãn thu kiếm sau đó quang âm chân ý hao hết lập tức liền có cảm giác chống rông vào tới nguyên bản tại thời gian trường hà bên trong tùy ý bước chậm có thể tùy thời ra vào cảm giác chính mình cách chân chính quang âm đại đạo đã là không xa có thể thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy năng lực nhiều nhất duy trì liên tục một nén nhang thời gian kết thúc sau đó tựa như từ minh mông đại hải tiến vào hẹp hòi dòng suối như thế nào đều không thích ứng đại đạo tư vị hiểu rõ qua một hồi rốt cuộc không nỡ phong xuống mới vừa đi qua không có lâu thân thể liền phát ra phản hồi. cực độ khát vọng lần nữa cảm thụ không thể không khuyên bảo chính mình sau này vận dụng thực thanh đế trường sinh kiếm số lần còn là tận khả năng ít chút phải cực kỳ thận trọng miễn cho an tùy biết vị lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế Tùy tiện đụng lên cái đối thủ liền tưởng thúc giục thực thanh đế trường sinh kiếm còn không có hóa thần trước đem chính mình tính mệnh cho hao hết Bạch đạo hữu không ngờ ngươi thực chém long quân úc tử lương ánh mắt sáng lên đón qua tới cung lão tổ cùng ngao lão long chiến thiên hôn địa ám có danh hư hư thực thực từ cổ phía trước ngủ say đến nay hóa thần nữ tu đột nhiên xuất hiện đánh vỡ hư không đặt lên chính xác phi thẳng con đường hai người một yêu toàn bộ đều tiến vào phi thăng thông đạo, liền không biết có thể hay không thành công đi địa tiên giới. tên tiêu hóa thần nữ tu trên thân mục nát cổ xưa khí tức, ta cách thật xa đều có thể gửi đến, không phải mấy vạn tuổi lao nữ nhân mới là lạ, lạ. bất quá giống như nắm giữ không gian đại đạo, có thể tại phi thăng trên đường hữu hiệu miễn trừ bộ phận hư không loạn lưu. hóa thần nữ tu không gian đại đạo. không biết vì sao bạch tử thần trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện chính mình giao thủ qua băng phách tiết tử. nàng lúc kia mới từ địa phủ minh quan bên trong tỉnh lại, chỉ có cảnh giới nhưng không biết nên như thế nào lợi dụng, cũng không bất luận cái gì thần thông bí thuật hiện lộ đồng dạng là triển lộ không gian đại đạo. hai người động tác mau lẹ giao thủ mấy chiêu nhất thời phân không ra thắng bại khoan thai rời đi như vậy hoàng định phong chủ nhìn tới là đã hoang bạch tử thần hai mắt trông về phía xa cùng đầu kia đứng ở đám mây đáng ghê tởm viên hầu đánh cái đối mặt cái kia hầu tử tuy nhiên thân hình chật vật toàn thân mang thương cái kia căn xanh biết cần câu còn tại qua lại lắc lư nhưng một điểm đều không buồn cười. chỉ hội cảm nhận được cự viên đáng sợ huy ác không có còn lại hóa thần chống lại kiềm chế nó thế tại không ngừng quyết tán hoàn toàn chính xác phong chủ chúng một gã không gặp qua yêu tộc cảm toán bất quá tại trước khi chết cho xích nhị lao tổ lấy trọng thương chỉ cần tất cả đại chân quân liên thủ Chưa hẳn không thể nhượng nó sinh lòng sợ hãi, chủ động tối lui. Úc tử lương thanh em chưa dứt, liền gặp được đầu kia cự viên giỗi ra hoàn hảo cánh tay dài, mãnh liệt một thanh mò tới. Chỉ cảm thấy thiên điệu lờ mờ, cắt bay đã chạy, lên trời xuống đất đều là tường đồng vách sắt, căn bản không có chạy trốn phương hướng. Chính là hư không, đều bị kín phong cấm, không chỗ nào che giấu. Báo Huyền đạo nhân ý đồ ngăn trở, thái bình mẫu phù hướng trên thân vừa che, ngàn vạn phù lục tụ thành một cái kim quang đại thủ, cùng xích nhĩ lao tổ bàn tay đụng một cái, tựa như đánh con rùa giống như, chỉ u, u. Thoáng một phát bay ra ngoài, tại chỗ nổ tung một đoàn huyết vụ. Tại mặt đất đụng ra một đầu tầm hơn 10 triệu sẹo sâu, lâm vào vết núi, sinh tử không biết. Không có trực tiếp vỡ thành cạn, đã muốn quy công cho Thái Bình Mẫu phụ thủ ngự năng lực vượt bậc thiên hạ, có thể cùng tu tiên giới tối cường vài kiện đơn thuần phòng ngự trí bảo ganh đua cao thấp. Nguyên bản mấy vị ý đổ ra tay đại chân quân, nhìn thấy cái này phía sau màn đều là hành quân lặng lẽ. Trọng thương ngũ gia yêu tôn, như cũng là nguyên anh chân quân không thể vượt qua hóa thần chiến lực, lúc trước thật sự là quá quá nhẹ xem. Tư nhân trực tiếp đối với ta đạo thủ, phát hiện ta mới là còn lại nhân tộc tu sĩ bên trong uy hiếp lớn nhất cái kia. Nhìn tới giết chết Long quân, còn là quá mức làm người khác chú ý. sau này muốn đê điều đều không khả năng. bạch tử thần lông mày co lại, bất quá đạo đức tông hóa thần lão tổ một chết một phi thăng, đích thật là nên đến phiên hắn nâng lên trọng trách. không kịp nghĩ nhiều, rút ra tử vi huyễn lôi kiếm hướng phía trước vung lên, như đồng thời vung ra hàng ngàn hàng và kiếm, lẫn nhau kết hợp biến hóa, tại cái kia chỉ lông mềm như nhung cự trưởng bên dưới điên cuồng phá giải. một căn đầu ngón tay bị anh chúng ngàn và lần, tựa như lưu xa sụp đổ, phân liệt giải thể, cự trưởng đem hắn đẩy ra ngoài mấy trăm trượng rốt cục kiệt lực. hoặc là nói là bị kiếm quang tiêu hao hầu như không còn. tốt, không hổ là trong truyền thuyết tiên nhân chi tư. sinh đại phương này thế giới thật sự là hủy khuất ngươi. Như nơi giang sinh tiên giới, đoán chừng sớm bị hợp thể cự phách thu làm đệ tử, từ nhỏ tu tập có thể trực chỉ trường sinh đại đạo công pháp, cũng không đủ loại thiên thai nhân họa cần phân tâm. Xích nhĩ lao tổ chậm rãi đứng dậy, từ tầng mây bên trong đứng lên, đám mây liền nó một nửa thân thể đều không có che khuất. đem ngươi bóp chết tại này, nghĩ đến yêu thần cho khen thưởng không có khả năng không phong, Nếu thử tính ra tay không công mà lui, nhượng nó ném đi mà lui, cái này cái thứ hai liền không khả năng lại lưu thủ. cố nén nhúc nhích ở giữa, cái kia căn xanh biết cần câu còn tại nậy mầm sinh cảnh, hướng yêu khu bên trong sinh trưởng đau đớn. Cự trường rũ ra, hướng phía dưới một ấn, đưa tới vô số đạo thiên ngoại xạ tuyến rơi vào chưởng cõng. Long bàn tay đối ứng mặt đất, bắt đầu trầm xuống sinh liệt, thổ địa khô cạn thành thạch. Tất cả tu sĩ đầu gối khẽ cong, ngã nhào trên đất, dù là không có trực tiếp nhằm vào, đều vô pháp thừa nhận cái này cổ hóa thần uy áp, khủng bố trọng lực. Gia chỉ không biết nhiều ít vạn lần trọng lực cự trường, chậm chạp ép xuống, cùng địa tâm nguyên tử chi lực hình thành liên hệ. Không tới hóa thần, liền không phá giải biện pháp. Không cần cái gì đủ loại huyết mạch thần thông, liền lấy xích nhĩ lao tổ mấy ngàn năm qua thu nhất tiên ngoại suy nghĩ, tế luyện thiên ngoại vật thạch, dưỡng thành đối nguyên tử chi lực vận dụng. Tu vi hấp, trực tiếp đầu dặm xuống đất dán tại trên mặt đất, cả người đều muốn bị áp thành bánh thịt. Nguyên Anh trở lên liền muốn tốt rất nhiều, còn có thể khó khăn di động. Phổ thông khu vực đều là như thế, trong lòng bàn tay hoạch tâm vị trí, liền tính đại chân quân đều chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi cự trưởng hàng Lâm đem hết thể văn vệ thành một miệng. Đạo hữu, ta chết sau đó có thể tại đâu xuất động thiên trọng sinh, không bằng liền từ ta giúp ngươi xông mở cự trưởng một đạo khẽ hở, ngươi thừa cơ đào tẩu. Nếu bàn về đối nhân tộc tầm quan trọng, ngươi có thể so sánh ta trọng yếu gấp mười lần, ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình hao tổn ở chỗ này. Chờ ngươi hóa thần ngày đó. có thể đem tất cả ngũ gia yêu tôn toàn bộ dọn sạch. Túc Tử Lương vẻ mặt đau khổ, lấy tin sắc chạm yêu kiếm chủ địa, khó khăn nói: "Hắn còn có đạo mạch tôn chủ bàn cho cuối cùng một đạo hậu thủ, cầm ra tới đánh bại Xích Nghĩ Lao tổ là không có khả năng, nhưng kiến tạo ra một người chạy trốn cơ hội không khó." Về phần trọng sinh, không phải lời nói dối động nguyên bạch thế chân kinh công pháp thần dị, hoàn toàn chính xác có thể sớm tiết hảo trọng sinh địa điểm, mượn nhờ ngàn bạn đăng hỏa đoàn tụ thân thể. Nhưng nguyên thần quý vị Tại đăng hỏa bên trong trọng sinh điều kiện tiên quyết là không có gặp gỡ hóa thần cấp bậc đối thủ, cái này tu sĩ công kích đã có truy căn tố nguyên bản sự đến lúc đó một điểm thần hồn chịu ảnh hưởng, liền tính có đạo mạch tôn chủ bảo vệ, đều không dám xác định cuối cùng kết quả như thế nào. Như xích Nhĩ Lao tổ không chịu buông tay, chỉ có thể tự thán xui xẻo, lựa chọn tin tưởng đạo mạch tôn sư thực lực. Có sinh tất có tử, sớm chung bỏ mạng gấp rút. Thiên thu vạn tuế phía sau, ai biết vinh cùng đủ. Không biết vì sao, đoạn này điếu văn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Tử thần trong đầu, có người đang tại nhẹ giọng động, Tịch Liêu cô mạch ánh mắt gần hơn, là rất lâu không có tại hồi ức bên trong gặp qua Lương sư vinh. chính là lương sư minh khi còn sống thích nhất nhất và văn hắn không có thân quyền tộc nhân không có đệ tử truyền nhân lấy thanh phong tông làm nhà lấy môi cái chấp pháp điện tu sĩ làm đệ tử đem bạch tử thần cái này không có chút nào quan hệ hậu bối đệ tử trở thành thế hệ con cháu dốc lòng chăm sóc đáng tiếc không thể kết đan sớm mất đi không thể chứng kiến thanh phong tông huy hoàng trung vực tuy lớn lại không ta lại lùi về sau một bước địa phương bạch tử thần liếc mắt úp Tử lương con mắt nhìn chằm chằm ti sát chằm yêu kiếm đường này miên man bất định hôm nay đối mặt xích nhĩ lao tổ bỏ trốn mất dạng quay đầu lại muốn bổ lên tâm tình lỗ thủng thật không biết là ngày tháng năm nào Hùng chi một gã trọng thương đến tận đây ngũ ra yêu tôn còn có so cái này càng hảo vượt cấp khiêu chiến cơ hội ư lần tới chính mình thực lực biến cường nhưng xích nhĩ lao tổ thương thế phục hồi như cũ giữa hai người trên lệch ngược lại bị kéo ra càng lớn còn không bằng mượn này cơ hội cùng xích nhĩ lao tổ không để lại tiếp nối đại chiến một trận nhìn xem lịch trạng hóa thần thần thoại đến tột cùng có thể hay không làm đến Bạch tử thần thò tay sờ sờ thân kiếm run dậy tức giận bừng bừng phân chấn đối tất cả yêu tộc đều có khắc cốt minh tâm cửu hận ti sát trạm yêu kiếm tâm niệm vừa động tiểu bạch nguyên anh ôm vô thượng thanh vi kiếm hạ từ nê hoàng cung này ra vô Quanh quần quanh thân đồng thời kiếm hạ khí tức, đều triển khai, đồng thời đem kiếm đạo cảnh giới để thăng đến đỉnh điểm. Loáng pháng ở giữa, đụng chạm đến nhất kiếm sinh vạn pháp chi cao cảnh giới đồng thời, lắng nghe đến tất cả kiếm linh tiếng lòng. Có bị hắn luyện hóa những cái kia phi kiếm, cũng có không thuộc về hắn phi kiếm, kiếm tâm thông minh, chi tiết hiện ra. Liền lấy bên người Ti sát Trạm yêu kiếm nêu ví dụ, kiếm linh chỉ có giết giết giết, giết hết thiên hạ yêu tộc chấp niệm, hoàn toàn vô pháp thâm nhập câu thông. Hắc Sơn mạch tử thần, hướng chư Quân một kiếm, lấy trạng ngũ ra yêu tôn. Hắn dựng ở giữa không trung, tay cầm Tử Vi nguyễn Lôi kiếm, cả người tiến vào một loại huyền mà lại huyền trạng thái. Thanh âm vang vọng đại địa, lời nói từ hắn trong miệng phát ra cũng là do tiểu tử kiếm linh truyền lại tàn ra. Tất cả phi kiếm đều kèm ở sau đó, qua lại du động, kiếm quang dần dần hợp ở nhất thể. Trên phía trước bế quan, thu hoạch lớn nhất không tại ở luyện thành tiên quốc, không tại ở kiếm đạo tiến bộ, mà là tại tinh hà kiếm trận trên cơ sở, rốt cục đi ra thuộc về chính mình kiếm lộ, mà không phải là đều học tập tiến nhân. Hắc sơn bạch tử thần, hướng trư quân ngự kiếm. Thanh âm nhiều lần quay quẩn, tại tất cả tu sĩ bên thay vang lên, dùng kiếm tu sĩ kinh ngạc phát hiện tự thân phi kiếm đều tại điên cuồng run rẩy, mong muốn bay ra. Cuối cùng lưu tại tại chỗ không có nhúc nhích. cũng không phải là bị chủ nhân cưỡng ép lưu lại, mà là kiếm linh tự hành hộ thẹn, cảm thấy không xứng đi đến. gần nhất ti sát trảm yêu kiếm dẫn đầu vật lên, đen đỏ huyết quang tại trên thân kiếm lưu truyền, không thể chờ đợi được gia nhập. vòng quanh tử vi miễn lôi kiếm một vòng, chủ động chui vào kiếm quang trong đó, lấy nó ngũ giai phi kiếm thân phận, phía sau kiếm quang nhau nhau cho nó tránh ra một đầu con đường, rất nhanh xông đến một đường vị trí úc tử lương hai tay chấn chặt trạng, trực tiếp bị ti sát chạm yêu kiếm bắn ra, chớp mắt há hốc một nhìn xem này một màn. tuy nói hắn chưa từng chân chính luyện hóa ti chạm yêu kiếm, nhưng đến cùng là đạo mạch tôn chủ đơn giản tế luyện phía sau ban cho. cùng ngũ giai kiếm linh từng có câu thông có thể đơn giản ngự sự. hoặc là nói chỉ cần mục đích là chạm sát yêu tộc thanh này ngũ giai phi kiếm không cần động viên tự giác tích cực vô cùng úp tử lương như thế nào đều không có nghĩ đến bạch tử thần chỉ là một tiếng hô hoán ti sát chạm yêu kiếm liền chủ động quăng đi qua còn chưa kết thúc một đầu kim ô đung đưa bay tới viêm uy cực nóng tựa như đi vào đại nhật mặt ngoài hỏa diễm thế giới sau một khắc lại là hai đạo kiếm minh đám người bên trong có hai đạo kiếm quang bay lên phân biệt đến từ khủng bạch sát sinh ma kiếm lý phong tử thanh niên thanh kiếm người sau là bị lý phong tử chân chính luyện hóa nhưng ở nhìn thấy ngũ đế kim ô kiếm phía sau, hắn chủ động đem thanh liên thanh kiếm đưa ra. Cuối cùng, là tới từ tự thân động thiên hình thức ban đầu bên trong một đạo kiếm quang, nam minh ly hỏa kiếm chủ động tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, khởi bỏ hạn chế, trở thành kiếm quang bên trong một thành viên năm thanh ngũ giai phi kiếm đến, trực tiếp nhọn bạch tử thần trước người thanh thế gấp bội không chỉ. Toàn bộ đều thành thành thật thật đi theo tại tử vi nguyễn lôi kiếm sau đó, hình thành một đạo khổng lồ kiếm quang. Lấy tử vi nguyễn lôi kiếm cầm đầu, ngũ giai phi kiếm thành thân, tứ giai phi kiếm theo sát sau đó, kiếm quang xen lẫn thành trận. Chương 632. Đạo sinh một kiếm. Chương sáu trăm ba mươi hai, đạo sinh một kiếm. Tử Vi luyến lôi kiếm kiếm linh chưa bao giờ từng có như thế vui sướng thời điểm. Lôi mang ngày động, đạo này kiếm quang đã không phải văn bản từ ngữ có thể hình dung. Cao xa hùng vĩ, thân thủy minh mông âm dương ngũ hành đầy đủ, lưỡng nghi tứ tượng bảy toàn, đạo đạo kiếm quang xen lẫn tại cùng nhau, diễn sinh ra vô hạn khả năng. Như nam minh ly hỏa kiếm cùng ngũ đế kim ô kiếm lẫn nhau va chạm, có đủ loại thiên hỏa toái lên, dựng dục trong hỏa thế giới đốt tận hết thảy, lại dượn dục hết thảy, vô số hỏa hành tình quái bút đầu, có vĩnh hằng bất diệt, có hủy diệt tất cả, có dượn dục vạn vật. còn có cái kia sát sinh ma kiếm cùng a tị thiên ngục ma kiếm vô tận sát ý gấp mắc đều nhanh hóa thành thực chất chỗ thành thế giới thoáng như chân chính địa ngục ác quỷ ma vật không ngừng từ âm mưu ố hế lòng đất leo ra mỗi một thanh phi kiếm đều tắm rửa tại tử vi huyễn lôi kiếm quan huy phía dưới diễn biến rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ kiếm quan thế giới lại cũng không phải là chỉ có thể hai hai tổ hợp một lần ngũ đế kim ô kiếm bên này cùng nam minh lý hỏa kiếm sáng chế hỏa diễm thế giới quay đầu lại lại cùng thanh liên thanh kiếm cấu thành một phiến hỏa bên trong sinh liên thiên địa đồng dạng vui sướng hứng linh thậm chí còn có thể ba thanh phi kiếm bốn thanh phi kiếm đến tiến hành tổ hợp xây dựng càng cao giai phi kiếm có thể tạo thành kiếm quang thế giới số lượng thì càng nhiều cái này chính là bạch tử thần tại kiến thức đến nhất kiếm sinh vạn pháp diện mạo lại căn cứ tinh hà kiếm trận dẫn dắt linh cảm sáng chế đem cả đời kiếm đạo thành kiểu, toàn bộ đều dung nhập này một kiếm trong đó mượn những cái kiếm ngũ giai và tứ giai phi kiếm trình bày kiếm ý diễn biến bất đồng thiên địa đây coi như là đi đường tắt nếu muốn dựa vào tự thân tạo nghệ làm đến việc này lại là kỳ tài ngũ trời vừa học liền biết một ngộ liền thông cũng tránh không được hơn ngàn năm thời gian bạch tử thần ngày đó linh quang hiện ra tưởng đến cái này đường đi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng một kiếm một thế giới cảnh giới hắn tạm thời không có cách nào làm đến vậy hai thanh hoặc mấy thanh phi kiếm hợp lực dù sao có vô thượng thanh vi kiếm hạng, hắn không sợ đồng thời thúc dục quá nhiều phi kiếm hạn chế này chân nguyên tiêu hao bên ngoài này pháp lớn nhất chỗ khó một là phi kiếm càng nhiều càng ngày càng phức tạp hối loạn khó mà làm thuận công chế thứ hai phi kiếm lẫn nhau không lệ thuộc khi đó luyện chế thời điểm không có khả năng cân nhắc đến phối hợp vấn đề lại cao giai phi kiếm kiếm linh đều là tâm cao khí ngạo nguyên anh kiếm tu có thể luyện hóa đều là thao thiên chi hạnh liền tính hóa thần tu sĩ cũng càng giống một gã người hợp tác mà không phải là chủ tớ quan hệ muốn áp đảo một đám kiếm linh không có chút nào bảo lưu lẫn nhau phối hợp lại thành một vấn đề lớn người trước lấy hắn sơ khuy nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới miễn cưỡng có thể làm được còn phải bỏ qua càng nhiều diễn hóa khả năng tứ giai phi kiếm thường thường chỉ là làm vì bổ sung rất ít đơn loại thành một cái thế giới người sau liền thiệt thòi có tử vi nguyễn lôi kiếm tại đều là ngũ giai phi kiếm dù có mạnh yếu đều không có khả năng tiếp nhận mặt khác ngũ giai kiếm linh dê đầu đàn địa vị đi theo phía sau bám theo trèo lân nhưng tử vi lôi kiếm thức tỉnh đến ngũ giai tầng thứ phía sau rõ ràng cùng đồng giai kiếm kéo ra trên lệch không nói a tị thiên ngục ma kiếm loại này gặp qua nó lừng lấy biểu hiện. Minh bạch giữa hai người trên lệnh, biểu hiện tất cùng tất kính kiếm linh. Liên tính mặt Khắc mấy thanh ngũ giai phi kiếm, sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, đều có thể cảm nhận được cực lớn hơn câu. Mặt khác phi kiếm có thể tới ngũ giai, là trải qua địa tiên giới đời đời tu sĩ tế luyện, nương theo bọn hắn trưởng thành tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí, lớn mạnh bản nguyên thăng giai mà thành. Nếu như là hạ giới bản thổ phi kiếm, vậy cũng chỉ có thể là kiếm chủ hóa thần, tứ giai phi kiếm bên trong người nổi bật bắt lấy động thiên thành hình, thiên địa vĩ lực chút xuống cái kia trong nháy mắt, mới có cơ hội nhảy ra thoát thai hoàn cốt một bước. Mà Tử Vi là nhân gian giới chỉ cho phép cái này đẳng cấp bảo vật tồn tại. Làm vì từ địa tiên giới nhập cư trái phép đi vào nhân gian giới phi kiếm, nó nhất định phải phong ấn phẩm dai mới có thể bình thường sử dụng. Chỉ cần trở lại địa tiên giới, Tử Vi Huyễn Lôi kiếm trở lại lục dai, độ khó không lớn. Lần này vận dụng sát chiêu, Bạch Tử Thần thủ đoạn toàn bộ triển khai, lấy tự thân kiếm đạo cảnh giới cùng vô thượng thanh vi kiếm hạ làm mũi nhử, Tử Vi Huyễn Lôi kiếm làm ống loa, hướng phương viên vạn dặm tất cả cao giai phi kiếm phát ra hô hoán. Tự liên mới đến mấy thanh ngũ giai phi kiếm đều rất nhanh khuất phục tại Tử Vi Huyễn Lôi kiếm uy áp trước mặt. Thanh này phi kiếm rõ ràng so mọi người đều muốn mạnh hơn quá nhiều. Từ kia tới làm lĩnh quân người, không ái hội có ý kiến. Chín thanh ngũ giai phi kiếm, chín thanh tứ giai phi kiếm, dạng này trận trưởng cầm ra tới tu tiên giới bất luận cái gì một nhà kiếm tu tông môn đều không có cách nào so sánh với. Thanh Liên kiếm tông đã là hiện có kiếm tu tông môn bên trong bên truyền thừa lâu đời nhất, từ cổ pháp kiếm tu thời đại một mực cường thịnh đến hôm nay. Trung gian dù có suy bại, cũng bảo trì tại Nguyên Anh tông môn trở lên, không có ngừng qua Nguyên Anh chơn quân. Mấy vạn năm xuống tới, mới tích lũy xuống Tam đại thần kiếm. Một thanh mất đi, một thanh theo hóa thần tổ sư thâm tàng đầu tiên kết quả hôm nay tại bạch tử thần trong tay tề tụ đạo này vô pháp hình dung hùng vị kiếm quang nhuột tất cả gần khoảng cách quan sát tu sĩ đều trong lòng lúc nhát cùng xích nhĩ lao tổ xa xa áp xuống tự trường đối ứng chưa chân chính bày ra thực lực vẹn vẹn là kiếm quang thế giới kích động dư ba liền đem tới từ hóa thần yêu tôn uy áp phá vỡ cái kia cổ lệnh tu sĩ lấy lòng chỗ sâu nhất không rét mà run sợ hãi nơi phát ra tứ chi rét lạnh như rơi vào hầm băng khí tức đột nhiên tối lui sinh lực lại trở lại trên thân kiếm quang diễn biến ngàn vạn thế giới đại đạo chân ý tại đạo này khổng lồ kiếm quang cùng trong đó tiểu trong thiên địa chạy xuôi. liên nhìn một cái lại một cái kiếm quang thế giới như thổi đại phao phao nở rộ đến đến cực điểm lại bành trướng như nát nhưng kiếm quang thế giới cũng không biến mất mà là dung nhập lần cận mặt khác thế giới lại lần nữa diễn sinh ra càng thêm phức tạp biến hóa cho nên bạch tử thần đem chính mình này một kiếm gọi là đạo sinh thậm chí cái này còn chỉ là một cái bắt đầu ngoại trừ càng nhiều phi kiếm càng cao phẩm giai hắn đều đã liên tưởng đến tiếp theo kiếm thịnh cực mà suy khô vinh luân chuyển nhân sinh vạn vật như thế tự liền một phương thế giới cũng sẽ không ngoại lệ không nói đến nho nhỏ kiếm quang thiên địa chờ đến khổng lồ kiếm quang bên trong tích xúc thế giới toái phiến càng ngày càng nhiều, lại vô pháp bị tân sinh thế giới hút lấy nạn, cái kia liền sẽ xuất hiện vô biên tính mịch. thế giới sụp đổ, đi hướng trung điểm, cho đến trở thành thái thủy quy hư, vĩnh hằng lô đen. tại hắn suy nghĩ bên trong, cái kia chính là so đạo sinh càng thêm khủng bố một kiếm, bởi vì cái kia đem trực tiếp phá hủy tất cả gia nhập trong đó phi kiếm, kiếm quang thế giới đi đến con đường cuối cùng, triệt để hủy diệt, tiếp đó ảnh hưởng đến chân thật giới. này là đạo diện, bất quá muốn làm đến mức kia, tối thiểu phải chờ bệnh tự thần đến hóa thần sau đó, mới có cơ hội luận đạo thăng lộ, lại tự hủy phi kiếm đại giới. tu sĩ khác mấy ngụm tam giai phi kiếm hủy cũng liền hủy có thể tiếp nhận nhưng hắn một khi động tác tổn thất liền muốn lấy ngũ giai phi kiếm để tính Bại ra chút lời nói một kiếm có thể chống đỡ siêu cấp đại tông mấy vạn năm tích xúc đều giao chi trong lát chờ hắn hóa thần không tưởng tượng nổi nhân gian giới còn có ai đáng giá hắn làm như thế hảo dũng khí dám hướng hóa thần yêu tôn chủ động xuất kiếm nhân tộc nguyên anh bên trong ngươi là ta gặp qua đầu một cái xích nhĩ lao tổ bàn tay khẽ đảo, kéo xuống vài đạo thiên ngoại xạ tuyến vùng thành tấm lụa nhẹ nhàng run lên cự trưởng phía trên liền phủ một tầng màu xám lưu quang có đến từ bầu trời lòng đất song trọng sức lực lớn đem bạch tử thần trên giới đè ép vậy ngươi hôm nay liền là nhìn thấy lại sau này còn có thể càng nhiều tân hỏa tương truyền không ngừng vươn lên mới có nhân tộc hiện trạng bạch tử thần hai tay đều tại hơi hơi phát run nhưng sắc mặt bình tĩnh ánh mắt trầm ổn hướng hóa thần đại năng huy kiếm quá khứ chỉ tồn tại ở hắn trong tưởng tượng không có nghĩ đến giờ phút này trở thành hiện thực năm đó Hắc sơn mới là kết đan cảnh giới bạch tử thần đối mặt cựu liên chân quân có ngang nhiên xuất kiếm dũng khí nhưng trong nội tâm thực ra có rất nhiều năm chắc ai đều biết do cựu liên chân quân mệnh không lâu vậy ngày giờ không nhiều tuyệt đối gánh không được thanh đế trưởng sinh kiếm chạm phò một kiếm tại ngoại giới trong mắt kinh thế hai tụ, trở thành vạn năm bên trong ví dụ đầu tiên thành công kết đan lịch chuyển nguyên anh chiến tích nguyên anh cùng hóa thần lại có bất đồng là nhân gian giới tầng cao nhất cùng chân chính đỉnh phong tồn tại khác nhau đối đại đạo nắm giữ chính là ngày đêm khác biệt không nói đến này là bạch tử thần tự chế kiếm đạo sát chiêu chỉ ở trong thức hải diễn biến vô số lượng lại không có chân chính thi triển phát huy qua một lần kiếm đạo trực giác nói cho chính mình không sai Tử Vi Nguyễn lôi kiếm cùng với những cái kia lạ lẫm ngũ giai phi kiếm phản ứng cũng chứng minh đạo sinh một kiếm có thể thực hiện, nhưng không rơi xuống trên giấy. Cuối cùng có nghi kỵ. Bất quá cũng không phải là sợ hãi lùi bước, mà là khẩn trương tư vấn. Cái này chính là chứng minh chính mình một kiếm. Kiếm trưởng tương giao, chói mắt hào quang chiếu sạc. Mỗi một lần tương giao, đều sẽ có một cái kiếm quang thế giới tan vỡ, nhưng đồng thời liền có càng nhiều hiện lên. Trường thứ nhất, liền đánh lui tất cả tứ giai phi kiếm, dê dị một tiếng đảo ngược trở lại vô thượng thành vi kiếm hạn. Nhưng ngược lại dẫn đến còn lại kiếm quang phi kiếm được bổ ích càng thêm lớn mạnh. Trường thứ hai, rơi xuống một nửa. liền bị trực tiếp hướng phía trước đạo sinh một kiếm ngăn trở, hóa thần yêu tôn bản thể cự trường, có thể lên trời xuống đất, chiêu tinh lãm nguyệt bản tay lại xuất hiện một đạo bạch ấn, Cùng điệu tâm nguyên tử chi lực liên hệ, bị thành công chặt đứt, trong lúc nhất thời lực hút mất khống chế, sơn thạch phi thiên, nước sông đảo lưu, trường thứ ba, xích nhĩ lao tổ kêu rên một tiếng, song trưởng cộng đồng dùng sức, nhẹ nhõm một thanh nắm khổng lồ kiếm quang đang muốn đắc ý cười to, liền gặp được sát sinh địa vực bên trong vô số ưu hồn quỷ cường liệt sát ý muốn nhượng vạn vật héo tàn, càng có chạm yêu kiếm gia nhập, sát sinh địa vực bên trong lại nhiều một tầng, tất cả chết đi yêu thú muốn lần nữa chịu đựng tinh thần tra tấn. Ba thanh lấy giết chứ danh phi kiếm, liên thủ tại cự trường phía trên lưu lại một đạo lại một đạo rất nhỏ vết thương đều không cần kiếm quang độ trạng, thuần túy là sát ý xâm nhập, xa xa liền sinh ra hiệu quả. Những này kiếm quang thế giới kéo lấy xích nhĩ lao tổ toàn bộ tinh lực, căn bản vô lực lại làm càng lớn tiến triển. Nó trong nội tâm đã đem cái này kiếm nâng lên trọng thị nhất trạng thái, uy hiếp trình độ phóng so chết đi hoàng đỉnh phong chủ cao hơn. Nhưng thân thể bị trọng thương, làm đến trình độ này đã là cực hạn cuối cùng ứng phó đi qua, dạng này khủng bố kiếm quang hắn cũng không thể lại vùng ra kiếm thứ hai a Xích nhĩ lao tổ lòng còn sợ hãi, cũng bị cái này kiếm rơi vào trên thân. thật sự có tử vong phủ xuống cảm giác muốn trở thành yêu tộc vĩnh viễn trò cười không đúng đầu linh kiếm kia đều không bắt đầu biến hóa này một kiếm còn không có kết thúc phản ứng kịp xích nhĩ lao tổ còn là đã chậm một mực chỉ đưa đến trung tâm điều hòa tác dụng tử vi huyễn lôi kiếm cuối cùng bạo phát đạo sinh một kiếm còn không tính toàn xong chỉ điểm này như thế như thế nào xứng với bạch tử thần lo lắng hết lòng áp suất cả đời kiếm đạo thành tựu biểu hiện như thế nào sẽ nhượng hắn bỏ qua tinh hà kiếm trận không dùng tại không có bất luận cái gì thực chiến trên cơ sở cảm thấy chiêu này tương lai càng thêm rộng lớn như thế nào tại mới thành lập giai đoạn liền bỏ được tiêu phí tinh lực linh cảm. tạo ra cực điểm sinh sôi nảy nở ảo diệu phía sau đại đạo yên diệt cảnh tượng tử vi nguyễn lôi kiếm ai đến cũng không có cự tuyệt cùng còn lại tám thanh ngũ giai phi kiếm toàn bộ tương dùng biến thành một cái hoàn chỉnh kiếm quang thiên địa âm dương lên xuống lượng nghi phân chia tứ tượng định số ngũ hành đều đủ cái này thế giới bên trong có đủ loại thiên địa dị tượng mỗi cách một giảm chính là nhà khác đại đạo bao phủ phạm vi nhưng có một đầu vô luận lúc nào nơi nào đều có thể làm đến có điện quang lôi mang lập lòe, ước vạn lôi điện tụ tập đến cùng một chỗ một dọn dày đặc sấm sét liền có diệt thế chi uy cự trưởng trực tiếp bị chạm phá lô lớn đạo sinh một kiếm rốt cục vượt qua tầng tầng quá nhiễu Hướng xích nhị lao tổ rơi xuống kiếm quang vừa mới tức thể tiểu bạch nguyên anh đồng thời kéo đến sau lưng thời gian trường hạ dùng sức quang hướng tử vi huyễn lôi kiếm đạo này kiếm quang bên trong lập tức bị quang âm chân ý bao phủ thời gian tiến thối trực tiếp nhuộm xích nhị lao tổ hàm phẫn một kích rơi vào không xuất đây đối với hóa thần yêu tôn mà nói là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình chính là quang âm chân ý xích nhị lao tổ công kích kỳ thật cũng không thất bại chỉ là anh chúng một hơi phía trước đạo sinh một kiếm thôi gầm lên giận dữ xích nhị lao tổ đầu vai đã máu chảy thành sông xanh biết cần câu lắc lư đem miệng vết thương lần nữa xé rách đang muốn thiêu đốt tinh huyết đoàn tụ yêu nguyên. cái kia thời gian trường hạ đột nhiên tuyển chúng phương hoa kiếm bạch tử thân sắc mặt trắng bệnh, đồng thời tiểu bạch nguyên anh cũng là một cái lão đảo vội vàng ngồi xếp bằng xuống tới ngạnh sinh sinh từ một cái bình thường tu sĩ thể nội cắt giảm đi trăm năm thọ nguyên cảm giác kia cực kỳ toan sảng tùy thời đều muốn ngất đi qua tựa như từ cốt thủy từ thân thể bên trong chỗ sâu đảo lên lực lượng nhượng cặp mắt của hắn đều có huyết lệ treo phía dưới một ngày trong đó liền gãy hai trăm năm thọ nguyên liền tính đại yêu đều thuộc thương cân độ cốt cần muốn thật tốt tu dưỡng bất luận cái gì một gã nhân tộc tu sĩ dù là chính vào trắng niên đều có khả năng bởi vì thọ nguyên cấp tốc trôi qua mang đến gì chứng dẫn phát sinh mệnh lâm nguy. Cũng chỉ có bạch tử thần cái này dị số ba năm không đến tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đã có thừa nhận những này thực lực lại có đầy đủ nhiều thọ nguyên. Lần nữa phát động thực thanh đế trường sinh kiếm tại kiếm quang bên trong lại hiện lộ kiếm quang đánh xích nhĩ lao tổ một cái đâm tay không kịp. Thời gian trường hà chạy qua trực tiếp chạm tại nó yêu khu phía trên cung đạo sinh một kiếm dây dưa đã dùng hết xích nhĩ lao tổ lực lượng ấn lý lây hóa thần yêu tôn cảnh giới thanh đế trường sinh kiếm có thể tạo thành hiệu quả cực kỳ bé nhỏ khả năng chỉ có một phần 10 Nhưng Sích Nhĩ Lao Tổ nhiều trọng mặt trái trạng thái gia thân, xanh biết cần câu bên trong còn tàn lưu Hoàng Đỉnh Phong Chủ Tinh Khí Thần, cần cùng kia đối kháng. Lúc trước trận đại chiến kia, điểm này thời gian còn xa xa không đủ để khôi phục qua tới đạo sinh một kiếm chưa bao giờ gặp qua. Khinh Thị kia kiếm qua uy năng, bị những cái kia ngũ giai phi kiếm biến thành thiên địa mãi không có tự thân chân ý đủ loại tình huống chống lên. Nhộn Sích Nhĩ Lao Tổ ở lúc mấu chốt cùng Nguyên Anh Tu sĩ giống như đối thanh đế trưởng sinh kiếm không thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Vốn là toàn thân lông tóc nhanh chóng chuyển thành trắng, mạng lớn mảng lớn rơi xuống. Sau đó khí huyết suy lục thân hủ. toàn bộ khí thế liền khen xuống tới, toàn thân trên dưới đều lâm vào tạm nghỉ trạng thái, chỉ có trái tim bộ vị cái kia khỏa tiên đảo còn tại mạnh mẽ hữu lực lúc đích sinh nhĩ lao tổ khó khăn há mổn, khẩu hình biến hóa, y mắng phun ra mấy cái từ đơn, còn chưa đem thần thông thì đến, liền có cương phong hội tụ, Hồng lưu có lên, tại nó bên người ngưng tụ xoay quanh, nhưng sau một khắc, toàn thân chấn động, thể nội cái kia khỏa tiên đảo như gặp phải lôi kích, đông nhiên nhảy lên tới cái kia từng căn mạch máu bạo liệt hơn phân nửa, treo chống yêu khu hạch tâm đều chống đỡ không nổi, đình chỉ công tác, chính là hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm đoạn thứ hai thọ nguyên chạm sát. Xích nhĩ lao tổ chỗ dư thọ nguyên sớm liền không đủ một phần mười, chỉ là mượn tiên đạo diên thọ thôi. Tại thanh đế trường sinh kiếm trước mặt, rốt cuộc che lấp không được, khí tức đoạt tuyệt, huyết mạch thần thông thi chuyển đến một nửa không có đến tiếp sau, thất khiếu chảy máu, yêu khu nổ tung vô số phá động, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 633, ngựa nhớ chuồng không về phi kiếm. Chương 633, ngựa nhớ chuồng không về phi kiếm. Sinh nhĩ lao tổ yêu khu ngã xuống đất, địa mạch đột nhiên chấn động, giống như bị thật lớn kích thích. Cùng nhân tộc hóa thần vẫn lạc thiên địa đồng y dị tượng liên miên bất động, yêu tôn bỏ mình phía sau không, có dẫn phát thiên địa đại đạo phản hồi. nhưng yêu khu nhanh chóng cùng sơn thạch tương dung thành hầu hình nguy nga núi cao căn bản nhìn không ra bất luận cái gì huyết đục thân thể biểu tượng tầng ngoài như là trải qua vạn năm gió táp mưa xa thạch ra nổ tùng trải qua phong sương huyết thủy chạy xua ra đem thổ địa ăn mòn ra từng đầu đường sông trong nháy mắt thành một phiến đỏ tươi thủy vực huyết thủy rất nhanh phai nhạt ngoại trừ hơi hơi mùi máu tươi nói nhìn xem cùng thành tịnh nước sông không khác hầu mau rơi xuống thì thành ưu tồn hát thụ lâm đều có một người ôm hết thước chết đi yêu tôn vậy mà sẽ có như thế biến hóa không biết là tất cả yêu tôn đều sẽ như thế còn là xích nhị yêu tôn đặc thù dạng này nhìn tới và dám băng nguyên thật có khả năng là một đầu cường đại yêu thú sau khi chết biến thành cái loại này so sích nhĩ lao tổ còn muốn mạnh hơn rất nhiều thượng cổ yêu tộc bạch tử thần trở lại mặt đất vội vàng đem ba mai bách thảo hồi thiên đan đan vào ôn hòa thảo một tinh hoa dâng lên bổ ích huy kiếm trôi qua thọ nguyên thân là quang âm đại đạo thực tiễn người hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mất đi tuổi thọ đang lấy một loại không thể miêu tả phương thức trở về chậm chạp lại ổn định thiếu đốt 200 năm thọ nguyên cuối cùng có thể trở về một năm tương đương đường đường sích lao tổ cùng yêu tôn phía dưới đệ nhất nhân long quần chỉ phí hết hai năm tuổi thọ liền đem chúng nó đều chăm sát. dạng này đến. liền tương đối có lợi. Sau này còn là phải nghĩ biện pháp cải tiến thanh đế trường sinh kiếm. Nếu không chờ đến có thể liên tục vung ra bốn năm kiếm thời điểm, ta nào có nhiều như vậy tuổi thọ đến cung cấp nó tiêu xài. Cái này bách thảo hồi thiên đan cũng là có một không hai. Đông dương thượng nhân không đem đan phương truyền xuống, mà khác khôi phục tiêu hao tiêu hao thọ nguyên biện pháp đều chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, phí thời gian, thấy hiệu quả chậm. Bạch tử thần thu kiếm mà đứng, thi chuyển đạo sinh một kiếm, thành công chẳng yêu. nhượng mười tám thanh tham dự trong đó phi kiếm cùng có vinh yên, lẫn nhau vui đùa ở mỹ, kiếm linh giao lưu cảm tình. Bạch, đạo huynh kiếm pháp, kinh thế hai tụ hoành áp và cổ. có thể có hành động đại chứng kiến, sao mà may mắn. Cách gần nhất Úc Tử Lương tiến lên, cẩn thận cân nhắc một phen xưng hô dùng từ đổi thành nhà khác tu sĩ, khẳng định sớm đổi thành buồn nôn tiền bối, bất quá thân là đạo đức tông đệ tử kiêu ngạo nhượng hắn còn có một tia khí khái. Nguyên Anh lịch trảm hóa thần, mặc dù xích nhĩ lao tổ chức chiến một hồi, có thương tích bên người, từ lúc trước ra tay uy thế đến xem vẫn là hàng thật giá thật hóa thần tiêu chuẩn ảnh hưởng đến nhất định thực lực, nhưng đối Nguyên Anh tu sĩ như cũ có nghiền ép tính ưu thế. Bạch tử thần có thể kháng trụ duy trì một cái thế hỏa, đã đầy đủ kinh người thuộc về có thể lưu danh sử sách, đời đời tán dương trình độ. mà trực tiếp sạch sẽ lưu loát chẳng sát, tại tiến vào trung cổ, các loại ghi lại hoàn chỉnh sau đó, liền không dạng này ví dụ, chỉ có viên cổ thần thoại thời đại, thượng cổ hôn độn thời kỳ mới có cùng loại truyền thuyết. Lúc trước đạo đức tông nội bộ, tốt nhất mong chờ bất quá là hoàng pháp thánh quân ngăn xuống thanh khâu tử hải hồ bạch, hoàng đình phong chủ chiến bình xích nhĩ lao tổ, mà thiên phạt phong chủ cùng ngao lão long đội quân chống được yêu tộc tự giác vô lực cầm xuống, còn có mặt khác đại tông một hai hóa thần đại năng ra tay tương trợ, gọi yêu tộc biết khó mà lui. Như tình huống có biến, cái kia thiên phạt phong chủ hiến tế chính mình tính mệnh cũng muốn nhượng ngao lão long vô pháp đầu nhập tiếp xuống tới chiến tranh. nếu như không có băng phách tiên tử xuất hiện thiên phạt phong chủ trợ lượng thiên xích triệt để biến mất phía sau tức sẽ thiêu đốt nguyên thần đem tự thân tại cái này thế gian cuối cùng một điểm ẩn ký xóa đi lấy này đổi lấy một môn lục giai bí thuật thi triển đem ngao lão long lưu đẩy đến xa xôi hư không trong đó nay là điệu tiên giới dùng để trừng trị phạm giới tiên nhân bảo đảm mấy trăm hơn ngàn năm không được trở lại quê hương lại vô pháp hảo hảo tu hành xem như tương đối nghiêm trọng một loại xử phạt phóng tại nhân gian giới đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là thai hòa ngập đầu có tại vô tận hư không bên trong bình thường sinh tồn năng lực đã sớm đi khiêu chiến phi thăng thông đạo ngao lão long có được sơn hà đỉnh có lẽ hào chút chết là sẽ không chết liền không biết rõ ngày tháng năm nào mới có thể tìm đến đường về chí ít đoạn này thời gian bên trong nhân tộc có thể duy tục số giới để có càng nhiều hóa thần tu sĩ trưởng thành lên tới thậm chí còn có đặc thù dự án nếu như xuất hiện yêu tộc cổ lão giả liền từ đạo đức tông nguyên anh trần quân dùng tính mệnh đi tạo thành trận pháp chống đỡ dù sao những ngày cổ lão giả hạn chế rất nhiều vô pháp thời gian dài ra tay chỉ cần có người nguyện ý hy sinh đạo đức tông bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng giam cầm chỉ hoãn trận pháp đông nào lại kém chính là tổ chức liên quân trốn hướng đâu xuất động thiên cùng như ý phật quốc tiến vào đạo mạch tôn chủ cùng bảo luân phật đả ra tay phạm vi cái này tất nhiên tử thương không tính toán chẳng khác gì là cầm nhân mạng ôm lấy yêu tộc tiến vào cả bấy kết quả phong hồi lộ truyền thiên phạt phong chủ cùng ngao lão long đồng thời phi thăng đã xem như tốt nhất đáp án nhưng là hoàng đình phong chủ ngoại ý liệu nhanh chóng bại thoáng một phát làm rối loạn bộ cục. xích nhĩ lao tổ trở thành trong tràng duy nhất hóa thần đại năng đủ để quyết định cả tràng chiến cuộc đi hướng loại này thời điểm bạch tử thần trước trạm long quân tiếp đó sáng tạo thần tích lấy vô thượng kiếm đạo định trạm xích nhĩ lao tổ Không khoa chúng nói, cứu vất trong tràng trăm vạn tu sĩ, cứu vất tu tiên giới chí ít lấy ước tính toán nhân tộc. Thoáng một phát, liền nhượng mở mịt luống cúng từ nhân tộc bay lại yêu tộc. Người tâm phúc không hiểu nổi thân vẫn, nhượng những này yêu tộc tiến thối lưng nan. Nguyên bản còn miễn cưỡng có thể bảo trì một cái thế hòa, nhưng lần này đến phiên yêu tộc sĩ khí giảm lớn, tất cả đại yêu đều là vô tâm ham chiến. Liên xích nhĩ lao tổ đều có thể chém, lại quay đầu đối phó chúng nó không phải dễ như trở bàn tay. Không phải một mình ta chi lực, nhờ có hoàng đỉnh phong chủ trọng thương xích Nhĩ, lại có chư vị đạo hữu tương tá phi kiếm. Bạch Tử Thần tâm tình thật tốt, ngoại trừ tại đem ánh mắt đảo qua đã thành sơn thạch xích nhị lao tổ yêu khu lúc. Đáng tiếc hóa thần yêu tôn sau khi chết thể xác lập thành sông núi, liền lượng ta vơ vét tài liệu cơ hội đều không, vốn thật lớn một đám ngũ giai linh tài. Bạch Đạo huynh yên tâm, phía sau quét dọn chiến trường thời điểm, như có thu hoạch sẽ lập tức báo cáo ngươi, tuyệt sẽ không giấu xuống một phân một hảo. Úc Tử Lương vô độ ngực cam đoan, Bạch Tử Thần niên kỷ ưu thế thật sự quá lớn, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, thậm chí hắn tấn thăng hóa thần thời gian càng muộn, đối thu tiên giới ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đến lúc này. nên không ai sẽ lại nghi vấn hóa thần lệch trời với hắn mà nói có hay không độ khó sự tình một gác thực lực cung cấp hóa thần nhưng có thể tự do hành động tùy ý ra tay không có bất luận cái gì hạn chế nguyên anh cho quân cái này đối với tu tiên giới mà các tông môn mà nói sẽ là cỡ nào đáng sợ sự tình ý vị chỉ cần hắn tưởng không có bất luận cái gì thế lực có thể cùng kia tranh chấp ví dụ như tranh đoạt linh mạch ví dụ như cạnh tranh vừa mới xuất thế gì bảo chỉ cần bạch tử thần trình diện liền không bất luận cái gì huyền niệm đừng nói hóa thần tông môn liền như vậy mới nhà liền tính đạo đức tông cũng không có khả năng vì này chút sự tình lượng hóa thần lao tổ xuất động. Mặc dù Hoàng pháp Thánh quân liền ở phụ cận, trừ phi cái này dị bảo thật sự quan hệ đến đại đạo, nếu không cũng không khả năng vì ngoại vật ra tay. Một hồi đại chiến liền muốn trôi qua trăm năm phàm nguyên, bó tay bó chân. Mà đổi thành một bên bởi vì bản chất thuộc về Nguyên Anh chân quân, dù thế nào tiêu hao bạo phát đều không có ảnh hưởng. Trừ phi sinh tử đại thủ, hoặc quan hệ đại đạo tồn vong, liền tính hóa thần đại năng đều sẽ đối với hắn nhượng bộ ba phần. Vừa nghĩ đến Bạch Tử thần số tuổi, Úp Tử Lương liền có một loại không chân thực cảm giác. Các mặt khác tông môn tỉnh táo lại, bọn hắn thái độ liền sẽ phát sinh 180 độ biến hóa, tuyệt đối bị A Định Hốt Tu sĩ vây quanh. còn là trước thừa thắng xông lên nhiều hơn kích sát đại yêu tốt vì phía sau thu phục đồng ngực đánh xuống cơ sở liên quan tới chiến lợi phẩm bạch tử thần ngược lại không lo lắng dạng này biểu hiện qua phía sau tu tiên giới còn không biết chết sống đem chủ ý đánh tới hắn trên thân ngu xuẩn nên là không nhiều lắm chính mình cũng nên điều chỉnh phương hướng trận chiến này không chỉ có giết chết long quần, liền nguyên bản vô pháp nhìn kia bóng lưng xích nhĩ lao tổ đều bị chạm sát chân chính không thể chiến thắng ngao lao long trực tiếp phi thăng trong lúc nhất thời cựu địch tật tán ồ cái này đầu tiểu long tốc độ thật nhanh bạch tử thần kiếm quang chụp tới ý độ nhốt chặt một đầu tứ giai thượng phẩm long thú một thanh thất bại trong lòng kinh ngạc cái này ngự không tốc độ so tử vi nguyễn lôi kiếm còn muốn khoa trương bởi vì cái này đầu long thú cho hắn cảm giác đặc thù lại trốn ở xích nhĩ lao tổ sau lưng đoán chừng là yêu tộc trong đó trọng thị nhất hậu bối cho nên tự mình ra tay không có nghĩ đến trượt bất lưu thu kiếm quan toàn bộ đều theo nó trượt ra lại có một vòng ô quang khiến cho tốc độ vượt xa nguyên anh chân quân cực hạng cái này nhượng hắn có hoài nghi khả năng không phải phổ thông yêu tộc tại trong lòng treo cái niệm tưởng chờ giết về đông vực bước ra ngoại hải thời điểm tổng hội bị bức nhảy ra mặt nước ngoại trừ thu phục đông vực bên ngoài vừa vận mượn này cơ hội quét sạch ngoại hải. nhượng yêu tộc thế lực vì đó không còn tôn tư phong hao hết tâm tư dùng mấy vạn năm thời gian đến kinh doanh ngoại hải mới miễn cưỡng chiếm xuống một cái vị trí lại bởi vì hai tộc chiến tranh bạo phát cơ nghiệp bị trong nháy mắt phá hủy trốn về nội lục bây giờ yêu tộc đi hai vị yêu tôn hồ bạch như cũng nửa bước không thể ly khai cùng cấp toàn tộc không có một cái có thể đứng ra cùng bạch tử thần đối tiêu nhân vật lại thêm tại đại chiến bên trong vẫn lạc nhiều như vậy hóa hình đại yêu ngoại hải lực lượng hư không nói không chừng có thể đem hải vực lần đầu chân chính đưa vào nhân tộc thống ngự trong đó tương đến điểm này bạch tử thần đều tránh không được có chút hướng về cái này đã là một hạng vĩ đại công tích. càng có thể tạo phúc thiên hạ tu sĩ có rộng lớn ngoại hải sinh ra có thể thật to giảm mất tu tiên giới cần thiết các loại tu luyện tài nguyên lại nhân khẩu bạo tạc linh mạch khẩn trương khu vực hoàn toàn có thể rời ra bộ phận nhân khẩu lấy ngoại hải to lớn đầu nhập mấy trăm vạn tu sĩ cùng với hướng trong hồ nước ném đi một thanh hạt vừng không sai biệt lắm liền tí ti rung động đều vô pháp kích thích lại cũng không cần lo lắng tầng dưới chót tu sĩ số lượng bạo tăng sẽ khiến cho tu tiên giới trật tự tan vỡ đồng thời khỏi niệm bên trong ngoại hải tiên phủ cùng với ngoại hải phần cuối, xuyên biệt thủy nhãn sau đó rốt cuộc lại như thế nào một phen tiên đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. tất cả hóa hình đại yêu đều là bỏ qua yêu thu quần một cái trốn so một cái nhanh nhưng chân chính có thể đào tẩu còn là số ít cỡ lớn chiến tranh pháp khí cùng với không cần tiền giống như luân tiên thúc dục, thẳng đến dùng tới báo hỏng còn có cao giai phù lục một dương lại một dương chất đống cùng một chỗ đổ mồ hôi như sung tòa nhà không người giới thiệu chỉ hội đem coi như đê giai phù lục căn bản nghị không ra có bao nhiêu cường đại lại là duy nhất một lần bí bảo càng là dùng lên tới không có cố kỵ đều là nguyên anh đại tông hơn ngàn năm đều chỉ có thể tích xúc vài kiện nội tình linh thạch như nước giống như mất hết còn đều chỉ chính là thượng phẩm linh thạch trở lên đơn vị bất quá cái này chính là nhân tộc ưu điểm, thiện với mượn nhờ ngoại lực, nếu không năm đó như thế nào tháng qua so tự thân cường như thế nhiều tập quần, cuối cùng trở thành phương này thế giới chúa tể. còn lại hóa hình đại yêu, bạch tử thần sẽ không ra tay đương thú, mặc cho những người khác đuổi theo bộ đạo sinh một kiếm dù sao sáng lập, thiếu sót nhiều vô số kể. ví dụ như bạch tử thần căn bản sẽ không cân nhắc qua, chính mình một tiếng hô hoán thực đến năm thanh ngũ giai đẳng cấp phi kiếm, nên như thế nào phối hợp mới có thể thực lực tối đại hóa 18 thanh phi kiếm đồng thời thúc dục chân nguyên tiêu hao trình độ so tinh hà kiếm trận còn muốn khoa chưa nhiều, thực tế những cái kia ngũ giai phi kiếm đều chưa trải qua luyện hóa. May mắn kiếm quang thành hình bên trong, có rất nhiều phi kiếm đều là tự trần xuất lực, chủ động tiêu hao bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng ngự sử xuống tới. Nhìn bên cạnh càng vây càng nhiều tu sĩ, Bạch Tử Thần chủ động mở miệng nói, "Đa tạ chư vị đồng đạo mở kiếm, giờ phút này vừa vặn vật quy nguyên chủ, lấy hắn bây giờ uy thế, tăng thêm vừa mới đại thắng biểu hiện, đoán chừng không có nhà ai tu sĩ sẽ chủ động mở miệng, sợ lưu lại không tốt ấn tượng." Bạch Tử Thần một điểm ốc Tử Lương, đem tin sắt trảm yêu kiếm bu ra, nhượng nó tự do hành động. Nhưng tin sắt trảm yêu kiếm căn bản liền không ly khai, chặt chẽ thiết thân, biểu hiện ra cường liệt đi theo mục đích, đối Úc Tử Lương là mặc kệ không để ý tới. Liên hô hoán nhiều lần, đều không thể kích thích một tia ngày xưa tình cảm. Thôi thôi, ti sát Trảm yêu kiếm vốn là vì Trảm sát yêu tộc mà sinh, đi theo ta sau đó có thể giết tối cường yêu tộc cũng liền dừng lại nguyên anh hậu kỳ. Cường xoay dưa không ngọt, không bằng liền nhượng nó đi theo trước đạo huynh trái phải, quay đầu lại ta đi hỏi một chút sư tôn sử trí ý kiến. Úc tử lương cười khổ nói ra. hắn vốn là kiếm đạo cảnh giới bình thường, ngự sử ti sát Trảm yêu kiếm miễn miễn cơ cưỡng. toàn bộ dựa đạo mạch tôn chủ giúp đỡ thế luyện cùng với nhân yêu hai tộc đại chiến cơ tại đằng trước hấp dẫn đi theo ốc tử lương có thể nhiều hơn kích sát yêu thú mới câu được kiếm linh sẽ cùng theo một gã đều tính toán không được kiếm tu nhân tộc thanh này phi kiếm thiên sinh đối yêu tộc có khắc cốt minh tâm tử hận vừa đi theo bạch tử thần liền chạm sát xích nhĩ lao tổ lại là một gã chân chính chắc tuyệt kiếm tu vậy lại càng không chịu ly khai ốc tử lương đành phải khoát tay coi như thôi hắn cũng khống chế không được kiếm linh còn không bằng trở phía sau hỏi sư tôn ý kiến lại nói thanh liên thanh kiếm ngũ đế kim mô kiếm nam minh ly hỏa kiếm thanh liên kiếm tông tam đại thần kiếm giờ phút này ngoan ngoãn quanh toàn thân. liên tính thanh liên kiếm tông các thời kỳ hóa thần lão tổ đều không có mấy vị có thể đồng thời ngự sử ba thanh thần kiếm lý đạo hưu cái này ba thanh phi kiếm đều thuộc quý tông bất quá nam minh ly hỏa kiếm là ta thông qua mặt khác con đường thu hoạch liền thứ cho vô pháp vật quy nguyên chủ bạch tử thần đem thanh liên thánh kiếm cùng ngũ đế kim ô kiếm kích thích chập chân bay hướng lý phong tử cái này hai thanh phi kiếm liền nghe lời rất nhiều không có nhiều ít kháng cự chi ý chỉ là biểu thị ra tiết nuối thất lạc ý tứ sư minh năm đó vì độ tiết mang theo nam minh ly hỏa kiếm ra ngoài thân vẫn kiếm mất sớm thành định số có thể bị tông môn đệ tử tìm về tức là chuyện may mắn không thể nói rõ kiếm này nên có tân nhất nhậm chủ nhân lý phong tử thái độ rộng rãi ngược lại lộ ra bạch tử thần có chút nhem nhó bạch đạo hữu như thế kiếm thuật có ngũ giai phi kiếm hợp nhau nương theo mới là hợp lý mới tốt nhiều trạng yêu tộc có thể nhiều tổ sư chỗ dùng ngũ đế kim ô kiếm trở lại bên người đã thuộc ngoài ý muốn thu hoạch thanh liên thánh kiếm vốn là lý phong tử bội kiếm đưa về đan điền khí hải rơi vào nguyên anh trong tay ngũ đế kim ô kiếm thái độ không lạnh không nhạt câu thông hồi lâu kim ô ba ba bay vào tay áo bên trong giấu lên quần quận viêm uy. cho mượn phi kiếm tu sĩ bên trong thân phận thấp nhất cường bạch đứng tại và ngoài lo sợ bất an nhìn qua sát sinh ma kiếm ngầm bên trong toàn lực câu thông sợ chính mình thanh này phi kiếm liền bỏ hắn mà đi thay minh chủ chương 634 chiến hậu truy kích chương 634 chiến hậu truy kích năm đó ta nhìn này kiếm tạo ra không có liệu nhiều năm như vậy người đều không có bị nó ảnh hưởng rơi vào sát đạo coi như không tệ bạch tử thần hai ngón nhết lên cùng a tị thiên ngục ma kiếm đánh chính là lửa nóng sát sinh ma kiếm tại trong lòng bàn tay thưởng thức hai cái ném về phía cường bạch hai kiếm đều là sát ý ngưng tụ nhưng ở chỗ rất nhỏ vẫn có khác nhau. Sát sinh ma kiếm là thuần túy dết, vô thiện vô ác, không phân tốt xấu, phải gọi vạn vật lụi tàn. Bất luận lấy sát ngăn sát, còn là lật sát nhập ma, kiếm linh bản thân cũng không thiện ác quan niệm. Ma a tị thiên ngục ma kiếm mới càng đúng được đặt tên bên trong cái kia ma chữ, làm vì đến từ thiên ma giới phi kiếm, sát ý đầy đồng, ma niệm thao thiên, càng có chân áp giám thị hương vị tại bên trong, không có như vậy thuần túy, nhưng ở đại đa số cấp độ càng thêm dùng tốt. Nhưng lấy bạch tử thần ánh mắt đến xem, muốn mua xuống tinh hà kiếm trận, hoặc thi triển đạo sinh đạo diệt kiếm pháp, sát sinh ma kiếm ngược lại lại có ưu thế. hắn không cần nhiều như vậy loại loại công năng, thuần túy kiếm y càng có thể hiện ra kiếm quang thế giới. bất quá nói là một kiếm, tự nhiên muốn trả lại, không có đạo lý bây giờ sát sinh kiếm tông thế yếu, liền khác nhau đối lãi. dưới tình huống bình thường, hắn cũng vô lực thúc dục nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm. lần này đạo sinh một kiếm, là chúng ngũ giai kiếm linh chịu hắn tác động, cùng chung mối thủ đối phó hóa thần yêu tôn, nguyện ý tự tổn bản nguyên đổi lại hoàn cảnh, toàn bộ dựa chính mình liền một nửa trận trường đều trèo trống không xuống tới. lại tại kiến thức qua tiên đỉnh hư ảnh cái này phòng chế lục giai bảo vật phía sau, bạch tử thần trong nội tâm đều đã đối chân chính lục giai bảo vật có chờ lợi nghe nói này giới sinh ra năm kiện khai thiên linh bảo, trong đó liền có một thanh lục giai phi kiếm, phía sau bị thiên ma giới thu hoạch. Theo ác tị thiên ngục ma kiếm tin tức, cuối cùng thành thượng giới đều biết cường đại ma binh, đa tạ bạch chân quân. tại hạ một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không vì ngoại vật chỗ rời, sợ phụ lòng hạng sư minh một phiến khổ tâm. nếu như không phải mượn kiếm người một thành viên, không bạch khẳng định không có tư cách đứng tại này vòng đại chân quân trong đó, nên dẫn tu sĩ đại quân đi truy sát chạy chối chết yêu thú mới đúng. cho nên thần sắc khẩn trương, đều không dám lấy cùng thế hệ đạo hữu tâm sướng. từ hạng tích lấy thân luyện kiếm, kéo lấy được vị hợp hai người chi lực luyện ra ngũ giai sát sinh ma kiếm phía sau sát sinh kiếm tông giống như đi vận rủi vốn là trong tông đại chân quân thọ nguyên không nhiều dưới tình huống cưỡng ép đột phá thất bại tàu hỏa nhập ma sát ý xâm nhập thức hải còn là bế quan động phủ pháp trận mất linh đình chỉ vật chuyển mới có đệ tử báo cáo có nguyên anh trưởng lao đi vào kiểm tra phát hiện vị này đại chân quân túi đầu diện địa tâm mạch đứt đoạn đồng thời một thanh trưởng kiếm cắm vào lồng ngực phong bế khí hải đen nhánh nguyên anh đẩy mặt giữ tợn nút ở một góc không thể thoát thể thoát đi sau khi chết có kiếm quang không chịu khống chế từ quanh thân huyệt khiếu bắn ra, đem động phủ lân cận trận pháp đầu mối then chốt đều thoái đầy đất đi qua kiểm nghiệm, có thể xác nhận hắn là ở mất đi không chế phía trước tự sát, đoạn tuyệt hết thể hậu hoạn. nếu không rơi vào sát sinh ma đạo đại chân quân, từ tông môn nội bộ sông ra đại khai sát giới, có thể mang đi sát sinh kiếm tông chín thành trở lên đệ tử tính mệnh. phía sau liên tục ba gã nguyên anh hạt giống, tại chuẩn bị đầy đủ hoa anh tại nguyên giới tình huống, đạo tại cuối cùng một bước, Nhao nhau chết kích, tại thiên kiếp phía dưới tan thành mây khói, không có mới mẻ lực lượng, lại lãng phí cực kỳ chân quý hoa anh đan, sát sinh kiếm tông đều mau ra hiện đứt gãy, toàn bộ sát sinh kiếm tông đều chỉ trông cậy vào bạch một người, chờ mong hắn chống lên lại cục. Cực lớn áp lực phía dưới, không bạch không có tan vỡ, cũng không có buông tay mặc kệ, ngược lại đem quá vãng không bị trói buộc, cuồng vọng toàn bộ đều thu lên tới, biến thành trầm ổn chấn định. Quân biết tông môn tu sĩ đều khen hắn thay đổi cá nhân, sát sinh kiếm tông có người kế tụ. chấp trưởng sát sinh ma kiếm, thực lực không tầm thường, đồng thời tu vi cũng tinh tiến đến nguyên anh trung kỳ. mạnh luận lên tới, cũng không thể so với cái gọi là kiếm đạo song huyền kém. không bạch niên kỳ so hàn triều huyền hơi lớn, lại so cổ trọng huyền hơi nhỏ hơn, nhưng thiên sinh kiếm cốt, tiền đồ chưa hẳn so xong huyền kém. Thua thiệt tại Sát Sinh Kiếm Tông năm gần đây thanh thế xa xa không bằng Ngũ Hoàng Kiếm Tông cùng Thanh Liên Kiếm Tông, tu tiên giới thổi phồng thời điểm tự nhiên không để ý đến hắn. Lại Không Bạch Kỳ thật đã sớm có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần bỏ được đem Sát Sinh Ma kiếm vệ, hắn kiếm cốt tự sẽ đem Ngũ giai phi kiếm chuyển hóa thành cô lương. Thậm chí Nguyên Anh viên mãn đều không nói chơi. Hắn cái này căn kiếm cốt, đối với trong thiên hạ kiếm linh mà nói quả thực là cái ác mộng, có tuyệt đối hiệu quả. Nếu không ngày đó chính là Nguyên Anh sơ kỳ, như thế nào có thể ngự sử Ngũ giai phi kiếm. Ngoại trừ hạng tích tàn niệm phát huy tác dụng, càng nhiều còn là kiếm linh cảm ứng đến đến từ khổng Bạch trên thân kiếm cốt áp chế lực. nếu như không phải thôn vệ phẩm giai vượt qua tự thân cảnh giới phi kiếm có khoảng cách hạn chế hoàn toàn có thể bất kể đại giới chế tạo ra một cái tu luyện thần tích nhưng cái này kiếm là sư minh hạng tích lưu đồ cả đời tại xác định chính mình không có cơ hội trèo lên càng cao cảnh giới phía sau đem cuối cùng mấy trăm năm thời gian toàn bộ đều hiến cho dựng dục bên trong sát sinh ma kiếm thậm chí cùng đường phỉ so kiếm đấu pháp đều không phải vì chấm dứt tân đoán có rất lớn khả năng chính là chạy thành toàn sát sinh ma kiếm ý tưởng giao ra toàn bộ mới lấy được tông môn thanh thứ nhất ngũ giai phi kiếm khổng bạch đương nhiên làm không được như vậy tự tư đơn giản thôn vệ hơn nữa nếu như hóa thần vô vọng. một gã đại chân quân giá trị nhưng xa xa chống đỡ không được một thanh ngũ dài phi kiếm không bạch cầm trong tay sát sinh ma kiếm thực lực không thể so với phổ thông đại chân quân kém chớ nói chi là lại không phải tự thân đạo đồ đoạt tuyệt không có khả năng tiến bộ còn không tính toán sát sinh ma kiếm có thể đợi đợi truyền thừa mà một gã đại chân quân nhiều nhất bảo vệ tông môn mấy trăm năm chỉ có những cái kia đại đạo duy tư bạc tình bạc nghĩa quả tính tu sĩ mới có thể không thèm để ý chút nào làm ra này dạng quyết định đem tất cả phi kiếm vật quy nguyên chủ sau đó bạch tử thần từ chối nhã nhận chen trúc đi lên ý đồ lôi kéo quan hệ các lộ nguyên anh đạo sinh một kiếm dường như hao hết hắn tinh khí thần, mặc dù chân nguyên nhanh chóng khôi phục trở về, như cũ cả người yếu ớt. Chỉ đi tham báo huyền đạo nhân một hồi, tại thế cục không rõ, xích nhĩ lao tổ đối chính mình ra tay thời điểm, hắn động thân mà ra đón lấy một kích, tuy nói không thể đưa đến cái gì tác dụng, tâm ý khó được. sư phụ toàn thân cốt cách nát bấy, huyết nhục tối nát, không có một chỗ tốt địa phương. may mà có thái bình mẫu phù bảo vệ nguyên anh, còn không đến mức dược thạch không y lì. phan sư chân thần sắc cảm đạo, cường đánh tinh thần đáp trả. hắn trên vai có một loạt sâu có thể thấy xương miệng vết thương, như là bị một đầu yêu thú cắn xé, hơi lớn da thịt bị xé đi. làm vì số lượng không nhiều biết rõ bạch tử thần nấp ở dưới nước tử vi tinh quân thân phận tu sĩ phan sư chân biết rõ hắn rất cường rất cường nhưng đến trình độ này còn là vượt qua tưởng tượng kiếm trảng hóa thần yêu tôn càng là nhượng phan sư chân thấy rõ cái gì là kiếm đạo kẻ yêu thích cái gì trời giáng kiếm tiên trong nội tâm chân chính hạ định quyết định băng kiếm nhạc phủ trở lại chân chính am hiểu đường đua đi lên lúc này nguyên anh hôn mê bên trong chỉ có thể dùng đan dược bảo thủ trị liệu miễn cho tạo thành thương thế tăng thêm mấu chốt nếu như nhục thân không được chuyển biến tốt đẹp còn có hai ngày triệt để tối giữa vậy cũng chỉ có ném xuống này cụ nhục thân bạch tử thần nhìn thoáng qua. Bảo Huyền đạo nhân huyết đục mơ hồ đều nhìn không ra nhân hình. cũng may có Thái Bình Mẫu Phụ tại thể nội du đậu, duy chỉ lấy thân thể không sụp đổ, phát ra thuần hậu tân sinh sinh lực. Phạm là Xuân về chữa khỏi loại phù lục, đã tự hành thi triển mấy luân. Tâm tình trầm trọng mở miệng nói, ta không thông ý thuật, nếu có mặt khác có thể sử dụng đến ta địa phương. Tấn quản mở miệng, còn thật có một chuyện. Thái Bình Mẫu phủ có một năng lực, có thể cung cấp linh tài tạo ra vài loại đặc chất phù lục, trong đó liền có một trường cựu truyền Long Nguyên phủ thích hợp nhất sư phụ lúc này tình huống. Làm vì tài liệu chính phủ thông tứ giai Long Thú tinh phách khả năng không đủ, mặt dày hướng chân quân cầu cái kia Long Quân tinh phách. Phan sư chân do dự một hai, còn là cắn răng mở miệng. Long thú lấy sinh mệnh lực cường đại chứa danh, hướng chi tứ giai đỉnh phong long quân, lấy nó tinh phách chế thành phụ lục khẳng định có thể lớn nhất hạn độ duy trì sư phụ sinh cơ. Chờ trở lại tông môn, chắc chắn gom đủ linh hạch, coi như trước hướng chân quân ký sổ. Việc này đơn giản, không cần nhăm nhó, nói thẳng liền hảo. Bạch tử thần lấy ra linh lung hố nguyên tháp, bên trong đang có một đầu song sắt chân long tại tầng tầng bảo tháp ở giữa rũ đãng. Tình huống khẩn cấp, hắn đều không có hảo hảo thu thập chiến lợi phẩm, chỉ đem thời gian một lúc lâu liền sẽ tiêu tán yêu tộc tinh phách thu nhếp lên tới đáng tiếc tôn liền cùng hóa thần tu sĩ. đã là này giới đỉnh phong nhất tồn tại, dù là thân vẫn đều sẽ lập thành thần dị. Hắn hỏi quốc tử lương, biết rõ đạo đức tông căn cứ tu tiên giới trong lịch sử ghi chép tổng kết ra đến, yêu tôn vẫn lạc phía sau có chín thành trở lên đều sẽ thân thể hòa tan vào trong thiên địa, chỉ có số rất ít, nguyên nhân cái chết đặc thù hoặc bản thân liền huyết mạch khắc thường, mới có thể yêu khu bị người lợi dụng. Cái kia xích nghĩ lao tổ tinh phách hắn sớm có chuẩn bị, kết quả tại yêu khu hóa núi cái kia trong ngay mắt, tinh phách liền vô thanh vô tức dung nhập trong núi, như là dự dục một điểm linh tính. Có lẽ ngàn vạn năm sau, liền sẽ sinh ra một cái thiên sinh địa dưỡng sơn tinh linh. bằng không thì ngũ giai yêu thú tinh phách tại tu tiên giới nhưng là tuyệt đối ngạnh tiền tệ bất kể là chế tác ngũ giai phù lục còn là thúc dục ngũ giai khôi lỗi thậm chí bố trí đại trận tu luyện đỉnh giai thần thông đều có thể sử dụng đến khách quan phía dưới dùng để luyện chế pháp bảo là hạ hạ chi tuyển hoàn toàn là phung phí của trời đa tại chân quân như thế đại ân định khắc trong tấm khảm phan sư chân kinh hỷ liên tục hành lễ không có nghĩ đến yêu cầu này sẽ dạng này nhẹ nhóm đạt được hồi quỹ tại bạch tử thần nhìn tới long quân tinh phách ngoại trừ giữ lại sư hồn mà khác phương diện đối với hắn không cái gì tác dụng nhiều nhất là đổi mấy khối cực phẩm linh thạch. mà lấy hắn siêu hồn thủ đoạn cùng thấp hơn long quân cảnh giới cũng đừng nghĩ thông qua loại này phương thức thu hoạch nhiều ít bí ẩn nội dung báo huyền đạo nhân là ở nhân yêu hai tộc đại chiến bên trong bị thương trực tiếp nguyên nhân càng là cùng chính mình có quan hệ bất luận cuối cùng có hay không đưa đến tác dụng nhưng tại cái này hành động biểu đạt ra đến trong nháy mắt nói rõ báo huyền đạo nhân khẳng định là nắm lấy không sợ sinh tử tương trợ tâm tình chính là long quân tinh phách lại có sao không bỏ cái kia mini song sắt chân long bị thái bình mẫu phù một ngụm nước vào bẹp hai cái liền ngay thành vài khúc sau đó từng căn huyền diệu đường nét tản ra cấu thành sinh ra chín đầu huyết long dung đùi đắc ý phát hướng phía dưới cái kia đoàn phá thịt. liễu truyền long nguyên phủ rất nhanh phát huy tác dụng nhỡ lúc trước gần như không thể tra báo huyền đạo nhân khí tức ổn định xuống tới Tán thành một đống huyết nhục đang dần dần tụ hợp bắt đầu có mạnh mẽ sinh mệnh lực tại tân sinh bộ vị bên trong lưu truyền không hổ là tu tiên giới phụ lục chi tổ đã đạt tới nhân gian giới cực hạn thái bình mẫu phủ nếu như có thái bình tông hóa thần mang theo bảo vật này phi thăng thượng giới thật có khả năng khiến cho trở thành lục giai phụ lục bạch tử thần khẽ gật đầu hai lòng tìm một cái yên lặng địa phương đi điều tức tính tu trong vòng một ngày hai trận sinh tử đại chiến phụ tải quá mức giờ phút này cường địch bị chạm ngoại bộ nguy cơ giải trừ, cả người đều nông rộng xuống tới. Loại này vô lực mệnh mọi cảm giác, là tới từ nội tâm chỗ sâu, chỉ có thời gian có thể san thẳng. Trên chiến trường bên, vô diệu liền miên mấy chục dặm chiến tuyến, giờ phút này bị kéo càng dài. Yêu thú quần dọc theo lai lịch, điên cuồng búa đậu, tránh né e lấy không trung thỉnh phảng phàng tới thần lôi pháo. Một đầu đón lấy một đầu cỡ lớn yêu thú tại bị anh chúng trong máy mắt, liền tặc thành vô số thái phiến. Nhưng cùng toàn bộ yêu thú quần số lượng đối lập phía dưới, liền dọn nước trong biển cả đều tính toán không được. Trăm vạn tu sĩ đại quân đánh chó mù đường, một đường đuổi theo ra mấy trăm dặm, trong tầm mắt, hầu như toàn bộ đã thành đất khô cản. lẻ thẻ chiến đấu tỏa ra tại cả đầu đại đạo phía trên ven đường ném xuống mảng lớn mảng lớn yêu thú có thể nói chỉ có hóa hình đại yêu cái này đẳng cấp còn có thể có cơ hội cưới mây đạp gió ly khai nhân tộc nguyên anh có chút ỉ vào đội tốc đội kịp, mặc kệ mọi việc liền khơi mào đấu pháp đều không nhìn đối thủ là là tại cái nào cấp bậc dù sao cũng không cần lo lắng đụng lên thái quá phận sự tình không có cái nào nhức đầu yêu nguyện ý tại nguyên trôi nhiều chờ một phút bạch viên một trưởng đập bay long thụ thánh tông một gã tu sĩ phát hiện đối phương thân thể kiện như kim Mộc, phát ra thanh thủy ngọc âm tuy nhiên khẳng định có thể thắng nhưng muốn trên trăm chiêu mới có thể làm đến. lúc này nhưng không có cái này thời gian lại cái này nét mực chậm hơn một bước quê quán không có liền chính mình đều có khả năng hám sâu nhà tù từ sau hót chảo xuống một căn lông tóc rõ ràng cùng bạch viên tự thân hầu ma bất đồng có rõ ràng khác nhau hướng lông tóc phía trên nhẹ nhàng tuổi liền có một cổ tràn đầy sức lực lớn từ tứ chi trong đó hiện lên hai ba bước này ra đem ngang nhau tu vi nhân tộc tu sĩ ném vô tung vô ảnh chính là khai chiến phía trước xích nhĩ lao tổ tặng cho nó bảo mệnh lông tóc không có nghĩ đến tại cái này thời điểm dùng lên vừa nghĩ đến đã chết thảm đồng tộc tiền bối bạch viên trong lòng khó tránh khỏi có bị thương tâm tình sao sẽ như thế lao tổ tu vi thông thiên bại bởi thiên phạt phong chủ cũng liền thôi sao có thể bị bạch tử thần chạm sát bạch viên là cùng bạch tử thần tự mình giao thủ qua còn thiếu chút nữa bị tinh hà kiếm trận lây chủ đánh một cái có lực không sử dụng ra được nhưng ngày đó vẹn vẹn xích nhĩ lao tổ một cái ngang qua không biết nhiều ít vạn dặm lông tóc phân thân có thể đem tinh hà kiếm trận đánh bỡ, nhuộm nó cùng thải phượng chạy ra sinh thiên lúc này mới qua vài năm liền phát sinh dạng này nghiêng trời lệnh đất biến hóa lệnh nó cảm thấy còn tại trong động. nhân tộc thiên tài tu sĩ liền tính tu hành lại nhanh cũng không có đạo lý từ nguyên anh vượt qua đến hóa thần đều là như thế một đường hốt hoảng chạy trốn đều không biết nên đem nơi nào làm vì phương hướng lại đột nhiên nghĩ đến quá khứ xích nghĩ lao tổ cùng nó nói một giai đoạn bạch viên tinh thần chấn động lại một lần nữa hiện hiện ý chí chiến đấu thành cựu yêu tôn phía trước lại sẽ không xuất hiện tại bạch tử thần trước mặt miễn cho tự tìm đường chết về phần trở thành yêu tôn này đó đoán chừng hắn đã hóa thần viên mãn lựa chọn phi thăng thượng giới tự nhiên càng không cần sầu lo. bạch viên bước chân càng vượn qua nhanh đã thành một đạo bạch tuyến liền định giai phi hành yêu thú đều đuổi không kịp tại trận này truy kích hành động bên trong lại giết chết ba đầu hóa hình đại yêu còn lại yêu thú số lấy mười và cấp Không riêng gì chết tại nhân tộc tu sĩ trong tay, chỉ lẫn nhau trả đạp, rơi vào trong sông không người cứu trợ, còn lẫn nhau dẫm đạp yêu thu quần, liền tối thiểu có mười chi. Trận chiến này, trừ đi đạo đức tông tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhân tộc toàn thắng. Chí tử nguyên anh chân quân liền hóa hình đại yêu số lượng một phần ba đều không có, rốt cục nên đón hưởng thụ thu hoạch thời khắc. Bạch chân quân chiến trường đã thu thập không sai biệt lắm, có chút chiến lợi phẩm cần ngươi đi ký nhận một chút. Úc tử lương làm vì đại biểu, đến đây mời điều tức tính dưỡng bên trong bạch tử thần. Chương 635, Trúc Long Âm Dương đồng tu luyện cơ hội. Chương 635, Trúc Long Âm Dương đồng tu luyện cơ hội. lần này đại chiến liền tính rất bỏ bạch từ thần lấy được thành quả chiến đấu đều là cực kỳ kinh người tương đương với đại chân quân thực lực hóa hình đại yêu bị chu sắt bốn đầu trong đó có được xương phi hành tốc độ hóa thần trở xuống cầm đầu kim sĩ đại bằng nguyên bản mượn nhờ ưu thế tốc độ một yêu khi dễ mấy tên kết trận nhân tộc nguyên anh vũ cánh phi hành trong tràng chỉ còn kim quang chất động nó cũng không phải là lập lòe tuấn gì mà là cực hạt nhanh nếu như có thể tấn thăng yêu tôn ngũ giai kim sĩ đại bằng vũ cánh vung lên chính là mười dặm nhân gian giới bên trong lại không có bất luận cái gì tồn tại có thể bắt đến nó nay cũng là kim sĩ đại bằng tại nhìn thấy bạch viên thiên phú kinh người chiến lược chắc tuyệt được đến xích nhĩ lao tổ ủng hộ phía sau còn dám đối lạn kha sơn chi chủ vị trí sinh ra ngấp nghẽ nguyên nhân nếu như đều là ngũ giai kim sĩ đại bằng đại sát xuất chính diện đối chiến không phải bạch viên đối thủ nhưng muốn bảo trụ tính mệnh là dễ dàng thậm chí mượn nhờ ưu thế tốc độ có thể làm được rất nhiều mặt khác yêu tôn vô pháp làm được sự tình hai cánh chấn động thượng cựu thiên muốn làm đến trong truyền thuyết triều du bắc hải mộ thương nô cũng không phải là việc có nhưng ở đắc trí vừa lòng lấy hí ngược tâm tính đùa bỡn vài tên nhân tộc nguyên anh thời điểm thỉnh thoảng kim trào Linh vũ sẽ qua, đơn giản trốn qua phản kích pháp thuật, linh bảo chỉ có thể đuổi theo tại nó sau lưng hết thể thất bại, phát sinh biến cố. Long quân bị bạch tử thần tiếp nhận, giải phóng đi ra cựu nguyện đại chân quân liền để mắt tới mà đến. Bị long quân đè nặng đánh chính là cựu nguyện đại chân quân đẩy ngập nổ hỏa, toàn bộ đều phát tiết vào kim sĩ đại bằng trên thần, hóa thần lao tổ lưu lại pháp bảo trực tiếp kích phát. Chỗ thi thần lôi, toàn bộ đều để đề thăng đến ngũ giai tiêu chuẩn, lôi vong triển khai, nhượng kim sĩ đại bằng mất đi tối cường trường hạng. Liên tục mấy lần phá vòng vây, đều bị lôi vong ngăn xuống, trên cánh nhiều vài đạo cháy đen lôi mấn. vô pháp phát huy ra ưu thế tốc độ kim xí đại bằng bạo lộ ra nó tại đồng giai bên trong lực sát thương đục thân cường độ đều chỉ tính toán trung hạ hoàn cảnh xấu dù là liền sử dụng liệu mạng thủ đoạn đem huyết mạch thần thông từng cái dùng ra đều không thể làm gì cuối cùng tại mấy tên nguyên anh trân quân hiệp trợ phía dưới cựu nguyện đại trân quân thành công anh xuống kim xí đại bằng đầu một đạo huyền âm thần lôi trực tiếp đem nó toàn thân huyết dịch đều đông lạnh thành khối băng thu hoạch bên trong có giá trị nhất không gì bằng kim xí đại bằng đôi này xí bảng phía trên chân linh Hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện phi cánh pháp bảo, đồng thời tại luyện thành trong nháy mắt liền nên đón linh bảo thiên kiếp đến tiếp sau có rất lớn cơ hội trưởng thành đến phi hành loại cực phẩm linh bảo. Còn có Lý Phong tử lấy thân học kiếm, lao loạn Kha Sơn hùng hạt tử cổ. Gia Diệp tông thanh đăng La Hán liên thủ Tà Mệnh tông Sơn Chi, một cái chính diện tác chiến, một cái phụ trách phân tích ngược điểm, ngại sinh sinh mãi chết này đầu tứ giai thượng phẩm huyền quy. Loại này lại thối lại ngạnh yêu thú, tình huống bình thường không người sẽ nghĩ đến đi kích sát, hoàn toàn lãng phí thời gian. Bất quá Sơn Chi bất động, làm vì Tà Mệnh tông đời này chuyên nhân, nhà hắn trưởng giáo sư huynh đi chính thống nhất tốc mệnh phái, vô nhân vô duyên. Túc mệnh thiên định, cho nên, liền tính đối mặt đạo đức tông liên tục người, đều bất vi sở động. Mượn tông môn bí bảo, thần du thiên ngoại, không đạp hồng trần, không để ý tới thế gian thực sự. Trừ túc mệnh phái bên ngoài, ta mệnh tông còn có nhất mạch tu sĩ, đi là toàn chi toàn năng, chiếu thấy quá khứ tương lai đại đạo. Cái này con đường độ khó càng lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng trong đó, thậm chí tu vi rút lui. Nhưng từ hạn mức cao nhất mà nói, toàn tri đại đạo khẳng định muốn thắng qua túc mệnh đại đạo. Ta mệnh tông cái này mấy vạn năm qua xuất hiện hai vị hóa thần lão tổ, đều là đi toàn tri đại đạo, số mệnh đường đi rất cao hơn hạn chính là dừng lại nguyên anh viên mãn. Sơn Chi tự giác tại toàn chi toàn năng đường đi phía trên có chút thiên phú, mấu chốt khác một đầu con đường bị trưởng giáo sư huynh chiếm, không có bao nhiêu tiền đồ mới làm ra chọn lựa như vậy. Cùng túc mệnh phái trái lại, toàn chi đại đạo yêu cầu tu hành giả nhập thế thể ngộ. Sơn Chi tại hắc thị mở điếu vô, trợ giúp đạo đức tông xem bói suy tính, đều là tu hành một bộ phận. Thậm chí mượn nhờ cái này đại tranh chi thế, liên tục mấy lần chiếu thấy nhân yêu đại chiến đi hướng, trùng kích xung đột. Tuy nhiên hủy chuyển thừa quy giác, lại nhượng tự thân tu vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Mấu chốt là toàn chi đại đạo lần nữa lề thăng đã có thể nhìn thấy rất nhiều nguyên anh tu sĩ nhận chi bên ngoài đồ vật. toàn lực phát động toàn chi chân ý sơn chi trong hai mắt đồng tử điên cùng xoay trọn huyền quy động tác tại hắn trong mắt không có bất luận cái gì bí mật bước tiếp theo làm cái gì động tác sẽ hướng bên nào thủ ngự yêu nguyên lưu chuyển phương hướng tiêu liên nhìn như phòng thủ kiên cố quy giáp phía dưới ở tàng mấy cái nhược điểm đều rõ ràng hiện ra có sơn chi ở một bên phụ trợ thanh đăng la hắn từ đầu tới đuôi đem huyền quy đèn nặng đánh xích nhĩ lao tổ ngã xuống cái kia một cái trước mắt đúng lúc thanh đăng trong tay phật xử một kích đem quy xác gõ ra một cái lô lớn chặt phật quang đại tác, phật tâm quần quanh, có vô số sư tại lô lớn bên tụng kinh niệm vật, huyền quy đầu váng mắt hoa phía dưới đầu cư nhiên chui ra quy sát, huyền quy đầu bị nện thành mơ hồ huyết nụ, chặt chẽ tiếp hợp trên mặt đất. cái này căn phật sự hình như có mặt khác thần dị, đem huyền quy tinh phách đồng dạng phong ấn tại thể nội, cường đại đục thân trái lại thành giam cầm nó lồng giam. chư này bên ngoài còn có mười lai lịch hóa hình đại yêu, vô số đê gia yêu thú chết đi. có thể tưởng tượng, trước mắt chỉ là trung đê gia yêu thú tài liệu giá cả sủ giá. chờ đến chiến hậu nguyên anh chân quân thông qua các loại con đường. đem trong tay yêu thú tài liệu phóng thích ra đi tự liền cao đoan thị trường đều hội chịu đến chủng kích lít nhất phải có mấy chục năm thời gian tới tiêu hóa mới có thể trở lại phía trước thị trường bất quá cái này đối với toàn bộ tu tiên giới bình quân trình độ đề thăng khẳng định có lớn lao chỗ tốt linh khí phát bảo luyện chế thành phẩm hạ thấp đại lượng yêu đang thu hoạch từ đó dẫn đến trúc cơ đang cung ứng số lượng lật ra gấp mấy lần còn có cùng yêu thú tài liệu tương quan phụ lục khôi lối các loại đều mượn cơ hội nên đón trên diện rộng phát triển nhân tộc liên quân tại mấy ngày trong đó ngay tại trên chiến trường tu kiến nổi lên một cái tạm thời doanh địa làm vì quay vòng trung tâm thương vong tu sĩ quy nạp tốt chiến lợi phẩm đều là thành thuyền thành thuyền trở về trung vực chờ đến chiến hậu sẽ căn cứ trừ yêu công hơn tiến hành phân phối đương nhiên lớn nhất một phần chiến lợi phẩm cũng không tại này mà là tại xa xôi phía đông trở đại quân đi thu hoạch mà hậu phương hoàn toàn mới sinh lực quân một lớp đón lấy một lớp rời thuyền làm sơ tập kết liền sẽ bị an bài nhiệm vụ hướng về yêu tộc chạy trốn lộ tuyến truy kích xuống dưới mặc kệ đuổi kịp hay không chí ít không thể yêu tộc tại nội lục tán loạn ra bức chúng nó chỉ có thể trốn về đông vực tiến tới chỉ có thể trốn hướng ra phía ngoài biển bất quá những ngày tu sĩ cùng nhóm đầu tiên gia nhập liền quân tu sĩ so sánh với mỗi chạm sát một đầu yêu tộc công văn ít nhất hạ thấp một nửa độ khó bất đồng, châu gặp phải chưa biết tính cũng không một dạng long quân yêu khu tan hoang như là mục nát mấy ngàn năm linh khi đã sớm tán giật không còn huyết nục bên trong chỉ có độc tố mà không lợi dụng giá trị bao quát xương cốt đồng dạng nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ toái đầy đất úc tử lương tại đằng trước dẫn đường đông ngạc tây ngạc đi vào một gian rõ ràng là chế thức chế tạo cung điện thuộc về cái loại này có thể có di động mấy người có thể di động cỡ lớn pháp khí toàn thân trên dưới chỉ có một khối nghịch lần còn có linh tính hơn nữa bên trên có một thiên rậm rạp chẳng trị cực nhỏ chữ nhỏ thô sơ giản lược quan sát xác nhận đại uy long trường rất có khả năng là chân long nhất tộc tu hành pháp môn cùng với long quân yêu khu màu sắc một dạng khối này lịch lân hắc kim giao thoa có yêu dị ú quang lập lòe úp tử lương đem lịch lân đưa ra trong lòng nghĩ chính là thật bá đạo quang âm chi lực vậy mà nhượng long quân tại sau khi chết chịu còn sót lại quang âm chi lực ảnh hưởng trực tiếp biến chất mấy ngàn cái năm tháng mà kiên ngạnh nhất xương sọ vị trí sớm bị long quân tại tận lực luyện chế cùng với u minh long trảo giống như có thông thiên linh bảo đẳng cấp kết quả trên chán lộ kiếm vừa tròn vừa trơn, mẫu chốt liền một tia liệt phùng đều không. Nói rõ cái này kiếm quá mức sắc bén cường đại, kiếm băng nhập thể liền cùng cắt đậu hũ, dễ dàng. Nhưng tưởng tượng, tự Liên Hóa Thần yêu tôn đều chết tại hắn dưới kiếm, cái kia Long Quân chết cũng không an. Có thể chống cự thời gian chân ý, liền tính bên trên Đại Uy Long Trương không có cái gì giá trị, cũng có thể tính toán kiện kỳ vật. Bạch tử thần sờ sờ bên trên chữ nhỏ, rõ ràng nối liền, nhưng rất nhiều ký tự đều là chưa bao giờ gặp qua. Tu tiên giới bên trong quá khứ chỉnh lý Đại Uy Long chương tràn đầy tàn khuyết sai lầm, rất nhiều thời điểm đều là dựa nửa mơ hồ nửa đoán đến tiến hành thực chế. khối này nghịch lân phía trên đại uy long trương lưu loát hoàn chỉnh lại cân nhắc đến thiên yêu giới chân long nhất tộc tham gia trình độ thật có khả năng là tới từ thượng giới công pháp mà dính đến loại này cao đoàn đại vi long trương phiên dịch công tác chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không có vài tên cái này lĩnh vực mọi người bạch tử thần chỉ có thể chờ mong đến lúc đó có thể ở tinh tú hải hoặc là nói lạn kha sơn hang ổ bên trong có thể tìm đến có quan hệ đại vi long trương hoàn chỉnh ghi chép học được loại này yêu tộc văn tự còn có đôi này con mắt căn cứ hoàng đình phong các sư minh phỏng đoán có thể mượn này tu thành một môn cường đại đồng thuật chúc long âm dương đồng Úc tử lương thỏ tay một chiều một cái chân nguyên bàn tay cầm lấy long quân bên cạnh khay phía trên hai quả hạt châu trúc long âm dương đồng là trung cổ thời kỳ hàng giới đến tối cường một đầu chân long yêu tôn mang đến nghe nói tại thiên yêu giới bên trong nó là yêu thành cảnh giới từng có người trộm ra qua đồng thuật tu hành phương pháp nhưng không phải liền nhập môn đều làm không được liền tại tiểu thành sau đó hai mắt bạo liệt lúc này nhìn tới này pháp ngoại trừ tu luyện pháp quyết bên ngoài còn cần đặc thu huyết mạch chuyển thừa bất quá đôi này con mắt bên trong lẩn chứa long quân một tia tinh huyết lại tại sau khi chết ngừng tụ trúc long âm dương đồng tinh yếu chỉ cần luyện hóa bằng bạch chân quân thiên phú nghĩ đến có thể trở thành tu tiên giới từ trước tới nay vị thứ nhất tu thành trúc long âm dương đồng nhân tộc tu sĩ chỉ còn hai khỏa trong mắt bạch tử thần yên lặng tiếp nhận đến trong tay mới phát hiện không có tưởng tượng như vậy buồn nôn đôi này con mắt một âm ở dương đã thành tinh hóa gần khoảng cách quan sát còn là có vô số đường vân xây dựng khủng bố một phiến nghịch lân một đôi con mắt còn có đã tặng cho báo huyền đạo nhân long phách liền thành hắn toàn bộ trạm yêu thu hoạch lại những ngày đồ vật đều không phải có thể lập tức phát huy ra tác dụng ngoại trừ tại trong nội tâm bi thường quan âm chân y quá mức mạnh mẽ bá đạo mượn nó giết địch liền dễ dàng không có chiến lợi phẩm đúng rồi còn có kẻ tại trước ngực bất diệt động chân cốt phía trên ngũ căn long trào. cái này ngũ căn long trào đơn độc cầm ra ngoài đều có thể tương đương hạ phẩm thông thiên linh bảo trình độ nếu là gặp được thích hợp người mua còn có thể đổi không ít cực phẩm linh thạch nó liền không có lưu lại những bảo vật khác hoặc cực phẩm linh thạch bạch tử thần đối điểm này thu hoạch tương đối không hài lòng long quân tất cả của cải nên đều đầu nhập tự thân yêu khu phía trên bên nhiều chỗ địa phương đều có thể bằng được thông thiên linh bảo về phần mặt khác tài phú khẳng định là lưu tại tinh tú hải nào có tùy thân mang theo thuyết pháp. Úc tử lương nhưng không dám nhượng đối phương cảm thấy là quản lý chiến trường, thanh lý thu hoạch tu sĩ vấn đề. căn cứ hiện hữu điều lệ, Long quân đã là chân quân cầm xuống, như vậy Tinh tú Hải bên trong thu hoạch, mặc kệ có hay không tham dự đều sẽ có phần. Cũng tốt, nghĩ đến Tinh tú Hải bên trong tổng nên có bí ẩn địa tịch. Bạch tử thần đối Thiên yêu giới, Thiên ma giới thái độ rất rõ ràng, lấy ma niệm trường tồn, đi đoạt xá chi cử, cái kia hoàn toàn là không phù hợp tu tiên giới điểm mấu chốt. Nếu như ngoan ngoãn giấu ở phía sau màn, không ra đến Hưng Phong làm sóng, hắn cũng sẽ không tận lực đi tìm những cái kia cổ lão giả phiền phái. lấy chân quân thực lực còn cần kiêm tu mặt khác công pháp. cái này tu tiên giới có gì truyền thừa, có thể dẫn lên ngươi lưu thú, bổn tông có thể thay chú ý. như có khả năng, nhớ rõ thay ta chú ý chút siêu hồn loại công pháp, nếu không không tốt cha hỏi đại yêu tâm tư. mặt khác, ta nghe nói đạo mạch có bắc thiên thần nê, hy vọng có thể tại ngoại hải đảo đến cùng loại thần vật, tốt giúp ta nhanh chóng luyện hóa phi kiếm. đại chiến đã kết thúc, bạch tử thần còn thật không biết đạo đức tông sẽ như thế nào xử lý. bắc thiên thần nê chỉ còn mấy khối, lần trước liền bị quyết đoán cự tuyệt một lần, tại không có bất luận cái gì biến hóa lớn dưới tình huống, rất khó đoán nửa đường mạch tôn chủ tâm tư. duy nhất biến số chính là bạch tử thần thể hiện ra đến thực lực đã không kém hoàng đỉnh phong chủ đạo mạch có không có cần phải kết xuống phần này thiên duyên bạch tử thần bản thân cũng không tưởng phá hư cùng đạo đức tông chức mắt hòa hợp quan hệ cho nên không có trực tiếp muốn hỏi còn là làm quanh co và mèo siêu hồn loại pháp thuật thần thông ta nhất định trọng điểm chú ý bất quá cái này pháp thuật còn là nhân tộc bên này chân tàng càng nhiều càng lấy hoàng đỉnh phong sớm tại tiền nhân công pháp trên những cơ sở sửa cũ thành mới làm thật lớn cải tiến uất tử lương thần sắc không thay đổi mở miệng nói ra ta quay đầu lại sẽ hướng hoàng pháp lao tổ đề nghị đem những này điện tịch phóng vào công với bảng. tiêu hao nhất định chạm yêu công vân có thể hối loái mặt khác có thể phát huy cùng bắc thiên thần nê tương tự tác dụng thần vật yêu tộc bên trong có hay không tồn tại ta còn thật không có nghe nói một dạng sẽ hướng tổn tư phong sư minh thỉnh giáo Tốt. bạch tử thần hài lòng gật đầu có úc tử lương cái này tỏ thái độ đủ để quá khứ muốn bắc thiên thần nê là vội vã luyện hóa nam minh ly hoà kiếm nhưng đi qua lần này địch trạm xích nhĩ lao tổ kiếm linh đều chủ động nhảy ra ngoài kiếm linh đã dao động không còn như quá khứ như vậy cực đoan bại xích tin tưởng không dùng được bao lâu có thể đi lên bình thường luyện hóa con đường Bất quá bắc thiên thần nghe dạng này thần vật tóm lại là sẽ không ngại nhiều tu tiên giới có danh tiếng ngũ giai phi kiếm tiểu như vậy mấy ngụm. hắn không có khả năng đi cường lấy hoành đoạn chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay yêu tộc cùng giống như cống ngầm con chuột một dạng dấu ở âm ngũ kẻ đất bên trong của ma yêu ma hai tộc gia đại nghiệp đại liền tính năm gần đây thế yếu nhưng không đại biểu liền chuyển thừa xuống tới bảo vật đều bảo hộ không được phẩm giai còn có cùng nam minh ly hỏa kiếm cùng loại kiếm linh bản nguyên bị trọng thương ngã vào phạm trần dấu ở không muốn người biết địa phương loại này thời điểm bắc thiên thần nghe có thể phát huy tác dụng sinh nhĩ lao tổ biến thành hồ sơn đã có tu sĩ si ở bên trên thay nhau công kích thí nghiệm, kết đang cấp bậc liền bùn đất đều anh thái không được một điểm. những cái kia hấp thiết tựa như thụ mục, đối với pháp thuật có thật lớn kháng tính lại cứng cỏi vô cùng, liền tính tam giai phi kiếm cắt đều muốn tới tới lui lui mấy chục lần. úc tử lương lại chỉ chỉ đã thành sơn mạch xích nhi lao tổ di thuế. người bình thường cho rằng giết chết hóa thần yêu tôn thu hoạch càng lớn, nhưng đến cái này cấp bậc mỗi một cái đều có thể nói là thiên địa sủng nhi, đại đạo coi trọng người may mắn. cho nên mới sẽ có nhân tộc hóa thần vẫn là sau đó, thiên địa đồng bi, đại đạo diễn biến dị tượng. yêu tộc yêu tôn thì là thân hóa phương này thiên địa một bộ phận từ này chân chính trường tồn mặc kệ loại nào trên bản chất đều đại biểu này giới đại đạo ý chí không muốn ngượng hóa thần tồn tại chịu đục sau khi chết nục thân sẽ không tiếp tục lấy thông thường hình thức tồn tại chương 636. quyết định công tích chương 636. quyết định công tích ngoài ra hoàng pháp lao tổ truyền đến cầu dụ chân quân công lao đủ để mình kim thạch tái trúc mạch chiếu sáng thiên thu này thành có một không hai chi kỳ công vậy có thể nói công tre hoàng vũ uy trấn thập châu đại lục bắt phương tự hải vậy Y theo quyết định, có thể lấy ngũ giai linh địa một khối, Khắc mời chân quân đảm nhiệm đông trình tổng chỉ huy, tiêu diệt yêu tộc. Úc tử lương lạc hậu bạch tử thân một bước, sau lưng còn có rất nhiều các nhà tu sĩ đi theo. Nghe đến lời này, từng cái đều là mặt đỏ tới man hai, kích động mất tỉnh táo. Cái kia nhưng là ngũ giai linh địa, đi thông hóa thần cần phải điều kiện tiên quyết. Tổ châu bên trên, tất cả ngũ giai linh địa đều lũng đoạn tại mấy nhà hóa thần tông môn trong tay, căn bản không để cho mặt khác thế lực đụng Tiểu liên rất nhiều lần thứ nhất sinh ra hóa thần đại năng tông môn, đều là hướng nhà khác mượn linh địa. Nếu là niên kỷ cũng đủ lớn tu sĩ. nên hội đối đạo đức tông bá đạo mạnh mẽ ký ức như mới cảm thấy xưa nay biểu hiện đều là trò trẻ con khi có mới ngũ giai linh địa xuất hiện đạo đức tông sẽ cường ngạnh đến không dung một tiếng ngẫu nghịch, bất luận cái gì có can đảm sinh ra lòng mơ ước Tông môn đều hội chịu đến đáng sợ nhất đả kích chỉ có quang minh chính đại còn có hóa thần hành tẩu thế gian thế lực mới có tư cách cùng nó đứng lên cùng một cái sân khấu. như đã từng thái bạch kiếm tông như lúc này già diệp tông ngũ hoàng kiếm tông sở dĩ có đoạn thời gian cùng đạo đức tông thế như nước với lửa chính là bởi vì ngàn năm trước thập địa phong đô bên trong có tỏa quỷ thành từ dưới đất dâng lên. Nội thành có ngũ giai linh địa khí tức lóe lên rồi biến mất, tin tức truyền ra dẫn tới các phương chen trúc đi đến, dương cung bạc kiếm. Trong này, lấy ngũ Hoàng kiếm tông cùng thiên Tinh tông liên thủ ưu thế lớn nhất, hai nhà siêu cấp đại tông tinh anh đều xuất hiện, sau lưng đều có ẩn thế hóa thần lão tổ. Bình thường tông môn, nhìn thấy cái này trận trượng, liền tắt tranh đoạt tâm tư. Nhưng chờ đến mấy nhà tông môn tiêu diệt toàn bộ tầng ngoài quỷ vật, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu ngũ giai linh địa lúc, đạo đức tông đột nhiên hạ trạng. Cực kỳ hiếm thấy ngũ phong đồng thời xuất động, vượt qua 10 danh nguyên anh chân quân, ba vị đại chân quân đội hình, cũng tỉnh ra thông thiên linh bảo. Thời hạn 3 ngày dọa bãi, siêu hạn không lui. liền muốn chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn. Ba ngày sau đó, ngoại trừ ngũ hoàng kiếm tông cùng thiên tinh tông, mà khác thế lực đều là thành thành thật thật lui ra. lại có gia diệp tông ba gã la hán hàng lâm, nói là chịu đạo đức tông lợi, đặc biệt đến diện quỷ đẳng ma, trấn áp minh khi đối với cái này, thiên tinh tông chủ trương nội bộ, ngũ hoàng kiếm tông ý đổ đấu pháp tranh chấp. cuối cùng còn là đời kia ngũ hoàng kiếm tông trưởng giáo gõ nhịp, mang theo vô tận nhục nhã rời khỏi thập địa phong đô. từ này về sau, ngay tại các phương diện cùng đạo đức tông chống lại. bất quá về sau đạo đức tông tại thập địa phong đô giày vò hơn mười năm, mới tìm đến một khối tại minh thổ bao bọc phía dưới khe hở bên trong cầu sinh linh điện. hoàn toàn chính xác từng đến ngũ giai, đáng tiếc lúc này tựa như một cái rách dưới túi, đã sớm bọc không được tạo ra cái kia điểm linh khí, là bị những cái kia hàng giới lại năng, đánh lớn ra tay, ngạnh sinh sinh đập nát một đạo linh mạch. Ngoại trừ khối này ngũ giai linh địa, còn lại linh địa càng thêm không chịu nổi, đoán chừng đã bị lòng đất chạy ngược minh khí ô hế. Cẩn thận nghiên cứu, mới phát hiện căn bản không thích hợp tu sĩ tại này cư trụ đừng nói dùng để trùng kích hóa thần, liền tính nguyên anh tu sĩ đã tọa tu luyện, thời gian một lúc lâu đều sẽ ngại linh khí thiếu thốn, thậm chí có bị minh khí nhập thể mạo hiểm. Chỉ có một loại người, cái kia liền là triệt để bỏ qua nhục thân, dương thần chuyển âm. Đi lên Quỷ Tu lộ tuyến tu sĩ, trở lên đủ loại, có thể thấy ngũ giai linh địa giá trị địa vị. Bất quá lại nghĩ đến Bạch Tử thần thực lực, lấy ngũ giai linh địa thủ chi tại bình thường đều có nghịch chảm xích nghĩ lao tổ bản sự, liền tính đạo đức tông không ra cái này lỗ hổng, chẳng lẽ nhân ra chính mình sẽ không đi lấy ư? Thay ta tạ ơn Hoàng pháp Thánh quân. Bất quá chỉ huy đông trình, ta không này kinh nghiệm, kính xin thay ca minh. Bạch Tử thần cười khẽ khoắt tay, ngũ giai linh địa là Hoàng pháp Thánh quân khi đó tại Thiên phạt phong phía trên đương thuận bành nướng, chiến công cầm đầu, liền ban thưởng ngũ giai linh địa một khối. Chỉ là lực trảm Long quân, cũng đã có thể đứng vào cả tràng chiến dịch trước ba. dù là hắn vắng mặt đằng trước hai chiến lại thêm lịch trạm xích nhĩ lao tổ cùng với tất cả nguyên anh chân quân kéo ra khoảng cách không có bất luận cái gì huyền nhiệm bất quá hắn không có nghĩ đến hoàng pháp thánh quân động tác nhanh như vậy không có dây dưa dài dòng phải đợi cả tràng đại chiến kết thúc lại đến luận công hành thưởng đoán chừng cũng nhìn ra đến liền tính bạch tử thần tự hiện tại liền lui ra cũng không có khả năng có người công văn có thể tiếp cận phía sau cái kia cái gọi là đông chinh chỉ huy trước tư nên chính là ngoài định mức ban thưởng xem như hắn làm ra vượt xa dự tính thành tích hồi báo cái này trước tư có thể quyết định nhân tộc liên quân đông trinh xuất binh chính tự chủ công phương hướng còn có đối phía sau các đại tông môn trường tập điều động đều đại tiện nghi bên trong này là đạo đức tông liên hợp tất cả siêu cấp đại tông ký xuống cộng ngự yêu tộc khế sách xây dựng chiến thời sở chỉ huy tất cả cùng hai tộc đại chiến tương quan chiến lược kế hoạch nhân viên tài nguyên an bài đều sẽ vượt qua tông môn quyền quyết định tại đại chiến trong lúc tính toán là nhân tộc một phương trí cao vô thượng quyền lực cơ cấu bất quá thanh phong tông lại không phải trung được tông môn bạch tử thần liền tính đảm nhiệm cái này trước tư cũng vô pháp mười phần mười phát huy ra lực ảnh hưởng đổi thành một nhà trung vực tông môn nếu là trong môn lão tổ thành đông trinh tổng chỉ huy hoàn toàn có thể bằng vào chiến tranh khâu cuối cùng kiếm đầy buồn đầy bát có được vượt qua tưởng tượng tài phú hắn xuất thân bắc vực tông môn trừ phi có ý nhượng thanh phong tông cử tông rời vào trung vực nếu không có thể phát huy không gian liền không lớn so sánh với cái này trước tư có thể mang đến ẩn hình chỗ tốt hắn càng hy vọng có thể từ đạo đức tông trên tay đạt được trực tiếp thu hoạch ví dụ như quẻ niệm hồi lâu bắc thiên thần nê tổng chỉ huy chức cực kỳ trọng yếu còn muốn đánh giá công dân cân nhắc quyết định ưu ngoại trừ chân quân này nhân vật tu sĩ khác liền tính ngồi lên cái này vị trí cũng khó phục chúng. Về phần không có kinh nghiệm, nhiều như vậy tham sự phụ tá nạp rán, còn có các đại tông môn ở giữa điều hành, cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Uất tử lương đệ chấp rộng, tận lực tại đánh giá, cân nhắc quyết định các loại chữ vị trí tăng thêm ngựa khí. kính xin chân quân vị thiên hạ thương sinh kế, đón lấy trọng trách. vì thiên hạ thương sinh, vì quần chúng an bình, mời chân quân đón lấy trọng trách. vì thiên hạ thương sinh, vì quần chúng an bình, mời chân quân đón lấy trọng trách. có người nổi lên một cú họng, mà các tông môn đại biểu đều nhao nhau, nhau đuổi kịp, hết đợt này đến đợt khác. đã như vậy, ta đây liền cố mà làm đón lấy, làm không tốt địa phương. Chư vị đạo hữu kịp thời của án. Bạch tử thân nghe được đối phương ý tứ, gật đầu đáp ứng. Nếu như nói chiến hậu các phương tu sĩ công hơn nhiều ít đều có thể từ hắn một lời mà quyết lời nói, cái kia hoàn toàn chính xác có thật lớn thao tác không gian. Hoàn thành từ độc hành hiệp đến một phương cự phép chuyển biến, đối với những cái kia tông môn mà nói, lại là một cái bất đồng thân phận. Trước đây là chiến lược nịch thiên quang âm kiếm quân, sau đó chính là quyền cao chức trọng, một lời có thể quyết vô số tông môn hương suy đông trinh thống xoáy bạch đại Trân quân. một câu có thể điều động giá trị ước vạn linh thạch tài nguyên, một cái quyết định có thể đem mấy vạn tu sĩ điều đi tiền tuyến, một chỗ thu phục linh mạch phong thượng có thể nhượng tham chiến tông môn tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa bồi hồi. dạng này thân phận so sánh với chiến lực có thể so với hóa thần đại chân quân, là một loại khác bất đồng lực uy hiếp. cả hai kết hợp sẽ không có chút nào huyền niệm trở thành tu tiên giới từ trước tới nay có quyền thế nhất nguyên anh chân quân. mời chân quân tại đông trinh phía trước, chính thức định ra này dịch công vân, tốt an chúng tu sĩ chi tâm. này là trước mắt cơ sở công vân, kính xin tổng chỉ huy quyết định. úc tử lương lấy ra một trương màu vàng vân vân của chủ, khúc thân đưa lên. nhanh như vậy. đã sớm tại này chờ ta a bạch tử thần không để bụng tiếp nhận của trục cái này sự tình rất dễ dàng đắc tội với người xếp hạng phía sau cũng liền thôi hàng trước đều là siêu cấp đại tông hoàn toàn là đem công hân bảng chế định người phóng tại núi lửa phía trên sấy cũng may lấy bạch tử thần bây giờ danh vọng địa vị giống như quá khứ hoàng pháp thanh quân làm ra quyết định cơ bản không sẽ có người dám xem bảo người khác trong mắt củ khoai nóng vòng tay tại hắn trên tay chỉ là sửa sửa bơ bơi, theo chính mình tâm ý tăng giảm con số trò chơi đạo đức tông thanh liên kiếm tông thiên tinh tông ngũ lôi tông đại nhật thánh tông Ngũ hoàng kim tông cái này tông môn bài danh là mọi người cùng đệ tử còn là hoàng pháp thánh quân y tứ bạch tử thần khỏe mắt nhảy dựng công văn bảng phân hai bảng chính diện lấy tông môn bài danh phản diện lấy cá nhân bài danh một phần công vân chỉ có thể lục nhập một lần ví dụ như Úc tử lương có 10 vạn công vân tính toán tại cá nhân danh nghĩa liền vô pháp lại lục nhập đạo đức tông một lần bất quá tất cả đạo đức tông đệ tử đều không tham dự cá nhân bảng bài danh không cần giống mặt khác tông môn như vậy còn có chuyên môn bộ môn đến tính toán nên như thế nào phân phối công vân mới có thể tại xong bảng đều đứng đầu thu hoạch đến đầy đủ chân quý bảo vật. Tông môn bảng phía trên, đạo đức tông không có chút nào huyền nhiệm đăng đỉnh. Bạch tử thần kinh ngạc điểm, là ngũ hoàng kiếm tông bài danh, trực tiếp rơi vào tất cả siêu cấp đại tông cuối cùng một vị. Thậm chí so đằng trước một vị đại nhật thánh tông, công vân giá trị còn ít hơn một phần ba đại nhật thánh tông bởi vì tối cường cựu dương thượng nhân sớm chết tại long quân trong tay, này dịch bên trong cũng không mắt sáng cống hiến, tử thương ngược lại là tương đối vô cùng thê thảm. Nhưng muốn so đồng tình phân, ngũ hoàng kiếm tông nguyên anh tu sĩ giao ra đồng dạng không ít. Mạnh đông dã nhục thân bị hủy, chỉ còn lại nguyên anh trốn đi, cái này số tuổi liền linh đục dung hợp đều chưa hẳn tới kịp, đừng nghĩ lại khôi phục nguyên anh tu sĩ bình thường chiến lược. khâu vinh kiếm quân vì chạm sát một đầu hung lệ ác dao gãy một tay hải đường tiên tử không hiểu nổi bị băng phách tiên tử giết chết hồn đang trong nháy mắt diệt thân tử đạo tiêu tiêu liên tuổi còn trẻ tiên độ rộng lớn hàng triều huyền đều đến tiền tuyến cũng thành công chu sát hai đầu hóa hình đại yêu dạng này biểu hiện liền so chỉ ra một hai vị nguyên ánh tông môn đều không có kéo ra trích lệnh, chỉ có thể nhượng hắn liên tưởng đến một điểm cái tiêu liền là làm vì siêu cấp đại tông ngũ hoàng kiếm tông giống như là duy nhất không có vận dụng hóa thần thủ đoạn hơn nữa căn cứ ghi lại đến xem ngũ hoàng kiếm tông vị kia hóa thần kiếm tu đắc đạo thời gian nên cùng tinh vân song thánh tương tự. Kết quả. Tinh vân song thánh hàng lâm chiến trường, liều mình một kích nhượng tràn đầy nguy cơ thiên phạt phong chủ kéo trở lại ngang hàng trạng thái. Nếu không băng phách tiên tử liền tính muốn tìm phi thăng núi nối, cũng sẽ không quan tâm ít hơn một cái bị hoàn toàn áp chế hóa thần. Dù sao trọng yếu nhất, còn là có thể tại hư không loạn lưu bên trong hành độ xuyên tòa khai thiên linh bảo. Nhưng thiên phạt phong chủ có thể lực kháng khai thiên linh bảo biểu hiện, nhượng băng phách tạm thời cải biến chủ ý, lại nhiều một người, ba người đồng thời phi thăng cũng không sai. Mặc khác siêu cấp đại tông còn có thể tìm lý do, hoàn toàn chính xác hóa thần lão tổ đắc đạo thời gian cách có chút đã lâu, giống cái kia sát sinh kiếm tông vị kia hóa thần kiếm tù. đều là nhanh vạn năm trước sự tình, nếu như không phải tiêu chuẩn lần nữa phong động, sớm bị cướp đoạt tiến rồi. Thiên Lôi Tông, Thanh Liên Kiếm Tông đều là như thế, Hóa Thần lão tổ lần trước lộ diện đều tại bốn năm trước. Thẳng Thán thành khẩn mà nói, đã sớm vẫn lạc sát suất càng lớn. Vũ Hoàng Kiếm Tông Hóa Thần lão tổ rõ ràng sống sót, lại mất đi ly khai động tiên hướng yêu tộc xuất thủ dư khí, phần này bài danh chính là đạo đức tông cho ra đáp lại. Muốn tìm lý do, khấu phân có thể so sánh thêm phân đơn giản nhiều. Nhà ngươi phụ trách hậu cần vật tư không có đúng hạn đưa đến, bị thương đệ tử sớm trở về trung vực liên quan lừa dối tổn thương, vận chuyển tài nguyên quá trình bên trong có tham ô hiện tượng. như là loại này, đem một nhà nguyên anh đại tông khấu thành số âm đều có khả năng. này chính là hoàng pháp thánh quân cùng chư vị có được thảo luận chính sự quyền đại chân quân cộng đồng nghị quyết, tính áp đảo thông qua. uốc tử lương trong mắt bao hàm thâm ý, đã như vậy, ta tận lực làm đến làm theo lối cũ, mỗi vị đều có thể đạt được xứng đáng thu hoạch. bạch tử thần quá khứ đối ngũ hoàng kiếm tông kỳ thật là có ấn tượng tốt, bạch mãng sơn phía trên cùng hướng bán sơn phát sinh xung đột, còn có ý duy trì chính mình, trở thành công vượt cấp thắng qua hướng bán sơn, càng là kiến tạo thanh thế, mỗi vị nguyên anh đều không tiếc đối với hắn truy phủng khen ngợi. trong này có lẽ có nhất định nguyên nhân, là khô vinh kiếm quân tồn tại. Bạch Tử Thần cho người hình tượng càng cường, làm vì tiền bối đi tới đồng dạng lộ tuyến khô vinh kiếm quân chẳng lẽ không phải qua càng cường? Này cũng là ngũ hoàng kiếm tông lời ngầm. Bất quá ngũ hoàng kiếm tông giờ phút này chính là tất cả tông môn công địch, mọi người đều tại tận lực chống lại. Hắn không bỏ đa xuống giếng, nhưng là không có khả năng vì không có bao nhiêu tình cảm tông môn đi đắc tội đạo đức tông, cùng với tất cả từ đó thu hoạch tông môn. Bạch Tử Thần hướng phía dưới nhìn một chút, mới giật mình Thái Bình Tông vị thứ thấp hơn. Truy cứu nguyên nhân, bởi vì Thái Bình Tông tổng cộng liền tới hai người, chính là báo Huyền đạo nhân cùng Phan Sư chân hai người. Kết quả Phan Sư chân kiếm pháp thiếu hụt, tại loại này cao cường độ. cao dày đặc hoàn cảnh phía dưới đều bạo lộ ra đến, tại tầng tầng lớp lớp yêu thú trùng kích phía dưới giết không hết, do đó kiếm quang tán loạn đại bộ phận thời gian đều tại gặp sao hay vậy, không có đối tùy ý một đầu hóa hình đại yêu tạo thành trí mạng tổn thương. mà báo huyền đạo nhân bởi vì thái bình mẫu phủ tính đặc thủ, một mực đưa đến khiên thị phụ trợ tác dụng, không phải là đoàn đội hệ tâm, mà bị trí mạng trọng thương, không có gia nhập phía sau đánh chó mù đường truy kích quá trình chiến tích tự nhiên sẽ không để mắt. bất quá cái này vị thứ liền hắn đều nhìn không được, báo huyền đạo nhân du tẩu trong sân làm ra cống hiến không phải mặt chữ có thể thể hiện, chỉ có mất đi mới có thể phát hiện chân quý. theo tao ý kiến, đem Thái Bình Tông hướng phía trên nhắc ba cái thứ tự, xếp hạng ngũ lôi Tông sau đó à? Bạch Tử Thần đã là muốn an ủi Bão Huyền đạo nhân chi tâm, cũng là ở vừa nhậm chức thời điểm liền tới hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác. Một kiện không hợp lý lại độ khó không lớn sự tình, chính là tốt nhất cắt vào thời gian điểm. Chỉ có thành công làm đến, mới có thể nhượng mọi người nhìn thấy hắn bên trong quyền lên tiếng, mà không phải là đạo đức tông ống loa. Thái Bình Tông thứ tự là căn cứ tất cả đại chân quân hệ số tổng hợp đánh giá đi qua suy tính phía sau cho ra. Chân quân thoáng một phát làm lớn như vậy di động, chỉ sợ sẽ đưa tới nghiêm trọng hiểu lầm, bất lợi với công tác mở rộng. Túc Tử Lương cẩn thận đề điểm, cân nhắc dùng từ. Báo Huyền đạo nhân thương thế khả năng chuyển biến xấu trực tiếp vẫn lạc mới là sự tỉnh dây dẫn nổ. Dù sao các phương chuyển ra tới tiểu đạo tin tức, Báo Huyền đạo nhân Nguyên Anh đều không có cách nào lý thể, liền kém nhất đoạt xá đều làm không được. Một cái khí vận không tốt, trực tiếp Nguyên Anh tán loạn, dung nhập huyết nục tình huống đều phát sinh qua. Chương 637, Đông Phản Xuất Yêu. Chương 637, Đông Phản Xuất Yêu. Long Quân tàn sát bừa bãi, liền giết mấy tên đồng đạo lúc, toàn bộ bởi vì Báo Huyền đạo nhân ngăn trở, chặn càng nhiều đồng đạo vẫn lạc. Phía sau xích nhị hướng ta ra tay, nếu không phải Bão Huyền Anh Dũng ngăn ở đằng trước, tranh thủ đến một hơi thời gian, ta cũng chưa chắc có thể tìm được xuất kiếm cơ hội. Bạch Tử Thần sắc mặt lãnh đạm, liếc úc Tử lương nhất nhãn, lại ánh mắt lạnh lùng đảo qua tu sĩ khác. Như Lý Phong Tử các loại đại chân quân, hoặc là quay về Trung vực trình đốn, đem hao tổn đệ tử mang về tông môn; hoặc là thích hợp đem thừa dũng đuổi theo giặc cung đường, dẫn tu sĩ đại quân một đường truy kích xuống dưới. Đối yêu thú quần đuổi sát không bỏ. Tại trang các phương đại biểu cũng không có đại chân quân tầng thứ tu sĩ, đối lời này đương nhiên không có khả năng đưa ra phản bác ý kiến đến. Ngươi đều không có gia nhập cái này chiến trường, ở đâu ra tư cách soi mói? mặc dù có lợi ích chịu ảnh hưởng đương sự tâm môn, tại cùng bạch tử thần không có chút nào cảm tình hai mắt đối mặt phía trên, tựa như hai đạo kiếm quang thẳng quả trái tim. nghĩ đến ngày đó trên chiến trường đáng sợ một kiếm, vô số thế giới sinh diệt, vô hạn khả năng diễn biến sinh hóa, cho đến vô pháp nói rõ kiếm quang sinh ra. tất cả mắt thấy này một kiếm tu sĩ, từ nguyên anh viên mãn đại chân quân, cho tới tầng dưới chót tu sĩ, lúc ấy đều tâm thần bị đoạn, không dám phản kháng. Liên tính qua nhiều ngày, hồi tưởng lại vẫn là kinh hoàng khiếp sợ, trong đầu bị cái tiêu dựng dục hết thể khả năng, hết thể biến hóa kiếm quang lấp đầy. quy quy củ cụ bước chân lùi về sau, ngâm lại. Đạo quan đồng loạt rủ xuống 90 độ, vẫn ngại chính mình thái độ không đủ cung kính. Trong lòng không ngừng để tỉnh chính mình, không thể bởi vì trước mặt thanh niên quá phận tuổi trẻ số tuổi mà không để ý đến hắn thực lực. Cái này là một vị có thể tự do hành động không có kỵ ra tay trên đời hóa thần. Tu tiên giới bên trong ngoại trừ đạo đức tông, không tưởng tượng nổi còn có ai đối với hắn có thể có hạn chế. Nhưng theo trước mắt tình huống đến xem, hai bên chính ở vào tuần trăng mặt kỳ, đạo đức tông mảy may không có muốn chèn ép xa lánh bộ dạng. Có lẽ là thiên phạt phong chủ phi thăng, hoàng đình phong chủ thất tổn tăng thêm đạo mạch tôn chủ không được rời xa đâu suất đầu tiên nhượng đạo đức tông tại hóa thần cấp độ cũng không có như vậy do rệt ưu thế đã có chân quân gắng sức vậy phía trên điều thái bình tông thứ tự à, úc tử lương đợi một chút không ai nhảy ra đưa ra dị nghị mở miệng phụ họa trong lòng oán thầm, ngươi đều ngạnh muốn nhắc lên báo huyền đạo nhân cùng trạm sát xích nhĩ lao tổ có liên quan rồi ai còn dám nhảy ra nói cái một hay người sáng suốt đều nhìn ra quang âm kiếm quân chính là muốn ngạnh đỉnh, đều nguyện ý chia lại giết chết ngũ gia yêu tôn công thích chỉ có thể thẩm than thái bình tông tốt số bất quá báo huyền đạo nhân cùng hoàng pháp thánh quân quan hệ không kém. nếu như thực cấn đẳng trước thứ tự định tốt đạo đức tông khẳng định cũng sẽ ở đến tiếp sau mặt khác phương diện trò trợ cấp. bất quá cũng có thể nhìn ra bạch tử thần là cái nhớ tình bạn cũ nhớ tình tính tình cùng truyền thống trong ấn tượng tuổi còn trẻ liền cảnh giới cao thâm tu sĩ thường thường quả tình bạc nghĩa tâm tính lương bạc hình thành tươi sáng do nét so sánh ngược lại là phù hợp hoàng pháp thánh quân đối với hắn đánh giá nói kia là khó được có được nhân tính tu sĩ phan có thể tại nhân gian giới đi đến hóa thần một bước bất luận chính mà đều cụ bị kinh thế hai tục chi tài không có khả năng có thuần túy hành tiến hạng người trung linh mẫn tú như hoàng đình phong chủ thông đọc đạo đức tông tam đại thiên thư. tự chế 17 hạng đại thần thông, cải tiến 3 cuốn hóa thần công pháp, biên soạn ngũ giai trận đạo truyền thừa. Chí cao tồn xa như hoàng pháp thánh quân, lưu dân xuất thân hắn từ nhỏ liền có cứu thế cứu dân, quảng hành đại đạo mục tiêu, hóa thần sau đó, lập có công đức, thánh đức hai đại hóa thân tạo ra. Kinh thiên vĩ địa như tiên phạt phong chủ, vượt cấp đấu pháp như chuyện thường ngày, có thể xem như bạch tử thần hành không xuất thế phía trước, đồng giai vô địch đại biểu nhân vật. Tu luyện tốc độ không tính kinh thế hai tục, cơ bản đều là đệ nặng thích hợp nhất tuổi tác xung Nhưng đi cực kỳ vững vàng, chưa bao giờ té ngã thất bại, tích lũy đầy đủ sau đó trùng kích bình cảnh đều là một lần thông qua. những này hóa thần tu sĩ tập tính khác nhau nhưng có một điểm giống nhau ngoại trừ tự thân kiên chỉ đạo đối mặt khác sự vật đã cực kỳ làm mạc thuộc về người một mặt đang dần dần mượn hóa trái lại thuộc về thần một mặt trở nên rõ rệt căn cứ đạo đức tông nội bộ kinh điển này là nhân gian giới hóa thần độc hữu hiện tượng sinh trưởng tại địa tiên giới bên trong tu sĩ liền không cái này tình huống hoặc là nói xuất hiện thời gian sẽ càng muộn, tối thiểu phải luyện hư viên mãn giai đoạn mới có dấu hiệu hoàng pháp từng trong âm thầm đối quốc tử lương nói qua bạch tử thần kia lòng người tính còn bảo lưu phạm tục nhân loại đặc thù Đây đối với một vị hóa thần 10 phần chắc chín, lại nguyên anh giai đoạn liền có vượt cấp mà chiến bản sự kiếm tu mà nói vô cùng không hợp với lẽ thường. Hắn có thể nhìn đến Bạch Tử thần cường đại kiếm ý phía dưới, còn sẽ có do dự, sợ hãi, khó xử các loại tâm tình ấn lý mà nói, này là kiếm tu tối kỵ đừng nói thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể bảo trì nguyên dạng đều thuộc không dễ. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tử thần đi ra một đầu lượng hoàng pháp thánh quân đều xem không hiểu con đường, tu vi cùng kiếm đạo cùng chung tiến tới, song song đứng lên đỉnh điểm. Tông môn bảng danh sách không khác, phản diện chính là cá nhân công văn bảng. Nếu như đạo đức tông tu sĩ không tham dự bài danh đem cống hiến đều lục lên tông muôn bảng cái kia này bảng bài danh liền không có chút nào huyền niệm bạch tử thần xa xa dẫn đầu trực tiếp kéo ra tên thứ hai gấp mười lần trở lên trên lệnh. hắn nhẹ nhàng điểm hướng cá nhân danh tự quả nhiên có điểm sáng hiện lên ghép thành hai cái tuyển hạng lạng kha sơn kim việt lĩnh quả nhiên như thế tại ta đoàn trước trong đó bạch tử thần đóng lại màu vàng vân văn của trụ, ném cho gốc tử lương báo đi lên a ta tuyển lạng kha sơn đạo đức tông cho ra ngũ gia linh địa không ra sở liệu không có ở trung vực trong đó không phải cái loại này tùy thời đều có thể rời đi linh địa ngẫm lại cũng đúng trung vực ngũ giai linh địa có một chỗ tính toán một chỗ đều là rõ ràng có chủ hoặc là đạo đức tông từ bản thân ba đạo ngũ giai linh mạch bên trong phân ra một khối linh địa hoặc là liền là từ mặt khác hóa thần tông môn trên tay đoạt một khối qua tới đều làm không được vậy cũng chỉ có của người phúc ta đông ngực làm vì luân hãm chi địa từ yêu tộc trong tay trọng chiếm trở về tự nhiên có quy trúc quyền chỉ bất quá còn tại yêu tộc trong tay cần chính mình đi lấy làm vì đông ngực chỉ có hai nơi ngũ giai linh địa lạng kha sơn diện tích càng lớn phát triển không gian càng rộng nói không chừng còn có thể mượn cơ hội tìm được có thể ngượng lạng kha sơn yêu tộc nhẹ nhõm đi đến hóa hình chi lộ nguyễn hoa quỳnh tường. Nhượng Cổn Cổn sớm ngày hóa hình đương nhiên, khác một cái điểm trọng yếu, chính là làm vì tiền nhiệm chủ nhân Kim Việt tông còn có hai chi đệ tử sinh hoạt tại trung vực. Làm vì đông vực duy nhất siêu cấp đại tông, tại yêu tộc xâm nhập trước tiên liền bị vây công, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Vì thôi nhất không gì bằng Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, vậy mà bại bởi tứ giai trung phẩm bạch viên, còn bị lấy tính mệnh. Nhất cử trở thành bạch viên trưởng thành trên đường đá đặt chân, đem nguyên bản còn không có danh tiếng gì bạch viên đưa lên lạng Kha Sơn người nối nghiệp vị trí. Rút lui bảo lưu tân hỏa quá trình bên trong, lại có rất nhiều đệ tử hy sinh đi vào trung vực phía sau đằng trước vài năm. còn là tích cực tổ chức lực lượng tham dự đối yêu tộc phản công, mỗi lần đều sẽ đại lực tham dự, lại là quyên tặng tài nguyên, lại điều khiển nhân thủ gia nhập. nhưng theo lần lượt thất bại, kim việt tông đệ tử số lượng càng ngày càng ít, cố gắng phương hướng cũng đã phát sinh biến hóa. những năm này, kim việt tông sống nhờ người phía dưới, ngược lại hướng chỉ kết nhân mạch, ý đồ tại trung vực đạt được đối lại linh mạch, đều nhanh buông thà phản công đông vực. ai có thể nghĩ đến thời đến vận chuyển, nhân tộc liền đột nhiên thắng. lúc này tình hình chỉ cần kim việt tông phản ứng đủ nhanh, một lần nữa giết về đông vực, pháp lý đi lên nói bọn hắn như cũng là kim việt lĩnh đệ nhất kẻ có được, thủ không thủ được. đó là bọn hắn sau này chuyện đương nhiên lấy bạch tử thần địa vị dù là cường chiếm cũng không có người có can đảm xem bảo nhưng ở có càng hảo lựa chọn dưới tình huống liền không tất yếu đi gây một thân tao lựa chọn lạn kha sơn thiếu sót bất quá là nơi đây làm vì yêu tộc thánh địa kinh doanh nhiều năm trên dưới thiết thông một khối. liền tính chiếm hết ưu thế đại quân tiếp cận cũng không phải như vậy nhẹ nhõn có thể cầm xuống bên trong cơ quan trùng trùng địa điệp, cấm chế khắp nơi nói không chừng còn có lao bất tử yêu tộc trốn ở bên trong bất quá cái này tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều không thành vấn đề đáng tiếp theo trung vực tàu tiếp tế đội lúc nào đến bạch tử thần ánh mắt ngắm hướng vương. tựa như nhìn đến lạng kha sơn nhìn đến ngoại hải phần cuối tâm tâm niệm niệm ngoại hải lão tổ tông bạch mộ hành nơi sinh ngoại hải tiên phụ di tích đều là có thể mượn cái này cơ hội một lần chạy khắp cả căn cứ kế hoạch biểu nên tại bốn mươi lăm ngày sau năm mươi nghìn danh tu sĩ đại quân ba trăm cụ cỡ lớn chiến tranh pháp khí hai mươi vạn trường tam giai phụ lục năm nghìn bình hiệu quả nhanh chữa thương năng lưu lượng sẽ phân ba chiếc phụ không hạm đồng thời đến úc tử lương tinh thần chấn động hắn chờ đúng là đại quân mở phát đi qua lần này bốn bề sóng dậy hai tộc đại chiến hắn động huyền bách thế chân kinh có lĩnh ngộ mới mơ hồ nhìn đến nguyên anh trung kỷ phương hướng lại mất ti sát chạm yêu kiếm cũng không có nghênh đón sư tôn phê bình chỉ chuyển đến một câu ti sát đi nón lên đi địa phương nếu như đạo mạch tôn chủ đều không có truy cứu ngũ giai ti sát chạm yêu kiếm đi về phía nhất định muốn lúc tử lương truy hồi hắn mừng rỡ nhẹ nhóm chỉ muốn thông qua hai tập đại chiến rèn luyện cùng góp nhặt xuống công tích thành công tiến vào nguyên anh trung kỳ chuyến thư nhượng bọn hắn tăng thêm tốc độ 45 ngày sau đó đông xuất phát yêu mục tiêu trực đảo lạng kha sơn bạch tử thần một tiếng ra lệnh tất cả tu sĩ đều tinh thần chấn động tổng chỉ huy mũi kiếm cho hướng mới là đông trinh đại quân chủ lực phương hướng Yêu tộc tan tác, ngoại trừ trốn hướng ra phía ngoài biển, Lạng Kha Sơn chính là chúng nó tại nội lục duy nhất cứ điểm. Chỉ bằng cái kia vài tòa thô chế kém tạo yêu thành, căn bản vô pháp chống cự nhân tộc đại quân, cũng không chân chính tinh diệu trận pháp chống lại. Bất quá là cầm nhân tộc trận pháp tiến hành thô sơ giản lược cải biến, tại chân chính trận pháp sư trước mặt chính là múa dịu qua mắt ợ. Chờ cầm xuống Lạng Kha Sơn, có thể tuyên cáo thu phục đông được kiến thức cơ bản thành một nửa. Còn lại tán lạc các nơi yêu thú, nghe đến yêu tộc thánh địa luân Hãng tin tức, nghĩ đến lại không chống cự ý chí chiến đấu. Cho nên, bạch tử thần tuyển cái mục tiêu này còn thật không toàn là vì tư tâm năm. Vào đêm. sinh nhĩ lao tổ yêu khu biến thành hầu sơn điểm cao nhất. cái này núi như là còn chưa đình chỉ sinh trưởng, mỗi qua một ngày liền sẽ cất cao mấy trượng, kéo dài gần bên trong. bạch tử thần tận lực ở tại đỉnh núi, chính là tưởng xuất hiện ở trên phía trước mượn hóa thần di thuế cảm lộ 12. yêu tộc chính là điểm này không tốt, không giỏi lợi khí, so sánh với sử dụng pháp bảo càng ưa thích cải tạo tự thân, cường hóa nhục thân, cảm thấy tự thân yêu khu mới là đáng giá nhất tin vậy. nếu là có thể thu thập đến yêu thú tài liệu khá tốt, nếu không thật sự lấy giọ trúc mà múc nước công giá bạch tử thần tức giận là. xích nhĩ lao tổ rõ ràng có đổi bắt thiên ngoại tinh thần luyện làm quân cờ thói quen kết quả chiến hậu những cái kia quân cờ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có thể ứng chứng yêu tộc đi cùng nhân tộc tu sĩ là hai đầu con đường chúng nó không sẽ mở ra đầu thiên diễn biến thiên địa thôi diễn đại đạo phát tắc cùng tận âm dương biến hóa mà là không ngừng thối luyện tự thân phát thiên thượng địa nhuộm yêu khu một ngày mạnh hơn một ngày Thẳng đến cuối cùng không cần hộ thân bảo vật nhục thân đều có thể hoành độ hư không là lưu thẳng vượt thượng giới những cái kia tinh thần quân cờ nên là bị xích nhĩ lao tổ luyện thành thân thể một bộ phận phong tiến vào này tòa hầu sơn trong đó Nguyên bản còn muốn đem những cái kia tinh thần quân cờ lấy ra luyện hóa, nhìn xem có hay không chuyển thành phi kiếm khả năng. Nói không chừng còn có thể khắc khởi một đạo kiếm trận. Lúc này nhìn tới, là suy nghĩ nhiều. Bạch tử thần dùng sức dậm chân, phát ra kim thạch tiếng vang, từng trận hồi âm. Còn là chưa từ bỏ ý định, gọi ra tử vi nguyễn lôi kiếm, a thị thiên ngục ma kiếm, tinh sa kiếm, nam minh ly hỏa kiếm, ti sắt chạm yêu kiếm, nam thanh ngũ giai phi kiếm vây quanh đảo quanh. Cảm ứng một chút, xích nhĩ lao tổ sống xuất thời điểm thân thể trung tâm, ngũ căn kiếm ti nhẹ nhàng đâm xuống đất bề ngoài đình, Đinh, đinh. đinh. Liên kiếm ti đều chỉ thâm nhập mấy thước. liền bị bắn ra, thằng đến bạch tử thần vận dụng kiếm lộ biến hóa, đem kiếm ti sinh ra đủ loại tổ hợp đến, mới là tổ hợp đảo quanh, trực thấu chân núi. mới trong trượng chiều sâu, hắn cũng đã cảm thấy tinh bị lưỡng tận. thật khoa trương nệ độ, liền tinh từ cả khối ngũ tinh thần thiết đúc thành đại sơn, cũng bất quá như thế. ngay tại bạch tử thần chuẩn bị thu hồi kiếm ti thời điểm, chân núi chỗ sâu lại chuyển đến có tiết tấu phủ phủ phủ phù thanh âm, nặng nghề hữu lực, tại chân núi truyền vang ra tới. Hầu sơn bên trong thật sự có dị vật, chẳng lẽ xích nhị không có chết đấu? bạch tử thần sợ hãi kinh hãi, kiếm quang đào đất bất quá là nhất thời hí cử. cũng không trông cậy vào chân chính tạo ra tinh thần quân cờ đến. Nhưng cái này giống như vật sống nhảy lên âm thanh, kỹ càng nghe tới, cùng tiếng tim đập cực kỳ tương tự. Dạng này hữu lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng là cỡ nào cường đại một đầu yêu thú. Thật muốn có ngũ gia yêu tôn mượn sắc hoàn hồn, cũng chỉ có thể bạch tử thần mệnh kháng, nếu không hậu quả không thể lường được. Thật sâu hít vào một hơi, vô thượng thanh vi kiếm hạc đã nổi trước lực, còn lại tứ giai phi kiếm từng cái bày ra đáng tiếc những cái kia đại chân quân đều đã ly khai, liền tính muốn lần nữa mượn kiếm, cũng không có mượn kiếm đối tượng. Ngày đó cực điểm xa hoa đạo sinh một kiếm, muốn tái hiện nhưng không có như vậy dễ dàng. Ngũ căn kiếm ti khép lại cũng mắc, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng xoay tròn thâm nhập. Thật lâu sau đó, phong một phát, chui thấu sơn thạch, có một vệt huyết quang tuôn ra. Xẹn xẹn, yêu dị, đỏ tươi, nồng nặc huyết tinh khí tức lập tức tán phát ra đến, dù La Bạch Tử thần cách nhau ngoài mấy trăm trượng đều có thể lập tức gửi đến. Những cái kia hấp thụ lâm bị huyết khí xông lên, cành lá điên cuồng sinh trưởng, mấy hơi thời gian tựa như nữ tử một đầu nồng đậm tóc đen khoát trên vai phía dưới, đem thân cây đều trò che quất, yêu đảo. Bạch Tử Thần biến sắp kêu lên, thật sự là gặp đến một màn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Xích nhĩ lao tổ di thuế biến thành hầu sơn chỗ sâu. Tuy nhiên có một quả huyết sắt tiên nào, liền cùng hắn tại Đông Dương Biệt Dinh bên trong gặp phải giống nhau như lúc, chỉ là hình thể càng lớn, càng thêm tà dị, đồng dạng có dễ cây đâm vào bốn phương tám hướng sơn thạch bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng. Yêu đào đỉnh vỡ ra, lộ ra thịt quả hồng một khối bạch một khối, tựa như huyết hồng não người, nếp uốn uốn khúc. Yêu đào đống nhiên bất đắc tất cả rễ cây, huyết thủy cuồng tung tóe, thương phấn mà phát qua tới. Lộ ra cuồng hỉ cùng không thể chờ đợi được, được hắn hoài nghi chỉ cần đụng lên bất luận cái gì một cái vật sống sinh linh, yêu đào đều sẽ như thế. Chỉ là mới đến nửa đường, yêu đào đống dương phanh lại dừng lại, đến cái 180 độ quay đầu, chạy trốn chết. tựa như là nhìn thấy đáng sợ nhất tiên địch sai xuống đầy đất huyết thủy xông về hầu sơn chỗ sâu chương 638. trăm hoàng hôn bản đảo chương 638. trăm hoàng hôn bản đảo lại chạy nay khỏa yêu đảo khí tức so đông dương biệt dinh bên trong cái kia khỏa càng thêm cường đại những cái kia mạch máu tựa như liên tiếp lên cả tòa hậu sơn lắc lư liên tục liền có tương đương với một gã nguyên anh tu sĩ năng lượng bị yêu đảo hấp thu hồng bạch giao nhau yêu đảo không biết cung cấp nhiều ít vị nguyên anh tu sĩ lại cái này quả đảo có khống chế thọ quỷ bản sự ngày đó cái kia khỏa nhỏ hơn rất nhiều đều có thể nhượng đại chân quân thúc thủ vô sách nay khoa yêu đảo xuất hiện tại xích nhị lao tổ thể nội, xem tình hình đã tồn tại thật lâu. nếu như hiểu rõ tình hình cũng liền thôi, khả năng là lẫn nhau lợi dụng hoặc xích nhị lao tổ diên thọ thủ đoạn. nếu là không hiểu rõ tình hình, mới là đáng sợ. nói rõ cái này yêu đảo đã có dấu giếm được hóa thần đại năng bản sự, dễ dàng có thể tiến vào yêu tôn thể nội tiềm phục. ngắm lại liền làm cho người sợn hết cả gái Úc, tu tiên giới bên trong ai còn dám nói chính mình có thể tránh đi đánh lén? chỉ nhìn một cách đơn thuần uy áp, cũng đã đến gần vô hạn hóa thần tu sĩ. nhưng không có nghĩ đến, giống như đông dương biệt dinh bên trong cái kia khoa yêu đảo. tại cảm nhận được quang âm chân ý phía sau lập tức không có kiêu ngạo khí diễm. Bạch tử thần đã có chút dự tính, chính mình quang âm đại đạo đối cái này yêu hóa tiên đảo có tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Nhưng lần trước cái kia khỏa tốt xấu còn gọi đến thọ quỷ, chống cự một hai, nay khỏa nhìn xem càng thêm cường đại, tư nhiên quay đầu bỏ chạy. Hẳn là yêu đảo trưởng thành, đối với đại đạo chân ý càng thêm nhạy cảm, cho nên mới có thể như thế. Giơ tay vung lên, mấy thanh ngũ giai phi kiếm phân hóa ra ngàn vạn kiếm quang, mang theo tí ti quang âm chân ý, đem yêu đảo phong tỏa tại trong đó. Hai đạo thanh đế trưởng sinh kiếm liên tiếp vung ra, quan âm chân ý tiêu hao hầu như không còn chỉ có thể miễn cưỡng điều động giả bộ cái cái thùng giống nhưng cái kia yêu đảo căn bản không làm phân biệt hù dọa lệch cạch thoáng một phát ném tới trên mặt đất lăn hai vòng nhảy ra một cái ba thốn tiểu nhân bọc lấy một đầu hết sắc khăn bông, từ tỷ lệ mà nói đầu thật to tứ chi thật nhỏ ngũ quan như là cưỡng ép chấp vá tại cùng một chỗ không được tự nhiên khó coi có loại như thế nào đều xem không thuận mắt quá dị hai tay chắp tay liên tục dập đầu phát ra chi chi nhà, nhà kêu thảm thiết linh quả thoát xác thiên thiên linh căn bạch tử thân sắc mặt đại biến một bước đi vào yêu đảo bên người đã có thể hóa hình Lại tại xích nhị trên thân chờ đợi lâu như vậy, nói ngươi không có giao lưu năng lực, ta là không tin. Hoặc là chi tiết trả lời, nếu không cũng chỉ có thể chờ ta tích xúc quang âm chân ý đem ngươi luyện hóa. Tu tiên giới năm vực gia tăng, địa vực rộng lớn không biết kỳ biên, nhưng tiên thiên linh căn đã có thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Khi đó thánh liên tông một gốc vạn năm huyết liên, chỉ là còn hướng tiên thiên linh căn sinh trưởng trạng thái, liền nhượng cửu liên chân quân cùng khúc dương vừa yêu vừa hận. Một phương diện cung cấp có thể trợ lực, bằng không thì liền khúc dương dạng này ngoại trừ linh căn tư chất hai bàn tay trắng tu sĩ, đợi này đều đừng nghĩ đột phá nguyên anh. khác một phương diện lại bị vạn năm tuyết liên một mực hạn chế tại nguyên chỗ thậm chí tâm trí đều bị điều khiển thành tuyết liên cối lỗi cái khác nổi danh ví dụ ngũ lôi tông lôi hạnh thần thụ đã từng tiên thiên linh căn không biết cớ gì chết kéo chỉ còn cuối cùng một căn cành cây còn mang theo một điểm lưu ý nhưng đã là ngũ lôi tông chí bảo những này đều không phải chân chính tiên thiên linh căn chính bản đều là được trời ưu ái dính một tia khai thiên tích địa bản nguyên cho nên cuối cùng biến thành nhân hình vô hà vô cấu thể nội không tồn tại kỳ kinh bất mạch đan điển khí hải chỉ cần gọi đến thiên địa linh khí liền sẽ quần quận không kiệt đem biến thành chân chính thể nội linh lực không tồn tại luyện hóa hấp thu quá trình tất cả hóa thần tu sĩ thậm chí trong địa tiên giới những cái kia đại nhân vật đều đối tiên tiên linh căn nhìn chằm chằm băng vào có thể luyện thành một bộ tiền đồ vô hạn thân ngoại hóa thân giá trị không thua với lục giai bảo vật liền đáng giá như thế chính là bởi vì toàn thân là bảo rất bị người ghen tiên tiên linh căn muốn đi đến cuối cùng trinh được đại đạo là ngàn vạn khó khăn cho nên trước mắt yêu đạo phía trên cư nhiên nhảy ra ba thước tiểu nhân quả thực lượng hắn mở rộng tầm mắt vượt qua khoa trường nhất mong chờ thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng tiểu nhân cũng không ác ý chỉ là thật sự đói mới tưởng tìm chút huyết thực phụ thể không tưởng xông tới thượng tiên tiểu nhân tội đáng chết vạn lần ba thước tiểu nhân đều nhanh dập đầu thành một đầu huyết ảnh thanh âm trực tiếp tại trong thức hải vang lên mang theo kinh sợ cảm giác ngươi chính là cái kia quả đạo thực là tiên tiên linh căn nếu như có thể bình thường giao lưu cái kia liền không cần bạch tử thần vấn mỏ trực tiếp đặt câu hỏi hồi thượng tiên tiểu nhân tuyệt không phải tiên tiên linh căn chớ muốn ăn ta yêu đảo khàn cả giọng hô hoán lên tới chỉ là nội dung có chút buồn cười từ trước đến nay gửi phụ mặt khắc sinh linh thể nội thôn vệ người khác đến tăng tiến tự thân quả đào lại khóc hô hào không nên ăn nó ma huyện hình ảnh không gì bằng này tiểu nhân cái này mạch hướng phía trên ngược dòng chân chính tiên tiên linh căn là sinh trưởng tại địa tiên giới bên trong ngũ đức thọ đào linh thực hóa hình có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông phía sau thiên yêu giới trộm đến một hạt quả hạch trùng tại thi sơn chỗ sâu nhất cũng có năm vị đại yêu thánh ngày đêm thủ hộ lại đưa tới thi sơn bản nguyên tương dung cuối cùng tại thiên yêu giới ô huế nhất địa phương khiến cho tiểu nhân sinh ra yêu đào nói nhanh chóng sợ bạch tử thần không tin ngũ đức thọ đào dung hợp tiên tiên ngũ đức có ngũ đức lâm thần có thể biến nguy thành an gặp giữ hóa lành. diên thọ đều là bảng chi nhanh cuối mà tiểu nhân chính là ngũ đức thọ đào phản diện bị người gọi hoàng hôn bản đào tại thiên yêu giới bên trong nhìn thấy đều là bất tường dấu hiệu nhưng trung quy cách tiên tiên linh căn chỉ kém một bước lại đợi này đều không có khả năng vượt qua mới đi đến hạ giới nhìn xem có hay không cơ hội tiến thêm một bước thiên yêu giới giao ra dạng này lớn đại giới vì chính là sáng tạo có thể cùng ngũ đức thọ đào cùng so sánh tiên tiên linh căn hoàng hôn bản đào khẳng định không kém nhưng cách kỳ vọng mục tiêu còn là kém vô cùng xa cao nhất có thể dài đến lục giai cũng có thể hóa ra nhân hình nhưng cùng tiên tiên linh căn hóa hình lại là bất đồng thân người cũng không tu luyện năng lực chỉ là so mặt khắc linh thực hơi hảo một ít, có thể thân người tự do hoạt động, bản thể như cũ muốn lưu tại tại chỗ, thông qua xúc tu đến cảm ứng chúng quanh. nguyên lai loại này quả đảo đến từ thiên yêu giới, khó trách như thế quỷ dị. bạch tử thần hỏi một câu, hoàng hôn bản đảo giống như thực trả lời một câu, không dám có mảy may vi phạm. biết do nó từ đâu tới xuất thân, khi đó là xích nhĩ lao tổ trong lúc vô tình liên hệ lên thiên yêu giới viên hầu nhất tộc. viên hầu nhất tộc đối hạ giới tên này đồng tộc rất là quan tâm, ngoại trừ hàng xuống nguyện hoa quỳnh lạn kha sơn yêu tộc có thể thuận lợi đi đến hóa hình chi lộ, còn tại biết được xích nhĩ lao tổ thọ nguyên không nhiều lắm phía sau. Chi kỷ ban thưởng hoàng hôn bản đảo dựa theo thánh tộc theo như lời mở ra lồng ngực trực tiếp đem tiên đảo thay thế suy bại trái tim có thể chậm chạp duy trì được sinh cơ lại tại mấy chục năm sau tiên đảo thích hướng hạ giới hoàn cảnh lại có thiên địa nguyên khí tạo ra còn có thể trái lại bổ ích nó sinh cơ rõ ràng nhất tác dụng đó là có thể khóa định võ nguyên nhượng xích nhị lao tổ cái này dần dần già đi yêu tôn có thể tại chiến thời đều bảo trì tráng niên hóa thần thực lực nhưng trên thực tế Hoàng hôn bản đảo phục dụng sau đó sẽ có một điểm trọng yếu nhất tác dụng phụ, cái kia liền là chờ đến quả đảo tích xúc đến đầy đủ năng lượng, cái kia liền sẽ đem những năm này giao ra duy nhất một lần thu hồi, lại muốn gấp trăm lần ngàn lần. Cho dù là Hóa Thần yêu tôn, bị Hoàng hôn bản đảo triệt để dung nhập, một dạng sẽ thành yêu đảo chất dinh dưỡng. Không có Bạch tử thần cái này hoành không xuất thế tuyệt thế kiếm tiên, xem cái này chỉ quả đảo lớn mạnh trình độ, đoán chừng cách cuối cùng một bước không có nhiều ít, chết còn muốn bị Thiên yêu giới đồng tộc lợi dụng một hồi. Khí huyết, nhục thân, yêu nguyên, còn có trọng yếu nhất một điểm, cái kia liền là đầy đủ cường đại tu sĩ tại hấp hối thời khắc phun ra cuối cùng một ngụm khí tức. cái này chính là có thể đại biểu nhất hoàng hôn chân ý tu sĩ trong nháy mắt có thể nhượng hoàng hôn bàn đảo tích xúc viên mãn ăn no mây mịn dọn liền mang theo đỏ tươi huyết quang nhảy ra xích nhĩ lao tổ di thuế đi tìm kiếm cái tiếp theo mục tiêu viên hầu nhất tộc làm như thế mục đích hoàng hôn bàn đảo cũng không rõ ràng chỉ có thể nói xích nhĩ lao tổ lại tiểu tâm cẩn thận tại ngao qua mấy đợt đảo hố phía sau còn là rơi vào lớn nhất một cái hố một mực đến nay đều có thọ quỷ tại lạng yên không một tiếng động ăn cắp xích nhĩ lao tổ tinh khí thần dẫn đến no tấn thăng hóa thần hậu kỳ thất bại chưa giá đã yếu ta đây giữ lại ngươi có gì bạch tử thần nghe nhiều như vậy nội dung thần sắc không thay đổi. thượng tiên tiểu nhân nói như thế nào đều là ra từ thiên yêu giới đối với thượng giới tin tức rõ như lòng bàn tay lấy thượng tiên bản sự tương lai nhất định phải trùng kích phi thăng tiểu nhân có thể cung cấp đại lượng tin tức hoàng hôn bản đào sợ muốn chết vội vàng bày ra chính mình giá trị lại thượng tiên ngự sử quang âm đại đạo là tiểu nhân hoàng hôn chân ý đầu nguồn hạn mức cao nhất căn bản không dám phản loạn nếu không một đạo thời gian kiếm quang chém tới tiểu nhân đều không đinh điểm năng lực phản kháng vậy ngươi lại nhìn một chút nay khỏa tiên đạo đến từ nơi nào bạch tử thần nghĩ lại nghĩ đem động tiên hình thức ban đầu bên trong trấn áp khác một khỏa yêu đạo dịch chuyển đi ra Ồ. vì sao lại có dạng này tương tự tiên ảo? chẳng lẽ tại ta sau đó thiết yêu giới lại tại ngũ đức thọ quả trên cơ sở khai sáng ra mới tiên đảo phẩm loại hoàng hôn bản đảo đều sợ hết hồn ngoại hình tương tự ngược lại không trọng yếu chủ yếu còn là phát ra khí tức rõ ràng cùng ngũ đức thọ đảo có cùng một gốc lại liền hoàng hôn bản đảo chân ý tương cận chỉ là nhỏ hơn yếu hơn chưa thành phẩm cách thành thục tối thiểu còn có mười luân, mỗi thôn phệ một gã nguyên anh tu sĩ có thể chống đỡ một vòng lớn mạnh một vòng cuối cùng có thể thành cùng ta không sai biệt lắm cảnh giới Đông Dương thượng nhân là địa tiên giới lục giai đan sư, vì sao sẽ mang theo biến chủng tiên đạo, Chẳng lẽ âm thầm cùng thiên yêu giới có hợp tác? Bạch tử thần im lặng không nói, quyết định còn là đem mới hoàng hôn bản đảo theo dạng trấn áp lên tới. Dù sao chính mình quang âm chân ý đối chúng nó lực chấn nhất còn là đầy đủ, không ngại chúng nó tại động thiên hình thức ban đầu bên trong nghiêng trời lẫn đất. Muốn truy tìm cái này hai có sự tình chi gian liên quan, thượng giới tựa hồ có một tầng cực lớn xương mù, có thể mượn hoàng hôn bản đảo vén ra nho nhỏ một góc. Chỉ chờ hắn hóa thần sau đó, có lẽ liền có cơ hội bắt đầu tìm tòi bí mật. Hoàng hôn bản đảo theo như lời địa tiên giới tình báo. Bạch tử thần một điểm đều không hiếm lạc. Ngươi một cái thiên yêu giới hậu thiên phòng chế tiên thiên linh căn, cuối cùng còn không thể công thành đối với địa tiên giới, nhiều nhất biết được chút thưởng thức, không có khả năng biết rõ chân chính nội tình. Ngược lại là có quan hệ luyện thành thân ngoại hóa thân thể xác, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Xích nhĩ lao tổ lông tơ phân thân uy lực cường đại, càng có nhân tộc tu sĩ đời đời tương truyền nhất khí hóa tam thanh. Thân ngoại hóa thân, cơ hồ là mỗi một cái tu sĩ trung cực mộng tượng. Mỗi một cái cảnh giới đình trệ, không thể tiến bộ phía sau cao giai tu sĩ, làm kiện thứ hai sự tình chính là bắt đầu nghiên cứu phân thân. Nếu như có thể từ hoàng hôn bàn đảo bên trong tìm đến manh mối, Thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính tiên tiên linh căn, chỉ cần bản chất không thay đổi hắn đều có lòng tin dùng quang âm chân ý chấn nhiếp chúng nó. Bạch tử thần động thiên hình thức ban đầu trung tâm, lại thêm một quả hữu lực chấn động quả đảo trái tim. Hai quả yêu đảo đồng thời chấn động, lại dẫn động địa phương linh khí triều tịch đối với những ngày biến hóa, hắn vô ý nhúng tay, liền nhượng nó thuận theo tự nhiên 15 ngày dống nhiên mà qua. Tinh kỳ liên miên, cao nhất lớn nhất cái kia chiếc phủ không hạng phía trên cắm một cây màu vàng đại kỳ, hai bên còn có nhỏ hơn rất nhiều tông môn cơ sĩ. Nương theo nổ vang cự mình, gào thét lên hướng Lạn Kha Sơn bay đi. Có khác từng chiếc từng chiếc phủ không hạng theo sát sau đó. đông nhiệt quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, trên mặt đất đều tối xuống tới. Tiến đánh yêu tộc thánh địa cũng không phải là tu sĩ càng nhiều càng tốt. Lấy lạn kha sơn thủ nữ đại trận đến xem, kết đan trở xuống có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Liên tính kết thành chiến trận cũng không có khả năng dung chuyển đại trận mảy may, ngược lại sẽ bị nó trái lại hấp thu linh lực. Cho nên tại viện quân đến phía sau, bạch tử thần tại chỗ điểm đủ nhân mã, trong ưu chọn ưu, chọn lựa ra trong đó tinh anh hội tụ chủ thuyền. Phía sau trên thuyền cơ bản đều là tràn đầy hậu cần vật tư, bao quát các loại chiến tranh tài nguyên. Hắn không chuẩn bị dùng nhân mệnh đi điền. cũng không tưởng hao tổn thời gian năm tháng dài chậm rãi mài phá lạng khát sơn cũng chỉ có thể chính mình nhiều hơn xuất lực chân quân đã lâu không gặp không biết còn nhớ rõ ta hay không Sơn chi phủi phủi láo choảng một người đi hướng núi tàu hành lệ sau đó hỏi trước người cái thân ảnh này rõ ràng chính là nhượng chính mình toàn chi đại đạo đột nhiên tăng mạnh mượn này người mệnh cách khám phá nhân yêu hai tộc đại chiến nhân vật mấu chốt hắn phía sau còn ý đồ nhiều lần suy tính tử vi tinh quân chân thật thân phận lại thỉnh trưởng giáo sư huynh ra tay nhưng không còn dùng loại nào thật toán đều là không thu hoạch được gì chiến trường phía trên lại thấy Sơn Chi vừa bắt đầu còn không có đem Quang Âm kiếm quân cùng Tử Vi tinh quân hai cái thân phận liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia mặt cùng thôi diễn kết quả bên trong giống nhau như lúc kiếm quang, trong lòng đại động, minh bạch tất cả. Quang Âm kiếm quân là Tử Vi tinh quân, Tử Vi tinh quân chính là Quang Âm kiếm quân, cả hai tức là nhất thể. Dạng này thực lực tương đại, lại cùng dạng đều là mệnh cách không thể phỏng đoán, liền thần toán đều là vô pháp đủ loại điều kiện chống lại, không cần rõ ràng lý do, đều có thể phán định hai người thật là một người. Ta Mệnh Tông Sơn Chi ngươi suy tính tựa hồ là sai, nhân tộc bên này cũng không sơn hà luân hãm, thất bại thẳng hại, nam vực thành yêu tộc thiên đường tùy ý tàn sát. bạch tử thần xoay người lại, trên mặt treo nhàn nhạt tiểu dung. các ngươi tà mệnh tông coi trọng vạn sự thiên định, bây giờ nhìn tới, nhân lực cũng có thể thắng thiên. dạng này một gã đặc biệt nguyên anh, hắn như thế nào khả năng quên? bơi liền tu tiên giới nhiều năm như vậy, tà mệnh tông sơn chi có thể tính toán bạch tử thần gặp qua đáng tin cậy nhất bói toán thần toán tu sĩ. tính toán đến yêu tộc có trí bảo gia nhập, nhân tộc một phương lực không thể ngăn cản, tử thương vô cùng nghiêm trọng điều này, không thể tính toán sai. lại tính toán đến chiến cuộc chuyển cơ, ở chỗ một thước một kiếm. càng là thiên chân vạn xác dựa vào thiên phạt phong chủ lượng thiên xích thiêu đốt bản nguyên hy sinh cái này thông thiên linh bảo đến trì hoãn thời gian chờ đến cộng đồng phi thăng cơ hội dựa vào bạch tử thần chiến phía trước bế quan bên trong trận hiện linh cơ đem tất cả phi kiếm tất cả lĩnh ngộ toàn bộ đều hội tụ thành nhất thể dựa vào tử vi nguyễn lôi kiếm phẩm giai tính mạch thủ mạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới cuối cùng lịch trảm xích nhĩ lao tổ hoàn thành suy tính hình ảnh bên trong một nửa khác trung gian có lẽ có rất nhiều không có suy tính đến địa phương bao quát giỏ qua cực mấu chốt băng phách tiết tử nhưng thân ở trăm năm trước có thể nhất nhãn nhìn tới tương lai cho dù là đức quãng phá thành mảnh nhỏ đều rất không dễ dàng sơn chi toàn tri toàn năng đại đạo còn là có thể tin cùng mặt khác những cái kia giả thần giả quỷ lừa đảo có bản chất khác nhau đó là nguyên bản đi hướng phía dưới chân quân cùng tiên phạt phong chủ nhân vật như vậy mệnh cách cao quý có thể bỏ qua thần toán tương đương ta thôi diễn đến cuối cùng nhiều hai cái không xác định nhân tố khẳng định sẽ có lợi lạc sơn chi kịch liệt ho khan muốn đem nội tạm khí quan đều muốn ho ra đến giống như có thể dòm được hai vị một góc vi mang đã là vinh hạnh của ta chỉ bằng lần này thôi diễn một cái giáp bên trong ta tất nhiên thăng nguyên anh viên mãn chương sáu song long chi thế chương sáu trăm ba mươi chín song long chi thế ngươi còn là trước cam đoan chính mình có thể sống đến lúc đó a bạch tử thần trên dưới do xét phun ra một câu nhìn như nguyền rủa lời nói nhưng sơn chi không có bất luận cái gì phẫn nộ trên mặt chỉ có sợ hai hoàng sợ liền lùi lại ba bước ta có tà mệnh bí thuật che lấp thiên cơ lẫn lộn linh giác chính là hóa thần đại năng đều vô pháp đơn giản xem thấu ngươi nào biết ta thọ nguyên trôi qua sáu mươi ba tháng năm năm không này ngươi nếu là không có đánh giá cao chính mình một ngày không được thư giãn dưới tình huống mới có thể tại trước khi chết nhìn thấy nguyên anh viên mãn phong thái tại tiến vào trụ quang bí cảnh quang âm đại đạo tiến bộ phía trước Bạch Tử Thần Thiên Phú chỉ có thể chuẩn xác phán đoán ra tự thân tại trên tu hành cần thiết thời gian đối với người khác, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng đối phương có hay không tại thanh đế trường sinh kiếm chạm sát phạm vi trong đó. Liên mấy lần tiến bộ, bước vào khâu vinh chuyển hóa, sinh diệt luân hồi cảnh giới, mới nhượng tương quan Thiên Phú lần nữa để thăng. Bây giờ chỉ cần đối phương cảnh giới không cao tại chính mình, Bạch Tử Thần nhất nhãn có thể nhìn ra người này còn thừa thọ nguyên đừng nhìn sơn chi tuổi xuân ngang độ, ngoại nhân nhìn xem chính là tuổi khỏe lực cường, tinh nguyên dồi dào thời điểm, nhưng tại Bạch Tử Thần trong mắt, tựa như một cái dưới đáy phá vỡ cái thế. Tuy nhiên đã bổ sung lên. nhưng thọ nguyên rõ ràng là thật to thiếu thốn một khối đều đã đến thanh đế trưởng sinh kiếm chạm sát phạm vi kiếm quang rơi xuống liền sẽ nên đón thiên nhân ngũ suy không có loại thứ hai khả năng cái này rất rõ ràng là liên tục nhiều lần thúc dục tiêu hao bí thuật không biết tiết chế mới dẫn đến như thế liên tính có cùng loại bách thảo hồi thiên đan bộ thọ linh đan hắn cái này lỗ hổng quá lớn lại hơn phân nửa đã chuyển hóa thành vĩnh cửu tính tuổi thọ hạn mức cao nhất giảm xuống đoan chừng cũng không có quá tốt hiệu quả nay không phải một người một vật tương lai là liên quan đến hai tổ cước vạn sinh linh nhiều vị hóa thần tồn tại thậm chí còn có đến từ càng thêm cao xa dây nhỏ hạ xuống thân thể của ta tùy tiện theo một căn đều có thể ngược dòng đến căn bản không thể nhìn thẳng đại năng lại thêm ngươi cùng thiên phạt phong chủ cái này hai gã vô pháp bị suy tính thiên mệnh người lần này lên quẻ không thể nghi ngờ là ta đời này vinh diệu nhất thời khắc Sơn chi nhắc tới việc này vẫn là thần sắc sụp sôi phóng đại tà mệnh tông trong lịch sử có thể kinh nghiệm bản thân như vậy đại sự thậm chí còn chiều sâu tham dự nguyên anh chân quân là một cái đều không có trừ phi vừa vặn có hóa thần đại năng trên đời nếu không nguyên anh tu sĩ lẫn vào tiến đi liền là ngại chính mình mệnh dài một lần tôi diễn có thể gọi mấy trăm năm thọ nguyên tan thành mấy khói nhiều nhìn một chút đều là trăm năm cất bước lại giới hơn nữa tương lai không thể biết trước liên tính cưỡng ép tham dò lấy được hình ảnh như cũng lung lung ngày đó là nhiều mặt nhân tố tề tụ hiến tế truyền thừa quy giáp mượn nhờ bạch tử thần đỉnh cấp mệnh cách đẩy ra sương ngủ sơn chi bản thân lại vượt qua trình độ phát hiện mới gặp được nhân yêu đại chiến tương lai diễn biến lại đạt được độc nhất vô nhị nhắc nhở, có một thức một kiếm có cơ hội cải biến đại cục nhưng suy tính có thể thành công lớn nhất nhân tố còn là bởi vì lúc kia hai tộc đại chiến còn không tiến vào đến đỉnh cao nhất nếu là đến phía trước ba gã yêu tôn đạt thành nhất trí khí cơ tương liên cũng thành một đoàn liên tính sơn chi đem tinh huyết môn khô cũng đừng nghĩ thấy đến bất kỳ có giá trị tin tức dựa vào lần này trải qua, hắn chứng kiến đại tranh chi thế biến thiên, hai tộc vận mệnh phập phồng, vô số sinh linh tiêu diệt, toàn chi đại đạo triệt để mở ra mới đại môn, mới có thể như thế mau lẹ bước qua đại trần quân muôn hạm. thằng đến nhân yêu hai tộc đại chiến rơi xuống màn tre, thiên phạt phong chủ mang đi ngao lao lòng, bạch tử thần chạm sát xích nhĩ lao tổ, có thể nói hoàn toàn nghiệm chứng hắn thôi diễn. lại có một lớp toàn chi toàn năng đại đạo phản hồi hạ xuống, mới nhượng sơn chi tự tin hô lên một cái giáp nguyên anh viên mãn mạnh miệng ngữ. nhưng tùy theo mà đến, chính là đồng dạng nghiêm trọng nhìn trộm thiên cơ trả. hai tộc đại chiến mỗi có một bước cùng hắn suy tính chống lại, tại thu hoạch đại đạo phản hồi đồng thời. cũng sẽ tâm xoắn đau nhức. Thọ Nguyên một đoạn một đoạn hướng phía dưới điểm, mỗi mấy ngày liền lại ra một đoạn. Nếu không phải là dựa bí thuật che lấp, nếu không thường nhân đều có thể từ hắn đầu đầy bạch ti. nếp bốn khỏe mắt phía trên nhìn ra rất nhiều Thọ Nguyên trôi qua, đều ảnh hưởng đến vẻ ngoài hình dáng. Thọ Nguyên càng ít, ta cùng Toàn Chi Đại Đạo lại càng là gần sát. Mặc dù có rõ ràng đối Thọ Nguyên trôi qua sợ hãi, nhưng Sơn Chi trong giọng nói nghe không ra ân hận. Toàn Chi Đại Đạo vốn là là cực khó bổ ích lộ tuyến, chỉ ở thời gian, không gian phía dưới, biết quá khứ hiểu tương lai. Thế gian hết thảy, tại này chút tu sĩ trước mặt đều không bí mật. Tà Mệnh Tông cái kia hai vị đi toàn chi đại đạo bức vào Hóa Thần Tổ sư, cũng là cơ duyên xảo hợp, mới có như thế thành tựu. Một vị sinh tại trừ ma chiến tranh thời kỳ, trở thành Đạo Đức Tông theo quân tham tán, mỗi lần đại chiến phía trước đều muốn lên quẻ thôi diễn. Nương theo Đạo Đức Tông đem tu tiên giới tuyệt đại đa số cổ ma hoặc chu sát hoặc phong ấn, vị kia Tà Mệnh Tông lão tổ tu vì không ngừng tinh thầm, cuối cùng bằng vào thu được một kiện thiên ma giới dị bảo chiếm được một quẻ tượng, dự kiến tiên ma giới âm thầm kế hoạch thành công phá hư. Mượn này cơ hội, tiến vào Hóa Thần. khắc một vị thông đọc tàng thư và cuốn, tại trong sách nộ được đại đạo, đưa tới thư linh này múa. Lại du lịch các vực. thu thập các loại cổ tịch, luyện vào thư linh trong đó, trở thành một quyển có hỏi có đáp, biết gì nói lấy thần kỳ thư tịch, lại hóa thân đê giai tu sĩ, lấy toàn chi lão nhân thân phận ghi chép tu tiên giới các nơi phong tình giật sự, nhân vật tiểu chuyện, thậm chí còn thành lập tình báo tổ chức. mấy trăm năm trong đó, không có triển lộ chân thật tu vi, toàn bộ dựa chính mình thủ đoạn cùng tình báo tin tức vận doanh năng lực, đem nhà này tình báo tổ chức làm đến tu tiên giới đệ nhất đồng thời, cũng lượng toàn chi lão nhân danh hào tùy theo truyền lưu năm bực, thành cùng loại nhân vật đại danh tử. trong lúc nhất thời, toàn chi lão tẩu bắt hiểu sinh các loại danh hào như sau cơn mưa mang mùa xuân, thành các vực tu sĩ chọn lựa đầu tiên. cho tới giờ khắc này vị này tà mệnh tông tổ sư mới thuận lợi vượt qua lời trời thành công hóa thần mà nhà kia tình báo tổ chức đến nay còn tại tại hắc thị trong đó bị người gọi thiên thính tiểu điếm cho nên thiên thính tiểu điếm tuy nói tự thành đứng lên sẽ không lôi kéo quan hệ nhưng cùng tà mệnh tông quan hệ không thể phủ nhận cả hai khách quan phía dưới người trước nhảy lên độ khó lớn cần phải có bên ngoài cơ duyên chính mình lại muốn có thực lực còn phải có dị bảo thừa nhận tán trả nếu không dù là dựa vào một lần vừa lúc mà gặp tôi diễn trải bằng hóa thần con đường thành công trong nháy mắt liền sẽ nên đón gấp trăm ngàn lần thiên địa tán trả chân trước vừa mới hưởng thụ đến hóa thần cực lớn vui sướng, chân sau liền thọ nguyên đi đến phần cuối, mệnh cuối cùng mà chết. người sau nhìn như đơn giản, ai đều có thể mô phỏng. nhưng chỉ có chân chính đi làm, mới có thể minh bạch trong đó một dạng có không thể phục chế chỗ khó. nếu không, liền sẽ không sau này mấy ngàn năm bên trong nhiều như vậy ta mệnh tông tu sĩ ý đồ đi lên đồng dạng con đường. nhưng thành công, vĩnh viễn liền cái này một vị. muốn đi toàn chi đại đạo, liền không thể sợ thọ nguyên không nhiều, đông sợ tây sợ, như thế nào đi như ý chuyến. ta đã xem rõ ràng, sáu năm thọ nguyên không nhiều không ít. ta mệnh tông đệ tử, trừ phi đi thiên chú định con đường. mặt khác đệ tử đều là tâm lực lao lực quá độ, đoàn mệnh chết hiểu là chuyện thường ngày. chờ ta tiến vào nguyên anh viên mãn, có thể vãn hồi bộ phận trôi qua thọ nguyên, đến lúc đó liền lại có thọ nguyên hướng càng cao cảnh giới kéo lên. thường không sai, chúc ngươi công thành. bạch tử thân nguyên bản đối toàn tri đại đạo còn là có nhất định hứng thú, trực tiếp chính diện đấu pháp thực lực cũng không yếu, cái kia bất quá là dân chúng bình thường đối với cái này hiểu lầm. một ánh mắt có thể đem ngươi từ trong ra ngoài nhìn thấu, biết rõ chỗ yếu hại của ngươi, chỗ thiếu hụt, thậm chí còn có thể không ngừng công kích ngươi đau điểm, cho đến tâm thần tan vỡ. lại toàn tri đại đạo, bản thân trọng tâm liền không tại phụ trợ đấu pháp chém giết phía trên. có quá nhiều càng thêm trọng yếu trường hợp cần dùng đến cái này tu sĩ. bất quá vừa nhìn tu tập này pháp, còn phải thời khắc chú ý thọ nguyên nhiều ít, hạn chế điều kiện quá nhiều. như vậy coi như thôi đại đạo vốn là điều kiện thời gian, không có lý do vì toàn chi đại đạo vương tha ưu thế, bước lên không thể biết mạo hiểm. chân quân có thể hay không cùng nhau đồng ý, lại nhượng ta chắc một lần mệnh cách. khi đó có lẽ là bởi vì ta cảnh giới nông cạn, bây giờ tu vi đi lên, nói không chừng có thể nhìn đến càng thâm tầng một màn. sơn chi nói ra chân chính ý đồ đến, thật sâu túi xuống eo. mệnh cách suy tính không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, lại không quản cái gì kết quả ta tự hành gánh chịu. nhìn đến nội dung đều sẽ tự động thu nhận tại này khối thận châu trong đó ngay cả ta bản thân đều không làm được giả bạch tử thần mệnh cách một phiến trống rỗng tựa như hỗn độn sơ khai nhưng mặc kệ từ cái gì góc độ đi suy tính đều có mười phần mười hóa thần nắm chắc sơn chi một mực cho rằng đây bất quá là cảnh giới không đủ mang đến giả tượng nhưng hắn tại gặp được bạch tử thần nghịch trảm xích nhĩ lao tổ phía sau một mực đến nay tư duy theo quán tính đều bị đánh phá dạng này nhân vật liền tính lại chắc nhiều ít hồi đều là chỉ có dạng này một cái giá cả đáng tiếc nhân gian giới đỉnh phong cũng liền hóa thần sơn chi tất nhiên là không có cách nào làm đến thôi diễn càng thêm cảnh giới xuất. ta mệnh cách. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng mở miệng nói ra nhưng việc này cùng ta có cái gì chỗ tốt ta bản thân cũng không cần muốn một cái đỉnh cấp mệnh cách thân phận đến xác minh chính mình là ta vượt quân thọ nguyên không nhiều muốn mượn chân quân mệnh cách lại trùng kích một hồi mặc kệ thành bại ta đều sẽ không điều kiện giúp đỡ thanh phong tông ra tay ba lần chân quân ngươi cá nhân cấp độ đã không phải ta có thể tương trợ nhưng xuất thân tông môn chuyển thừa cũng không lâu đời ta nguyện làm vì trụ cột tại chân quân không thuận tiện thời điểm ra tay sơn chi nói thành khẩn nhuộm bạch tử thần khẽ gật đầu lại lấy ra một khối quy giáp nói là đến từ trưởng giáo sư minh Hắn đều không phóng mắt triển vọng thế giới, cả ngày liền tử khí trầm trầm vui ở động tiên, mượn bí bảo ngao du thiên ngoại tinh không. Loại này vượt cấp xem bói, chống tự thiên cơ cắn trả truyền thừa, phóng đại hắn trên tay chính là lãng Phí. Sơn Chi Ly khai tả mệnh tông phía trước, liền vụng trộm thuận đi. Nhưng trong nội tâm đầu đoán trường trưởng giáo sư Vinh là có thể phát giác được động tĩnh, chỉ là cố ý không làm lộ ra, biết thời biết thế nhượng sư đệ đánh cắp truyền thừa quy giáp. Làm vì toàn chi đại đạo tu sĩ, tu hành phong cách lại như này cấp tiến, không có quy giáp, sớm muộn muốn chết tại không ngừng nếm thử xem bói bên trong. Thanh hương điểm lên, quy giáp tại mặt quay tròn xoay tròn. Giang giáp Giang Giác mới đệ nhất hơi thở, quy giáp phía trên liền xuất hiện đạo đạo liệt phủng, đã tràn đầy nguy cơ. Sơn Chi hai mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn chằm chằm trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đầu màu đen cự long từ lòng đất bỏ lên, lại có một đầu màu trắng cự long từ cựu thiên phát xuống. Cả hai giao thoa xoay quanh, phát ra y ắng rồng âm, đem quanh thân cắn thành một đoạn một đoạn, thời gian xuất hiện rõ ràng sai bông cảm giác, là bởi vì cái này hai đầu cự long đem thời gian cắn nát, thời gian trường hạ đều xuất hiện khô cạn. Song long chi thế, hình đoạn và cổ. Tự nhiên là dạng này mới cách Sơn chi ngây ra như phóng, tại hắn đóng chặt trong hai mắt, tại hắn có thể nhìn đến vô hạn loại khả năng bên trong, trắng đen song long đem quá khứ tương lai tất cả hình chiếu đều thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn hiện tại cái này hai đầu. Long khu lắc lư, chính là quấy lên vô số thời gian phải phiến. Vị kia dùng tên giả toàn tri lão nhân hóa thần tổ sư đã từng lưu lại qua một khối ngọc giản, bên trong kỹ càng giới thiệu tất cả mệnh cách, càng lấy cuối cùng một tờ bên trong nhiều loại mệnh cách khoa chứng nhất. Nghe nói bên trên nội dung đều là hắn nhặt được một khối điệu tiên giới ngọc thư phía trên chứa đựng, nhưng đắc thủ phía sau không có vài năm liền sụp đổ, dường như tan hết năng lượng. Cũng may sớm sao chép lên tới. đi qua cả đời lý giải giải mã mới dám ở tại tọa hóa phía trước lưu lại chính mình tâm đắc. những này trong điệu tiên giới mới xuất hiện qua đỉnh cấp mệnh cách bên trong đặc biệt nhất hai loại một là song long chỉ thế hình đoạn và cổ tại quá khứ hiện tại tương lai đều chỉ có một cái bản thể tại hạ giới cũng không tồn tại bất luận cái gì hình chiếu phân thân thậm chí là tại bất đồng thời gian tuyến phía trên diễn sinh mà ra phân chi tuyến đều sẽ bị song long tán nước này là trừ giới duy nhất loại thứ hai mệnh cách là chu tức thừa phong hình chiếu và giới tại mỗi cái thiên địa mỗi cái tiểu thế giới thời gian trường hà mỗi cái tiết điểm phía trên đều có thể nhìn đến chu tức thân ảnh Liên tính có một cái bị giết chết cũng có thể thông qua gần nhất hình chiếu lần nữa phân liệt một cái mới chu tước có mặt khắp nơi không gì làm không được hóa thân ngàn vạn này là hai loại hoàn toàn bất đồng mệnh cách đại biểu riêng phần mình có được tu sĩ đều sẽ đi ra bất đồng con đường Sơn chi quá khứ một mực là đem khối này ngọc gián phía trên nội dung coi là thiên thư đến xem không có nghĩ đến nhân gian giới thực sẽ xuất hiện muốn biết rõ ấn ngọc gián thuyết pháp liền tính điệu tiên giới đều là vạn năm không ra một lần hai đại mệnh cách lấy nhân gian giới linh khí trình độ lấy điệu tiên giới lệ thuộc nhân số cái này mệnh cách tu sĩ rơi tại này phương thế giới mới là kỳ quái chỉ có thể nói Quá khứ Sơn Chi cùng lúc này đã có chất khác nhau. Bị Sơn Chi đem cái gọi là mệnh cách dạng pháp thuật lại một lần, Bạch Tử Thần có chút trầm mặc lên tới. Mệnh cách mà nói hư vô lúc gần lúc hiện, nhưng như cũ có nhiều người như vậy như thế không mọi mệnh. Bạch Tử Thần Tổng cảm thấy, mệnh cách mà nói sau lưng cất dấu thượng cổ chiến trường bí mật bốn. Lạng Kha Sơn. Yêu tộc đại bại mà về, lựa chọn trở lại Lạng Kha Sơn yêu tộc đều không tới một phần năm. Liên điểm này đại yêu, đều là hoảng hốt chạy bữa bộ chạy ngoại hải còn có sống sót cơ hội. Lạng Kha Sơn làm vì đông được tâm, không có khả năng bị nhân tộc đại quân phóng qua đường nhìn Lạng Kha Sơn trận pháp cường đại, là cái gọi là chuẩn ngũ giai trận pháp, nhưng rất nhiều công năng đều là cần tu sĩ mới có thể khởi động. Tại mất đi đỉnh tiêm hóa hình đại yêu giới tình huống, quá khứ cái gọi là phòng thủ kiên cố thành trì đối nhân tộc đại quân mà nói chỉ bất quá là một chút mệnh vọng thôi. phía sau tu sĩ đủ tài nguyên hoàn chỉnh, sĩ khí tăng vọt, chỉ cần công xuống Lạng Kha Sơn ban thượng phong phú, không tiếc linh thạch, cao giai phủ lục cùng cỡ lớn chiến trường pháp lực hư hao sau đó lập tức bổ sung trở về, cần thiết thời gian cũng không quá lâu. Theo từng chiếc từng chiếc phủ không hạm xuất hiện tại lạng kha sơn phía trước, đã đem mặt trời che khuất non lửa, con tới cực lớn hết ảnh. Theo bạch tử thần đưa tay vu xuống, một trăm tám mươi tám môn thần lôi tháp tầm ầm rung động, đinh hai nhức vóc. Trong nháy mắt oanh ra đi qua, thiếu chút nữa đem cả tòa núi đều lật ra qua tới. Còn có mấy cái thuần một sắc lây kết đan tu sĩ tạo thành chiến trận, trong trận hạch tâm đều là nguyễn anh. Nhao nhao tế ra tay phía trên bà bối, dùng hết toàn lực công kích tới hộ sơn đại trận. Nhất cử nhất động, trận pháp sử dụng ra uy lực không dưới đại chân quân tiêu chuẩn. Cái này chính là tại đề thăng bảy trận thành viên cảnh giới phía sau có khả năng dẫn phát chất biến. nhưng ngoại trừ đặc thù dưới tình huống liên quân, cũng không có một nhà tông môn có thể làm được dạng này xa xỉ đội hình. chương 640 thu cái đảo dược đồng tử chương 640 thu cái đảo dược đồng tử trừ giới duy nhất hình chiếu và giới. ngày ấy sơn chi cùng bạch tử thần cùng nhau trò chuyện lấy bảo vệ thanh phong tông làm điều kiện đưa ra lại xem một lần mệnh cách hắn không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng thứ nhất đối toàn tri đại đạo tràn ngập yếu kỳ muốn nhìn xem có thể xem ra cái gì tử ngọ máu dậu thứ hai sơn chi lời nói đâm trúng hắn nội tâm yêu tộc đã trừ chỉ cần bạch tử thần trên đời một ngày thanh phong tông tại tu tiên giới địa vị liền sẽ siêu nhiên vượt ngoại không phải hóa thần tông môn hơn hẳn hóa thần tông môn khả năng bảo vệ tông môn tuyến nguyệt lại không bằng mặt khác hóa thần tu sĩ bạch tử thần không cảm thấy chính mình cùng giải quyết những người kia một dạng giấu ở động thiên ở ẩn có đầu có chân Liên bình thường hành tẩu thế gian đều làm không được chỉ bằng một cái danh hiệu uy hiếp tu tiên giới mấy ngàn năm nhưng ở chân chính nguy cơ tiến đến thời điểm giống như lần này yêu tộc xâm nhập những ngày siêu cấp đại tông bọn biển toàn bộ đều bị từng cái đâm phá bất kể là tổng hợp cân nhắc cảm thấy ra tay đại giới quá lớn. Còn là sớm đã thân vẫn, chỉ là tông môn bí mật mà không phát. Tại bạch tử thần nhìn tới, sống còn không bằng hiện nay tự tại. Chờ chính mình hóa thần, nhân gian giới lại không thể lấy uy hiếp hắn tồn tại lúc, liền muốn đi khắp mỗi một chỗ tuyệt địa. Phá giải vạn cổ bí ẩn, thu tận tu tiên giới bảo vật. Lại đi hướng trong truyền thuyết thập châu đại lục, bát phương cử hải, tìm được thanh phong tổ sư đã từng cố thổ. Nhìn xem bọn hắn cái này nhất mạch, để tột cùng lại như thế nào lai lịch. nếu như tông môn truyền thừa bên trong theo như lời nam hoa tiên Quân, thực cùng thái bình phủ kinh phía trên gửi lời chào đại nhân vật là cùng một người cái kia thanh phong đạo thống liền có khả năng là so đạo đức tông hậu đại càng thêm che xa tồn tại ấn bao huyền đạo nhân thuyết pháp chỉ cần đến trong địa tiên giới chính là hắn chân chính bay lên thời điểm làm xong những này, bạch tử thần liền chuẩn bị dốc lòng tu luyện vì sớm ngày phi thăng làm đủ chuẩn bị tu luyện đến hóa thần viên mãn lại tìm một kiện không gian loại thông thiên linh bảo với hắn mà nói đều không khó làm đến khả năng ngàn năm sau đó liền phải ly khai nhân gian giới mà ta mệnh tông truyền thừa vượt qua mười vạn năm nếu như sơn chi có thể ở thọ nguyên hao hết phía trước làm ra đột phá tự nhiên có đầy đủ thời gian đến thực hiện hắn hứa hẹn như thất bại cái này nhân tình cũng có thể gọi tà mệnh tông kế thừa đi xuống sơn chi lấy khối thứ hai xem bói quy giáp nổ tung mắt mũi miệng thai đều có tiên huyết chạy xuống làm đại giới gặp được bạch tử thần chân chính mệnh cách tại cái kia hư không hỗn độn phía sau là song long chỉ thế mệnh cách chứ thiên vạn giới quá khứ tương lai đều không có khả năng lại xuất hiện một cái hắn bất kể là đầu nào trên thời gian tuyến mặc kệ cái nào đại thiên thế giới đều không có cái thứ hai bạch tử thần cái này chính là chư giới duy nhất mà đổi thành một loại có thể đặt song song chu tức thừa phong mệnh cách vừa vặn xoay ngược lại qua tới kẻ có được từ nhỏ có thể nhìn đến hoặc nghe đến thường nhân bên ngoài thanh âm hoang đường hình ảnh ngoài ý muốn bị thương tựa như cũng có được bất diệt chi thể một dạng thương thế nhanh chóng liền bị chuyển di tu luyện tốc độ cực nhanh mỗi thời mỗi khắc đều có linh lực lăng không xuất hiện tại thể nội càng quỷ dị là không có mảy may xung đột không khỏe liền cùng tự thân mất và tu hành có được không có khác nhau chờ đến tu vi tinh thầm liền sẽ bắt đầu thức tỉnh tốc tuệ câu thông chư thiên không một dạng chính mình giao lưu tình báo chia sẻ kinh nghiệm Bất quá chu tức thừa phong mệnh cách kẻ có được cũng không thể gối cao vô ưu, bởi vì chư thiên bạn ở giới vô số hình chiếu trong đó, người vô pháp xác định ai mới là cuối cùng vai chính. Rất có khả năng đến phía sau mới phát hiện chính mình cũng bất quá là người khác một bộ hình chiếu phân thân. Cái này hai loại mệnh cách không có phân chia cao thấp, tại toàn chi lão nhân giới ngòi bút đều là thiên phẩm đánh giá. Cũng nói chỉ cần có thể gặp gỡ một vị, ta Mệnh Tông đệ tử có thể buông tay đánh cược một lần, bại liên tính, một khi thắng, chính là một hồi sảng khoái đầm địa đại hoạch toàn thắng, hồi báo vượt qua tưởng tượng. Cướp ép suy tính cũng làm ra phê bình chú giải, đều có thể có xa xỉ hồi quý. nếu như là ở vừa nhập đạo lúc gặp phải cũng tiến hành thôi diễn phía sau chính là trở nên đón từng đống quả lớn thật có khả năng mượn lần này cơ hội cải mệnh thành công một lần lại một lần thiên địa phản hồi cho dù là khối du mục đáp đều có thể biến thành kim ti du mục ta vô pháp bị người thôi diễn tính toán trước kia còn cho rằng là trên thân bí bảo quan hệ có thể che lấp che mở hiện tại nhìn tới còn là cùng mệnh cách quan hệ càng lớn sơn chi dạng này bản sự có chỉ hướng tính gần khoảng cách lại có bí bảo tương trợ còn như thế khó khăn người bên ngoài muốn dựa vào dấu vết để lại còn thôi diễn ra ta thi tức hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Bạch tử thần quá khứ cũng không cho rằng mệnh cách có gì không tầm thường. Chẳng lẽ thiên sinh mệnh cách cao quý, có thể không cần cố gắng liền cụ bị cao thâm tu vi ư cũng liền tà mệnh tông loại này chắc chắn túc mệnh thiên định bi quan luận người sẽ đem mệnh cách nâng đến bầu trời. Nhưng tà mệnh tông cái kia cuốn trong điển tình nói, cái này hai loại mệnh cách chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn chết điểu, hóa thần không mấy bất luận cái gì độ khó, lại hướng lên đều có tưởng tượng không gian đường nói nhân gian giới linh thể, liền tính có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh thể. Tại rất nhiều phương diện đều bại bởi cái này hai đại mệnh cách. Nối thẳng hóa thần, liền tính tại thánh thể trong đó đều thuộc đỉnh tiêm nhất một lớp. Nhưng hắn có thể có hôm nay thành Lớn nhất dựa vào còn là chính mình cái kia thần bí thánh thể không có nhìn ra mệnh cách tác dụng nếu như còn là phổ thông tam linh căn tư chất có khả năng hôm nay còn tại hát sơn làm vì tông môn một gã kết đan trưởng lão lúc nào cũng vì hóa anh đàn tâm tiện lự thậm chí có khả năng đảo tại trúc cơ kỳ liền kết đan đều không co xương qua sớm thành một đống xương khô như thế nào đều nhìn không ra đến có thể có triển vọng hóa thần khả năng trừ phi vừa bắt đầu có thể lĩnh ngộ quang âm chân ý là song lòng chỉ thế mệnh cách mang đến còn có thể giải thích một chút bạch tử thần kiếm đạo thiên phú chỉ có thể xem như trung thượng từ hắn vừa bắt đầu tu tập kiếm pháp hiệu suất có thể nhìn ra chờ đến phía sau kiến thức đến càng ngày càng nhiều kiếm pháp trải qua bất chiến mới tính toán đang đường nhập thất điểm này thiên phú tư nhiên có thể mượn thanh đế trưởng sinh kiếm tri thủ chân chính lĩnh ngộ đến quang âm chân ý mới là bất khả tư nghị nhất ngư long tông như vậy nhiều đời đệ tử có thanh đế trưởng sinh kiếm hoàn mỹ nhất tu luyện hoàn cảnh tương quan tu luyện tâm đắc vượt qua 200 khối ngọc giản chỉ có thể ý dạng họa hồ lô thúc dục cái này thời gian thần thông không có một người có thể nhảy ra khuôn mẫu cũ chân chính nắm giữ quang âm chân ý đều nói quang âm đại đạo là thần bí khó lường nhất nhân gian giới tu sĩ cuối cùng có thể may mắn bước vào cũng chỉ có thể gặp sao hay vậy Giống Khô Vinh kiếm quân chính là như thế, cố gắng cũng không đại biểu có thu hoạch. Nhưng với ta mà nói, cũng không có cảm thụ đến bất kỳ khác nhau. Bạch Tử Thần bấm tay nhẹ khấu, phát hiện có lẽ cái này mệnh cách đã tại trong lúc vô thanh vô tức đưa đến tác dụng. Cùng mặt khác đại đạo bất đồng, phương hướng sai nhiều nhất bất quá lãng phí mấy năm, loại bỏ một cái sai lầm tuyệt hạng. Nhưng quang âm đại đạo, trên dưới trước sau, đều là một phiến sương mù nghìn đầu con đường phía trước bên trong, khả năng 999 đầu đều là sai lầm, chính xác con đường từ đầu đến cuối chỉ có cái này một đầu. Cho nên Khô Vinh chân quân tại không có rõ ràng phương hướng dưới tình huống, tình nguyện ở tại tại chỗ. tổng tốt hơn cố gắng phương hướng sai lầm tương đương lui bước bốn. trên quân, lạng kha sơn phía trên có xích nhị yêu tôn hư ảnh xuất hiện chỉ là một trưởng liền đánh tan trước ba tòa chiến trận. nhiều tiếng thông truyền có người tại bên ngoài nôn nóng hô hoán báo cáo chết mà không tán còn muốn dựa vào lông tơ phân thân đến thủ hộ lạng kha sơn thật sự là ý nghĩ hao huyền. khi bạch tử thần nhìn đến lạng kha sơn phía sau xích nhị lao tổ hư ảnh hư hào đạm bạc như là một trận gió đều sẽ thổi tan bộ dạng. liên minh bạch này không phải xích nhị lao tổ bố trí phục sinh hậu thủ này cũng quá thô giáp. thuần túy là lưu tại lạng kha sơn bên trong lông tơ phân thân cảm nhận được có người xâm nhập tự động nhảy ra ngoài nhưng bản thể không còn không có lực lượng nơi phát ra lông tơ phân thân thực lực cũng theo phía dưới hàng miễn cưỡng có thể có từ giai thượng phẩm thực lực lại động tác nốc trệ đối mặt rất nhiều công kích đều né tránh không kịp ngạnh xinh xinh ăn xuống chân quân lại xem ta thay người dẫn đường sơn chi không biết lúc nào cũng tới đến chiến trường mặt mày lớn hở cười to nói ra mười ngón liên đạn, căn căn xám xị xuất hiện tại xích nhĩ lao tổ hư ảnh trên thân tựa như một chương dậm rạp chẳng màu đen lưới lớn bên trên còn có mấy cái sáng điểm lập lòe là tươi đẹp huyết hồng sắc. Toàn chi đại đạo, dung tại nhìn trộm đồng cấp đối thủ nhược điểm bên trên, thật sự là đại tài tiểu dụng. Bạch tử thần cười nhạo một tiếng, cái này đầu lông tơ phân thân sơ hở chống chất, chỉ có cảnh giới thực lực, nhưng khi bản thể không còn, rất nhiều vấn đề liền bại lộ đi ra. Tựa như cái này mấy cái hồng vạch chân chán, dưới tình huống bình thường liền tính xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh chuyển di. Có thể tại này khắc, liên dạng này sáng loáng bảy ở trước mắt, hoàn toàn không có che dấu ý tứ. Bạch tử thần khét quát một tiếng, tử vi miễn lôi kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, lôi mang chất động. Cái này đầu xích nhĩ lao tổ hư ảnh, liền chuẩn xác dọc theo sơn chi nhãn hiệu ra hồng điểm cắt ra. nay một tiếng. vẹn vẹn phát huy tử vi viễn lôi kiếm lực lượng bản thân hắn đều không có gia chỉ nhiều ít nhưng vận kiếm phá thể thời điểm tựa như đầu bếp dốc thịt châu lại thêm một loại mới lạ thể nghiệm từ khi có nghịch trạng hóa thần trải qua bạch tử thần kiếm đạo tựa như lại tiến vào một cái cảnh giới mới tân tình tùy tính tiêu sái tự nhiên có một loại dự cảm hắn cách nhất kiếm sinh vạn pháp hoàn mỹ trạng thái đã không xa cùng cấp đại chân quân xích nhĩ lao tổ hư ảnh tại hắn dạng này kiếm đạo cường giả trước mặt còn thật không bằng chính mình từng bước một tu luyện đi lên nguyên anh hậu kỳ tối thiểu nhất nguyên anh hậu kỳ không đến mức bị dạng này một kiếm tách rời nghiền nát còn có thể chống cự một hai. lôi mang còn tại nhảy lên, tại xích nhị lao tổ hư ảnh tiêu tán phía sau cũng không thỏa mãn, lại một lần nữa sinh diệt chuyển biến, lôi đỉnh cuồng bạo hàn thế, có dựng dục sinh cơ xúc động, lại có vô số kiếm quang đi theo, khai sáng đủ loại kiếm quang thế giới đáng tiếc lần này thiếu đi thiệt nhiều ngũ giai phi kiếm, tương ứng kiếm quang tổ hợp thiếu đi rất nhiều, nhượng đạo sinh một kiếm không bằng lần trước đối phó xích nhị lao tổ lúc như vậy tràn đầy, nhưng lần thứ hai thúc dục, kinh nghiệm càng đủ, ngự xử ở giữa tiến hành điều khiển tinh vi, rất nhiều địa phương đều có tiến bộ, Chờ rơi xuống lạng kha sơn đại trận phía trên thời điểm đã thành một đạo huyễn lệ đến cực điểm kiếm quang, vô số nổ vang va chạm thanh âm. tựa như tận thế sớm đến kịch liệt va chạm ngượng lạn kha sơn phụ cận sơn mạch vượt qua trận pháp bảo hộ phạm vi sơn thạch nghiêm trọng đất lỡ từng khối cự thạch từ đỉnh núi này xuống vô số căn gậy gộc hội tụ thành một căn mang theo muốn chọc thủng trời đi đại giới hướng kiếm quang ngập tới khí lãng ngút trời không ít mấy trăm năm lão thụ đều bị rút lên tới lộ ra từng cái hô sâu khói bùi tàn đi kim côn mẻ gãy trận pháp trên không hiện hiện bát đại yêu tướng còn tại tích cực đối phó tiểu yêu chỉ là một cái đối mặt liền đầu lâu rơi xuống đất còn có đến không hết sáng lạn kiếm quang từ bọn hắn thể nội nở rộ Giang giác. Giang giác. nay tòa bảo hộ lạng kha sơn mấy vạn năm trận pháp, tại bạch tử thần đạo sinh một kiếm trước mặt, yếu ớt không thành bộ dáng. nhưng ngẫm lại cái này, nhưng là có thể nguyên anh lịch trảm hóa thần thần kỳ một kiếm, chỉ có ba, năm hóa hình đại yêu chủ chỉ chuẩn ngũ giai trận pháp như thế nào chèo chống được? trận pháp quang tráo nghiền ác, có thể trông thấy ba đầu đại yêu hiện lộ nguyên hình, đang ghé vào đỉnh núi há mồm thở dốc. phân biệt là song đầu ma lang, hoàng kim thủy viên, cùng với một cái nửa người cao tuyết trắng con thỏ. kiếm quang liên tục, song đầu ma lang hai cái trong đầu vừa phun ra thủy hỏa pháp thuật, chỗ cổ bạch quang hiện lên, chính là hai cái đầu bay đi. Còn có pháp thuật giấu ở khoang bụng bên trong Dương cung mà không bán, hai tiếng trầm đục, trực tiếp tại trong bụng nổ tung. Cái tiêu Hoàng Kim Thủy Viên không biết gì xích nhĩ lao tổ ra sao quan hệ, cư nhiên mạnh kháng đạo sinh một kiếm mấy thức, phát ra làm cho người hê răng chát tấm thành. Tựa như vô số đem cái cưa và mẹo, kiếm quang thế giới xa luân chiến giống như tiến lên, cuối cùng đem Hoàng Kim làn ra cắt. Tiên huyết như suối phun giống như tóe lên, nương theo Hoàng Kim Thủy Viên gào hét. Yêu khu không ngừng bành trướng, khí tức có hướng về tứ giai thượng phẩm phát triển xu thế. Nhưng có phân ra kiếm ti khế quấn, Hoàng Kim Thủy Viên lực, mi tâm, cái quát đồng thời nhiều ra một cái lỗ kiếm. trái phải lay động ầm ầm ngã xuống hàng ta hàng chớ muốn giết ta cái kia thọ yêu sợ toàn thân phát run bốn chân hướng lên trời nâng tay cầu xin tha thứ lạng kha sơn ba khối linh dược vườn đều là ta tại phụ trách chăm sóc liền xích nhĩ lao tổ đều khen không giúp miệng còn có một tay đảo dược bản sự bị ta đảo ra dược phấn trực tiếp bôi lên trà lao đều có thể đưa đến ra lò đan dược bậy thành hiệu quả yêu tộc bên trong duy một mình ta có thể làm được ta nhưng có ít rồi nguyện ý ký xuống khế ước làm cái linh thú ngàn vạn không muốn giết ta có lẽ là chịu đến sinh tử kích thích thọ yêu đọc nhấn rõ từng chữ biến thành rõ ràng ngõ lệ. Một cái lãng phí tử ngữ đều không dám có. Từ đầu tới đuôi đều tại triển lộ chính mình bản sự, hơn nữa yêu cầu giá thấp, tốt chiếu cố. Bất quá hóa hình đại yêu, đột nhiên dạng này không cần mặt mũi, còn là tương đối hiếm thấy. Thực tế là vừa lên tới liền chủ động đầu hàng, nguyện ý làm không có chút nào địa vị linh thú, thật sự là lệnh người luận quẩn trong lòng. Đạo dược, gieo chồng dược viên. Ngươi là một gã linh thực sư. Bạch tử thần thu hồi một đám kiếm quang, theo hai bước này ra, người đã tại lạng Kha Sơn bên trong đối với tu sĩ khác mà nói, đây coi là thân lâm tiền tuyến anh dũng thiệt chiến, với hắn mà nói, chỉ có thể coi là ngừng chân đi dạo. Không phải không phải? ta không thông nhân tộc cái gọi là linh thực thuật nhưng thiên sinh liền đối tất cả linh dược mẫn cảm nhất. có thể biết rõ một loại linh dược trùng tại như thế nào thổ nhưỡng phía trên mới tốt như thế nào xử lý mới có thể nhượng sinh trưởng càng nhanh một điểm về phần đảo dược nên cũng là một loại thiên phú tại cái khác phương diện cũng không có biểu hiện ra cùng loại thiên phú nhưng chỉ cần linh dược hướng ta này dược cứu bên trong một phóng có thể biết rõ tốt nhất phối hợp tốt nhất chịu lực cân đối độ bất kể là trọng luyện đan dược còn là đảo thành mảnh vỡ thoa ngoài ra đều so tình huống bình thường cao 20% bộ dạng thọ yêu không biết từ chỗ nào mà đảo ra một căn màu bạc chảy ra thuốc cùng màu bạc dược yếu hướng phía trước một ném. toàn bộ đều nện ở trước người. Nó nhanh chóng phiết nhất nhãn, lập tức điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục bảy trưởng cầu xin tha thứ. Bạch Tử Thần vừa nhìn, cư nhiên là linh bảo cấp đảo dược công cụ. Loại này thuần túy phụ trợ tính bảo vật, hầu như không có bất luận cái gì đối địch thủ đoạn, trừ phi cầm tại trên tay mánh nện đối phương cái hót. Tự liên nhân tộc tông môn đều có rất ít nguyện ý đem tinh lực băng đến cái này phương diện, không nói đến đối ngoại vật phổ biến không coi trọng yêu tộc, có thể xuất hiện một đôi chuyên môn đảo dược linh bảo cấp công cụ, quả thực tiên phương giả đảm. Rộng ở tâm thần, ta đến cùng ngươi xây dựng linh thú khế đức. Bạch Tử Thần thấy thỏ trắng yêu lực thanh tịnh, không có nồng đậm huyết khí nương theo, đoán chừng là cả năm ở tại trên núi, ít có ra ngoài loại kia. Liên tính hai tộc đại chiến, đều còn là trốn ở lạng Kha Sơn bên trong, trên tay không có nhiễm phải nhiều ít nhân tộc tu sĩ tiên huyết. Chương 641 Ngoại Hải không cần xây tiên thành. Chương 641 Ngoại Hải không cần xây tiên thành. Tứ gia Hạ phẩm đại yêu, rộng mở tâm thần, không làm phản kháng dưới tình huống, ký kết linh thú khế ước đối Bạch Tử Thần mà nói vô cùng đơn giản. Hai cái hoa điệu lục chữ to vừa hiện ẩn, phân biệt đầu nhập hắn cùng cái kia thọ yêu thể nội. sau một khắc cả hai tâm linh liền xây dựng lên liên hệ không cần mở miệng tâm thần cảm ứng có thể tiến hành câu thông nguyên nguyên bản danh hào tên gì thôi chờ ta xử lý cái này hai cái tiểu côn trùng lại đến tra hỏi bạch tử thần trợn cảm thấy bất an cũng không quay đầu lại dỗi ngón bóp lấy một đạo hạt quang tại hắn trong lòng bàn tay điên cùng rãy ruộng phát ra bén nhọn tiêu to Này là một căn yếu ớt như mang cây kim dài từ đầu tới đuôi lộ ra nguy hiểm sắp bén đến có thể xuyên thấu hết thảy cùng nay đồng thời lại có một đạo bích quang từ địa tâm đâm ra còn chưa tới gần tán phát ra thương ngọt khí tức liền lượng trăm trượng bên trong tất cả thảo mộc tận nhuộm bị gió thổi, thanh mũi bầm. a tị thiên ngục ma kiếm cùng tinh sa kiếm tự hành nhảy ra, hướng bích quang phía trước một khóa. nhốt chặt không thể đột phá đạo này, bích quang lặng yên không một tiếng động, thẳng đến trước người mới bạo phát ra cường đại huy thế, bị hắn phát giác. chính mình cái này mấy thanh ngũ giai phi kiếm, tốc độ phản ứng so với hắn còn nhanh. Từ vi nguyễn lôi kiếm lặng lặng đứng ngoài quan sát, nam minh ly hỏa kiếm chưa luyện hóa hoàn toàn, đến thiên còn lại hai thanh phi kiếm là tích cực nhất. có thể nhìn ra là một cái cánh tay dài ngắn độc hạt, rõ ràng chỉ có tứ giai hạ phẩm cảnh giới, cái này cái đuôi móc câu đốt người một phát có đại chân quân một kích toàn lực, tăng thêm công kích gần tâm tàn, lục ý dịu dàng. khẳng định mang theo kịch động, như không cường lực hộ thân pháp bảo, liền tính nguyên anh hậu kỳ đều có khả năng gặp nạn. Bạch Bích song sử bốn chân hướng lên trời, lộ ra phấn bạch cái bụng thỏ yêu một cái đánh đĩnh, huyết hồng con mắt loạn chuyển, tẩm gan mãnh liệt rung động. Cái này hai đầu bạo khởi tập kích đại yêu, đều chỉ có tứ giai hạ phẩm cảnh giới, nhưng ở Lạn Kha Sơn nội bộ địa vị không kém gì kim xí sí đại bằng. Bích Sử bản thể là một đầu thái cổ thủy hạn thể nội hoang thú huyết mạch chiếm được đại bộ phận, dẫn đến kia trời sinh tính cùng tổ tiên hoang thú giống nhau như lúc, ngoại trừ hình thể thu nhỏ vô số lần. Huyết mạch thần thông đạo vị trong nháy mắt bạo phát ra bình thường mấy chục lần lực. Lượng. liền tứ giai thượng phẩm đại yêu thể phách đều không chịu nổi, câu tiêm kịch độc, chuyên tổn thương nguyên thần, hóa thần trở xuống, dính cũng đừng nghĩ vùng thoát khỏi, liền cung như giỏi trong xương, tại thần thức bị sơi tái sạch sẽ phía trước đều không có khả năng bị khu trừ sạch sẽ. mà bạch sử bản thể là đầu ngân vũ ly, toàn thân trên giới lông tóc tại chịu đến kích thích tình hình đặc biệt lúc ấy căn căn dựng thẳng lên, nhưng chỉ có một căn, có thể bén xuyên kim thạch, lấy đủ thân cường hãn chứ danh quỷ đều sẽ bị nó lông tóc đâm thấu. hai yêu phối hợp, mọi việc đều thuận lợi, là lạn kha sơn giấu đi một đại đòn sát thủ, hai tộc đại chiến thời, bởi vì thái cổ thúy hạt vừa vặn có tiến giai dấu hiệu. chậm chế xuống tới không có nghĩ đến mới mấy ngày yêu tộc liền đại bại chạy tán loạn tình thế chuyển tiếp đột ngột cũng chính là bởi vì không có trải qua hiện trường chứng kiến bạch tử thần rút kiếm rằng có xích nhị lao tổ tiến tới lấy huy hoàng đạo sinh kiếm pháp phá hủy hết thảy mới dám sinh ra hai người hợp lực nói không chừng năng lực xoay chuyển tình thế tham vọng chỉ dùng một tay liền tiếp được bạch sử căn kia cơ bản ta cái này mới nhận chủ nhân thể phách tại thánh địa cùng trong tộc đều có thể xếp tới trước ba cái kia hai đạo kiếm quang thật là xinh đẹp chỉ sợ là trong truyền thuyết ngũ gia phi kiếm thọ yêu hết nhìn đông tới nhìn tây trong nội tâm lo sợ bất an nó bản thể gây yếu, có thể hóa hình, có thể nói là hồng phúc tề thiên, còn là một cái thọ dừng thời điểm loạn nhảy nhảy loạn tại một chỗ tế đàn bên trong ăn đến một giọt màu bạc linh lịch từ này liền phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa, đi lên không một dạng yêu sinh. linh trí bỗng nhiên thông suốt, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, không có bất luận cái gì tiền bối dạy bảo tại trăm năm bên trong đến tám giai. gần đây gia nhập lạng kha sơn, lại là mấy trăm năm cố gắng, lại nhượng nó đi lên hóa hình chi lộ. bản thể phổ thông, huyết mạch cũng không có ở trên mặt nổi hiện ra bất luận cái gì thần gì đến, cho nên không có bất luận kẻ nào xem trọng nó. hóa hình chi lộ phía trên cần thiết tài nguyên, liền không người nguyện ý giúp đỡ. chỉ có thể lấy bản thân chi lực. Tại phóng đảng tu tiên giới trăm năm thời gian bên trong chủ bị đầy đủ. Tại tất cả mọi người đều không coi trọng dưới tình huống. ngoan cường tại trăm năm bên trong đi đến hóa hình lộ, nhuộn lũ yêu rất pha ánh mắt. thằng đến khi đó, nó mới biết được năm đó nuốt vào chính là thượng giới thánh tộc ban tặng nguyệt hoa quỳnh tương. Lúc kia lưỡng giới thông đạo còn không ổn định, nếu như muốn chuyển xuống đồ vật, rất dễ dàng liền xuất hiện vị trí lệch lạc. bằng này san bằng tiên tiên huyết mạch phía trên chính lệnh, lại tại hóa hình lộ phía trên tại tây vực được một cuốn lục tân nhập kim trí hoàng thủy nguyệt hoa chi pháp. Vậy mà ngoài ý muốn tu thành, có thể luyện hóa nguyệt hoa chi lực, lấy trợ tu vi. cũng đã thức tỉnh đạo thứ nhất huyết mạch thiên phú chính là lắng nghe thảo mộc phân biệt xử lý trời sinh tính nhát gan không thích cùng người tranh chấp đón lấy chăm sóc dược viên trước tư phía sau thích như mật ngọt quản lý ngay ngắn rõ ràng nhàn hạ công phu, chính là thông độc lạn kha sơn bên trong tàng thương ngọc giản so với những cái này chỉ biết chém chém giết giết yêu thú kiến thức mạnh hơn quá nhiều trong lòng vốn liền có vài phần suy đoán gặp lại cái này phi kiếm lại không nghi hoặc nghe nói bích sử lần này bế quan là nhượng độc châm lần nữa tham giai không biết có thể hay không làm ra cả biến cái này này là cái gì kiếm quang là từ đâu mà đến thọ yêu kinh hô một tiếng Tại nó cảm nhận vô cùng cường đại bạch bích song sử, cư nhiên một cái đối mặt liền bị cầm xuống. Cái kia hai đạo kiếm quang phân ra một mặt ánh sao tấm lụa, trong nháy mắt đánh vào mấy dặm bên ngoài mặt đất, trực đảo hoàng long ánh sao từ trên trời ra xuống, sỏ xuyên qua thiên địa, mơ hồ có thể nghe một tiếng bén nhọn têu thẳng thiết, sắp thể vỡ tan. Thân hình nhoáng một cái, đã đi tới một cái con báo sau lưng, chống không tay trái ôm đùng đi. Ngân vũ ly rơi lên một chùm như châm lông tóc, dậm rầm chẳng chỉ đánh qua tới. Bạch tử thần há miệng phun một cái, tử vi huyễn lôi kiếm bay ra, hóa thành một trương lôi vong đem tất cả lông tóc toàn bộ đều hóa khí bốc hơi đồng thời lôi co dù lại. ngân vũ li liền tiếng kêu đều, đều không có chia năm xẻ bảy từng khối huyết đục hướng phía dưới rơi xuống cầm ra lưu kim bình ngọc nhoáng một cái mấy cái tứ gia yêu thú tinh phách đều bị hấp nhất đi vào chủ nhân thần uy không hổ là tu tiên giới cận cổ sau đó cực kỳ có hy vọng phi thăng thành công tu sĩ tiểu tí may mắn có thể bái tại môn hạ xung làm linh thú tương lai còn có thể noi theo tiền nhân tùy tùng phi thăng Thỏ yêu một cái trở mình lộ ra nhân hình là cái chỉ có ba thước cao mặt tròn váy màu vàng thiếu nữ con mắt vào bừng răng hông nao xỉ thật dài hai lỗ hai phía trên còn có một rốn thỏ mao không có lỗ sát tận vốn liền có bảy tám phần suy đoán, cái này sạch sẽ, sẽ lưu loát một trận chiến càng là trăm phần trăm chứng minh điểm này. trừ đi vị kia, tại yêu tộc bên trong đều đã thanh danh tên dương, coi như thần ma quang âm kiếm quân nào còn có những người khác có thể làm được. thọ yêu trong lòng khó tránh đắc ý, đồng dạng là cùng nhân tộc làm linh thú, chủ nhân là nguyên anh chân quân còn là hóa thần đại năng còn có bản chất tính khác nhau. cho nguyên anh chân quân làm linh thú, chủ nhân đại sát xuất còn sống không qua đồng cấp yêu thú, chủ nhân sau khi chết còn phải giúp đỡ vội vàng chăm sóc tông môn, chiếu cố tiền nhiệm chủ nhân quá phụ hậu nhân. nhưng hóa thần chủ nhân liền bất động, không chỉ có thể trợ giúp linh thú tiến dai. thậm chí có một đường cộng đồng phi thăng cơ hội, cho hóa thần tu sĩ làm tọa kỵ linh thú, tại yêu tộc trong đó cũng không ném đi mặt mũi, thậm chí còn là bị người diễm mộ sự tình, trung cổ thời kỳ, nhưng là chân thật từng có cử trạch phi thăng tiền lệ tại. Một vị hóa thần tu sĩ quyết định phi thăng, đem tự thân ba đầu bản mệnh linh thú thu vào đầu tiên, mượn nhờ phi thăng đại cộng thăng địa tiên giới. Cái này đối với yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đi một đầu đường tắt. Bạch tử thân loại này ván đã đóng truyền tương lai hóa thần, nếu như muốn chiêu linh thú tin tức phóng ra, chỉ sợ lạn kha sơn phía trên một nửa đại yêu đều sẽ bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ câu cái này cùng người làm thú cơ hội. cũng không phải cận cổ sau đó cái thứ nhất phi thăng chính là thiên phạt phong chủ nhưng không thể lộng sai bạch tử thần hơi hơi lắc đầu đối với loại này hư danh không lắm để ý vừa rồi vấn đề còn không có kết thúc danh hào của ngươi là cái gì ngoại trừ đạo dược còn có cái gì mặt khác đang hiểu Cổn cồn hưởng thụ lấy toàn bộ tu tiên giới linh thú đều muốn hâm mộ lãnh ngộ, đến nay còn chỉ có tam giai trung phẩm may mắn còn có tay tầm bảo bản sự bằng không thật sự không có phát sinh qua bất luận cái gì thực chất tác dụng không biết là quá mức bại hoại còn là huyết mạch hạn chế hạn mức cao nhất dù sao theo trước mắt tốc độ không có mấy trăm năm đều không cần đi tưởng hóa hình sau đó sự tỉnh như vậy một đầu có thể đem dược viên quản lý hoàn mỹ linh thú liền là rất có tất yếu tồn tại tiểu tỷ tự xưng quảng hàn tiết tử ngoại trừ thông hiểu tu tiên giới tuyệt đại đa số linh dược còn hiểu được lấy nguyện hoa chi lực điều dưỡng thảo mục chiếc cây cứu sống linh thực nếu như dùng nhân tộc linh thực thuật đến bình phán tại tuyệt đại đa số phương diện có thể tính tứ giai một số ít có ngũ giai tiêu chuẩn thọ yêu vội vàng lên tiếng biểu hiện chính mình giá trị bất quá tiểu tỷ không giỏi đấu pháp hóa hình sau đó cũng không có tu cái gì sát phạt thần thông bộ này xích nhĩ lao tổ ban thưởng chảy ra thuốc dược cứu cũng chỉ có thể ra chỉ long lực thuật dùng để tiện người dễ dùng đi theo bản thân, còn không đến mức nhượng linh thú chống tràng diện đi đấu pháp, có thể chăm sóc dược viên liền không sai. chờ sau này đem động thiên kiến thiết lên tới, bố trí tốt dược viên, liền từ ngươi đến hảo hảo chuẩn bị. bạch tử thần nhún mày, hướng thọ yêu ba thước thân cao dò xét một vòng. quảng hàn tiên tử này danh tự quá mức tục khí, tu tiên giới bên trong hơi một tí liền lấy tiên tử tương xứng, sau này ngươi liền gọi là ngọc thọ. ta động tiên bên trong còn có một đầu tam giai hùng thú, sau đó ta đem ngươi đưa vào, ngươi hảo hảo chỉ điểm nó đi. ngọc thọ ngốc trệ không động, này danh hào đổi cũng quá mức lệ cực lớn, nhưng là chủ nhân mới lần đầu đặt tên, nhưng không dám phản bác. đang muốn tại bạch tử thần trong lòng lưu điểm ấn tượng tốt đâu. Lạng Kha Sơn bên trong liền các ngươi vài đầu đại yêu, mặt khác yêu tộc đều chưa về đến. Giống cái kia bệnh viên, theo bạch tử thần lấy bản thân chi lực kích sát xích nhĩ lao tổ lông tơ phân thân, đem lại trận phía trên anh ra một đầu khe hở, lại chém liên tục bốn đầu đại yêu. Phú không hạm phía trên tu sĩ như thế nào sẽ bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp cơ hội, đã sớm thừa cơ giết vào trong trận, tại mỗi cái xó xỉnh đều yêu tộc triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng hộ sơn đại trận không thể đưa đến xứng đáng tác dụng, tăng thêm nhân tộc một phương tại nguyên anh cấp độ tuyệt đối ưu thế, cũng không lâu lắm liền lấy được rõ ưu thế. Yêu tộc bên này, mỗi con yêu thú vì thủ hộ thánh địa, đều là hùng hán không sợ chết. Tăng thêm trong núi không biết từ đâu giết ra côn trùng cổ vật, thật lớn chỉ hoãn khuyết trường tiến độ. Nhưng nhân tộc đại quân chiến thắng là rõ ràng, chỉ nhìn đẩy mạnh chiếm lĩnh quá trình bên trong nhân tộc muốn tổn thất nhiều ít tu sĩ thôi. Tiểu ti một mực tại trong núi, không có đi ra ngoài, không biết bọn hắn rút lui lộ tuyến. Nhưng lạng kha sơn bên trong mặt ngoài, hoàn toàn chính xác chỉ có chúng ta mấy vị đại yêu. Ngọc Thỏ vụng trộm mắt liếc nằm tại trên mặt đất bốn cụ yêu khu, nửa ngày trước còn tại đàm tiếu vui vẻ, lúc này trừ nàng bên ngoài đều chỉ còn lạnh buốt thi thể. Bạch Viên bọn hắn khả năng triệt đi ngoài hải. hoặc là xích nhĩ lao tổ vì nó chuẩn bị hảo bí ẩn nơi ở thân không có lần nữa xuất hiện về phần trong núi lại yêu cũng sớm đã toàn quân xuất động liền tính có nguyệt hoa quỳnh tương chúng ta cũng không có khả năng vô hạn để thăng hóa hình đại yêu số lượng có thể phù hợp phục dụng điều kiện đã sớm đều nếm thử qua nguyệt hoa quỳnh tương bất quá có hay không cái loại này tuổi tác đã cao ẩn cư hậu sơn lao yêu liền không biết rõ nhưng biết lạn kha sơn bên trong khố tàng ở đâu ách thánh điệu bên trong tất cả bảo vật đều tại xích nhĩ lao tổ trong lòng bàn tay tinh thần bên trong bây giờ lao tổ toàn hóa đại sát xuất rơi vào bạch viên trên tay nó là trong núi sớm liền nhận định người thừa kế Ngọc Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hồi ức lên đến chính mình bị thưởng bảo thời điểm, xích Nghị lao tổ là từ bầu trời trực tiếp chụp tới vài kiện bảo vật ngượng nó cho lựa. Đúng rồi, có đầu Thải Phượng cùng Bạch Viên là bản thân, nói không chính xác chính là quăng nó đi. Đầu kia Thải Phượng là bản tộc cổ lão giả trực hệ hậu duệ, lai lịch không nhỏ, ngoại trừ lao tổ cùng Bạch Viên, đều không đem mặt khác yêu phóng tại trong mắt. Thì ra là thế. Bạch Tử Thần lập tức nghĩ đến ngày đó, Thải Phượng có thể vận dụng hóa thần át chủ bài, liền là không có nghĩ tới cũng không phải là vị nào yêu tôn thân tộc, mà là yêu tộc cổ lão giả hậu duệ. Kiếm quang quấn lên trên mặt đất bốn cụ yêu khu. rời vào động thiên hình thức ban đầu đến tiếp sau chậm rãi nghiên cứu hắn bản thân đối những này yêu thú tài liệu nhu cầu không lớn chủ yếu là muốn cùng người giao dịch cùng với tông môn cấp độ thanh phong tông phát triển thân tốc tại bài trừ bạch tử thần cùng các thương bên ngoài còn lại đệ tử mới nên bình thường nên có trình độ trong thời gian ngắn còn nhìn không tới vị thứ ba nguyên anh chân quân tứ giai đại yêu di thuế đối bọn hắn mà nói còn là cụ bị cực cao giá trị chân quân thần uy chẳng tứ giai đại yêu như đồ gà cầu chỉ sợ trận chiến này kết thúc đem chiến tuyến đẩy về lúc trước vẫn là không đủ còn muốn lại tiến thêm một bước Sơn chi mượn gió đồng bền rơi xuống, nguyên bản liền bí thuật đều che lấp không được tóc trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Tổn tư không cần xây thiên thành, ngư long lại hiện ra vạn tinh đảo. Bạch tử thần phất tay đem ngọc thọ thu vào động thiên hình thức ban đầu, nói ra chính mình đối ngoại hải ý tưởng. Ngoại hải tài nguyên phong phú, rơi vào yêu tộc trong tay phung phí của trời, thành chúng nó trang trí khoe khoang ngoại vật. Chờ khôi phục đông vực, ta chuẩn bị dẫn đại quân đánh vào ngoại hải, thu phục khi đó tổn tư phong kinh doanh đến tất cả hải vực. Lại trọng kiến ngư long tông, nhựa vạn tinh quần đảo tái hiện quy về nhà này tông môn trong tay. Sau đó sẽ tỏa trấn ngoại hải một đoạn thời gian. đem cái kia hư hư thực thực tiên yêu giới sứ giả chạm sát nhuộm tất cả ngoại hải yêu tộc thói quen nhân loại tồn tại cũng không cần còn có tiên hành, bởi vì sẽ không lại có nhất tộc hải thú có can đảm bốc lên diệt tộc mạo hiểm phát động công kích chờ tích xúc mấy trăm năm lực lượng phía sau đi thêm hướng cả phiến hát hải xuất phát lấy hắn cho đến ngày nay địa vị nói muốn đem vạn tinh quần đảo bàn cho nhà ai tông môn không ai dám đứng ra xem bảo sơn chi kỷ quái vì sao sẽ nhắc tới ngư long tông vô ý thức muốn bóp chỉ suy tính nhưng lại nghĩ đến trước mặt người mệnh cách thành thành thật thật đưa tay phong xuống cưỡng ép tôi diễn kết quả như thế nào không biết tối thiểu lại là trăm năm thọ nguyên đưa ra ngoài. dù sao chỉ cần nhớ kỹ quan âm kiếm quân cùng đã hủy diệt vài trăm năm ngư long tông có thân mật quan hệ muốn nâng đỡ nhà này tông môn tại ngoại hải trọng kiến chinh phục ngoại hải bây giờ lớn nhất độ khó đã không tại cao dài tu sĩ cấp độ mà là mênh mông hải vực hiểm ác thiên tượng cùng với đủ loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngoài ý mớn dù là không có yêu tộc nhân tộc đại quân tại ngoại hải chỗ sâu đi về phía trước mấy năm đều có khả năng bởi vì không phải chiến tranh nhân tố giảm quân số một phần ba không có đem trên biển thực lực phát triển lên tới liền tính có bạch tử thần toàn lực ủng hộ cũng nhiều nhất gần tới biển một vòng toàn bộ chiếm lấy có thể so sánh đại chiến bạo phát phía trước nhân tộc tình huống còn muốn tốt hơn một ít chương 642 lược cướp toàn bộ thánh địa. chương 642 lược cướp toàn bộ thánh địa. ngoại hải không cần xây tiên thành chân quân hảo khí phách có ngài toa chấn hoàn toàn chính xác không có bọn đạo trích có can đảm làm loạn sơn chi hơi hơi dừng lại nhiều lần nhắc mãi mới dư vị qua tới Tổ tư phong làm vì đạo đức tông ngũ phong một tròng kinh doanh ngoại hải mấy và năm lớn nhất thành tựu chính là chiếm xuống nhiều tòa đại đảo đồng thời xây dựng thành công ba tòa tiên thành từng bị coi là tiến công chiếm đóng ngoại hải lô cốt đầu cầu đáng tiếc một lần sinh biến, tại yêu tộc đại quân áp trận dưới tình huống chỉ có thể bất đắc dĩ vung tha. Hội tụ nhiều đời tu sĩ vô số tâm huyết, đại lượng tài nguyên nguyên nga tiên thành, tại tính áp đảo thực lực trước mặt, cùng dùng bùn cắt xây lên thổ thành không có bao nhiêu khác nhau. Bạch tử thần lời nói bên trong hàng nghĩa, chính là muốn bứt bỏ tổn tư phong chấp hành mấy vạn năm phương trâm. Mấu chốt vị trí một đảo một tiên thành, tầng tầng đẩy mạnh, mới có thể làm đến không sợ sóng gió, không sợ hải thú. Lấy tiên thành làm gốc cứ điểm, đem cả tòa hắc hải đưa vào khống chế. Tùy tiện cái nào chỗ hải thú ý đồ sinh loạn, đều có thể nhanh chóng đến, nhân tộc tu sĩ cũng có thể trôi chạy hành tẩu tại ngoại hải trong đó. Sơn chi trong lòng nảy rộn, chẳng lẽ bạch tử thần có ý tại ngoại hải kinh doanh tự thân thế lực, đánh tan đạo Đức Tông ảnh hưởng. Tổ Châu bên trong, đạo Đức Tông hùng cứ hơn 20 mươi năm, trải qua nhiều lần kiếp nạn không ngã, nội tình không phải mặt khác tông môn có thể so sánh. Tựa như lần này, thoáng một phát thiếu đi hai vị hóa thần lao tổ, trong tông như cũ có hoàng pháp cùng đạo mạch tôn chủ tòa chấn, ba đầu ngũ giai linh mạch phối hợp ngũ giai đại trận, đủ để nhượng Châu có tâm hoài quỷ quái hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Trừ khi là Sơn Hà đỉnh cái này đẳng cấp khai thiên linh bảo, mới có thể nhượng đạo Đức Tông chân chính lo lắng, bắt đầu chuẩn bị trốn hướng thiên ngoại thế giới phương án. Nhưng ngoại hải bất động. Tôn Tư Phong mấy vạn năm khai thác tích lũy phóng tại cả phiến hải vượt mà nói, chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, đảm đường không nổi cái gì. Bạch Tử Thần có hóa thần chi uy, lại không hóa thần hạn chế, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể tại ngoại hải áp qua đạo Đức Tông, trở thành tân sinh bá quyền. Sơn Chi không cần thôi diễn, liên phàng vất nhìn đến một hồi kéo dài không dứt gió tanh mưa máu. Cũ mới thế lực va chạm, các đại tông môn chạm biên. Giặc ngoài vừa đi, lại lên lọt trong. Ngoại hải chi rộng rãi, tối thiểu cung cấp một cái trung vực, thậm chí còn muốn vượt qua. tổ Tư Phong mấy vạn năm thời gian, bất quá chiếm xuống mười tòa đại đảo. Xây lên ba tòa trên biển tiên thành. Theo hiệu suất này, một lần nữa cho nó mười vạn năm đều không có khả năng bao trùm cả phiến hải vực. Bạch tử thần đối tổn tư phong kiên quyết tiến thủ, dám làm người trước tinh thần rất là kính nghệ, nhưng loại này hình thức cũng không tán thành. Ngoại hải hoàn cảnh, nhân tộc vốn là bị hạn chế, cùng trong biển yêu tộc tranh đấu thời điểm rơi tấn hạ phong. So đấu tiêu hao, như thế nào là yêu tộc đối thủ? Còn không bằng đem lực lượng tụ thành một điểm, phá hủy trên biển ba đại thánh địa, đối yêu tộc nội bộ phân mà hóa chi. giống dao nhân dạng này chủ tộc một tay linh thạch một tay dơ gậy trắng trận chiêu hàng thu nạp nói không chừng còn có thể thành nửa phần ngoại hải chi thế bất quá vậy không phải tồn tư phong một nhà có thể làm được ngũ phong hợp lực còn muốn điều động mặt khác đại tông mới được nếu không đạo đức tông nội bộ hư không không có khả năng vì ngoại hải dốc toàn bộ lực lượng ngược đại chu 15 lộ lộ ra sơ hở nhưng từ khi đem yêu tộc đổi ra trung vực phía sau còn không có xuất hiện tụ lại cái này đẳng cấp liên quân cơ hội ngược lại là lần này nhân yêu đại chiến liên quân đã thành nội lục các tông cũng nhìn đến yêu tộc tiềm tại uy hiếp tuy nói ngao lão long đã phi thăng nhưng chỉ cần thiên yêu giới tả tâm không chết còn đối nhân gian giới có niệm tưởng liền khó bảo toàn hôm nay tình huống cách nhau mấy trăm năm sau ngóc đầu trở lại Trình phạt ngoại hải yêu tộc đề nghị rất dễ dàng có thể thuận thế thông qua bạch tử thần nhưng không có nghĩ đến sơn chi nội tâm chuyển qua nhiều như vậy phức tạp suy nghĩ chỉ là phát biểu chính mình cái nhìn cũng không có nghĩ tới muốn độc chiếm ngoại hải kinh doanh thành một nhà chi điệu ý nghĩ ngoại hải quá lớn chỉ là hát hải phải tu tiên giới tất cả tông môn đồng tâm hiệp lực mới có thể tại ngàn năm trong vòng khai thác thành công mặc kệ nhà ai muốn ăn một mình đều chỉ hội nghiêm trọng ảnh hưởng khai phá ngoại hải tiến trình chỉ cần có thể đem trên biển đại đảo lợi dụng một nửa đều có thể thật to giảm bớt trung bực tu sĩ số lượng bạo tạc mấy tên kết đan tu sĩ chỉ có thể tê ở một khối tam giai linh địa phía trên thay phiên sử dụng quốc cảnh trọng kiến ngư long tông không vì cái khác đơn thuần là hoàn thành bạch gia lão tổ tông nguyện vọng đến lúc đó tuyển cái tu tập xích minh nhất bản quyết thành công bạch gia đệ tử đưa đi ly long đảo làm lên ngư long tông trưởng giáo cũng coi như sáng tỏ bạch mộ hành ánh sáng xích minh nhất mạch chấp niệm không chỉ có đem xích minh nhất mạch công pháp truyền thừa xuống dưới còn lấy chi mạch thân phận ngồi lên trưởng giáo vị trí huyên áo chém giết âm thanh duy trì liên tục đến ban đêm Lại Ngoan Cường chống cự tại cao giai chiến lược tiên về một bên dưới tình huống đều là vô pháp bền bỉ. Lạc Kha Sơn bên trong cầm chế dày đặc, vẻn vẹn bẹn là nhượng tu sĩ thương vòng biến thành vô cùng nghiêm trọng một ít, báo hỏng cỡ lớn chiến tranh pháp khí hiện lên thẳng tắp tăng lên. Chỉ có một số ít yếu thú trốn hướng thâm sơn, hơn phân nửa tại chỗ chết trận, non nửa quỳ xuống đất đầu hàng, bị phùn yêu tác, phật linh phù hạn chế tu vi, khí tức bại bại ngồi phịch ở trên mặt đất. Hôm sau, Trân Quân đã đem sơ bộ chiến lợi phẩm điểm ra. Ba tòa dược viên, ngàn năm trở lên linh dược hơn 5000 gốc, và năm trở lên linh dược 32 gốc. Tốc tử lương đưa lên một khối ngọc giản. bên trên liệt ra ký càng danh sách trong mắt tràn đầy diễm mộ không hổ là yêu tộc thánh địa liền vạn năm trở lên linh dược đều có nhiều như vậy phần đạo đức tông bên trong có lẽ có càng nhiều cao giai linh dược tây non nhưng bởi vì luyện đan nhu cầu càng lớn vạn năm trở lên niên phân linh dược rất có khả năng còn không bằng lạng kha sơn bất quá này là loại bỏ lạng mạch đâu xuất động thiên bên trong sinh trưởng nhiều ít kỳ hoa dị thảo ngoại trừ tôn chủ không ai biết rõ nhưng úc tử lương rõ ràng nhớ rõ sư tôn từng tháo xuống qua một hạt niên phân dài đến năm năm song sinh liên tử lấy tứ giai linh tuyển âm, hạt sen sẽ biến ảo thành một đôi phấn điêu ngọc chắc kim đồng ngọc nữ, thỉnh thoảng vui cười đùa dỡn, thỉnh thoảng gào khóc, tích xúc linh lực sớm đủ hóa hình, nhưng bởi vì tiên tiên có hạn, nền móng không đủ, sinh trưởng lại lâu đều không có cách nào vượt qua hừng câu. cuối cùng chỗ luyện thanh vương dược sư đan, nguyên bản chỉ cần vạn năm linh dược luyện đan, có thể diên thọ một trăm tám mươi tái. tại dùng lên cái này hạt cực điểm đê điều sa hoa song sinh liên tử làm chủ dược phía sau, trước từ một lô một đan tăng trưởng đến một lô thành đan ba mai. linh đan dược lực càng là đột phá cực hạn, vượt qua bình thường tứ giai đan dược, trực tiếp diên thọ 240 năm. nếu như đơn thuần từ tỷ suất chi phí hiệu quả mà nói phần này thanh vương dược sư đan dược lực cũng không xông ra nhưng nối tầng cao nhất tu sĩ mà nói muốn chưa bao giờ là tỷ suất chi phí hiệu quả cái này lô thanh vương dược sư đan là vì vu bạc phong tổ anh đại chân quân chỗ luyện hắn nguyên bản là có cơ hội trùng kích hóa thần nhất vu bạc phong tu sĩ cho nên lúc tử lương khắc sâu ấn tượng kết quả hai tộc đại chiến vừa mới bắt đầu lúc ấy tổ anh cùng thiên phạt phong mạnh khang cùng một chỗ chết tại long quân trên tay bị còn không hiểu rõ tiên đình hư ảnh giết chết tứ giai linh tài hơn một nghìn hai trăm loại thực phẩm linh thạch ba trăm linh năm khối các đảo giống hai tòa sơn phong dùng để phóng trí phổ thông linh thạch tạm không kiểm kê đi ra. cho dù là bạch tử thần như vậy không vì ngoại vật thế mà thay đổi tu sĩ. tại nhìn đến ngọc giản phía trên từng hàng liệt ra rõ ràng chi tiết, đều tránh không được hít sâu khẩu khí. cái này còn là chủ yếu bảo vật đều bị xích nhĩ lao tổ thu hồi, không có tồn phóng tại lạng kha sơn phía trên dưới tình huống. nếu như nói trong thiên hạ, còn có cái gì so ăn cướp một gã tu sĩ đến tiền càng nhanh phương pháp, cái kia liền là ăn cướp một nhà tông môn. cái này nhưng là nội lục hai đại yêu tộc thánh địa một trong cố tăng a. hoàng pháp lao tổ từng có dặn dò, nếu như chân quân lựa chọn lạng sơn. Cái kia trong núi tất cả thu hoạch toàn bộ quy chân quân an bài, chỉ cầu phía sau tìm được ngũ hỏa thất cầm phiến, có thể trả lại bộ tông. Cá nhân công huân bảng thủ vị có thể chọn một chỗ ngũ giai linh địa, nhưng chưa nói trong núi hết thảy chiến lợi phẩm đều có thể mang đi. Lúc này đạo đức tông nhượng bộ một bước, đã là lấy lòng, cũng là muốn phía sau tìm tòi ngũ hỏa thất cầm phiến thật nhiều tiện lợi. Dù sao hoàng pháp thánh quân vì ngăn xuống cửu vị thiên hồ, giao ra đại giới không nhẹ, không có khả năng lại tùy ý ra tay. Thiên phạt phong truyền thừa thông thiên linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến, theo mạnh khang thân vẫn rơi vào lòng quân trên tay. Nhưng lần này long quân bỏ mình. không thể phát hiện đoán chừng là bị ban cho cái nào danh đại yêu đã trốn về đông vực thậm chí ngoại hải ngũ hỏa thất cầm phiến là thiên phạt phong thủ nhận phong chủ tùy thân pháp bảo phi thăng phía trước cố ý lưu lại biểu tượng ý nghĩa bất phàm bất luận như thế nào đều phải tìm trở về tự nhiên như thế bạch tử thần hơi hơi cúi đầu mấy chữ này cùng ngọc thỏ báo cho chính mình không sai bị lắm hắn đã sai người truyền thư Hắc sơn nhựa thanh phong tông phân ra bộ phận đệ tử đến lạng kha sơn nếu không liền hắn một người như thế nào đem này tỏa quá khứ yêu tộc thánh địa chiếm xuống tiếp xuống tới thời gian bạch tử thần tọa chấn -Sơn, chỉ huy các lộ đại quân. nhân tộc liên quân có thể nói là thế như trẻ tre yêu tộc đã tổ chức không nổi đến hữu hiệu phản kháng đoán chừng trong lòng chỉ còn một cái trốn về ngoại hải tín nhiệm tại trèo trống trên thực tế yêu tộc còn thừa lực lượng còn không đến mức như thế binh bại như núi đổ nhưng yêu thú quần quá mức ỷ lại tộc quần thủ lĩnh chỉ huy mà hóa hình đại yêu vẫn lạc quá nhiều dẫn đến rất nhiều yêu tộc đều là quần lòng không đầu lại thêm lạng kha sơn luôn hám trùng kích lực yêu tộc thường thường đều là đụng một cái liền bại tin tưởng cho triệt để khôi phục đông được phía sau sẽ có số lượng không ít yêu thú còn sót lại nội lục cái này liền muốn giao cho về sau tông môn xử lý hiện nay không có khả năng dùng đại pháo đi đánh con môi lăng không lãng phí thời cơ không đến ba tháng trung vực liên quân liền một lần nữa chiếm lĩnh đông vực tuyệt đại đa số khu vực đem chiến tuyến đẩy về tân hải một đường nội lục chỉ còn trước kia kim việt tông sơn môn bị một cái hiếm thấy tứ giai diêu thú chiếm cứ còn chưa triệt để công xuống diêu thú cơ bản nhất giai nhị giai làm chủ tự liền tam giai đều vô cùng hiếm thấy bởi vì trưởng thành không đến giai đoạn này liền muốn chết giả loại này hình thể cực lớn tính cách dịu ngoan yêu thú hết lần này tới lần khác phi hành lên lên tới còn cực kỳ bình ổn là tốt nhất tự nhiên đã thú cái này chỉ tứ giai diêu thú là biến dị phẩm loại. bay tại không trùng che khuất bầu trời ngang qua mười mấy dặm vốn sớm liền có thể cầm xuống nhưng đạo đức tông hồng đại chân quân nhìn chúng muốn đem nó bắt giữ vì tông môn thêm một đa thú mới kéo dài đến nay bất quá sắp tới có tin chuyển đến đầu tiên tứ dai diêu thú bị khốn tại không trùng đã tiếp cận kiệt lực đoán chừng không dùng được bao lâu có thể thuận lợi cầm xuống như vậy khôi phục kim việt tông sơn môn nhưng đông vực các nơi báo lên đến số liệu cực kỳ bi thảm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ toàn vực luân hãm những năm này yêu tộc không có tận lực đi giết chóc nhân loại nhưng vẹn vẹn bởi vì khổ dịch trưng tập làm việc tay chân bị coi là phản loạn phần tử xử lý. chết đi tu sĩ liền vượt qua trăm vạn, phàm tục đẳng cấp đồng dạng ảnh hưởng cực lớn. mấy năm liên tục công dịch, nạn lụt liên tục, rất nhiều địa phương đều là một thành một thành phạm nhân chết đi. thống kê sơ lược tại yêu tộc thống ngự trong lúc đông vực nhân khẩu số lượng hạ thấp 3 thành trái phải. cái tỷ lệ này nhìn thấy mà giật mình. sau lưng là nhiều ít nhân gian thảm kịch, địa vực trên đời có thể nghĩ bạch tử thần phân phó ước tử lương, khẩn cấp điều động hậu cần phù không hạng vận chuyển một đám cứu trợ vật tư đi lên. bao quát nhưng không giới hạn với thô giáp linh mễ, sửa ấm nhóm lửa phụ lục có thể bóp nát xông vào nguồn nước bên trong đang han khu trừ tà ma bổ ích nguyên khí. những này không chốc mắt cơ sở vật tư giá trị không cao nhưng khi số lượng tăng lên đến ngàn vạn phần thậm chí càng nhiều thời điểm một dạng là không đơn giản cũng may các nhà tông môn đánh vác rất nhanh có thể gom đủ tại chiến hỏa còn chưa yên tĩnh mỗi chiếc phù không hạm vận chuyển nhiệm vụ đều vô cùng trọng đại thời gian điểm đi làm dạng này cùng tu sĩ không quan hệ sự tình tất nhiên hội chịu đến cực lớn tranh luận cũng chỉ có làm ra quyết định là quang âm thần kiếm mới có đầy đủ hy vọng áp xuống bất đồng thanh âm, không đánh một điểm chiết khấu hoàn thành nhiệm vụ bốn lạng kha sơn thanh hà đậu nơi đây nguyên vị xích nhĩ lao tổ chỗ ở đặt đến ngũ giai thượng phẩm linh địa. Linh khí đã có như thực chất, thành sợi đông, lấy tay đều có thể đụng chạm đến. Bất luận cái gì sinh linh tại dạng này linh địa bên trong, đều có thể cảm nhận được bừng bừng sinh cơ, phiêu phiêu dục tiên. Đã thu phục chín thành cố thổ, nhưng muốn nhượng đông ngực chân chính trở lại khi đó, muốn hao phí tinh lực muốn gấp 10 gấp trăm lần tại đông chính phạt yêu. Bạch tử thần mở ra hai con người, có long hình bóng mở lướt qua, đồng tử phân âm dương, nhìn xem làm cho người ta sợ hãi. Có yếu ớt ánh hình quang từ trong mắt soi sáng ra, nhưng ngắn ngủi mấy tức liền biến mất không thấy, khôi phục bình thường đông dục trước mắt tình huống này, có thể nói toàn bộ tu tiên giới giản giáo đều bị đánh tan. ngoại trừ bỏ chạy trung vực giải rác mấy nhà tông môn lưu tại bản thổ cẩm cùng yêu tộc không hợp tác thái độ thế lực bị chèn ép không còn bóng dáng. Triệt để quan hướng yêu tộc làm nhân gian hai họa nhân tộc tông môn còn muốn nghiêm khắc khiển trách gian đe chiến hậu sẽ đem đông vực vô chủ linh địa treo lên các bằng công văn hối đoái cùng với hắc sơn khai hoang chiến tranh giống như hoặc là nói khai hoang chiến tranh bộ này sớm nhất chính là học đạo đức tông đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít trung vực tông môn rời đi nhưng muốn bổ lên đông vực tổn thất tu sĩ chỉ sợ như mối bỏ biển tiêu liên tuyển nhận tiên mầm đều có rất lớn phiền toái đoán chừng sắp tới không có quá nhiều số lượng. Hắn nếu như lựa chọn lạng kha sơn làm vì chính mình đạo tràng, sau này đông được sự tình liền cùng hắn không thoát được quan hệ. Bạch tử thần a gia ngụm bạch khí, đem trước mặt bạch vụ đẩy ra. thống trị quân chúng, vận doanh tông môn, không phải hắn cường hạng. Hắn cố ý tại trong thư giao đái, nhượng vệ đạo tự mình dẫn đội, chạy đến đông Ngực. Làm vì thanh phong tông đã từng trưởng môn, vệ đạo tại công việc vật phía trên năng lực so hắn tại trên tu hành tiên phú mạnh hơn không chỉ một bậc. đường nhìn thanh phong tông là ở đồng hoàng trên tay đi lên đỉnh phong, nhưng cùng đương nhiệm trưởng môn quan hệ không lớn, chủ yếu là hai vị lao tổ không chịu thua kém. Trái lại, vệ đạo tại nhiều lúc, tông môn bất quá hai vị kết đan chân nhân. ngoài có cường địch quỷ linh môn bên trong không tài nguyên tích xúc trên địa bàn lại tài nguyên nghèo khổ. Liên tại dạng này điều kiện phía dưới chính là dẫn đầu thanh phong tông đi ra thung lũng tối thiểu duy trì hướng phía trên trạng thái phía sau chiếm xuống hà giang quận cũng là hắn đi trước thống trị đánh xuống cơ sở mới trở về hắc sơn nếu như lạng kha sơn thành bạch tử thần đạo tràng mặc kệ hắn có tâm vô tâm toàn bộ đông vực tông môn đều chỉ hội ngưỡng hắn hơi thở nhìn hắn sắc mặt làm việc kim việt tông còn muốn trở lại quá khứ như vậy siêu nhiên địa vị tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều bạch tử thần không có khả năng đem thời gian dùng tại công việc vặt xử lý bên trên cái kia có cái có thể tin lại người thay mặt liền trọng yếu phi thường chính mình hai cái đệ tử tu luyện coi như quá quan nhưng phải gọi bọn hắn xử lý một vực công việc vặt cái kia còn là kém xa bạch tử thần càng nghĩ trong túi chỉ có vệ đạo thích hợp nhất vệ đạo lo lắng bất quá là công việc vặt ảnh hưởng đến tu luyện tiến độ hắn tại trong thư cũng cam đoan sẽ cung cấp tu luyện đến kết đan viên mãn toàn bộ đan dược Tiêu liên hóa anh đan đều có thể thay vệ đạo đi cầu một khoản đến dạng này điều kiện cũng không phải mỗi người đều là bạch tử thần có thể bất vi sở động dứt khoát cự tuyệt nhớ không lầm lời nói, vệ đạo đều đã 380 tuổi, còn chỉ có kết đan trung kỳ, phóng đại bất luận cái gì tông môn, đều có thể buông tha nguyên anh hy vọng, chuyển hướng tu tiên bách nghệ phát triển. chương 643. đồng thuật tu luyện. chương 643. đồng thuật tu luyện. tông môn hậu bối bên trong, ta hai cái kia đệ tử miễn cưỡng có thể tính nguyên anh có hy vọng, nhưng cùng trung vực đại tông chân chuyển so sánh với còn là thua kém rất nhiều. nhưng mặt khác kết đan đệ tử, hóa anh cơ hội càng thêm xa vời, chu tố khanh những năm này tiến cảnh quá chậm, cũng có chút là hầu. bạch tử thần từng cái sắp xếp, còn lại người trung nguyên vốn đối chu tố khanh ký thác kỳ vọng. Dù sao trúc cơ kỳ lúc nàng tại đấu pháp thực chiến bên ngoài có thể nói là nhất pháp thông, vạn pháp thông, tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Tông môn trên dưới ngoại trừ bạch tử thần không ai có thể áp qua nàng danh tiếng. Nhưng kết đan sau đó hiện lộ vẻ mệt mỏi bị lệ quy chân các loại hậu bối luyện kịp. Một mực đột phá không được chỉ có thể bắt đầu kiêm tu nhiều hạng tu tiên bách nghệ ý đồ đạt được đột phá linh cảm. Ngoại trừ am hiểu nhất trợ đạo thành công tấn thăng đến tứ giai còn lại luyện đan, luyện khí, khối lỗi đều là dừng lại tam giai. Phong tại thanh phong tông bên trong đã là số một tạo nghệ. chỉ là so sánh với phía trước đối với nàng chờ mong có chút trên này thôi, còn lại kết đan đệ tử, bạch tử thần tiếp xúc cơ hội rất ít, chỉ có thể bằng vào hồ sơ cùng người khác miêu tả nhìn phía diện. nhưng từ bên ngoài biểu hiện cùng người khác thuật lại đến xem, đặt tới lệ quy chân cái này tiềm lực tầng thứ đều không. cơ bản có thể kết luận, chỉ có thể trở thành luân chuyển quá độ đồng lứa đệ tử, mà đợi về sau. về phần bệ đạo, chỉ dựa vào chính mình đã có thể lấy bông tha đối nguyên anh tưởng tượng. liên tính có bạch tử thần ủng hộ, cung cấp phá cảnh đan dược thậm chí hóa anh đan, cũng nhiều nhất là cho hắn tọa hóa phía trước một lần trùng kích hóa anh cơ hội thôi, hóa anh thành công tỷ lệ. sẽ không vượt qua hai thành. Liên tính ta phi thăng, còn có các sư huynh tại, lại hướng phía sau chân chính có thể trèo chống cạnh cửa đệ tử, chỉ sợ còn chưa xuất hiện. Bất quá chờ ta đem lạn kha sơn thiết làm đạo tràng, thiên hạ anh kiệt tự nhiên đến đầu, có đầy đủ yếu tố tiên mầm có thể chọn lựa. Bạch tử thần phóng xuống đối trăm ngàn năm phía sau bát văn, ánh mắt trở lại bản thân. Không hổ là yêu tộc đệ nhất đồng thuật, chúc long âm dương đồng tu tập độ khó tại ta tất cả gặp qua thần thông bên trong, chỉ thua với nguyên bản không tách ra thanh đế trưởng sinh kiếm. Có long quân chố di một đôi đồng tử, luyện hóa sau đó cư nhiên còn tu luyện như thế khó khăn. ngày đó tiến công lạng khát sơn sơn chi thi pháp khám phá xích nhĩ lao tổ lông tơ phân thân thủ đoạn nhượng hắn thập phần nóng mắt liền nghĩ đến trúc long âm dương đồng cũng có thể làm đến cùng loại hiệu quả vừa vặn thừa dịp cái này thời gian đem nhập môn cái này đồng thuận chỉ có chân long nhất tộc mới có thể tu luyện còn lại chủng tộc cưỡng ép tu luyện chỉ hội rơi vào tự hủy hai mắt hạ tràng hơn nữa căn cứ huyết mạch chia nhỏ tu thành đồng thuận thần thông khác nhau tại long quân trên thân bài trừ hư vọng thấy chân thật xa theo vạn dặm xa còn có thể khóa định mục tiêu phân tích đối phương đấu pháp thói quen đem nhược điểm toàn bộ đều bạo lộ ra đến làm vì một môn lục giai thần thông, thẳng đến luyện hư kỳ đều có thể phát huy tác dụng. Bạch tử thần tự nhiên không có khả năng có được chân long huyết mạch, nhưng đem long quân đôi kia tinh hóa con mắt luyện hóa, dung nhập tự thân đồng tử, cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện. Nguyên bản nghĩ đến tinh hóa con mắt bên trong có long quân tu luyện đồng thuật tinh hoa, có thể trôi chạy tu luyện đi lên. Không có ngờ tới, chỉ là hai cái đồng tử mở mắt, mục phân âm dương bước thứ nhất liền đi vô cùng tối nghĩa. Có thể cảm giác đến, cổ lực lượng này cải tạo con ngươi của hắn, liền vì tại nhìn ra xa thời điểm có thể nhìn đến xa hơn địa phương ba mươi dặm bên ngoài. một gốc hoàng đảo thụ phía trên có chỉ thúy điểu đang đem bén nhọn miệng dài đâm vào đảo bên trong hai ba lần đem đảo thịt mổ nát nuốt xuống Ngựa đầu đông nhiên một kích đem hột đảo đều đánh cho hai nửa ăn sạch sẽ cái này nhưng không phải thần thức cảm ứng mà là thực thực tại tại dùng mắt thường nhìn đến mặc dù trung gian có dây núi khoảng cách như cũng sẽ không ảnh hưởng đến chút long âm dương đồng nhưng cũng vẹn vẹn như thế thôi cái kia cổ lực lượng nhượng hắn nhập môn sau đó chính là biến mất tựa như đã dùng hết cái này muốn nhượng bạch tử thần tự hành tu luyện muốn làm đến tái hiện long quân trình độ kia ít nhất phải tiêu phí mấy trăm năm thời gian thọ nguyên kéo dài long thú. có thể không thèm để ý chút nào đi làm cái này cái sự tình, nhưng nhân tộc tu sĩ làm không được, liền tính đôi hóa thần đại năng tới nói đều rất khoa trương. Tại một môn đồng thuật phía trên dùng đi nguyên anh chân quân gần một nửa sinh mệnh đi tu luyện, cái kia mặt khác địa phương còn có thể phân đến nhiều ít thời gian. căn cứ cái này mấy tháng sơ tập, bạch tử thần mới tính toán lộng minh bạch, chúc long âm dương đồng chính là hắn chán ghét nhất cái chủng loại kia, tấn thăng bình cảnh độ khó thường thường, tu luyện tốn thời gian hao tổn tâm thần thông, chỉ có trái lại cái chủng loại kia thần thông mới có thể phát huy ra hắn thánh thể ưu thế. nhưng đối với chân long nhất tộc, thọ nguyên là dễ như trở bàn tay nhất đồ vật. Yêu tôn cấp chân long, thọ Nguyên đã đến gần vô hạn luyện hư tu sĩ một hồi chi thọ, dùng mấy trăm năm qua tu thành một môn cường đại thần thông hợp tình hợp lý. Chúc Long âm dương đồng, vốn là lục gia yêu thánh sáng chế, thiên hướng cái nào một phương diện không cần nói cũng biết. Không có liệu hào hứng bắt đầu tu luyện đồng vật, lại thất vọng mà về. Huyết mạch mới là mấu chốt, chỉ là nhượng trong hai mắt có được một tia chân long huyết mạch, liền lượng đôi kia tinh hóa ánh mắt người đi nhà trống. Nếu như là mặt khác huyết mạch yêu tộc tu luyện, nên không đến mức như thế phiền Bạch Tử thần thở dài một tiếng, chỉ có thể đem tinh lực quay lại thanh thứ sáu bản mệnh phi kiếm luyện hóa phía trên. ti sát chạm yêu kiếm cùng nam minh ly hỏa kiếm cái này hai thanh ngũ giai phi kiếm có riêng thiên thu cân nhắc đến người trước đối với hắn là khăng khăng một mực đuổi nó đi đều không ly khai ngự sử lên tới thập phần trôi chạy chưa bao giờ xuất hiện vấn đề người sau vốn là kiệt ngạo đến liền tâm thần tương liên đều không nguyện ý kiếm linh tự phòng không chịu tiến hành giao lưu thằng đến trước đó vài ngày hắn hướng tại tràng tu sĩ mượn kiếm đến chống lại hóa thần yêu tôn mới chịu đến nam minh ly hỏa kiếm tán thành tại cái kia thời điểm bông tha chống cự chủ động dung nhập đạo sinh một kiếm cũng bạo phát bản nguyên cộng đồng chém ra cái kia vi hoàng một kiếm khách quan phía dưới Tất nhiên là Nam Minh Ly hỏa kiếm không ổn định nhân tố càng lớn, muốn ưu tiên tiến hành luyện hóa, muốn đồng thời gánh chịu hai thanh ngũ giai phi kiếm, với hắn mà nói đều là một hạng gánh nặng. Không đúng, huyết mạch làm trọng. Cái tia chân long nhất tộc, ai huyết mạch có thể cùng thanh thú thanh long so sánh với? Ngay tại bạch tử thần chuẩn bị phóng xuống trúc long âm dương đồng, ngược lại đem tinh lực đầu nhập bản bệnh phi kiếm luyện hóa bên trong đi lúc, trong đầu có linh quang hiện lên. Hắn bây giờ nhưng không phải quá khứ, đối yêu tộc phân chia hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Từ giai đại yêu, từ này giai bắt đầu có thể hóa hình, xem như yêu thú cùng yêu tộc một cái đường ranh giới. Liên tính tại yêu tộc nội bộ. thấp hơn tứ giai yêu thú rất nhiều dưới tình huống cũng sẽ không bị coi là đồng tộc chỉ có hóa thành nhân hình linh trí thăng hoa mới có thể bị cho rằng chân chính đồng loại đương nhiên có rất nhiều yêu thú người mang hoang thú huyết mạch liền tính đến tứ giai vẫn như cũ bảo trì yêu khu vô pháp chuyển hóa ngũ giai yêu tôn từ cổ trí kim cái này tu vi đều có thể xương tôn làm tổ thiên hạ thông dụng lục giai yêu thánh đã là thiên yêu giới trọng yếu người cầm quyền thất giai yêu thần cung cấp hợp thể tu sĩ có chút bản thể khổng lồ một thân có thể thành một cái thế giới tương truyền bản thể khủng bố yêu thần miệng lớn hé mở có thể nuốt vào một phiến đại dương phun ra một khối đại lục bạch tử thần trong tay thánh thú tinh huyết thực nên hoài nghi là thế nào rơi xuống nhân gian giới bên trong thượng cổ thời kỳ quả nhiên còn có rất nhiều bí ẩn Thánh thú tại thiên yêu giới bên trong chỉ thay có thể là cái kia vài đầu chân linh thần thú bản thể đã đã vượt ra tưởng tượng dù là tại yêu tộc nội bộ đều không có mấy vị có thể chân chính nhìn thấy thánh thú chỉ biết rõ tại đặc biệt thời gian tiết điểm ngầm đầu lộ vẻ ánh sao hở mang sẽ có khổng lồ yêu khu lau chân trời có thể qua toàn bộ quá trình duy trì liên tục mấy cái canh giờ nhượng người hoài nghi này cụ yêu khu sẽ hay không có phần cuối. như thế nhìn đến còn chỉ là thánh thú một bộ phận thiên yêu giới có thể tiếp giáp địa tiên giới sinh tồn chỗ lại đúng là cái kia vài đầu thánh thú đơn thuần thực lực mỗi một đầu thánh thú đều có thể so sánh với đại thừa tu sĩ chỉ bất quá thánh thú hành tung thành mê liền tính xuất hiện tại thiên yêu giới phụ cận cũng không có khả năng bị thực lực xa yếu hơn chính mình yêu tộc chỉ huy cái này dọn thánh thú tinh huyết như thế nào rơi vào nhân gian giới thực thành một đại bí ẩn bạch tử thần trong tay thánh thú tinh huyết thuộc tướng thanh long vừa vặn cùng Trúc long âm dương đồng yêu cầu huyết mạch tương thế muốn so huyết mạch chi lực không nói đến nhân gian giới liền tính đi địa tiên giới cái này dọn thánh thú tinh huyết đều là có một không hai Hắn cũng không có trông cậy vào như vậy luyện hóa, mà là lợi dụng thánh thú tinh huyết khí tức đi ảnh hưởng chúc long âm dương đồng. Khi đã lâu không gặp thánh thú tinh huyết phù ở trong lòng bàn tay, lần nữa xuất hiện, thanh hà động bên trong hình như có rồng ngâm vang lên động phủ chỗ sâu nhất, có một đầu lão long gầm thét bay ra, hướng về bạch tử thần bay tới. Còn tại nửa đường, lão long liền kiệt lực tán thành vô số quan điểm, tan thành mây khói. Là đầu không biết nhiều ít năm trước tọa hóa tại thanh hà động bên trong long tộc, chịu thánh thú tinh huyết khí tức kích thích, trực tiếp dẫn đến long hồn. May mắn kha sơn bên trong long thú số lượng không nhiều lắm, nếu là tại tinh Tú hải, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số long thú tàn niệm. từ khi biết được thánh thú tinh huyết lai lịch, hắn liền có chút đứng xa mà trông, sợ tinh thạch vô pháp thừa nhận, xông đụng ra đến, còn cố ý tăng thêm vài đạo phụ lục. bất quá thật muốn phát sinh ngoài ý muốn, điểm này thủ đoạn nhỏ cũng là không có chút nào tác dụng. rút ra thánh thú tinh huyết khí tức, bạch tử thần cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ngày đó vì tu tập thanh đế trưởng sinh kiếm thời điểm sớm liền dùng qua, ngư long tông chỉnh lý qua hoàn thiện tách rời khí thức phương pháp. lúc này làm lại người cũ, phương pháp một dạng, nhưng là hữu ích, thiết thực đối tượng bất động. một luồng một luồng khó tả khí tức, từ thánh thú tinh huyết bên trong tán giật ra đến, xoay quanh tại hai mắt trước mặt. Thằng đến hai cái đồng tử lần nữa mở ra, sinh cánh chân long từ đáy mắt bay lên, cả người khí tức đều là bất động. Hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, theo thánh thú khí tức tràn vào, có khí lạnh leo lưu tụ hợp. Mối qua một khắc, chúc long âm dương nhãn tiến độ liền hướng phía trước dũng động một phần. Cái này nơi nào còn phải kể tới trăm năm, nhiều nhất mấy trăm ngày thời gian, cảm giác có thể làm đến long quân ngày đó tiêu chuẩn. Ai kêu trúc long âm dương đồng lấy huyết mạch định cao thấp, liền tính ngược dòng đến địa thế giới, chân long nhất tộc bên trong đều không có khả năng có cùng thánh thú tương đối huyết mạch. không biết long quân dưới suối vàng có biết nhìn đến ta tại dùng đến nó mong nhớ ngày đêm thánh thú tinh huyết nó lưu lại di thuế trúc long âm dương đồng có thể hay không lại chết đi qua một hồi bạch tử thần hiểu ý cười cười khó trách long quân vì thánh thú tinh huyết như thế điên cuồng. không riêng quan quan hệ đến yêu tôn chi độ có thể bằng này xông qua là trời xem lần này trúc long âm dương đồng tu luyện có thể phát hiện chân linh huyết mạch đối yêu tộc trọng yếu trình độ chỉ cần cùng chân long huyết mạch tương quan nó chính là tuyệt đối vương giả nhìn xem nguyên bản cần muốn mấy trăm năm mới có thể đại thành trúc long âm dương đồng lúc này nhiều nhất một năm nửa năm có thể đăng đường nhập thất hơn nữa đồng dạng cảnh giới hiệu quả muốn so với phía trước tốt quá nhiều. Trong ngày sau đó, bạch tử thân mở ra hai con người, âm dương hai cái đồng tử thẳng theo đại thiên thế giới. Lạng Kha Sơn liên miên mấy ngàn dặm, hạ tại thanh hà động phía trên đã có thể trực tiếp nhìn đến ngoài núi cảnh tượng, đang có một gã người mang tin tức từ một đầu hôi hạt linh thú trên thân mẹ xuống, nhanh chạy hai bước, tiến vào lãnh Kha Sơn phạm vi, mọi người bẩm báo cầu kiến. xa hơn đỉnh đầu nhìn lại, Cựu Thiên bên ngoài, đạo đạo thiên ngoại xạ tuyến tại hắn trong mắt toàn bộ đều hoàn nguyên thành bản chất nhất linh quang, tung bay thanh khí, châm xuống cho khí, đi hướng mạnh lạc, tại hắn trong mắt rõ ràng có thể thấy ý vị. chỉ cần bạch tử thần nguyện ý, có thể so tứ giai trận sư đối này phiến thiên địa linh mạch tiết điểm còn muốn như lòng bàn tay. Hướng phía dưới vừa nhìn, xuyên qua dày đặc địa sát, nhìn đến vô số đạo địa tâm liệt phùng độc diễm trung kích, theo liệt phùng sông đến mặt đất, từ rất nhỏ hẹp kẽ đất bên trong phun ra. Những này lớn nhỏ hai hoàng ẩm, tại hắn trúc long âm dương đồng phía dưới không chỗ nào che giấu. Lại hướng phía sau, đơn thuần dựa hấp thu thánh thú khí tức biệt pháp, đồng thuật tu luyện tốc độ liền xuống tới. Trừ phi có thể hủy đi tinh thạch, trực diện thánh thú tinh huyết, cái kia tự nhiên là có thể lần nữa trở lại cái tốc độ này. Bạch tử thần có thể phát ra được, thanh thú tinh huyết mang đến tác dụng đang tại hiện lên giới hạn giảm dần đường đường chân linh thần thú một giọt tinh huyết, tứ giai đại yêu dùng để trùng kích hóa thần, tại huyết mạch tương khế tình huống là 10 phần chắc 9. Thậm chí xa xa tiêu hao không nhiều như vậy, còn có thể áp thúc thành một điểm, giống như tên này yêu tộc tại phi thang phía sau còn có thể tiếp tục bảo trì dẫn đầu. Bất quá thanh thú khí thức, còn là cách một tầng, hiệu quả tự nhiên yếu đi rất nhiều. Bạch tử thần ngược lại sẽ không nóng nổi, loại này thần thông nóng khẳng định sẽ xuất hiện mặt trái tình huống. Dù sao trước mắt tiến độ, với hắn mà nói, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Bảo trì hiện trạng không thay đổi. nhiều nhất mười năm ta có thể nhượng chúc long âm dương đồng chân chính đại thành đi vào cùng long quân giống nhau cảnh giới nhưng các phương diện biểu hiện càng thêm xuất sắc vốn là long quân tinh hóa con mắt cho bạch tử thần cơ sở nhất tu luyện điều kiện lại là thánh thú khí thức nhượng hai cái đồng tử phát sinh chất biến trúc long âm dương đồng tu luyện hiệu quả tiếp cận chân linh hậu duệ tu luyện quá trình bên trong đủ loại không thể tưởng tượng nổi kiến thức đến có được cao nhất cấp bậc chân long huyết mạch có khả năng hưởng thụ đến lễ ngộ chờ đến đồng thuận đại thành đoán chừng có thể so với hoàng đỉnh phong ghi lại còn muốn cường đại sau nửa cách giờ tên kêu báo tin sứ giả bị úc tử lương dẫn đến thành hà động bên trong Ngươi nói là một vị nguyên anh hậu kỳ, bốn vị nguyên anh sơ kỳ có thể bị một đầu diêu thú chạy ra thăng thiên. Bạch tử thần dở khóc dở cười, nghìn tính bảy tính, không có ngờ tới cái này kết quả. Diêu thú tuy nhiên hình thể kinh người, nhưng tính cách dịu ngoan, nếu không cũng không có khả năng bị coi là chủ lưu phi hành đà thú công cụ. Liên tính biến dị trưởng thành đến tứ giai, thực lực cũng là ở đồng giai đại yêu bên trong kế cuối. Thật không biết là thế nào từ như vậy vòng vây bên trong chạy ra sinh thiên. Bởi vì ông đem diêu thú đuổi bắt trở về tâm tư, đạo đức tông hồng chân quân lại lĩnh người tứ phía truy kích, lại bị càng ném càng xa. chỉ có thể trơ mắt nhìn diêu thú ngựa gió bay khỏi đông vực chân chính tiến vào ngoại hải hồng chân quân biết hổ thẹn sau đó dũng cái này hai tháng bên trong đã liền khắc hai tòa thành trì dẫn đại quân đi vào bờ biển tuyến phía trước khiến người mang tin tức qua tới chính là muốn biết bước tiếp theo hành động phương châm tuy nhiên không có nói rõ nhưng mọi người trong nội tâm đều rõ ràng lần này đông trinh tuyệt sẽ không đến nơi đây dừng lại lúc này yêu tộc là trung cổ sau đó hư nhược nhất thời khắc nội lục chỉ còn lại cựu vĩ thiên hồ ngoại hải không có bất luận cái gì một ga yêu tôn càng thảm liệt chính là hóa hình đại yêu cái này đẳng cấp một cha mảnh vụn chết quá nhiều mượn lòng người có thể dùng Nhất cử giết vào ngoài hải, đã là bình định thai hoàng ẩm, cũng là ngấp nghẽ trên biển tài nguyên. Chương 644. Duy đạo Đức Tông phái. Chương 644. Duy đạo Đức Tông phái. Có lẽ là đầu kia diêu thú có bất phàm, một cái đả thú có thể trưởng thành đến tứ giai vốn là ma huyễn, nói không chừng liền có thiên yêu giới bước chân. Ước tử lương xem người mang tin tức cấp. Đúng trả lời không được đến, hỗ trợ giải thích. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh tạo thành hậu quả, trên mặt mũi phải che lớp một hai. Vị này hồng đại chân quân bối phận còn tại hoàng pháp lao tổ phía trên. thuộc về kiên định nhất duy đạo đức tông phái đối ngoại cường thế chủ trương tái hiện trùng cổ dẹp ma thai lúc từ đạo đức tông dựng nên quy củ quản thúc các nhà tông môn xưa cũng hướng. từng chủ đạo quá nhiều lần đối không tuân theo quy định tông môn cướp đoạt đất phong cấm truyền thừa hành động tại tu tiên giới tiếng xấu bên ngoài đạo đức tông tại tu tiên giới các nơi tu sĩ trong mắt mạnh mẽ bá đạo khó mà câu thông hình tượng cơ bản đều là cái này duy đạo đức tông phái đệ tử làm ra tại đạo đức tông nội bộ cũng không phải tất cả tu sĩ đều đồng ý loại này hành vi nếu thật có cấu kết yêu ma có thương thiên hòa cử động cũng liền thôi vẹn vẹn tại trai tiếu điển nghi Chọn lựa người thừa kế điều lệ phía trên cùng đạo đức tông ban bố luật lệ có chút vi phạm, liền muốn làm như thế nghiêm pháp, có chút bất cận nhân tình. Bất quá lấy Hồng Đại Chân Quân làm đại biểu một đám tu sĩ, cầm lấy khai phái mới bắt đầu mấy vị tổ sư lập xuống khuôn vàng thức ngọc, đứng ở chế cao điểm phía trên. Thật muốn phân biệt trải qua nói lý lẽ, hắn là tuyệt đối không rơi hạ phong. Cái kia thời kỳ, nhân tộc vừa từ đốt dây gieo hạ hỗn độn bên trong đi ra, từ bị thiên sinh thần nhân cùng hoang thú nô dịch hoàn cảnh bên trong giãy còn lấy thị tộc quần cư đừng nói quốc gia, tựu liền thành trì đều không có vài tòa. Rất nhiều thị tộc còn bảo lưu huyết tinh hắc ám nhân tế, tự thiên Giữa cổ các loại, bộ tộc bên trong người bình thường chính là không đáng để ý hao tổn tài. Vì thi triển một đạo pháp thuật, hiến tế mấy trăm hơn ngàn người tính mệnh mọi người tập mãi thành thói quen. Một kiện linh bảo sinh ra, càng cần mấy chụp hồi đại quy mô huyết tế, nhu tiên huyết cùng oan hồn trùng trùng điệp điệp đổ vào trong đó, thẳng đến tóe phát ra cái kia một điểm linh tính. Già người, bạch quất luyện thành pháp khí, nhìn lắm thành quen đạo đức tông chính là tại dạng này hoàn cảnh phía dưới sinh ra, sáng lập mới bắt đầu cái kia mấy vị tổ sư đều là hạ giới tiên nhân tinh tâm chọn lựa ra tiên ẩn. Căn cứ địa tiên giới đạo đức tông điều lệ, nhằm vào lúc ấy nhân gian giới tình hình thêm lấy sửa đổi, ban hành thiên hạ rất nhiều điều lệ, tại hôm nay nhìn tới đã không hợp với lẽ thường, tại lúc ấy cũng rất có tất yếu. Theo nhân tộc chậm rãi đi ra cái kia đoạn hắc ám thời kỳ, đạo đức tông khuôn vàng thức ngọc cũng không có tiến hành sửa đổi. thậm chí bởi vì đạo đức tông tại toàn bộ tu tiên giới độc nhất phần truyền thừa lịch sử, xưa đuôi thức dẫn đầu thực lực, dẫn đến rất nhiều đệ tử tại nội tâm chỗ sâu là đối mặt khác tông môn có nhìn xuống tâm tính. buồn tông thực lực hạc giữa bầy gà, lại mấy lần giúp đỡ thiên hạng, cứu nhân tộc tại nước lựa trong đó. hơn phân nửa đạo đức tông đệ tử đều sẽ có cùng loại nhai ngạn tự cao ý tưởng, có khó mà ức chế cảm giác về sự ưu việt. cảm thấy cưỡng ép uốn nắn mặt khác tông môn cách làm là ở vì đối phương tốt tự nên cảm kích nghe lệnh đây đối với truy cầu trường sinh cựu thị siêu thoát huyên náo tu sĩ mà nói cơ hội là không thể chịu được lại thêm đạo đức tông một nhà chiếm cứ toàn bộ trung vực màu mỡ nhất chi địa đại chu tại từ từ tăng nhiều tu sĩ đại điều kiện tiên quyết phía dưới lợi ích mâu thuẫn cũng tại từ từ sâu thêm đạo đức tông cùng những cái kia siêu cấp đại tông quan hệ tự nhiên vui vẻ không lên tới ốc tử lương rất rõ ràng chính mình vị này hồng sư minh tính cách cũng từ đồng môn lén lút truyền đến bí mật trong thư hiệu rõ đến sự tình đi qua đầu kia diêu thú xác nhận hiểu thanh phong đại đạo ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng nó yêu nguyên hao hết thúc thủ chịu chói thời khắc đó huyết sắc tràn ngập toàn bộ yêu khu ra tựa như khí cầu giống như cổ trướng lên tới tán phát ra một cổ làm cho người tim đập nhanh hủy diệt khí tức giống như sau một khắc liền sẽ yêu khu bạo tạng đem vương viên mười dặm bên trong toàn bộ hóa thành một miệng. cái này cổ hủy diệt khí tức rõ ràng vượt qua diêu thú nguyên bản cấp bậc sợ tất cả nguyên anh chân quân nhau nhau né tránh miễn cho bị yêu thú này tự bạo lan đến không có liệu diêu thú hư hoàng nhất chiêu đều đã tiến vào tự bạo trạng thái còn có thể lui ra hai cánh vô liền dung nhập thanh phòng, bay ra thật xa vài cái đấy liền không có bóng dáng. hồng đại chân quân tự giác phóng chạy đại yêu đoạn này thời gian điên một dạng tiến đánh tân hải thành trì làm vì sớm nhất bị ngoại hải yêu tộc chiếm xuống địa bàn cả tòa thành trì đều bị yêu tộc cải tạo biến thành cùng thâm hải hang ổ thập phần tương tự từ ngoại hải chạy tới viện vân tiền tuyến triệt hạ bại tốt đều tại này tụ hợp những này thành trì đi qua hải ngoại yêu tộc cải tạo đã có tứ giai đại trận phòng ngự hiệu quả tăng thêm hàng hà xa số giống như yêu thu quần trong khoảnh khắc còn thật khó mà đánh chiếm truy kích đại quân vì tốc độ vứt bỏ công tề cỡ lớn chiến tranh pháp khí cùng thúc dược không dễ bí bảo khinh trang gia trận còn lại mấy vị đại chân quân dẫn đội liên quân lựa chọn tại yêu tộc thành trì phía trước dừng lại, vậy mà không công đồng thời chặt đứt thành trì lui hướng ngoại hải con đường, bảo đảm tại thành phá thời điểm cũng không nhiều ít yêu tộc có thể chạy ra sinh thiên. sau đó liền lặng lặng chờ phía sau mấy đợt sinh lực quân đến, chờ đến đại quân tề tụ, thích hợp công thành cỡ lớn chiến tranh pháp khí liền bị, tức có thể khởi sướng lôi đỉnh thế công. nhưng hồng đại chân quân bất động, bất kể thương vong, trực tiếp khởi sướng cường công đồng thời xung phong đi đầu, thậm chí gọi ra nguyên anh giới vực, ngạnh hãm yêu tộc thành trì cấm chế, liều mạng bản mệnh chân nguyên thua thiệt lớn đều muốn nổ rơi cái này hai cái cây liền mang theo đạo đức tông đệ tử. đều thương vong trên trăm người đem trung vực đến tiếp sau phân phối đi lên ba chi lại quân phân biệt điều hướng nơi đây nơi đây nơi đây cho bọn hắn một tháng thời gian ta muốn đông vực trong đó không thể còn có yêu tộc cứ điểm xuất hiện bạch tử thân đứng dậy sau lưng là một khối khổng lồ tổ châu hải lục dư đồ chính xác tinh tế tỉ mỉ trình độ so đạo đức tông cầm ra tới coi như chiến đồ phong thủy đồ còn muốn tương tận thực tế là thâm nhập đến ngoại hải nội dung ngón tay trùng trùng điệp điệp điểm tại ba khối khu vực có sâu hồng quang điểm lập lòe mặt khác địa phương còn có màu hồng mang hình đường vân này là từ lạng kha sơn khố tàng bên trong siêu kiểm đi ra dư đồ tại thu dương tạo sách thời điểm bị bạch tử thần trông thấy liền phóng tại chính mình thanh hà động bên trong kia bản thân là một đầu thận giao lưu lại long châu luyện ký kỹ nghệ cũng không phức tạp tại linh ký phía trên có thể thực hiện công năng độ khó ở chỗ đối nội lục cùng ngoại hải hiểu rõ các loại sông núi hình dạng mặt đất tông môn cấm địa đều là thu nhận trong đó cũng chỉ có lạng kha sơn loại này thân ở nội lục yêu tộc thánh địa mới có năng lực làm đến nay đồ phổ biến nhất có thể phóng lớn đến mấy trăm trượng dài rộng không biết luyện chế thời điểm phí hết nhiều ít công phu thận giao long châu tác dụng cũng liền thể hiện tại cái này bên trên mặt khác đem các nhà siêu cấp đại tông đại biểu gọi đến lạng kha sơn đề tài thảo luận chính là trực đảo Hoàng long lại chiêu 50 vạn tu sĩ viện trinh ngoại hải ừ lập tức tuyên ma các tông thuốc tử lương thần sắc một chút nghiêm túc đáp này là đông trinh tổng chỉ huy chức quyền phạm vi làm ra quyết định cũng tại dự liệu của hắn phạm vi trong đó trung vực rất nhiều tông môn đã đối trận này duy trì liên tục quá lâu đại chiến cảm thấy mệt mỏi thầm nghĩ nhanh chút kết thúc nhưng có càng nhiều tông môn sẽ ngóc né ngoại hải dạng này một cái chưa trải qua khai phá khắp nơi tràn ngập cơ hội hoàn toàn mới thế giới cùng với tại trung vực quấn sinh quấn chết không bằng đi ngoại hải đập cái tiền đồ thực tế công pháp thích hướng thủy vực hoàn cảnh tông môn càng thêm không có khả năng cự tuyệt mặt khác trung vực bên ngoài tông môn đều không có chịu đựng đến nhiều ít hai tộc đại chiến ảnh hưởng lúc này có mới hấp dẫn xuất binh ý nguyện cũng sẽ vô cùng cường liệt tựu liên đạo đức tông bản thân đều ủng hộ ra biển nhất cử đem yêu tộc đinh chết thứ nhất này là tồn tư phong từ trước đến nay tâm nguyện đoán chừng sẽ toàn phong xuất động tận hết sức lực thứ hai duy trì nhân tộc địa vị đã kích yêu ma hai tộc là đạo đức tông từ trước đến nay mục đích liên tính lúc này nhân gian giới không ngừng trượt xuống cùng điệu tiên giới càng lúc càng xa cũng sẽ không thay đổi nửa phần về phần quyền chủ đạo từ đạo đức tông truyền di đến bạch tử thần trên tay nếu như đạo mạch tôn chủ cùng hoàng pháp lao tổ đều không tỏ vẻ dị nghị phía dưới đệ tử càng không có khả năng nhảy ra phản đối một tháng sau cuối cùng một tòa yêu tộc thành trì bị công xuống luân hám trăm năm đông vực rốt cục lần nữa trở lại nhân tộc trong tay nhưng hôm nay đứng tại này phiến thổ địa phía trên tu sĩ lại có mấy vị từng là đông vực cố nhân còn lại số lượng xa xỉ yêu thú tại đông vực trong đó du đảng đông trinh diệt yêu bộ chỉ huy mở ra công vân ban thưởng phạm trạm yêu một đầu đều có thể thu hoạch công vân lấy này đến hấp dẫn trung vực tán tu đến tận đây nhanh hơn diệt yêu tiến độ nhanh chóng nhượng đông vực một lần nữa trở lại quỹ đạo cùng tháng đông trinh đại quân công hân bông ra hối đoái dẫn phát nhận nghị hối đoái trên bảng hấp dẫn nhất còn là linh mạch phúc địa đông vực tất cả tứ giai vô chủ linh mạch tại đi qua khảo chứng phía sau vẹn vẹn qua ba canh giờ liền bị hối đoái không còn có chủ nhân mới hiển nhiên những này linh mạch sớm liền bị nghiên cứu đấu, có đầy đủ hiểu rõ xem chuẩn mục tiêu liền hạ thủ hối đoái người còn là lấy trung vực nguyên anh tông môn làm chủ hoặc là mấy nhà hợp lực cộng tiến văn viện đạo tràng hay là được ăn cả ngã về không chống dông trung vực của cải cử tông rời đi đông vực lấy đập một cái phát triển lớn mạnh cơ hội thậm chí còn có hai nhà tương đối nổi danh tu tiên thế gia đã thành trong đó một thành viên cái này ngược lại có thể lý giải tại trung mực loại này hoàn cảnh bên trong tổ tiên không có xuất hiện hóa thần đại năng tông môn khẳng định là phải bó tay bó chân không có cách nào thỏa thích phát huy tu tiên thế gia càng ở vào khinh bị dây xích tầng dưới chót phụ thuộc làm ra dạng này lựa chọn chẳng có gì lạ ngược lại những này tu tiên thế gia như thế nào gom đủ cần thiết tuyệt bút công vân tương đối làm cho người hiếu kỳ chỉ có thể nói cái này hai nhà tu tiên thế gia đệ tử trên giới đồng lòng không có tư tàng bất luận cái gì cá nhân công vân đồng thời toàn tộc không tiếp đại giới cộng đồng cố gắng mới có thể như thế lại hướng xuống công pháp các loại truyền thừa, so sánh chịu hoan nên đăng lượng pháp bảo theo thứ tự thụ nhất lạnh nhạt không thể nghi ngờ là yêu thú tài liệu dù là hóa hình đại yêu trên thân chân linh tinh huyết giá cả đều so với quá khứ giảm một phần ba còn là không người để ý tới lại qua ba tháng đi qua vô số luân hiệp đảm hiệp thường cuối cùng còn là từ quang âm kiếm quân gõ nhịp viên trinh ngoại hải kế hoạch chính thức thông qua dù lệnh hạ đạt tất cả tông môn hoạt động lên tới trung vực lui tới đông vực lộ tuyến nổi lên không hạng qua lại xuyên toa ngựa xe như nước đi qua thanh lý tân hải thành trì đã bị như núi tài nguyên chất đầy bởi vì trinh chiến mục tiêu thủ. Từng chiếc từng chiếc thuyền hạm đã đặt tại trên mặt biển. Tổng không có khả năng nhượng tu sĩ phi hành buôn 30 tháng, lại đi cùng yêu tộc tiến hành chém giết, cỡ lớn thuyền hạm tại ngoại hải đưa đến tác dụng liền vô cùng to lớn. Ví dụ như trung tâm nhất cái kia chiếc ngũ nước hạm, chế tạo thời điểm không biết dùng nhiều ít vật liệu gỗ, đều là gặp nước không chìm, gặp hỏa không đốt, có thể miễn trừ bộ phận ngũ hành tổn thương, cao giai linh mục. Nay là quá khứ tồn tư phong thời đại chỉ làm tốt chủ hạm, một chiếc liền có thể lên tàu và người, phối hợp bảy đạo trận pháp cấm chế. Nhưng đồng thời chống cự trên biển gió lốc, hóa hình đại yêu, đáy biển ám lưu các loại tại bất đồng tình hình phía dưới đều có thể bảo đảm thuyền hạ ổn định đã có vài nhà thương hành nghe tin lập tức hành động tại Tân Hải Thành trì đặt mua sản nghiệp mở thương vô hiển nhiên là xem trọng viện trinh ngoại hải chiến sự liền hóa thần yêu tôn đều chém lại có quang âm kiếm quân tự mình lĩnh đội liên tính không thể nhất cử thành công gần tới biển khu vực tất cả hòn đảo khôi phục nên không thành vấn đề bốn. Lạng Kha Sơn theo đại quân rút lui khỏi xuất phát đi đến vùng duyên hải trong núi rõ ràng quặn cuẹt e xuống tới thay vào đó xuất hiện tại Lạng Kha Sơn chính là Phong Văn Thanh bảo tu sĩ từng cái tinh khí mười phần tràn đầy thỏa mãn tiêu dung mặc kệ tu vi cao thấp tuổi tác đều tràn ngập lạc quan tin tưởng. Vệ sư Minh, này là nhóm người sợi, cần 50 danh đệ tử. Ta cùng sư huynh động phủ trận pháp đều cần tiến hành sửa đổi, còn không có an bài đến chúng ta, có thể là có chút bỏ sót. Từ Thanh Hà động bên trong thăm hỏi đi ra, Mã Nhược hy lập tức chạy đi vệ đạo nơi đó. Cũng không phải là đem bọn ngươi bỏ sót, mà là phải xử lý sự tình thật sự quá nhiều. Ta đều ân hận không có mang nhiều một ít đệ tử qua tới, tạm thời trinh triêu tu sĩ không có bảo đảm. Vệ đạo cười khổ lắc đầu, mới hơn một tháng thời gian, hắn Thái Dương đều nhiều ra vài sợi tóc bạc. Nếu như lão tổ ra đầu. ta ngày mai liền an bài trận pháp sư cùng đệ tử giúp các ngươi đi trước xử lý thanh phong tông tại thu được bạch lão tổ truyền thư phía sau cao độ coi trọng đáng tiếc khắc một vị các thương lão tổ đang tại bế quan trong đó vô pháp thỉnh giáo chỉ có thể tự hành làm quyết định dù sao yêu tộc đại bại tăng thêm bạch lão tổ như mặt trời ban chưa hy vọng lại là tim hùng gan báo cấp tu đều không dám tới lương quốc làm cản bắc vực mặt khắc tông môn càng không có khả năng tại cái này thời điểm khơi mào tranh chấp chỉ hội nhượng bộ lui binh còn có mấy nhà nguyên anh chân quân tự mình tới cửa hỏi có thể hay không gia nhập phạt yêu đại quân muốn cùng nhau ra điều lực dạng này cục diện phía dưới Thanh Phong Tông nỗ lực điều ra năm gã kết đan chân nhân, ngàn danh đệ tử đội ngũ. Như thế, tông môn trước mắt trên địa bàn đều đã là xuất hiện thật lớn ghế trống, rất nhiều chức tư thiếu người vô pháp vận chuyển lên đến điểm này nhân thủ đi vào lạng Kha Sơn, tựa như đầu nhập ngoại hải hòn đá, lặng yên không một tiếng động. Cái này có thể là đã từng yêu tộc thánh địa, chỉ hóa hình đại yêu số lượng đều đủ để nhượng đạo đức tông bên ngoài tất cả siêu cấp đại tông đều muốn xấu hổ. Vệ đạo tại gặp qua bạch lão tổ một mặt phía sau, bị ủy lấy trọng trách, chọn vẹn phá cảnh đan dược cùng với Hoa Anh Đan, nhượng hắn đã điên lặng nội tâm lần nữa lửa nóng lên tới. có thể có một lần trùng kích nguyên anh cơ hội, đừng nói không đến 400 tuổi, liền tính triều văn đạo tịch khả tử hĩ. hôm nay tu thành ngày mai liền muốn tọa hóa đều có hơn phân nửa người nguyện ý này là siêu cấp đại tông chân truyền, đều chưa hẳn mỗi người có thể hưởng thụ đến lãnh ngộ. hóa anh đan luyện đan tài liệu chính là một loại linh trúc trúc tâm hoặc vạn năm một tầm, mỗi trăm vạn gốc bên trong đều không hẳn như vậy có một gốc sinh ra. những năm gần đây nguyên tài trên diện rộng giảm sản lượng, luyện đan ra lò số lượng tùy theo giảm bớt. rất nhiều tông môn đều kỳ vọng khai thác ngoại hải, có thể bổ sung lên cái này cao giai linh vật thiếu. nếu có có thể phái lên công dụng địa phương, vệ sư huynh tận mở miệng. Mã Nhược Hi âm thầm ngượng ngủng, đi vào lạng Kha Sơn phía sau, nàng mới phát hiện chính mình căn bản không phát huy được tác dụng. Vãng lai cầu kiến sư tôn đều là nguyên anh chân quân cất bước, thậm chí còn có không ít đại chân quân. Mỗi vị tại biết được nàng thân phận phía sau, đều lộ ra một tia kinh ngạc, chợt lại biến thành vô cùng khách khí. Nhượng nàng minh mạch lấy chính mình tư chất tại trung vực tu sĩ nhìn tới, căn bản không xứng trở thành sư tôn đệ tử. Chương 645 Động Thiên Thăng Cấp. Chương 645 Động Thiên Thăng Cấp. Vệ đạo trên thân gánh nặng, ngoại trừ lạng Kha Sơn nội bộ, còn có đến từ Đông Vực từng cái xóa xỉnh. Ngàn danh đệ tử muốn đem cái này đã từng yêu tộc thánh địa vận chuyển lên đến đã vô cùng không dễ, còn có rất nhiều trận pháp cải tạo công tác. Trước kia đại trận bị phá, lại càng thích hợp yêu tộc phát huy, hoàn toàn là cầm đại lượng yêu nguyên chống lên đội thanh phong tông, dựa vào thu nạp thiên địa linh khí đến bảo trì trận pháp vận hành, lập tức liền muốn hạ thấp đến tứ giai hạ phẩm trận pháp tầng thứ. Thậm chí bởi vì đại trận mấy chỗ tiếp điểm bị hủy, phụ tài quá nặng tình huống sẽ trực tiếp tăng vỡ. Cũng may đi theo kết đan chân nhân bên trong có vị trước đây ít năm vừa mới tấn thăng đệ tử, đơn thuần trận đạo thiên phú còn tại chu tố khanh phía trên, kết đan mấy năm liền có tứ giai trận pháp cảnh giới. Chu Tố Khanh cùng hắn một phen giao lưu, thật lòng thuận phục, chủ động tối vị nhượng hiển, đem trận đường giao cho hắn tới quản lý, chính mình chăm chú để thằng tu vi Đại Đạo đi. Mặc sư đệ những này thời gian đều đang bận tại hộ sơn đại trận nghiên cứu, muốn sớm ngày cải tiến, đem xuất nhập cấm chế lục tiến đệ tử lệnh bài. Bằng không thì có hắn tới điều chỉnh nội bộ trận pháp, sớm liền có thể làm thuận, mặt khác trận đường đệ tử bản sự còn là kém chút. Vệ đạo trong miệng Mặc chú, chính là tông môn tiên tài trận pháp sư. Cùng Chu Tố Khanh bất đồng, một thân có thể nói trừ đi trận pháp không có bất luận cái gì có thể khen địa phương. Trên tu hành bên biểu hiện thường thường. Kết đan lúc đã vượt qua 160 tuổi đối với lệ quy chân mấy người, tính toán là rất muộn. Thậm chí liền chỗ lập đan luận đều là bởi vì trận đạo cảnh giới quá mức chất tuyệt, trái lại kéo theo. Nhưng chính là tại trận pháp một đạo phía trên, có như thế nào đều che giấu không được thiên phú. Mặc sư lệ trận đạo thiên phú liền chu sư tỷ đều tự thẹn không bằng, nói không chừng bổn tông tương lai thật có thể sinh ra một vị lấy trận nhập đạo chân quân. Đi vào đông vực mấy ngày này, Mã Nhược Hi tầm mắt mở rộng ra. Lưu tại Lạn Kha Sơn phía trên trung vực tu sĩ đều là các nhà siêu cấp đại tông thánh tử cấp bậc, đối với nàng hỏi ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là phi thường nhiệt tình giải đáp. dài rất nhiều kiến thức đồng thời cũng đối sư tôn tại tu tiên giới bên trong địa vị có rõ ràng những này tư chất hơn người bối cảnh bất phàm đại tông thánh tử tại đối mặt mã nhược hy lúc thậm chí có chút ăn nói khét nép định ngọt lấy lòng muốn biết rõ trong này vài người đều là kết đan viên mãn đã thỏa mãn hoa anh điều kiện chỉ là tự giác tích lũy không đủ còn nhiều hơn làm lắng đọng nói chuyện trong đó nói gần nói xa đều là tại hỏi tham bạch trần quân yêu thích cùng với quá vãng thật sự nhượng mã nhược hy đột nhiên phát giác quá khứ nhận chi bên trong nhân trung lắm vượng, cũng bất quá như thế bản thân sư tôn lấy nguyên anh tu vi làm đến hóa thần đại năng đều không thể làm được sự tình nhựa các đại tông môn tại rung động thật sâu ngoài còn có chút bất an vị này bạch chân quân yêu thích bản tính gần như có thể quyết định tu tiên giới sau này ngàn năm hướng gió đúng vậy à đều bị các ngươi những này người trẻ tuổi bắt kịp lại qua vài năm ta trở về hát sơn tìm tòa đỉnh núi dưỡng hạt loại mai tự tiêu khiển lúc tuổi già vậy đạo lời này đã tại tự dễ ước cũng là có mấy phần chân tình thực lòng tông môn mới xuất hiện nhóm này kết đan chân nhân số tuổi đều muốn so hắn nhỏ trăm tuổi thậm chí càng nhiều nhìn xem mãi nhược hy đám người tu vi đội kịp chính mình muốn nói không có áp lực đó là nói dối cho nên nội tâm đối cái này cơ hội vô cùng coi trọng Dù la mệt mỏi sinh ra sớm tóc trắng, tâm tư kỳ lo, đều không có bất luận cái gì câu ván hận. ngập lên một khối lao tham, treo lên tinh khí, tiếp tục một nắng hai sương đem công văn công tác đẩy mạnh. Chỉ là lạn kha sơn một sạp hàng liền nhượng hắn sức đầu mẹ chán, chúng chi còn có đến từ đông vực các nơi thư tín. Có tỏ vẻ quy phụ muốn làm cái kia lệ thuộc ôm lấy bắt đuổi, có yêu thú hòa loạn tới cửa cầu chợ, có leo lên quan hệ đưa lễ tài bảo, người đến nhau nhau mục đích vô cùng giống nhau. Tuy nhiên bạch tử thần không có bất luận cái gì tỏ thái độ, nhưng tất cả mọi người bao quát trung vực tông môn đều cam chịu đông vực sau này là hắn thế lực phạm bi. sẽ so với phía trước Kim Việt Tông càng thêm cương thế, trở thành nhất ngôn cựu đỉnh cự vô bá. Lúc này tới cửa bái phòng Tông môn coi như, dù sao bị yêu tộc cày qua một lần, tồn tại xuống tới thế lực thiếu đi rất nhiều. Chờ đến chọn tốt linh mạch trung vực Tông môn rời đi, Lạng Kha Sơn phía dưới mới có thể càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày cần xử lý công việc và số lượng là ở Hát Sơn gấp 10 gấp trăm lần, rắc rối phức tạp trình độ cũng không phải Lương quốc có thể so sánh. Mỗi nhà Tông môn lai lịch, sau lương chỗ dựa, lẫn nhau quan hệ thông gia, sư đồ nhân mạch, những này đều là muốn cân nhắc sự tình. mới đến lạn kha sơn điểm này thời gian hắn cũng đã dùng đi trên trăm khối ngọc giản đến ghi chép công tác phía trên từng ly từng tí cũng may có cái đầy đủ cường thế lao tổ tại trên đầu liền tính trong lúc lơ đáng đắc tội nhà ai Tông môn cũng không đến mức tạo thành nhiều nghiêm trọng hậu quả cùng mã nhược hy một dạng vệ đạo đồng dạng là tại học tập quen thuộc quá trình bên trong lần lượt gặp mặt thương lượng bên trong một lần nữa nhặt lên quá vãng năng lực đem lạng kha sơn dần dần dẫn vào quỹ đạo vệ sư minh chỗ nào lời nói chúng ta đều còn kinh nghiệm chưa đủ cần ngươi tại đằng trước chỉ được đâu mã nhược hy thấy vệ đạo trước người xếp thành núi nhỏ ngọc giản cùng gấm sách thuận miệng hàn huyên vài câu liền chủ động cáo lui bốn Tại sơn núi chuyển một vòng, Lệ Quy chân đi tới nơi này liền nói có chút đốn nội, muốn bế quan tu luyện, nhưng cái kia tạm trú trong núi tông khác đệ tử lại quá mức nhiệt tình. Suy nghĩ một vòng, còn là đi thú huyện nhìn xem náo nhiệt càng hợp tâm ý công phá lạng kha sơn phía sau, đại khái có mấy trăm đầu yêu thú bị bắt, bên trong tam giai chiếm được một phần năm số lượng. Toàn bộ đều phong cấm tu vi, ném vào thú huyện trong đó. Trong núi vốn là xây xong thú huyện, xích nghĩ lao tổ nuôi dưỡng vài loại kỳ chân dị thú tại trong đó, phổ thông yêu thú tại hóa thần yêu tôn trong mắt, vốn liền không tính toán đồng tộc. Vượt quá núi phá thời điểm, bên trong thất thải thủy tước, tường vân thiên mã. Sạ hương kim lộc các loại yêu thú toàn bộ đều chạy tán, đến nay không có bắt trở lại vài đầu. Dứt khoát liền đem đám kia yêu bắt được cũng ném đi vào. Dù sao còn chưa nghĩ ra nên như thế nào xử trí. Bạch tử thần trong lòng sớm đem điểm này việc nhỏ quên. Vệ đạo ý tưởng là thử đem những này yêu thú nuôi dưỡng thành linh thú. Chỉ là gần trăm đầu tam gia yêu thú số lượng, liền có thể hoàn toàn an toàn nghiền ép bắc vực bất luận cái gì một nhà thông môn. Dù là pháp tướng tông cùng vô sinh tông kết đan cấp độ đều làm không được cái này cái số lượng. Năm đó vạn thú môn vẫn chưa tới mười đầu tam gia yêu thú, có thể mượn này trở thành lương quốc đệ nhất ngự thú tâm môn. chỉ cần có thể đem những này yêu thú chuyển hóa thành linh thú thanh phong tông trưởng lão hầu như có thể làm đến nhân thủ một đầu tam giai linh thú trung tầng chiến lược như vậy tăng vọng. mã nhược hi ôm xem náo nhiệt tâm tính đi đến nếu như có nhìn chúng thích hợp yêu thú cũng có thể hướng tông môn thân thỉnh một đầu lần này gặp mặt bạch tử thần đã trực tiếp chỉ ra nàng trô đi ra đường đã có chút thiên hàng. say mê kiếm đạo quá mức nhập ma có lẽ cùng năm đó mượn kiếm cho nàng sống chết trước mắt từ tử vi vẫn lôi kiếm tự hành khống chế bạ phát bạ nguyên đem xâm phạm cấp tu đều giết chết cho nàng lưu lại không thể ma diệt ấn tượng có quan hệ những năm này mặt khác thần thông pháp thuật, mã nhược hy nhìn thấy chính là sinh ghét đông cảm giác không khỏe chỉ có tu tập kiếm pháp mới có thể nhượng nàng cảm thụ đến từ tâm linh chỗ sâu vui vẻ nhưng kiếm đạo thiên phú lại không bằng nàng sư tôn cái này tương đương một chân đi đường còn không đi trôi chảy bạch tử thần cho ra đề nghị hoặc là quăng kiếm 10 năm cùng một cái bình thường kết đan tu sĩ một dạng đi tu luyện sinh hoạt tiếp xúc sử dụng mặt khác pháp bảo thời gian dần trôi qua phóng xuống tâm ma, lại quay đầu có lẽ ngược lại sẽ sáng tỏ thông suốt Tiên lặng đã lâu kiếm đạo cảnh giới có khả năng sẽ góp ít thành nhiều nhất chiều trung thiên nhưng mã nhược Hi vững tin làm không được điểm này không có cái loại này đại nghị lực đại quyết tâm có thể đối kiếm đạo làm đến bỏ chia lịa vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc, tiếp tục chết khai kiếm đạo thẳng đến phúc linh tâm trí đột thăng đốn ngộ ngày đó cái này trung gian hộ đạo thủ đoạn sử dụng pháp bảo thiếu thốn chỉ có thể dùng linh thú đến đền bù tương ứng thiếu thốn bốn nha thật đần một đầu trắng đen gấu con liền cây trúc đều đến không rõ ta xem ngươi tốc độ phản ứng còn rời ta hóa hình năm đó kém vô cùng xa đâu ngọc thọ trải lấy hình cầu đạo kế nho nhỏ thân thể nhảy lên nhảy lên mang theo nại âm lời nói từ trong miệng này ra trong tay cầm lấy vừa bẻ xuống đến trúc tâm phóng đến bên miệng cắn một thành, liền ghét bỏ ném đến trên mặt đất. Phi phi phi, ai nói chúc tâm ăn ngon, còn không bằng ta củ cải lớn đâu. Cổn cồn bốn chân hướng lên trời ghé vào trên mặt đất, hai mắt mở ra, khẽ động đều không tưởng nhúc đích. Bất luận bị Ngọc Thỏ như thế nào công kích, đều bất vi sở động, đã buông tha chống cự. Ngươi muốn thật tốt cố gắng nha, tốt như vậy điều kiện, lại không thành tứ gia yêu thú, thật sự là cô phụ chủ nhân đối với ngươi vô chồng Phóng tại Lạng Kha Sơn, như ngươi không thể biểu hiện ra đối yêu tộc giá trị, lại tu luyện hiệu suất thấp kém, sớm liền bị đào thải đi. Ngọc Thỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhịn không được còn là muốn đề điểm hai câu. Dừng phía sau, chỉ là tứ giai đại yêu yêu khu tinh huyết lâm lâm lang lang sắp xếp thành hàng giải. lần này giết chết vài đầu đại yêu thân thể đồng dạng ném vào động thiên hình thức ban đầu đều là cho cồn cồn chuẩn bị khẩu phần lương thực ngọc thọ rất rõ ràng liền tính lạng kha sơn có là yêu tộc có đến từ xích nhĩ lao tổ giúp đỡ cũng không có khả năng hưởng thụ bực này đãi ngộ cơ hội là không hạn lượng đại yêu huyết thịt dùng để ăn uống lạng kha sơn đều cầm không ra dạng này nhiều sức nặng chủ yếu là lạng kha sơn có tư cách hóa hình tam giai yêu thú số lượng quá nhiều đồng thời ngoại ý muốn thân vận hóa hình đại yêu số lượng giải dắt không có mấy cái này tự nhiên liền nhập không đủ suất hư hư hai câu chuyển tái vòng trực tiếp ôm đầu ngủ say lên tới ngọc thọ không thể làm gì lắc đầu trong tay xoay tròn chảy giá thuốc không có vung xuống bị vượt một tiếng thu lên tới dù sao nhân ra là từ sinh ra bắt đầu liền cùng chủ nhân ngọc thọ đối nó cùng chính mình tại chủ nhân trong lòng coi trọng trình độ không có không thiết thực mộng tưởng chỉ có thể thu hồi chảy giá thuốc một người tại rừng trúc bên trong đào quanh tìm kiếm đến một cái không hiểu phù hợp tiết điểm hai bên hoàn toàn trái lại linh khí vừa vặn tại nơi đây va chạm phong vân hội tụ hình thành cực kỳ đặc thù tình huống cái kia khoảng chừng hai năm niên phân phượng vị trúc vừa vặn thích hợp cái này hoàn cảnh quay đầu lại đem nó cấy ghép vào đến cả phiến rừng trúc linh khí nồng độ đều có thể bị kéo theo một ít ngọc thỏi bằng tự học linh thực thuật cùng đối cái này phương diện thiên sinh nhạy cảm độ rất nhanh liền tìm được thích hợp nhất linh thực gieo xuống vị trí phượng vĩ trúc tại trước kia lạng kha sơn dược viên trong đó đều là niên phân giải nhất linh thực mỗi 300 năm nở hoa mỗi 300 năm kết quả mỗi 300 năm thành thủ. cái này còn đã là dược viên gia tốc kết quả mới có thể sinh ra một vòng thần phượng trúc mễ loại này trúc mễ ẩn chứa ôn hòa linh lực lại là tại lưu ly phượng diễm bên trong tạo ra dẫn đến trúc mễ nội bộ tùy thời có hai cổ lực lượng tại lẫn nhau xung đột thần phượng trúc mễ vô pháp dùng tại luyện đan bên trên tính chất không đủ ổn định sẽ phản ứng dây chuyền ảnh hưởng bình thường khai lọ luyện đan nhưng ngọc thọ lựa chọn tạo ra chu kỳ như thế dài dàn dặc lại vô pháp làm luyện đan tài liệu chính phượng vĩ trúc khẳng định là có nó nguyên nhân tại thần phượng trúc mễ trực tiếp nhượng yêu thú an bảo nội bộ tí ti lưu ly phượng diễm sẽ thiêu cháy yêu nguyên cái này sức nặng sẽ không có chút tổn thương nhưng có thể đưa đến duy trì liên tục tính kích thích tác dụng đối với chính ở vào đột phá bình cảnh kỳ rèn thể tu sĩ cùng với yêu thú mà nói đều có không nhỏ chỗ tốt mặt khác phượng vĩ trúc rơi xuống lá trúc tựa như kim ngọc vạn năm trở lên liền sẽ phát sinh chất biến vạn năm nhiên phân phượng vĩ trúc rơi xuống lá trúc tương đương với tam gia thượng phẩm linh tài. chờ đến 20.000 năm nhân phân, cái loại này lá trúc chẳng khác nào tứ gia hạ phẩm linh tài. nhìn xem không chớp mắt, nhưng cái kia gốc vợ vị trúc vô cùng to lớn, mỗi năm rơi xuống lá cây đều muốn hơn ngàn phiến, mỗi lần đều có thể góp nhặt đồng lớn. phổ biến nhất công dụng chính là làm lá bửa chế tác những cái kia đặc thù phụ lục. một gốc vượn vị trúc, ngoại trừ mỗi 900 năm cung cấp một lớp thần phượng trúc mễ, trong ngày thường thu hoạch kim ngọc trúc diệp đầy đủ mấy tên phụ sư cộng đồng sử dụng. trừ phi đến ngũ gia phụ sư tiêu chuẩn, tứ gia phụ lục vẽ một lần là xong, căn bản không cần phí bao nhiêu lực ý, mới có khả năng một người dùng hết. Trừ này bên ngoài, cái này gốc linh thực gieo xuống còn có ly thanh linh khí, cắm dễ địa mạch tác dụng. Cả phiến rừng trúc linh khí chỉ hoãn chậm hơn thăng đồng thời, thổ địa sẽ thay đổi càng thêm phi nhiều, cái này là 20000 năm niên phân thảo một chi tinh mang đến lực lượng. Ngọc Thỏ những ngày thời gian đi khắp động tiên hình thức ban đầu, kết hợp trong dược viên tình huống làm ra đại khái phương án. Không có một mặt truy cầu số lượng, muốn đem tất cả vạn năm trở lên linh thực linh dược toàn bộ đều rời vào động tiên thế giới. Mà là tăng thêm vừa đúng, tiến hành một phen tuyển lọc, nhựa cái này vài gốc linh thực đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Bạch Tử thần tại xem qua sau đó, vui vẻ đồng ý, Ngọc Thỏ sắp tới liền có thể bắt đầu áp dụng. chờ đến phượng vĩ trúc rời vào ngày đó tất cả linh trúc đều tại hoàn hô tung tăng như chim sẻ như là tại nền đón chúng nó tân vương rõ ràng không có linh trí linh trúc tư nhiên sẽ tận lực tránh đi sinh trưởng phương hướng lưu ra phượng vĩ trúc đầy đủ không gian còn có một tràn lưu ly ký quả đồng dạng là có hơn vạn năm nhân phân chờ đến kia sắc hoàn toàn trong suốt liền đại biểu linh quả triệt để thành thục ăn lên một quả, có thể tương đương với phục dụng một hạt ngũ giai ngộ đạo bồ đề lại duy trì liên tục thời gian càng thêm dài giặc bình thường mà nói ngộ đạo bồ đề nhiều nhất ba năm ngày thời hạn có hiệu lực mà này quả lưu ly ký quả hiệu quả không kém ngũ giai ngộ đạo đề hiệu quả càng là dài đến 33 mươi ba ngày bạch tử thần trơ mắt nhìn lưu ly li kim quả một khi tiến vào động tiên hình thức ban đầu trong thiên địa ngũ kim tinh khí liền tự hành hướng linh dược sở tại vị trí tụ tập gieo xuống lưu ly li kim quả bốn phía sẽ có vòng tròn gò núi quay quanh ngũ kim tinh khí đều nhanh thành thực chất sền sệ tối nghĩa có khắc vạn năm chú quả vạn năm long thiên quả cũng tại phía sau tiến bảo những ngày vạn năm linh dược mặc dù cách tiên thiên linh căn còn có xa tích tắc nhưng cũng là có riêng huyền bí mỗi một gốc cây ghép thành công bị động tiên hình thức ban đầu chỗ tiếp nhận trên bầu trời chính là phong vân biến hóa kịp thời có dị tượng lộ ra phía dưới Mơ hồ cảm giác, động thiên hình thức ban đầu biên giới cực hạn lại khuyết trương ra ngoài, lớn mấy giảm bộ dạng. Bốn gốc vạn năm linh thực gấp trận, nhượng ta động thiên lần nữa lột xác, đã không thể nói là hình thức ban đầu, đang tại hướng hoàn chỉnh bản nhảy vào. Bạch tử thần trôi nổi giữa không trung, cảm thụ được động thiên tự thành linh khí, như có chút suy nghĩ gật đầu. Cùng thanh hà động bên trong ngũ giai linh khí so sẻ mới, tự nhiên kém rất nhiều, nhưng một cái là ngoài thân linh địa, một cái là tự thân tiểu thiên địa, khái niệm lại là bất đồng Chương 646, sử thượng lớn nhất quy mô khai hoang chiến tranh. Chương 646, sử thượng lớn nhất quy mô khai hoang chiến tranh. chu quả thụ phía trên đầu cành nặng trịch đè ép xuống tới vạn năm chu quả đã thành từng đống quả lớn đỏ tươi một quả có dị hương phiêu mở đến vạn năm niên phân trở lên vốn liền giống như vạn kim du nơi nào đều có thể cắm lên một cất chu quả hữu ích thiết thực phạm vi biến thành tặng rộng chí ít có thể tại vượt qua 30 phần tứ dài đan phương bên trong phát hiện trong đó có thể thay thế linh tài phía trên đều đánh dấu chu quả chứ đi luyện đan còn là thân chịu trọng thương thời điểm cứu mạng linh quả dù là nhục thân hủy hết nguyên anh tán loạn chỉ cần còn tại thần thức thanh minh thời điểm ăn vào một quả vạn năm chu quả đều có thể bằng vào trong đó cường đại sinh mệnh lực kéo lại tính mệnh cái này gốc chu quả thụ là xích nhĩ lao tổ từ tây vực rời đi đã không biết năm tháng bảo thủ đoán chừng tại 50.000 năm trở lên ngọc thọ xem bạch tử thần ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng hợp thời giới thiệu ngũ giai chu quả thụ so kỳ sơn cái kêu đoá vạn năm tuyết liên muốn mạnh hơn không ít đáng tiếc thiếu duyên pháp lại sinh trưởng phía trên 10 vạn năm đều không có khả năng trở thành tiên tiên linh căn bạch tử thần thần thức quét qua tăng thương giản mua vào cây bên dưới làm mênh mông như biển sinh cơ mạnh mẽ thịnh thu căn đâm vào lòng đất đã cùng động thiên thế giới liền thành nhất thể nó phun ra nuốt vào linh khí khuyết trương địa đồng thời động thiên lớn mạnh lại sẽ phản bộ đến chu quả thụ trên thân chờ đến hắn thành tựu hóa thần động thiên thăng hoa thời khắc đó tiểu thiên điệu bên trong tất cả linh thực đều sẽ biên độ nhỏ để thăng một hồi niên phân qua và năm bất kể là loại nào linh quả dị thảo đều sẽ sinh ra chất biến đương nhiên bản chất quá mức bình thường linh thực căn bản sinh trưởng không đến vạn năm ngàn năm liền là cực hạn lại hướng lên liền muốn sinh hủ dứt nát thiên tiên linh căn ngọc thỏ dài nhỏ lỗ thay nhảy nảy dựng như là nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi từ ngữ chủ nhân cái này thế gian nào còn có tiên tiên linh căn từ hồ lô đồng từ phía sau mọi người đều biết được tiên tiên linh căn diệu dụng luyện thành thân ngoại hóa thân tu luyện thần tốc bên ngoài còn có thể tránh tiếp trừ họa chỉ cần có đinh điểm tiếng gió liền sẽ bị vô số người để mắt tới căn bản không có khả năng trưởng thành đến ngũ giai mà cái này thời đại linh thực cũng không có cơ hội đi nhiễm lên khai thiên tích địa lúc cái kia điểm bản nguyên ngươi lại tiếp tục giới thiệu mặt khác khác hai gốc linh thực bạch tử thần từ chối cho ý kiến chỉ ít từ hắn kiến thức đến xem tiên thiên, thiên linh căn cũng không hoàn toàn tuyệt tích kỳ sơn tuyệt đỉnh vạn năm tuyết liên nếu như đổi một gã tốc chủ ví dụ như chính mình cùng các thương sư huynh dạng này sớm liền có thể thôn vệ đầy đủ nhiều nguyên anh chân quân tích xúc đủ rồi lực lượng cái này thời gian điểm rất có khả năng thật sự mở ra tiên tiên linh căn gông cụ xích. Còn có cái kia cực điểm yêu dị tiên nào, mô phỏng ngũ đức thọ đảo nghiên cứu phát minh hoàng hôn bản đảo, cũng tại tiên tiên linh căn giới hạn tuyến phía trên. Có này hai cái ví dụ bày ở phía trước, hắn nhưng không dám khẳng định tu tiên giới liền không chân chính tiên tiên linh căn tồn tại. Hồ lô đồng tử Minh Châu tại phía trước, còn có nhiều như vậy tiền bối bi thảm cảnh ngộ làm ví dụ, thật sự có tiên tiên linh căn hóa hình thành công, cũng khẳng định là đê điều ở thế, không, có khả năng giống chống thua chiêng. Trừ phi chính diện giao thủ, mới có thể phát giác được tiên tiên linh căn biến thành nhân hình cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng. Nếu không, không ở trên người trong biển không ai có thể nhìn ra mánh khỏe Cái này căn bản năm long tiên thảo là xích nhị lao tổ hướng hắc hải chi chủ cầu đến, chịu long tộc đời thứ ba yêu tôn khí tức hung nút, thảo mục đều đã có long hình, nguyên bản là có thể dùng để luyện chế long tiên phấn, đối hóa hình quá trình bên trong yêu thú có trọng dụng, có thể rút ngắn một nửa thời gian. Nhưng có thánh tộc ban thưởng nguyệt hoa quý tường, long tiên thảo trọng yếu trình độ liền thật to hạ thấp. Bay ra một đoạn khoảng cách, ngọc thọ chỉ vào phía dưới một căn khỏe mạnh linh thảo nói ra, rõ ràng có dại tựa như, lại tán phát ra kinh người long uy, giống như thật sự có một đầu long thú nằm giảm xuống trong đó, liền giống như hóa hình long tộc đều so ra kém. Xung quanh nguyên bản là khô cằn chi địa, giờ phút này có trồi non cảnh cây nhỏ từ kẽ đất bên trong chui ra. Tuyệt đại đa số đều là bị địa hòa thiêu hủy, chỉ có số ít có thể bách luyện thành kim, thành công dài đến mặt đất. Ngắn ngủi thời gian, cũng đã hợp thành một phiến, đều có rõ ràng long thú khí tức nương theo. Cái kia trận lưu ly kim quả, còn có bao lâu mới có thể thành tụ? Bạch Tử thần ngón tay một điểm, chỉ hướng quan tâm nhất cái kia gốc linh thực. Vốn là một vòng cạn cạn thủy vực, chơi dáng một tràn lưu ly kim quả, nguồn nước khô cạn, ngũ kim gò núi vờn quanh đều là nấp trong lòng đất khoáng thạch, bị dao động hấp dẫn lên đến, đã tụ thành mấy vòng Đoán chừng còn phải vượt qua hai nghìn năm ngọc thọ vạch lên đầu ngón tay nghiêm túc tính kỹ trong chốc lát mới báo ra một cái con số từ ta có linh trí bắt đầu cái này chẳng lưu ly kim quả ngay tại lạng kha sơn phía trên không ai biết do nó là từ nơi nào đến ta nghe nói xích nhĩ lao tổ muốn nó lưu cho đời tiếp theo lạng kha sơn chi chủ dùng tại đột phá ngũ giai thời khắc mấu chốt hai nghìn năm cái quả này sao sinh trưởng chu kỳ như thế dài dằng đặc bạch tử thần một hồi nghẹn lời có cái này thời gian hắn đã sớm phi thăng thượng giới đến lúc đó lưu ly kim quả đối với hắn tác dụng liền sẽ rõ rệt yếu bớt xa xa so ra kém hiện tại nay quả tác dụng cung cấp nộ đạo bồ đề lại duy trì liên tục thời gian kéo dài gấp 10 lần cái này trung gian có thể làm tốt nhiều chuyện tình xích nhĩ lao tổ là vì hậu bối trùng kích yêu tôn làm chuẩn bị bạch tử thần không cần như thế tưởng chính là bằng nó đem chính mình nộ tính tiên phú để thăng đến đỉnh phong vừa vặn đem tham đồng khế tận khả năng nhiều tu thành hai quyển có dư thừa thời gian lại đi kiếm đạo trên giới khổ công một chản lưu ly kinh quả đều có thể chống đỡ được hắn mấy chục năm khổ tu nhưng thoáng một phát nghe đến còn có hai năm đáp án lập tức hào hứng giảm lớn yêu tộc không sao cả hoàn toàn chờ nổi giống cái kia bạch viên đến trước mắt mới tứ giai chúng phẩm tình huống bình thường tu luyện đến tứ giai đỉnh phong dùng lên ngàn năm đều rất bình thường bất quá là ngoại định mức chờ đợi ngàn năm đổi yêu tôn trên đường một cái bảo đảm thôi rất đáng giá nhưng nhân tộc nguyên anh dùng hết riêng thọ thủ đoạn cách sống đến hai tuổi đều kém thật xa đối mặt cái này chẳng lưu ly kim quả cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm vì hậu nhân làm áo cưới ta có một môn thái ất thanh thương linh quyết có thể đối linh thực đốt cháy giai đoạn không biết có thể hay không sớm lưu ly kim quả thành thục thời gian bất quá ngũ giai linh quả chính là một đạo linh thực phụ trợ pháp thuật khả năng lên không đến nhiều ít tác dụng mạch tử thần trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ quyết định quay đầu lại chú ý thu thập linh thực loại bị pháp không có cũng liền thôi lưu ly kim quả dạng này có thể đối tự thân thực lực đưa đến cực lớn tác dụng linh thực phóng tại bên người lại không có cách nào lợi dụng nhượng hắn không có cách nào tiếp nhận Người đến nhìn một chút này quả quả đào nền móng ngươi như nhận ra bạch tử thần tay háo vung lên mang theo ngọc thỏi lập lệ đột tẩu thật ở động thiên trong đó thiên địa pháp tắc vì hắn độ đường tất cả thần thông đều là trở nên gấp mấy lần tăng phúc tâm niệm vừa động đã ở mấy trục dặm bên ngoài động thiên trung tâm căn căn động thiên chi lực ngưng tụ thành trắng sữa xiềng xích lẫn vào quang âm chân ý gióng trống khưa chiến chỉ vì giang cầm một lớn một nhỏ hai quả thấy có người xuống đến, tiểu nhân cái kia khỏa không hiểu kích động, trên dưới nhảy lên, kéo lấy xiềng xích qua lại lắc lư, trên đỉnh vỡ ra một cái lỗ hổng, rõ ràng thủy nộn thịt quả bộ dáng, lại hiện ra huyết tinh dữ tợn chi ý, nhai răng trợn mắt đã xem cảm giác. khác một khỏa khá lớn tiên đảo yên tinh chờ ngợi, đối đồng bạn hành động mắt lạnh đứng ngoài quan sát. có chỉ ba thước huyết nhân chui ra, chắp tay quỳ gối, rõ ràng sinh xấu xí không được tự nhiên, nhưng cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. thật yêu dị quả đảo, cách gần, ta thọ nguyên liền muốn không chịu khống chế bị nó nhấc đi. ngọc thọ hiếu kỳ hướng phía trước hai bước, lại đung nhiên lão đảo lùi về sau. hai chân mềm nuốt ngã ngồi tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nho nhỏ thân thể co lại thành một đoàn, rũ rượi. trên đời làm sao sẽ có như thế đáng sợ quả đảo, quả thực là chỉ có vô tận vực sâu mới có thể mọc ra ma đảo. sớm chiều ở chung lời nói, ta tối thiểu nhất muốn giảm thọ một nửa. Người quá khứ không có gặp qua loại này quả đảo. bạch tử thần còn muốn nhìn xem ngọc thọ đối hoàng hôn bàn đảo có hay không hiểu rõ, có thể hay không phá giải thiên yêu giới phòng chế đảo tạo ra đến hoàng hôn bàn đảo, cùng đông dương biệt dinh bên trong yêu đảo có thể. nhìn tới ngọc thọ tại lạng kha sơn địa vị còn là thấp chút, không có tư cách tiếp xúc đến. có lẽ sự quan xích nhị lao tổ tự thân bí ẩn, nó cũng không hướng người bên ngoài lộ ra, chỉ hội tự hành nghị trăm phương ngàn kế giải quyết. bất quá ngọc thọ linh rất hết sức kinh người, tư nhiên có thể cảm nhận được có thọ quỷ tại hút nhiệt thọ nguyên. ngoại trừ có được quang âm chân ý tu sĩ, hóa thần trở xuống căn bản không có khả năng có biện pháp đối kháng thọ quỷ. một khi gặp gỡ, cũng chỉ có thể nhận tài thua thiệt. ném lên vài năm thọ nguyên, nhanh chóng bỏ qua thoát thân. không thấy tiểu liền xích nhị lao tổ, bị hoàng hôn bản đảo dung nhập thể nội phía sau, đều tại trong lúc vô hình thành khôi lôi đương nhiên, nó là lựa chọn chủ động dung nhập hoàng hôn bản đảo. nếu không thân thể cơ năng đã vô pháp ủng hộ. căn bản không có khả năng tại hai tộc đại chiến bên trong nhìn thấy thân ảnh của nó đã sớm nằm ở thanh hà động bên trong ngồi hưởng cuối cùng một đoạn tuyến nguyện cùng những cái kia ẩn cư đầu tiên không dám lộ diện đại tông hóa thần liền không bất luận cái gì khác nhau trái tim bị hoàng hôn bàn đào thay thế khóa định thọ nguyên xích nhĩ lao tổ cuối cùng trăm năm đi rất chậm rất chậm thời gian vĩ lực tựa hồ tại nó trên thân mất đi ma lực không chỉ có thực lực không có hạ thấp còn tại sinh mệnh cuối cùng bước mặt, nên đón cuộc đời này tối cường chiến dịch nếu như không có bạch tử thần còn thật bị xích nhĩ lao tổ làm đến đem hoàng đỉnh phong chủ thành công kích sát, cái kia thiên hạ nam vực hóa thần trở xuống liền lại không có có thể chống cự nó một cái đối mặt tu sĩ chỉ cần đi trước lách qua đạo đức tông cùng như ý phật quốc rất nhanh có thể nhượng tổ châu đại lục chìm đắm vào yêu tộc không chế đến lúc đó lại tại không gian tiết điểm chỗ huyết tế ngàn vạn sinh linh gần hơn cùng tiên yêu giới khoảng cách chờ đến yêu khí tràn vào càng nhiều yêu tôn có thể hàng rời đến đến lúc đó đạo đức tông cùng như ý phật quốc cũng là một cây chẳng chống vững nhà nhưng có thần kiếm lực lượng mới xuất hiện một kiếm chạm diệt yêu tộc hy vọng từ này hai tộc xu thế liền có bất đồng không có gặp qua dạng này đáng sợ ma đảo chỉ cần gặp qua một lần liền không khả năng quên ngọc Thỏ liên tục khoắt tay trốn xa xa mà. thượng tiên ta là thành tâm quy thuật không bằng nhượng ta ăn cái này không hiểu tôn ti tiểu quả đảo có thể biết rõ lai lịch của nó ba thước đảo nhân thanh em đầy đủ mở miệng nói ra rút đi thể xác mở miệng hóa hình ngươi ngươi là tiên tiên linh can ngọc thọ nhìn thấy huyết sắc đảo nhân thoáng một phát nhảy rất cao cùng nó chủ nhân lần thứ nhất nhìn thấy lúc đồng dạng phản ứng không nên nổi lên không nên có tâm tư nếu không quang âm chân ý quân qua ngươi chính là chân chính chết đi liền trở lại thiên yêu giới bên trong cái kia khỏa cây đảo một lần nữa sinh trưởng lên tới cơ hội đều không có Bạch tử thần sắc mặt nghiêm một chút cảnh cáo một phen lại dùng quang âm chi lực ra cố động tiên xử xích cái này quả đạo bất quá là lai lịch đặc thù liền tính hóa hình cũng chỉ là giả hóa hình cùng chân chính tiên tiên linh căn kém thật xa tiên tiên linh căn là vô hà vô cấu không có bình cảnh chỉ cần điên cuồng luyện hóa thiên địa linh khí có thể nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh giống hồ lô đồng tử từ một cái bát bảo hồ lô đi đến hóa thần chỉ dùng 200 năm thời gian dù là chân tiên trùng tu đều không có khả năng so tốc độ này càng nhanh cho nên tiên tiên linh căn biến thành thể xác lại được xưng làm vô lậu đạo thai là trong thiên hạ lại đỉnh cấp thánh thể linh thể đều không có cách nào dò phía trên. Thì ra là thế, nhưng cũng đầy đủ yêu dị ma tính, ta còn không có gặp qua có linh thực làm đến việc này đâu. Bị mang rời khỏi hiện trường, Ngọc Thỏ cuối cùng hồi phục bình thường. Sau này chú ý, không nên tiếp cận yêu đào phụ cận liền hảo. Cổn Cổn bên kia, từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta muốn nhìn đến nó trăm năm bên trong trưởng thành đến tam giai đi phong. Bạch Tử thân hạ tử mệnh lệnh, lượng nằm tại trên mặt đất giả chết Cổn Cổn đánh cái dù mình, một cái cá chép đánh đỉnh nhảy lên tới. cần Tuân chủ nhân chỉ dụ. Ngọc thọ vui sướng đáp ứng, thò tay sờ sờ tay áo bên trong chảy thuốc, con thỏ miệng vểnh lên thành 24. Lại qua một năm, đông lực trên mặt biển thuyền hạm càng ngày càng nhiều, tinh kỳ chiến hay, đại biểu bất đồng tông môn, có thể đánh ra cơ hiệu, sau lưng ít nhất đều là có một gã nguyên anh chân quân chỗ dựa, nếu không căn bản không có tư cách tự lên một đường đông trinh bộ chỉ huy khinh thường quang âm kiếm quân hiệu triệu lực, hoàn toàn chính xác có bộ phận trung vực tông môn không chịu nổi phụ tải, đệ tử hao tổn vô cùng nghiêm trọng, lui ra trinh phạt ngoại hải chiến tranh. nhưng có càng nhiều tông môn, ngược lại là tăng thêm nhân thủ, lượng liên quân số lượng tăng lên đến một cái độ cao mới. mặt khác, có đến không hết tu tiên thế gia cùng tán tu tràn vào đông vực duyên hải thành trì, bọn hắn không có tư cách gia nhập ngoại hải chiến tranh, vậy tận dụng mọi thứ đi tìm cơ hội. Mọi người đều biết rõ, chờ đến trận chiến này kết thúc, tu tiên giới tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều sẽ không lại có lớn như thế quy mô chiến tranh. Thứ nhất không có cần phải, thứ hai mấy năm liên tục chinh chiến, cũng nhượng thái bình mấy vạn năm nhân tộc tích xúc chiến tranh tiềm lực dùng hết. Tầng dưới chót tu sĩ muốn cải biến vận mệnh, này là tốt nhất cơ hội. 2 tháng 2, Long lần đầu, từ trung cổ đạo đức tông chủ đạo khu yêu chiến tranh phía sau, quy mô lớn nhất một lần khai hoang chiến tranh, chính thức mở ra. Mục tiêu lần này, không phải nào tòa linh mạch, đầu nào đại yêu, mà là yêu tộc đại hậu phương, vô số năm qua nhân tộc đều không có chân chính đặt chân chinh phục địa phương. mục tiêu trực chỉ hải ngoại tam đại yêu tộc thánh địa, như có khả năng còn muốn đi hắc hải phần cuối vạn trưởng thủy nhãn xem một chút. Muốn biết rõ, dù là tại siêu cấp truyền thống trận còn không có mất linh, các lục địa chi gian còn có liên hệ thời điểm, nhân tộc đối ngoại hải không chế đều vô cùng có hạn. Lúc kia tranh đoạt trọng tâm vẫn là lục địa nội lục, chỉ có tại lục địa cạnh tranh lập bại mới có thể lựa chọn đi sang ngoại hải, bay ra không mấy vạn dặm, tùy tiện tìm tòa đào ẩn cư lên tới. Còn có những cái kia trọng thương chưa lành cổ láo giả cũng sẽ lựa chọn ra biển xây dựng động phủ. Dù sao nội lục cường giả mọc lên san sát như rừng, ịu ra quá nhiều, vừa không cẩn thận động phủ liền bị người hủy. tương đối mà nói, khẳng định người ở hi hữu tới ngoại hải càng thêm an toàn. nay cũng là vì sao, có liên quan ngoại hải chỗ sâu tiên phủ bảo tàng truyền thuyết tầng tầng lớp lớp nguyên nhân. hoàn toàn chính xác có may mắn tán tu, tại quá khứ dựa vào nghịch thiên phúc nguyên truyền thừa đến tiền nhân trên biển độc phủ. bất quá theo trung cổ thời kỳ tới tấp khai hoang chiến tranh, rất nhiều yêu thú lui vào hải ngoại, cho đến ngoại hải ba đại thánh địa hình thành. nhân loại tu sĩ đặt chân ngoại hải độ khó, lại càng đến càng lớn. yêu tộc chẳng khác gì là đem nội lục chắp tay nhịn, trừ đi cổ lao thanh khâu tử hải cùng chạy trốn tới đông vực chiếm xuống nhất địa lạn kha sơn, còn lại đại yêu hầu như mai danh nhân tích. Tương ứng, ngoại hải chỗ sâu liền thành nhân tộc tu sĩ cấm địa sẽ không lại đi nhường nhịn chương 647 cho tàn lại cháy ngư long tông chương 647 cho tàn lại cháy ngư long tông như rừng tinh kỳ trung tuyến vị trí có một chiếc thuyền hạng cùng xung quanh so sánh với lũi bại kẹo kiệt chiều dài chỉ có một phần năm lại từ linh quang chói mắt trình độ đến xem cấm chế giải rác hạng thái pháp bảo cũng không có mấy thứ bên cạnh thuyền hạng hoặc là thần lôi kích động hoặc là diễm quang liễm thành một điểm lại có những cái kia tràn đầy bị diệt khí tức cỡ lớn chiến tranh phát khí xúc thế một kích liền nguyên anh chân quân đều muốn trịnh trọng đối đãi nhưng cái này chiết thuyền hạng, như thế nào nhìn đều giống tạm thời chế tạo, tại toàn bộ hoàn cảnh bên trong lộ ra không hợp nhau. thân tàu hẹp dài, hai bên bố trí mấy chục đối cơ quan mái trèo, hình như song dực đỉnh đắp lên ba tầng lỗ cát, đầu đôi các lập vài tòa linh tinh thần lôi tháp. chính là mấy vạn năm trước lưu hành qua một đoạn thời gian đại dực chu, nhưng ngoại trừ tốc độ kinh người, không có mặt khác điểm mạnh. thâm nhập ngoại hải sau đó, thiên hai tới tấp, đại dược chu không có bất luận cái gì chống cự năng lực, một khi gặp gỡ thường thường thuyền hủy nhân vong. dùng lên một đoạn thời gian, liền bị nhanh chóng đào thải. hiện nay, chỉ có tại gần biển khu vực mới có thể bảo lưu có đại dược chu dáng. lần này trinh phạt ngoại hải yêu tộc nhưng không phải chỉ ở gần biển làm dáng một chút đem yêu tộc xua đuổi ly khai mà thôi đã rõ ràng là muốn trực đảo ngoại hải yêu tộc ba đại thánh địa trung gian muốn đi qua nhiều lần gió lốc khu vực còn có quần cuộn sóng ầm con đường vạn vật đều sẽ bị hấp nhét vào già khổng lồ rãnh biển phải lấy nguyên tử thần quang đối kháng đến từ rãnh biển bên trong cực lớn lực hút mới có thể thuận lợi đi về phía trước loại này dưới tình huống có tông môn dùng đại dược chu còn có thể bị xếp tới chú du mới là không hợp thượng cái này này là nơi nào đến tông môn như thế không biết nạp nhẹ có vị râu tóc bạc trắng kết đan lão tu thổi râu mép trước mắt. Đứng ở bản thân nguy nga chiến hạm phía trên lòng đầy cam phẫn. chúng ta ít ngày nữa liền muốn xuất phát đến lúc đó cùng bực này tông môn vân tại một chỗ chẳng lẽ không phải một đại vương hiễu lại đạo đức tông chân quân vừa tới nhìn thấy dạng này truyền hạm tất nhiên không vui hắn chính mình bị trách cứ cũng liền tính không nên ảnh hưởng đến chúng ta đúng vậy à còn có cái kia quang âm kiếm quân nghe nói vị kia đại nhân có thể là nhất đẳng sát thần hóa thần giận dữ thiên hạ đổ tang kiếm quân dù chưa đến hóa thần nhưng cùng hóa thần đại năng lại có mấy phần khác nhau bên cạnh kết đan tu sĩ đánh rầy đặt phấn trang điểm sơn thủy trúc cốt phiến huy động điểm nhị mùi thơm tứ tán ra. lần này khai hoang chiến tranh nhưng là kiếm quân chủ đạo ném đi mặt mũi của hắn sau này như thế nào tại đông vực pha trộn theo ta xem còn là đi trước hướng thượng tông cử báo chúng ta vân hạ tông bỏ xuống tổ tông cơ nghiệp rời đi đông vực muốn có sự khác biệt có thể hay không đáp lên kiếm quân quan hệ là trọng yếu nhất nhưng nhân gian nếu như có thể bị chọn chúng khẳng định có hậu đài mới đến liền tùy tiện đắc tội với người đúng là không khôn ngoan lão giả tóc bạc tưởng càng nhiều hoán dẫn qua phía sau rất nhanh trở về hiện thực trần khách khanh dấu chân trải rộng năm vực kiến thức rộng rãi người tới nói nói xem việc này nên như thế nào xử trí mới tốt cha hỏi đối tượng là danh âm nhu thanh niên dung mạo quá phận Tuấn Mỹ vẫn đứng tại mặt bên chỉ là quan sát không nói một lời nói chuyện lên đến nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhưng giữa lông mày ẩn có kiêu căng rõ ràng là sững sờ thất thần một lát mới nói không bằng từ ta tiến lên tìm hiểu một chút nhìn xem là nhà ai tông môn lại tới làm quyết định tốt chân khách Khanh lời này mới là lao luyện thành thục chi ngôn liền ấn ngươi nói xử lý lao giả tóc bạc vỗ tay khen Tuấn Mỹ thanh niên hóa thành kế quang một cái trở mình liền hướng đại dực Chu bay đi Chu sư Minh cái này Trần Trạch dù sao không phải bổn tông đệ tử. nói chính mình một nhóm là đông vực lùi bại tông môn vong tại ngoại hải yêu tộc chi thủ cảm giác chỉ là người trang những năm này 10 cái chạy nạn qua tới tán tu 9 cái đều muốn dạng này nói nhưng hay là nhà ai đối địch tông môn phái tới thám tử hoặc là đối bản tông của cải sinh ra ngấp nghẽ quần đồ cấp tu mặt mũi tràn đầy phấn trang điểm kết đan tu sĩ chết phiến vừa thu lại trên mặt có hung ác nham hiểm ngoan độc hiện lên kẻ này dù sao có kết đan viên mãn tu vì vài tên sư minh đệ lại đều là kết đan chân nhân là cổ không nhỏ thế lực mới rời đông vực chính là dùng người thời khắc chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất lực làm việc một chút tiểu tâm tư có thể không cho tính toán Lão tổ lấy quy tâm thú lắng nghe, bọn hắn giảng thuật xuất thân cơ bản là thật, không có rất lớn lợi lạc. Cái này còn là Lao tổ lấy Hoa Anh đang làm mồi nhử, mới dẫn tới kẻ này động tâm, nếu không chúng ta Vân Hạc Tông cho ra điều kiện nhưng không đủ hậu đãi. Tóc trắng tu sĩ ánh mắt trầm xuống, nhìn hướng đi xa kiếm quang. Có kiện sự tình ngươi không biết được, vì nhanh hơn hồi phục, hấp dẫn chung được thế lực di chuyển, Đạo Đức Tông mấy vị chân quân đã hướng Quang Âm kiếm quân đề nghị tại Đông vực thực hành đại chu phân đất phong hậu chế. Lý do là này vượt rơi vào yêu tộc trong tay, một lần nữa khôi phục cùng khai hoang chiến tranh không khác, đội đi Linh Mạch Tông môn tất nhiên được chịu đến chở. chỉ cần chờ kiếm quân đồng ý, chúng ta những này vừa mới dùng trừ yêu công huân đội linh mạch tông môn đem ba đời vô yêu đạo đức tông thêm quang âm kiếm quân song trọng che chở, còn có ai dám tại thái tuế trên đầu lập thổ? nếu thực như thế, cái tiết nhưng liền quá tốt. mặt mũi tràn đầy phấn trang điểm kết đan tu sĩ vui mừng núm mày, chẳng quan tâm nhằm vào cái kia mấy cái xem không thuận mắt kết đan khách hành, truy vấn lên tin tức này tin cậy tính, phân đất phong hầu tông môn ba đời trong vòng không được trinh phạt, không được cướp lấy linh mạch, không thể đoạn đạo thống. dù là một nhà nguyên anh đại tông thay song tứ giai linh mạch đột nhiên bị kỳ biến, trong môn nguyên anh và hóa kết đan chết hết. Tại trường môn vị trí truyền thừa ba đời phía trước, dù là chỉ có một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng có thể ngồi vững vàng. Bất luận cái gì có can đảm phát lên tâm tư, âm thầm động thủ đoạn, ý đồ nhượng người thừa kế sớm đi đến nhân sinh thế lực, đều là tại khiêu chiến đạo đức tông vô thượng uy nghiêm đã có đến không hết tông môn, dùng bọn hắn huyết lệ lịch sử chứng minh đạo đức tông tại duy trì truyền thừa luật pháp phía trên quyết tâm. Tuy là liên quan đến siêu cấp đại tông, một dạng là không chút nào lưu tình, truy cứu đến cùng. Tu tiên giới quá khứ từng có nhất tông tên là đại kim cát, tại rèn thể tạo nghệ phía trên còn muốn thắng qua bây giờ đại nhật thánh tông. chính là bởi vì đại kim cát nhìn chúng một nhà mới phong tông môn truyền thừa trí bảo sai người làm bộ cấp tu lậu thủ trước tiên ở bên ngoài tập sát nhà này tông môn trưởng giáo lại lấy độc dược chú sát bị hồi thủ đoạn liền hỏng hai nhậm trưởng giáo tính mệnh mấy năm bên trong gọi nhà này tông môn đổi ba vị trưởng giáo hành sự quá mức kiêu ngạo khác người bị người tố cáo đến đạo đức tông lúc ấy thiên phạt phong chủ tự mình trình diện thẩm tra xử lý này án cha ra chân tướng phía sau nghiêm lệnh đại kim cát giao gia thiệp sự ba vị nguyên anh chân quân chỗ lấy cực hình đại kim tự nhiên không thể tiếp nhận đạo đức tông không nói hai lời ngày kế tiếp liền có đạo binh vây lên đại kim các ba vị phong chủ đều tới một phen đại chiến phía sau ngoại trừ ba gã đầu phạm đền tội bên ngoài còn lại nguyên anh chân quân lấy bao che tội đồng dạng sử trăm năm cổ hình hoặc là tại tuyệt linh chi địa bị tủ hoặc là lưu vong thiên ngoại phải đúng hạn hoàn thành phân phối xuống tới nhiệm vụ một ngày 12 cái canh giờ toàn bộ đều dùng để bắt thiên ngoại xạ tuyến luyện hóa vẫn thạch mới có thể miễn cưỡng đầy đủ đoạn này thời gian bên trong cũng đừng nghĩ tu luyện tiến độ có thể bảo trì tu vi không hướng quay về té xuống đi đều tính toán không sai từ đầu tới đôi đại kim các vị kia ngũ giai rèn thể đại năng đều là không có hiện thân Mơ hồ có tu tiên giới đệ nhất rèn thể tông môn tình thế đại kim cắt như vậy dừng lại, rất nhanh từ một tuyến tông môn nga xuống. Không có qua mấy trăm năm, liền hầu như không có người sẽ nâng lên nhà này, tông môn đạo này chuyển thừa pháp lệnh, là vì bảo hộ những cái kia nguyện ý hưởng ứng đạo đức tông hiệu triệu, tại khai hoang chiến tranh bên trong gia người ra gia lực, giao ra vô cùng nghiêm trọng đại giới tông môn. Suy nghĩ một chút, một nhà tông môn đi theo đạo đức tông hắn thảo phạt yêu tộc, trong môn chủ cột tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thật không dễ dàng cầm lấy công hân đổi lấy một đạo linh mạch, lại bởi vì vô lực thủ hộ, quay đầu liền bị những người khác cướp đi. Như thế, đạo đức tông khai hoang lệnh còn có ai sẽ nghe lệnh. Nhìn như vô giá trừ yêu công vân, liền sẽ trong nháy mắt thành rách dưới, không ai quan tâm. Che chở ba đời, nhìn như là tại bảo hộ những này tân sinh yếu ớt tông môn, kỳ thật duy trì chính là đạo đức tông tự thân căn cơ. Nếu như đông vực cũng có thể chấp hành đồng dạng pháp lệnh, đông vực linh mạch giá trị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, hấp dẫn đến càng nhiều nó vực tông môn. Bao quát lúc này tiến hành bên trong ngoại hải chi chiến, đồng dạng đem nhất lên càng cao thủy chiều. Nguyên bản trung vực linh mạch đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tông môn phát triển. Mới linh mạch, diện tích là quá khứ gấp 5 lần, linh địa phân bố còn càng thêm hợp lý. lao tổ đã lĩnh người tại bố trí sơn môn đại trận nói không chính xác chờ lao phu từ ngoại hải trở về có thể nhìn thấy một cái mới toanh vân hạ tông lao giả tóc bạc càng nói càng là kích động một trưởng dùng sức vỗ vào mạng thuyền bên trên bốn ngư dược hóa long long rú nước cạn như thế nào khả năng có người sẽ treo ngư long tông cờ xí mấy mạch đệ tử đều cùng ta cùng một chỗ Cư nhiên cái này trên đời còn có người tâm, tâm niệm nghiệm khôi phục ngư long tông một lần nữa đoạt lại vạn tinh quần nào trần trạch lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua tung bay tinh kỳ phía trên đồ án xác thực là chính tông ngư long tông cái này bán ngư bán long hình tượng chính là ngư long tông một mực đến nay tiêu chí hơn nữa ngoại nhân căn bản mô phỏng không được đầu dòng phía dưới một vòng lân phiến là có đặc biệt sắp xếp trình tự cũng không phải là tùy tùy tiện tiện hắn xem rõ ràng là chính thống nhất kiểu dáng một chỗ sai lầm đều không có theo yêu tộc là bại, thực tế là long quân bỏ mình tin tức chuyển đến ngư long tông những này lưu vong đệ tử trong nháy mắt quần tình xúc động cái này ý vị bao phủ tại bọn hắn đỉnh đầu mấy trăm năm nguy hiểm nhất mây đen đã tàn đi ngư long tông diệt vong kẻ cầm đầu nhìn xem căn bản vô pháp chiến thắng long quân như vậy thân vẫn ý vị tại trọng kiến ngư long tông trên đường bày ở bọn hắn trước mặt phiền thoái cơ bản liền đã chống giống. và tinh quần đảo cái kia mấy nhà nhân tộc tông môn thuần túy chính là nhảy nhót vai hề. thất tín bộ nghĩa làm phản chủng tộc mới đạt được một điểm tài nguyên cho nên trần trạch đám người đều tại nhóm đầu tiên liền tưởng gia nhập ngoại hải khai hoang đại quân chính mình điều kiện không đủ lấy khách khanh thân phận cầm đến vào bản tư cách lại nói tưởng tại ngoại hải khai tông lập phái cùng tồn tại nội lục một dạng quý cũ chỉ cần tại đạo đức tông thế lực trong phạm vi liền muốn lấy trừ yêu công hơn chứng minh cái này một tư cách phóng tại nơi đó đương nhiên không ai quản ngươi đương nhiên chỉ có bị đạo đức tông thừa nhận tông môn mới có thể hưởng thụ đến tân sinh tông môn ba đời che chở. nếu không liền tính bị người qua lại diệt lên trên dưới trăm lần đều cùng đạo đức tông không có quan hệ lần này ngoại hải khai hoang chiến tranh trên mặt nổi người chủ đạo là quang âm kiếm vân, nhưng thực tế người khai sáng còn là đánh dấu lên tổn tư phong danh tự tổn tư phong đối ngoại hải khao khát đã sớm vô pháp phân biệt là từ cái nào thời kỳ bắt đầu chỉ biết rõ nhiều đời đệ tử đều tại vì đã thông đi đến mặt khác tu tiên đại lục con đường tái hiện trung cổ phía trước thịnh thế mà cố gắng trần trạch nghe ngóng rất rõ ràng khai hoang chiến tranh cũng không tự tuyệt tán tu chỉ là lần đầu chinh phạt ngoại hải không có khả năng lại chuyên môn đi phân biệt rõ thân phận lai lịch dứt khoát chính là một đao cắt đến lúc đó mấy người liên thủ đem tất cả công hân chuyển tới một người danh nghĩa có thể hối đoái đến trọng kiến tông môn tư cách về phần một hơi cầm xuống vạn tinh quần đảo mấy người khẳng định làm không được trước tùy tiện đổi xuống một hòn đảo tức có thể trong đó lớn nhất ly long đảo cũng là nguyên bản ngư long tông sơn môn sở tại tiết dán lên sẽ không thấp nếu không ngư long tông lưu lạc tu sĩ có thể một lần nữa leo lên ly long đảo thời khắc đó đều muốn lần nữa không nên càng kết quả khai hoang chiến tranh còn chưa bắt đầu liền nhìn đến thuộc về ngư long tông cờ sĩ, cứ nhiên có tu sĩ khác. cùng hắn một dạng tâm tâm nghiệm niệm trọng kiến ngư long tông không đúng ta quên một người huyền minh nhất mạch lý hàn tư người này năm đó đột nhiên xuất hiện ước định cộng tham ngoại hải tiên phủ lại ly kỳ mất tích Chân trạch thần sắc khẽ động tưởng đến một loại khả năng từ thực lực đi lên nói người nọ là cực kỳ có khả năng làm đến những ngày sự tình. căn cứ một ít tiểu đạo tin tức lý hàn tư đã thành tựu nguyên anh lúc này mới bình thường nếu không lại nhiều riêng thọ đan dược cũng không có khả năng nhượng một gã kết đan tu sĩ sống đến hôm nay nếu như là hắn cái kia cũng bình thường nói là ngũ đại chủ mạch thực ra ngư long tông trưởng giáo tám thành trở lên đều ra từ huyền minh nhất mạch giống cái kia thánh thú tinh huyết liền một mực lưu tại huyền minh nhất mạch đệ tử trên tay cho nên lý hàn tư vì tái hiện ngư long tông vinh quang nên là tích cực nhất ngư long tông tu sĩ mới đúng người phương nào tự tiện xông vào thuyền hạm. không biết ngoại hải quy củ chiến hạm chính là bổn tông di động lãnh thổ một cái trầm ổn thanh âm truyền đến tiếng sấm cuộn cuộn lại có một tia thiên lôi vì thế thật mạnh linh giác Chân trạch đều không chân chính đặt chân vừa mới thu liễm khí tức ý đổ giờ gần mới bị năm cái hiện hành vị này đạo hữu tha thứ cho tại hạ ngư long tông nguyên minh nhất mạch truyền nhân nhìn thấy quý phương cờ sĩ đặc biệt đến thỉnh giáo hắn không có ẩn tàng thân phận gọn gàng câu thông lên đến ngư long tông cô huyền ngoại hải liền tính kết xuống kiểu ra cũng là cùng yêu tộc nhân tộc tông môn liền giao tiếp cơ hội đều ít tự nhiên chưa nói tới kết thù kết toán cửu hận đều qua nhiều năm như vậy liền tính đi qua quan hệ không hòa thuận cũng nên phai nhạt cho nên ngược lại không cần lo lắng cái này ngư long tông nguyên minh nhất mạch lôi mang lao nhanh một gác phụ kiếm tu sĩ bóng dưng xuất hiện toàn thân đều bị lôi điện bao phủ do nghi nhanh chóng qua tới nhận thức một chút tên này hậu bối mới là mới ngư long tông trưởng giáo bản thân bất quá là cùng đi thôi cái này dạng này một đứa bé đạo hữu chẳng lẽ tại lửa gà ta. nguyên anh lão tổ không làm trưởng môn rất bình thường nhưng ngươi chọn chọn một cái trúc cơ đệ tử tính toàn chuyện gì xảy ra Chân trạch một hồi ngạc nhiên bị đối phương lớn mật ý tưởng khiếp sợ bất quá tổng cảm thấy có nơi nào không đúng tên này đứng lên bong tàu thiếu niên nhược quán tuổi tác đoán chừng mới trúc cơ không lâu khi tức yếu ớt như ảnh đến từ bây giờ trên mặt biện tình huống mà nói căn bản không có chỗ xếp hạng rất nhiều nguyên anh lão tổ không muốn cùng tông môn khóa lại là có rất nhiều nguyên nhân tại nhưng bình thường mà nói trưởng môn vị trí sẽ cho đến tiếp theo tầng thứ cường giả nếu không đối nội vô pháp phục chúng đối ngoại gặp mặt thời điểm cũng sẽ rơi xuống hạ phong hơn nữa từ truyền thừa thời gian đến xem nếu như đời thứ ba đều là trúc cơ tu sĩ lời nói gia tăng lên tới cũng liền ba bốn trăm năm một gã kết đan chân nhân không phát sinh ngoài ý muốn một người có thể cung cấp ba đời gia tăng chương 648. ai làm hậu đại chương 648. ai làm hậu đại tên này cái gọi là ngư long tông trưởng giáo mặt như con ngọc tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn đáng tiếp chân trái cả thọ đi đường thập khiễng. nên là tiên tiên mang đến khó mà trị tận gốc nếu không trúc cơ sau đó nên tu bổ nhục thân phía trên tà huyết hoặc là phục dụng đan dược đến chữa khỏi bị đột nhiên thét lên trên mặt còn mang theo chút hoảng sợ sắc, nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa hành cổ lễ. Sinh Minh truyền nhân Mạch Do Nghi, gặp qua Nguyên Minh nhất mạch sư thúc, bản thân tại tháng trước tiếp nhận Ngư Long Tông trưởng giáo, không biết còn có đồng tông khác mạch truyền thừa hậu thế, không thể phát hàm mời. Nếu không mấy mạch tế tụ, mới là buồn tông chuyện may mắn. Bạch Do Nghi định định tâm thần, bắt đầu ngữ điệu còn có chút thanh âm rung động, rất nhanh liền bình phục xuống đến. Lần này khai hoang chiến tranh, vì nhân tộc trước đó chưa từng có chi hành động vĩ đại, bản thân muốn về vạn tinh quần đạo trọng kiến Ngư Long Tông. Sư thúc đã đến ngoại hải, nghĩ đến ôm đồng dạng ý nghĩ, không bằng cùng cử hành hội lớn. Chính là chi mạch cũng dám chiếm được đạo thống, ai cho ngươi dú khí." Trần Trạch tức giận bừng bừng phân chấn, Tuấn Nghị khuôn mặt biến sắc, ánh mắt như là lợi kiếm đâm thẳng đối diện tên này chân thọ thanh niên. Nguyên lai tưởng rằng đánh ra Ngư Long Tông cờ hiệu chính là Lý Hàn Tư, người này hư hư thực thực Hóa anh, xuất thân huyền minh nhất mạch vốn là ẩn vì Trư mạch đứng đầu. Dạng này nhân vật làm Ngư Long Tông trưởng giáo, hắn không lời nào để nói. Trần Trạch lại là tự cho mình rất cao, những năm này tại Hóa Anh Thiên khiển phía trước liên tục vấp phải trắc trở, cũng minh bạch chính mình cùng tu tiên giới đỉnh cấp thiên tài chênh lệch. Như có thể trọng kiến Ngư Long Tông, đã hoàn thành sư tôn nguyện vọng, thành lại Hưng Tông môn đại công thần đối cá nhân mà nói. có tông môn làm vì hậu thuẫn thu thập hóa anh linh vật còn nhiều vài phần nắm chắc nhưng xích minh nhất mạch tính được cái gì khi đó tại tông môn bên trong đều là không đáng để ý người trong suốt đại mèo con mẹo nhỏ thêm lên tới tổng cộng hai ba chỉ đừng nói trưởng giáo vị trí tự liền tông môn nghị sự thời điểm cũng không có nhiều chen vào nói không gian càng giống một khối cục tẩy con dấu huống chi xem người này khí tức đoán chừng mới trúc cơ không có bao lâu pháp lực lộ ra ngoài căn cơ phù phiếm muốn nhượng dạng này nhân vật chiếm được ngư long tông trưởng giáo vị trí đảo ngược thiên cương hắn tự nhiên vô pháp tiếp nhận sớm đem lên thuyền phía trước cẩn thận ném đến sau góc, không còn cố kỵ tên kia phát hiện chính mình tung tích kết đan lôi tu. Thuộc về kết đan viên mãn tu sĩ uy áp chuyển đến, nhựa bạch do nghi sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước. Ngươi muốn hỏi hắn dũng khí đến từ nơi nào? Ta đến nói cho ngươi, bạch do nghi chính là ngư long tông trưởng giáo, thiên vương lão tử đến đều cải biến không được, đạo hưu tựa hồ có chút không phục. Đeo kiếm tu sĩ tiến lên một bước, song trưởng hướng chân phò thanh niên sau lưng vừa đỡ, trong miệng âm điệu mạnh mẽ. Thanh bạn lôi động, có vô hình lôi mang tại trước người nhảy lên, đem trước mặt không khí đều là rút khô. Bằng hưu cao tính đại danh. vì sao muốn nhúng tay chúng ta ngư long tông sự tình chân trạch hít sâu một hơi nhìn xuống ra tay xúc động người này kết đan trung kỳ đối mặt kết đan viên mãn chính mình còn dám chủ động đứng dậy hoặc là tự giữ thực lực không tầm thường có viện quân tại sau lưng hay là bối cảnh kinh người không có đem nguyên anh trở xuống cá nhân thực lực phóng tại trong lòng vậy phần là đối phương tự đại ngu ngốc loại này sát suất quá thấp liền không đi đánh bạc cân nhắc đến lúc này trường hợp đệ tử trung vực đại tông tu sĩ nhiều vô số kể khó tránh khỏi liền đá phía trên một khối treo chọc không nổi tình cương đổi lại hoang dã hắn nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn cùng người chậm rãi cấu thông. Thanh phong tông lệ quy chân, việc này không riêng gì chuyện của ta, cũng là sư tôn ý chí. Liên tính ngư long tông tổ sư phục sinh, hôm nay cái này trưởng giáo vị trí cũng phải do nghi tới làm. Lệ quy chân chống lại cảnh giới hơn xa chính mình đối thủ, cũng không sợ hãi, trái lại nội tâm chỗ sâu còn có chút nóng lòng muốn thử. Có dạng này một vị sư tôn làm vì có tiêu, hắn không dám yêu cầu xa vời đồng dạng làm đến vượt qua đại cảnh giới thắng địch, nhưng cách hai cấp khiêu chiến một phen cũng không phải là không có khả năng. Từ khi phá cảnh thất bại, tẩy đi táo bạo, nhận rõ chính mình chưa đủ phía sau, lệ quy chân dốc lòng xuống tới, đem huyền minh một mạch vô tướng thần lôi tu tập đến có vô hình chuyển hóa. như ý quán thông tình trạng đồng thời làm vi bệnh tử thần đệ tử không thiếu nhất đúng là hóa hình đại yêu huyết lục luyện ra vài phần luyện thể lại dược Liên tính tại rèn thể phía trên không có gì thiên phú mạnh dựa vào dược thạch chi lực sông lên tam giai tối thiểu nhất không cần lo lắng thúc giục lôi pháp thời điểm thương đến tự thân không đả thương người trước tổn thương mình có thể không bị hạn chế thỏa thích huy sái đối với một gã lôi tu mà nói đã thập phần khó được rất lâu không có thực chiến ra tay nhượng lệ quy chân đối tự thân thực lực định vị còn là có chút lệch lạc vừa vặn muốn mượn cái này cơ hội ganh đua giải ngắn nghe đều không có nghe qua môn cũng dám tại đồng vực diêu võ dương ai Trần Trạch đem cái này tông môn danh tự tại trong đầu qua một lần, vững tin chính mình không có nghe qua đoán chừng là cái cùng Vân Hạc Tông cùng loại trung vực tông môn, vừa mới rời đi đông vực, không biết như thế nào nhận thức Xích Minh nhất mạnh truyền nhân. Tại nhân tộc cao tầng muốn đại lực khai thác ngoại hải bối cảnh phía dưới, đánh ra ngoại hải đã từng duy nhất Nguyên Anh tông môn chưa bài, đại xác suất có thể bởi vậy đạt được không ít chỗ tốt. Chúc cơ kỳ trưởng giáo khả năng là bởi vì tu vi thấp tốt không chế, cũng có khả năng bọn hắn có thể tìm đến người thừa kế bên trong liền không càng cao cảnh giới được rồi. Ta chính là Nguyên Minh nhất mạnh đích truyền, ngũ đại chủ mạch ngoại trừ Huyền Minh, mà khác ba mạch truyền nhân sớm đã thể tụ. Chúng ta không tới Thành lập ngư long tông lại có ai sẽ thừa nhận, liền tính báo cáo, đem đạo thống lễ pháp xem nặng nhất đạo đức tông cũng sẽ không thừa nhận. Chân trạch còn ý đồ thuyết phục đối phương, chuyển ra chính mình bên này đội hình. Nhanh chóng thối vị nhượng hiển, ta có thể nhượng xích minh nhất mạch lên cấp, liệt ra tại ngũ đại chủ mạch sau đó. Mặt khác, đạo hưu có mục đích gì có thể nói thẳng, nói không chừng không cần thông qua ngư long tông cái này ngụy trang ta có thể cho người là thành. Tứ đại chủ mạch tề tụ. Nghe đến ở đây, lệ quy chân con mắt đều sáng. Sư tôn đem có quan hệ ngư long tông sự tình phó thác cho hắn, bao quát mấy tên từ hắc sơn bạch thị tiếp đến luyện khí đại viên mãn tộc nhân, cùng với ngư long tông trận tướng. Trong đó đề cập tới một miệng, chỉ cần ngũ đại chủ mạch tế tụ, liền có thể mở ra ngoại hải một tòa tiên phủ. Lệ quy chân khó được bị giao phó nhiệm vụ, tất nhiên là muốn làm đến thập toàn thập mỹ, mỗi cái chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Cái kia vài tên luyện khí đại viên mãn bạch thị đệ tử, hắn sớm chuẩn bị hảo trúc cơ đan cùng bế quan linh địa, được mấy người đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới bắt đầu trùng kích trúc cơ. Sơ tại bạch tử thần kết đan sau đó, bạch thị liền thành hắc sơn đệ nhất tu tiên thế gia, Vật sao rời, bạch thị địa vị càng ngày càng cao thượng nhưng trong tộc ưu tú đệ tử càng ngày càng ít xuất sắc nhất cái đám kia tộc nhân đều chọn đi bạch tử vũ phương pháp trực tiếp trở thành thiên lôi ngai một thành viên quá khứ có cơ hội thấy bạch lão tổ mà thật lắng nghe lời dạy dỗ không ít tộc nhân đều được ban thường bảo trực tiếp nhất phi trùng tiên hiện nay tuy nhiên không thể so với năm đó nhưng kết đan chân nhân bạch tử vũ trường cư ở này còn là tương đối dễ dàng đạt được chỉ điểm chỉ cần biểu hiện không có sai lầm liền sẽ bị tiến cử đến tương lai rộng lớn trước tư phía trên không cần cùng mặt khát tông môn đệ tử như vậy thiên quân vạn mã đi cầu đồng một phía sau tấn thăng để bận tốc độ đều so phổ thông tông môn đệ tử càng có ưu thế kém một bậc vậy chờ tông môn khai sơn thu đồ cơ bản mặt hướng có kinh nghiệm tản tu hoặc là lấy tiên mầm thân phận đi qua dài rằng dập chờ đợi trở thành một gã ngoại môn đệ tử lưu tại trong tộc cơ bản đều là bị chọn lựa qua hai vòng còn lại tư chất thường thường cái chủ loại kia bạch tử thần muốn từ gia tộc bên trong chọn lựa ra một vị hậu bối lấy xích minh chuyển nhân thân phận đi kế thưởng ngư long tông hoàn thành bạch gia lão tổ tông nguyện vọng Phái đi người chuyển một vòng phát hiện tuổi trẻ tộc nhân bên trong liền một cái chút cơ tu xịt đều không có cái này có thể là xây dựng tại bạch thị vốn có linh mạch. Tu tập tài nguyên, đều muốn thắng qua năm đó trên dưới 100 lần điều kiện tiên quyết phía dưới, chỉ có thể thấp bên trong rút cao, tuyển bốn cái tương đối tuổi trẻ luyện khí đại viên mãn tộc nhân trở về báo cáo kết quả. Trong này liền lấy bạch do nghi căn cốt tốt nhất, ngày đó là có tư cách đi thiên lôi nhai. Nhưng tiên thiên chân tật, vô pháp chữa khỏi, dẫn đến từ nhỏ tự ti, căn bản không có cân nhắc qua ly khai gia tộc linh địa. Cuối cùng kết quả cũng cùng căn cốt thể hiện ra đến nhất trí. Bốn gã luyện khí đại viên mãn chỉ có bạch do nghi thành công trúc cơ, thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. bằng không thì, ngư long tông trưởng giáo vị trí phía trên ngồi lên một gã luyện khí đệ tử. Chuyến ra ngoài thật không nên hay cũng dễ dàng chết yểu. muốn đạo đức tông thừa nhận này là đạo đức tông hạ biểu không bằng ngươi đến nhìn xem rõ ràng lệ quy chân ném ra một cuốn kim phù ngọc lục bên trên tràn ngập cao xa khí tức nghe đến người này sau lưng là ngư long tông tứ đại chủ mạch, hắn kềm chế ra tay dục vọng so sánh với cá nhân xính nhất thời chi dũng khẳng định còn là sư tôn để ý sự tình càng thêm trọng yếu và kia ngoại hải tiên phủ tại không dài nói chuyện bên trong sư tôn nhắc tới hai lần thân là đệ tử tự nhiên muốn thay sư tôn gánh cực khổ. có thể không đánh mà thắng thu phục ngư long tông mặt khác mới mạnh cái kia liền là một tiễn sông điêu đem việc này làm thật toàn thẩm mỹ chân trạch luống cuống tay chân tiếp nhận đường hoàng đại khí kim phủ ngọc lục phía trên mỗi một chữ dấu vết đều lòng phi phượng vũ có chính mình sinh mệnh lực đọc một chút liền sẽ quên trên dưới văn đắm chìm vào một cái chữ viết bên trong thông thiên văn tự biển bốn lệ sáu từ ngư trao chuốt hoa lệ vốn là ca tụng ngư long tông quá khứ kiên trì tại ngoại hải không dễ cùng yêu tộc đối kháng ra khổ lại đối ngư long tông hủy diện, chết tại long quân trên tay đệ tử tỏ vẻ thương tiếc cho thấy là tu tiên giới tổn thất trọng đại. Cuối cùng chúc mừng Tông môn phục lập, tại tân nhiệm trưởng giáo bạch do nghi dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể lại chế huy hoàng, dũng chéo cao phong. Là khoảng chỗ, đúng là thiên phạt phong hồng đại chân quân, cùng với đạo mạch lục tử lương. Trần trách hai tay hơi hơi phát run, con mắt trận to đến cực hạn, không riêng gì bởi vì cái này trương hạ biểu, còn là hắn tưởng đến cái kia có chút lạ lẫm Tông môn danh tự. Không nói đạo đức Tông hạ biểu có hay không người dám tại phòng chế, liền Kim Phù Ngọc Lục Tinh xảo chế tác, cùng với hai cái ký tên phía trên ẩn chứa khí thế, liền không khả năng là hư giả biến tạo. Mà thanh phong tông, không liền là trước mắt đông tất cả tu sĩ trên đầu tiên, vị kia xuất thân tông môn. mà lệ quy chân cái này danh tự giống như đã từng quen biết, bởi vì hắn là quang âm kiếm quân hai vị đích chuyển một trong. Theo bạch tử thần uy thế một ngày tháng qua một ngày, bên cạnh hắn rất nhiều tin tức đều bị thu thập lên tới, lấy cung cấp mặt khác tông môn chế định sách lược. Trần Trạch kỳ thật xem qua cùng loại tư liệu, nhưng căn bản không có cùng bên người sự vật liên tưởng lên tới. Không có nghĩ đến, sẽ cùng bây giờ tu tiên giới chạm tay có thể bỏng nhất đại lao có giao tập. Nếu như nói đem xích minh nhất mạch đỡ thành trưởng giáo là quang âm kiếm quân ý chí, cái kia bất luận kẻ nào phản đối đã thành một nước. Nên nói khi tin tức truyền ra, quá khứ phản đối phái không dùng được bao lâu đều sẽ thay đổi lập trường. Tiểu Liên Trần Trạch chính mình đều có dao động, việc này thật sự là kiếm quân ý chí. Vừa mở miệng, Trần Trạch mới phát hiện chính mình tảng âm biến thành như thế khảng hẳn, cẩn thận từng ly từng tí đem kim phù ngọc lục đẩy trở về. Trong thiên hạ, ai dám bước lên dùng sư tôn danh hảo? Lệ quy chân trong lòng tự hào, vị sư tôn cũng vì chính mình lựa chọn. Hắn nhưng là tại Bạch tử thần vừa mới kết an liền bởi vì hâm mộ phong thái, cách nhau mấy chục vạn dặm đến bái sư học nghệ tồn tại. Trung gian có mặt khác cơ hội, đều là quyết trí thể không rời, cuối cùng mới mộng tưởng trở thành sự thật. đã là kiếm quân ý chí, chúng ta tự nhiên tuân theo. Trần Trạch miệng đầy đắng chát. địa vị tranh lệch quá lớn liền tính còn có không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt vào chỉ có thể cảm khái cái này xích minh truyền nhân thật sự là hồng vận tề thiên cư nhiên có thể bị quang âm kiếm quân nhìn chúng vân minh trần trạch tham kiến trưởng giáo trần sư thuốc mau mau xin đứng lên sau này tông môn phát triển vẫn phải là giữa các ngươi mấy vị lão nhân lao tổ nói ngư long tông về sau không tất yếu còn có phân mạch trực tiếp đem các mạch chỗ dùng công pháp trình hợp cùng một chỗ càng hảo bạch do nghi vội vàng tiến lên khoác lên muốn túi đầu hành lễ trần trạch nếu đến lúc này còn câu nghệ tại đồng tông phân mạch như thế nào có thể cùng mặt khác tông môn cạnh tranh dù sao xích minh huyền minh hai mạch tất cả truyền thừa đều có thể trước tiên công khai đến lúc đó nhượng tông môn đệ tử tự mình làm chọn lựa tu tập tức có thể ngư long tông cùng mặt khác phân thành mấy mạch tông môn bất đồng công pháp đều là cơ bản giống nhau tất cả đều là từ hóa long kinh diễn sinh ra đến thần thông bí thuật truy cứu căn nguyên cũng là ở cùng cái đại giàn giáo phía dưới đi ra đến một điểm rất nhỏ sáng tạo cái mới ngoại trừ rõ ràng phong cách bất đồng cưỡng ép cắm vào thanh đế trường sinh kiếm Nư long tông truyền thừa có thể rõ ràng nhìn ra mặt lạc thủ tiêu cái gọi là chủ mạch chi mạch quay về nhất thể bằng ngôi cái đệ tử thiên phú bất đồng đi chọn lựa bất đồng lộ tuyến mới là hợp lý nếu như không có ngoại lực tham gia ngư long tông dung hợp khả năng cần muốn mấy trăm năm thẳng đến một gã cường lực trưởng giáo xuất hiện nhưng bây giờ bạch tử thần tự mình hạ trảng ngư long tông liền không khả năng có bất luận cái gì tả âm, chỉ hội hướng lộ tuyến của hắn đi tiến lên vâng ta quay đầu lại liền đem nguyên minh nhất mạch truyền thừa chỉnh lý ra tới nộp lên trên tông môn Chân trạch ngừng lại một chút miễn cưỡng nói ra lao tổ có nói đồng tông chi gian lẫn nhau trợ lực là nên có chi sự bất quá trong này có không ít thần thông bí thuật là cá nhân chống nhiên, cũng không phải là toàn bộ truyền thừa xuống tới. đồng thời dựa theo cái này phương pháp trưng thu có chút không công bằng. bạch do nghi cũng không luôn cuống, vừa bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương. hiện tại đã tại chậm rãi mà đàm. có dạng này một vị lao tổ làm vì hậu đại, hắn tự nhiên có tràn đầy lực lượng, sẽ không bởi vì trên tu vi cực lớn trên lệch sợ hai rụt rẻ. tiểu liên năm thở nhỏ bởi vì cổ chân sinh ra tự ti, đều tùy theo hóa giải. ta chuẩn bị sau đó liệt kê một cái tờ đơn, căn cứ truyền thừa tinh diệu trình độ nhãn hiệu ra điểm công hiến. về sau ngư long tông đệ tử muốn tu tập phải giao ra đối ứng điểm cống hiến. mà quên tặng người, có thể duy nhất một lần đạt được gấp 10 lần điểm công hiến. Ta tuy là trưởng giáo, nhưng tài sơ học viện, không có năng lực thông hiệu toàn bộ kinh điển. Trần sư thúc học phú ngũ thư, bác văn cường ký, sau đó chịu lấy mệnh mọi gánh vác đánh giá công pháp giá trị nhiệm vụ. Không biết trưởng giáo cùng quang âm kiếm quân như thế nào xưng hô. Nghe một tiếng lại một tiếng lao tổ, Trần Trạch khỏe mắt đại dựng, hỏi muốn biết rõ nhất vấn đề. Chính là bản tộc lao tổ đã đáp ứng sẽ nhượng ngư long tông một lần nữa chấp trưởng vạn tinh của nào, cũng đại tiền kỳ cung cấp tài nguyên, tốt duy trì tông môn cơ sở vận Do nghi trả lời nhượng Trần Trạch triệt để trị vua. gia tộc lao tổ làm vì hậu đại bạch gia tiểu nhi đừng nói làm cái đã hủy diệt nhiều năm ngư long tông trưởng giáo chính là chính nhi bắt kinh nguyên anh đại tông như cũ sẽ có người đem vị trí giao ra chương 649 trở lại vạn tinh quần đảo chương 649 trở lại vạn tinh quần đảo bạch sư điện đối tông môn phát triển có lâu dài đại kế ta chỗ không kịp, tin tưởng không dùng được bao lâu như long tông có thể lần nữa long lấy ngoại hải Trần trạch đổi xương hô dương cung bạc kiếm bầu không khí lập tức phai nhạt hóa thần hậu duệ muốn mượn một nhà hủy diệt mấy trăm năm nguyên anh tông môn vào bọc làm cái giáo không ai sẽ cảm thấy này cử vượt qua lại nói nhân ra cũng là chính nhi bắt kinh ngư long tông đệ tử sinh minh nhất mạnh tổ sư đồng dạng được chân truyền chỉ là phía sau thành tựu có hạn không thể xếp vào ngũ đại chủ mạch thôi nghĩ thông suốt này đoạn tâm tính khí thuận lại niệm cập sau này ngư long tông có quang âm kiếm quân làm vì hậu đại tông môn phát triển cùng đơn đà độc đấu hoàn toàn không phải một cái khái niệm dạng này một tôn đại phật ngón tay khe hở bên trong tùy tiện dò dỉ ra điểm tài nguyên đều đủ một nhà nguyên anh đại tông nghiêng trời lệ đất được rồi tiếp sau trong sinh tất cả thế lực bị tẩy bài đông vực đại lục yêu tộc hán ổ nhân loại tu sĩ khó mà thâm nhập tiếp cận không bị khai phá mới tuân hải vực Toa trấn đông ngực, đem Lạn Kha Sơn chiếm làm đạo tràng Bạch Tử Thần đối cái này hai khối địa phương không thể nghi ngờ có lớn nhất lực ảnh hưởng. Có đống lớn tu hành tài nguyên bộ trống tại nơi đó, chờ đi bị người cướp lấy. Trần Trạch muốn Hoa Anh, cần thiết linh vật còn thật có khả năng muốn dựa vào cái này con đường. Mọi người đồng xuất nhất mạch, chân thành hợp tác, chờ Trần Sư thúc tấn thăng chân quân, bổ tông mới có thể chân chính sừng sứ ngoại hải, muốn trở thành Ngư Long Tông giá hải tử kim lương. Bạch Do Nghi chỉ ở trúc cơ sau đó, gặp qua gia tộc bên trong đã thành thần thoại lao tổ tông một hồi. Vài câu ngắn gọn vấn đáp, đầu đều nhanh dán lên mặt đất, không thể nhìn thấy lao tổ tông chân dung. tại đến đông bực phía trước đều không có nghe qua ngư long tông cũng không rõ ràng chính mình tu tập xích minh nhất bản quyết có như thế nào lai lịch. bất quá khi còn bé nhận hết mắt lệnh tại tộc nhân xa lánh bên trong lớn lên bạch do nghi tiếp nhận năng lực rất cường lập tức liền ý thức đến này là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội lưu tại trong tộc tốt nhất kết quả liền là lấy chút cơ tu sĩ thân phận thành tộc trưởng tại hắc sơn an an ổn ổn vượt qua cả đời muốn có đại thành tựu là không có khả năng nhưng từ nhảy ra khuôn mẫu cũ góc độ đến xem thành ngư long tông trưởng giáo liền có vô hạn khả năng không nói ngư long tông quá khứ là nguyên anh đại tông ngũ đại chủ mạch truyền nhân đều có kết đan tu vi. chỉ là có thể cùng lao tổ tông đắp lên quan hệ sau này có cơ hội cầu kiến điểm này liền bỏ qua hát sơn tộc nhân vô số đi vào đông vực cho đến ra biển chứng kiến hết thảy đều chứng thực điểm này hắn bắt đầu học được như thế nào nhấc lên ra hổ đến vì chính mình nhu cầu chỗ tốt tựa như hiện tại không có nói rõ nhưng cho người cảm giác chính là có thể hướng lao tổ cầu một phần hóa anh linh vật cho trần trạch hóa anh hy vọng lời này vừa ra trần trạch thái độ rõ ràng có chút biến hóa ánh mắt không còn như vậy sắp bén không kiêng nể gì cả có ý thu liễm ý áp cho tuổi trẻ trúc cơ trưởng giáo mặt mũi lệ quy chân mắt lạnh đứng ngoài quan sát không nói một lời Bạch Do Nghi có thể chính mình xử lý đó là tốt nhất, hắn phụng sư mệnh, đem người hộ tống đến Vạn Tinh quần đảo. Nơi đó mấy nhà quan hướng yêu tộc tâm môn, nhìn thấy nhân tộc đại quân tiếp cận, đã sớm trốn không thấy Đạo Đức Tông cùng Bạch Tử thần đồng thời gửi công văn đi, khẳng định Ngư Long Tông tại đối kháng ngoại hải yêu tộc bên trong công tích, đồng thời đã hạ lệnh đem Ly Long Đảo trả lại Ngư Long Tông hậu nhân, lấy tiện trọng kiến tông môn. Chỉ cần cam đoan Bạch Do Nghi không chết, Ngư Long Tông thuận lợi xây dựng thành tựu tốt. Cụ thể vận hành như thế nào, nhưng không có yêu cầu, hắn cũng không phải Bạch Do Nghi bảo mẫu. Sư tôn thái độ cũng rất rõ ràng, nhượng Bạch gia đệ tử trở thành Ngư Long Tông giáo, hoàn thành tổ tông tâm nguyện. về phần ngư long tông có thể phát triển đến nào một bước cũng không quan tâm lúc này đúng lúc đụng lên mặt khác mấy mạch truyền nhân ngược lại là ngủ gật đến đưa gối đầu đúng được lúc đó có thể có mấy gã kết đan chân nhân tương trợ ngư long tông cái giá thoáng một phát liền có thể xây dựng lên tới còn lại cơ sở đệ tử chiêu thu lại lại không khó khăn muốn lấy sinh cầu sống tán tu tu tập tại duyên hải khu vực số lượng đã vượt qua trăm vạn có gia hủy tộc phá một thân một mình đông được tu sĩ vô số cái tu tiên thế gia tại này trăm năm rối loạn bên trong hủy diệt mất đi tổ truyền linh địa chỉ có thể bốn phía lưu lạc có tại trung vực cuốn sinh cuốn chết, không có ngày nổi danh tiểu môn tiểu phái đệ tử, treo non lội suối, đi theo thương đội đi vào đông vực bắc một cái cải biến vận mệnh cơ hội tu sĩ. có thể tại cái này thời gian điểm liền xuất hiện tại duyên hải trung vực tu sĩ, đều là ở vừa được đến yêu tộc lạc bại tin tức liền lựa chọn xuất phát, không có nửa điểm do dự cái đám tiêm người. thoáng chủ trừ thương đội đều là chứa đầy, đến tiếp sau mấy nhóm đều còn tại trên đường đâu. làm việc quả quyết, tràn ngập hành động lực, lại không có nhưng mất đi, càng có thể liều chết đánh cược một lần. cũng chính là lần này khai hoang chiến tranh làm chiến địa điểm đặc thù, vì tránh cho tạo thành vô ý nghĩa không phải chiến thời giảm quân số. không có mở ra mặt hướng tán tu cùng trung tiểu thế lực con đường bang không thì cùng quá khứ khai hoang chiến tranh một dạng quá trình lời nói báo danh tán tu sớm đạp phá duyên hải vài tòa thành trì cũng đua thiệt đạo đức tông cùng bạch tử thần hành sự tác phong không muốn nhượng tán tu thành pháo hôi đổi ra lòng dạ ác độc chút đại tông hoàn toàn làm được cầm trăm vạn tán tu liền đường chuyến ra một đầu an toàn tiến quân con đường đến chân trạch đã tan thành bạch do nghi bắt chuyện vài câu qua phía sau liền muốn quay về vân Hạc tông bên kia chào từ biệt vốn là hướng về phía vân Hạc tông nguyên anh hứa hẹn một anh đàn, muốn xuất một đám đồng môn tại lần này khai hoang chiến tranh bên trong làm người ra bán mạng. lúc này có càng hảo nơi đi, liền tính muốn tranh hóa anh đan thông qua tại ngư long tông góp nhặt công vân hồi đoái, hoặc là khai hoang chiến tranh sau khi kết thúc hướng quang âm kiếm quân cầu đan đều so trông cậy vào vân hạc tông nguyên anh càng thêm đáng tin cậy. từ nhỏ ngươi lửa ta gạt bên trong trưởng thành lên tới chân trạch, lần đầu tiên liền nhìn ra vị kia hạc chân quân cũng không tâm thành. miệng nói sẽ lời hóa anh đan làm vị thủ lao, nhưng đừng nói đạo tâm lợi thể, tự liền một phần khế ước đều không. bất quá tương ứng, chân trạch đám người làm vân Hạc tông khách hành, đồng dạng không có bất luận cái gì mặt chữ ước định, có thể nói là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có cách nào làm ra thúc. trước khi đi chào hỏi. đã là rất nghệ tình Chân trạch phía dưới đại dược tru bay trở về vân hạ tông thuyền hạm trên đường đông dưng sửng sốt đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ tưởng đến năm đó ngư long tông các mạch thoát đi ly long đảo lúc ghi chép nguyên minh nhất mạch có vị đệ tử nhiều văn cương ký có đã gặp qua là không quên được thiên phú chạy trốn tới nội lục phía sau soạn viết một sách hồi ức lục ghi chép ngư long tông đột nhiên bị đại nạn chật vật thoát đi giữa đường còn chịu truy sát toàn bộ quá trình bao quát đồng thời ly khai ly long đảo mười hai mạch truyền nhân đều có kỹ cảng tiểu chuyện ngũ đại hiển mạch cùng ngũ đại ẩn mạch hợp lại tại cùng một chỗ chính là ngũ đại chủ mạch. mỗi nhất mạch đều mang lên chân quý nhất truyền thừa bảo vật cùng với vài kiện chữ vật pháp bảo lấy tu hành đan dược cùng linh thạch làm chủ hai đạo chi mạch nhất mạch bởi vì nhân khẩu không ngừng bị trực tiếp bung tha xích minh nhất mạch có vị kết đan sơ kỳ người chủ sự cho chính mình đồ đệ tranh con đường sống đi ra thiên kia xích minh đệ tử gọi là bạch bộ hành thông qua truyền thống trận ly khai ly long đạo phía sau mọi người phân mấy đường trong đó huyền minh xích minh hai mạch nên là đồng hành đều là họ bạch lại vừa lúc là xích minh truyền nhân thật sự có trùng hợp như vậy còn là vị này quang âm kiếm quân trên thực tế cũng là ngư long truyền nhân Trần trạch trong lòng hiện lên một đạo xét đánh, rất nhiều sự tình có thể đầu đuôi hô ứng đứng lên. Nếu như kiếm quân thật sự là Sích Minh đệ tử hậu duệ, từ nào đó góc độ đi lên nói xác thực có thể gọi là Ngư Long Tông đệ tử. Chỉ bất quá nhân ra trong nội tâm cũng không có loại này ý tưởng thôi. Cái kia quang âm kiếm quân nâng đỡ Sích Minh nhất mạch trọng chấn Ngư Long Tông cử động, toàn bộ đều nói đã thông. Liên có một điểm, khi đó Sích Minh nhất mạch tại trong tông đãi nội nhưng không hảo, sẽ không bởi vậy ảnh hưởng kiếm quân đối Ngư Long Tông cảm quan à? Hai mạch đồng hành cũng không biết sao hoàn toàn trái ngược, một cái đi trung Bực, một cái đi bắc vực. Kiếm quân chỗ trưởng thời gian thần thông. đánh đâu thắng đó chẳng lẽ là thanh đế trường sinh kiếm nhưng thanh Thú tinh huyết tại huyền minh truyền nhân trong tay hắn như thế nào khả năng có thể tu thành lại từ tông môn điện tịch đến xem thanh đế trường sinh kiếm uy năng cũng làm không được trình độ này trần trách sắc mặt trắng bệnh cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống không còn có bất luận cái gì thâm nhập suy nghĩ trong này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ có quá nhiều ý vị sâu xa giải thích không thông chi tiết nhưng có bạch tử thần vị này đại lao tại này bày biện lại đi ngược dòng năm đó chi tiết sẽ không ý nghĩa liền làm cái mở mịt vô tri người cũng rất bất muốn. khai hoang đại quân chỉ là bảy trận tu sửa liền dùng dòng giã ba tháng chủ yếu làm ưu tính ngoại hải, cùng nội lục tác chiến bất đồng, còn có thể bên đi về phía trước bên điều chỉnh đều đến hải vực. Một cái sai lầm, liền có khả năng chôn vùi cả thuyền tu sĩ tính mệnh. Có rất nhiều cụ phong ám lưu, nguyên anh trở xuống tu sĩ đều là không có biện pháp chống lại, chỉ có thể mượn nhờ thuyền hạng phía trên tầng tầng cấm chế, mới có thể an toàn thông qua. May mắn có đại lượng tồn tư phong đệ tử đến đây trợ giúp, cấp cho hải đồ chỉ điểm khống chế kỹ xảo, tuyên đạo ngoại hải nguy nan. Tuy nhiên bạch tử thần đáy lòng khinh thường tồn tư phong tại ngoại hải mấy vạn năm ở giữa liền lấy được như vậy điểm thành thịu. Đối chúng nó hào phóng châm cũng có ý kiến, nhưng còn là rất tán thành bọn hắn tại chỗ rất nhỏ công tác, cho khai hoang đại quân đưa ra rất nhiều quý giá tính ý kiến. Chiến sự bắt đầu, phân ba đường, diễn phần mình lĩnh nhiệm vụ. Trước từ càn quét gần biển còn sót lại yêu tộc làm lên, đồng thời thu phục những cái kia rời nội lục không tính quá xa hòn đảo. Chủ yếu là tồn tư phong quá khứ chiếm xuống, những năm này lại bị yêu tộc đoạt lại vài tòa đại đảo. Dù sao nhiều năm kiến tạo, lãng phí vô số, chỉ cần yêu tộc không có ý định phá hư, đoạt lại sau đó có thể giảm mất rất nhiều công phu đồng thời vạn tinh quần đảo, cũng bị thêm nhập chinh phạt mục tiêu. Tại gần biển một đám hòn đảo bên trong, Vạn Tinh Quần Đảo xem như thích hợp nhất nhân tộc cư trụ địa phương, tán như bàn cờ hòn đảo, có lớn có nhỏ, vừa vặn tan vỡ trên biển gió mùa, khiến cho quần đảo trong đó khí trời càng thêm tiếp cận nội lục. Có rất nhiều ngoại hải mà khác địa phương không thể gieo trồng cây trồng, đều có thể ở Vạn Tinh Quần Đảo phía trên sinh căn nảy mầm đồng thời. Đi qua Ngư Long Tông hơn vạn năm kinh doanh, không ngừng từ đông vực rời đi phàm nhân. Tại bị Long Quân hủy diệt phía trước, Vạn Tinh Quần Đảo hội tụ tu sĩ vượt qua 30 vạn, rất nhiều đều là phân tán tại những cái này không lớn hòn đảo phía trên, lén lút thiết hắt thị ám vượng, chuyên doanh các loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm đạo đức tông địa bản quá mức rất cao thượng. quản thúc cũng nghiêm dưới so sánh ngư long tông liền không có nhiều như vậy yêu cầu cái này kinh người con số đương nhiên là bao quát toàn bộ nhân số mà không phải là vẹn vẹn là ngư long tông một nhà lấy du long môn làm đại biểu tông môn nghe đến tin tức liền đồ vật đều không hào hảo thu thập toàn bộ đều hốt hoảng ly khai bất quá mãi được hy đã sớm ngự kiếm liên tục đoạt tại cái kia mấy nhà nhân gian tông môn chạy trốn ly khai phía trước mai phục tại rút lui phải qua trên đường đụng lên làm ác nhiều nhất du long môn trong tay kiếm quang lệnh thấu sương lôi quang đại tác hạ thủ luân lệ băng vào một thân tinh diệu kiếm pháp cùng đồng hành Mạc chú sư đệ bố trí trận pháp đánh đối phương một cái trở tay không chịu lại không thiện bền bị đấu pháp kiếm tu chỗ thiếu hụt đều bù đắp lên đến du long môn trưởng môn không thể phát giác vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới liền phi kiếm đều không có rút ra trực tiếp bị mấy chục đạo kiếm Quang quanh chết mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một lần chẳng kích đều là xé rách phía chân trời xưa nay đối địch mã nhược hy coi trọng lực lưu ba phần tối kỵ nhất chiến thời có cường liệt tâm tình ba động nhưng đối mặt du long môn bất động nhị sư tỷ hoắc phi đến chính là bị nhà này tông môn mời tới cấp tu gây án bắt đi từ này tin tức đều không có Thẳng đến mấy chục năm sau. Hồn đang dập tắt, Triệt để Hương Tiêu Ngọc vẫn đối với nhà này tông môn, Quang Âm kiếm quân môn hạ là thủ mới hận cũ này ra, khẳng định sẽ không phóng chạy. Mã Nhược Hi càng là hô lên qua, muốn lấy Du Long môn tất cả tu sĩ tính mệnh, đến tế Hoắc Phi yến trên trời có linh thiêng. Nàng nhiều năm khổ tu kiếm pháp, tuy bị phê có chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng thể hiện ra đến thực lực hoàn toàn chính xác không giống người thường. Kiếm quang cùng một chỗ, sát ý tràn đầy, nhiều tu vi không kịp đối thủ tay chân lạnh bước, nội tâm hoàn loạn. Bạch tử Thần danh nghĩa đệ tử không nhiều lắm, từ niên kỷ đi lên nói, mấy vị đều thuộc bạn cùng lứa tuổi So sánh với mặt khác đầu môn, thiếu đi đầu đá với nhau lẫn nhau chi giàn có chân thành thực ý giao tình mã nhược hy nhập môn chậm chút hoắc phi yến còn từng để điểm dạy bảo qua nàng một đoạn thời gian tại bạch tử thần trong mắt mã nhược hy tu hành có sai đi lên giúp vào sừng châu lạc lối nhưng tại đối mặt bình thường tu sĩ lúc kiếm pháp uy lực quả thực sắc bén không thể đỡ hung lệ tuyệt luân đồng giai tu sĩ căn bản ngăn không được nàng xúc thế một kiếm về phần chưa tới kết đăng kỳ càng là chém dưa thái rau, quản ngươi cái gì phòng ngự bí bảo đều là một kiếm một chuôi, liền chém hơn mười cái mới có một gã giả đàn tu sĩ xô ra liều chết ngăn cản kiếm quang chịu nay cổ vũ Du long môn tu sĩ bất kể tổn thương trùng kích liền ba gã giả đàn tu sĩ tiến lên lấy mạng kéo thời gian điểm này chính là ngoại hải cùng nội lục bất đồng yêu đan tài nguyên tương đối phong phú phóng tại trên lục địa không có mấy nhà tông môn sẽ như thế xa xỉ sử dụng tam gia yêu đan giết du long môn tu sĩ khiếp sợ quanh ngũ phải giáp cuối cùng chỉ có mấy gã con tôm nhỏ đào tẩu bất quá khác mấy nhà nhân gian tông môn trốn đủ nhanh tại khai hoang đại quân đến phía trước ly khai trên lục địa phương hướng khẳng định không có cách nào đi chỉ có hướng về ngoại hải chỗ sâu tiếp tục đi về phía trước đi lên chân chính không đường về khẳng định sẽ bị yêu tộc coi như hao tổ tài Dùng đến cuối cùng một cái sống sót tu sĩ na xuống mã nhược hy nhìn xem trên mặt biển cụ cụ tu sĩ thi thể than thở một tiếng tại trong lòng đối hoắc phi yến nhớ lại một trận chờ đến ngư long tông đại dược chu ra vạn tinh quần đạo đã sớm rơi vào khai hoang liên quân chi thủ bạch do nghi cầm ra bạch tử thần cùng đạo đức tông hai phe ký phát thủ dụ giao cho đoạn đường này chủ sự chân quân người này sắc mặt năm đen đều nhanh phân biệt không gian ngũ quan đưa tay dụ nhìn thoáng qua lấy pháp thuật sắc thực nghiêm túc vốn không sai mới hơi có vẻ kinh ngạc nói không có nghĩ đến mấy vị đại chân quân đã cho ly long đạo định hảo quy trước sớm biết trước đó vài ngày liền không nhượng người đi đến hòn đảo đem linh địa diện tích đo lường tính toán đi ra, nhượng người đi làm công hơn hồi đo lường tính toán. Nếu như lần này khai hoang chiến quả thật có thể phá hủy yêu tộc thánh địa, nhượng nhân tộc thâm nhập ngoại hải. Như vậy vạn tinh quần đảo địa lý vị trí liền tính không được ưu việt, rời đại lục quá gần, rời hắc hải hạch tâm quá xa. Nhưng trước mắt mà nói, ly long đảo trải qua ngư long tông cùng du long môn, khai phá trình độ có thể nói gần biển chư đạo đệ nhất đạo đức tông cái kia vài tòa tiên thành, càng giống chiến tranh thành lũy, mà không phải là tu sĩ chỗ ở lại trên đảo có tứ giai thượng phẩm linh mạch. xuôi theo một đầu chân núi xuống tới mở ra hơn mười tọa tứ giai độc phủ liên tính hướng về phía tu luyện linh địa đi đều là hấp dẫn nhất hối đoái mục tiêu chương 650. trọng minh hải chương 650. trọng minh hải ly long đảo phía trên đã có ngư long tông sơn môn lập lại lên tới du long môn kêu chiếm thức xảo mấy trăm năm bên trong là thật đem ở đây trở thành nguồn đời chi cơ đến chế tạo chế tông tu sĩ vốn chỉ là ngoại hải một gã kết đan tán tu bởi vì một tay thủy luyện thuật xa gần nghe danh phía sau trở thành ngư long tông khách khanh bị tinh tú hải thu mua thời khắc mấu chốt đem một chương phá cấm phủ tại nội bộ đầu nhập trận pháp tiết điểm dẫn tới ngư long tông Tứ giai đại trận kịch liệt chấn động phía dưới xuất hiện sơ hở nếu không yêu tộc muốn đánh vào ly long đảo còn không có như vậy đơn giản dù sao lần kia hành động vẹn vẹn là long quân cá nhân hành vi liền tinh tú hải thế lực đều không có toàn bộ điều động thành thú tinh huyết sự tình nó muốn tuyệt đối bảo mật không có khả năng dòng chống khua chiêng nhượng tất cả mọi người biết rõ tại không cho ra thỏa đáng lý do dưới tình huống khi đó long quân còn không có tư cách lấy tinh tú hải chi chủ thân phận triệu tập yêu thú quần đi công kích ly long đảo chủ yếu là dựa vào cá nhân hy vọng triệu tập nhiều vị đại yêu và tôi tớ yêu thú tham chiến người nọ cũng bởi vì phản chủ bỏ tín hành vi sau đó được long quân lớn nhất khen thưởng đem ly long đảo loại này nguyên anh đại tông sơn môn trực tiếp ban thưởng nếu không chính là kết đan tán tu lại phấn đấu mười đời cũng không có khả năng tích lũy xuống phần này cơ nghiệp bạch do nghi đánh ra ngư long tông chưa bài chiếm xuống linh mạch tại khai hoang đại quân bên trong dẫn lên không nhỏ gợn sóng đều tại nhau nhau nghe ngóng nhà này tông môn là cái gì lai lịch như thế ngang tảng. ngư long tông tại duyên hải khu vực danh tiếng không nhỏ mới bị diệt mấy trăm năm còn có rất nhiều người còn nhớ cái này danh tự thấy đạo đức tông cùng quan âm kiếm quân chỉ dụ mới biết được quá vãng minh bạch này là cầm ngư long tông làm có tiêu nói cho thiên hạ tu sĩ. liên tính cùng yêu tộc đại chiến bên trong suy bại phá rơi xuống đến, nhân tộc cao tầng một dạng sẽ niệm cập tình cũ, đem ngư một lần nữa đẩy đi lên. thậm chí vì khen ngợi ngư long tông đợi trước nguyên anh chân quân trước khi chết chạm sát một đầu tứ giai cựu đầu tuyển quy chiến tích, đạo đức tông mở trường hợp đặc biệt, đặc biệt cho phép không có chân quân tọa chấn ngư long tông tiếp tục lấy tông làm danh. chỉ cần trăm năm bên trong có nguyên anh chân quân sinh ra, liền không cần đổi thành ngư long môn. có xem càng thâm tu sĩ đối loại này thuyết pháp khịt mũi coi thường, cái này đều là phóng tại mặt ngoài cho người xem nội dung. ngư long tông bị long quân hủy diệt cùng hai tộc đại chiến cách nhau mấy trăm năm, muốn nhắc lên liên hệ quá gượng chút. Dạng này chuyện cũ năm xưa đều có thể bị lật ra tới, nhất định là vị nào đại chân quân ý chí thể hiện. Bất quá khi người có tâm nghe ngóng Ngư Long Tông tân nhiệm trưởng giáo Lai Lịch, nhận ra đồng hành tu sĩ thân phận phía sau, tất cả đoán thầm toàn bộ đều im lặng. Mọi người cực kỳ an ý bỏ qua chuyện này, tựa hồ lúc trước vì này tòa có được tứ giai thượng phẩm linh mạch đại đảo rơi vào tay người khác, tức giận bất bình người không phải bọn hắn. Tựa như ước định tốt giống như, bí mật đồng thời phái ra đệ tử môn nhân mang theo hậu lễ, lên nào chúc mừng Ngư Long Tông tại cố thổ lần nữa khai tông lập phái. To lớn Ly Long đảo chỉ còn trưởng giáo Bạch Do Nghi cùng mấy chục gã đến đây giúp đỡ thanh phong Tông đệ tử. trân trạch đám người, lưu lại một vị kết đan sư đệ phía sau, còn lại toàn bộ ngồi đại dược chu lái về phía ngoại hải chỗ sâu. Dù sao Ly Long đảo phía trên có lệ quy chân tại, không nói thực lực mạnh yếu, chỉ bằng quang âm kiếm quân đệ tử đích chuyển cái này danh hảo, liền không có đuôi mù tu sĩ dám tới cửa sinh sự. Những người khác, còn là tham dự khai hoang chiến tranh, nhiều hơn góp nhạc công vân vị phía trên. Trong lúc nhất thời, liền nên đón đưa đến, thông báo truyền lời người tiếp khách đều an bại không đồng đều. Cũng may có lệ quy chân cùng đi hội kiến, liên hệ thân phận phía sau, tất cả đến đây bái phòng tân khách đều nội lòng to tính cảm thấy chuyến này không hư đảo bên ngoài bị người vắng vẻ nửa cái canh giờ. bưng tới linh trà trần hủ đi vị linh quả khô cắt. những này thất lễ địa phương đều biến thành không đáng để ý có thể không đáng kể quang âm kiếm quân đích chuyển, cùng hóa thần đệ tử không có gì khác nhau thậm chí từ nào đó góc độ đến xem ngươi giết hóa thần đệ tử chỉ cần trốn đủ nhanh không đi đối phương trên địa bàn rêu giao, hóa thần đại năng chưa chắc sẽ vì này chút sự tình bốc lên hao tổn thọ nguyên đại giới ra tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thực đầy đủ ngăn trở hóa thần tọa hạ mặt khác đệ tử truy sát cùng với hắn chỗ đại biểu khổ thế lực có thể giết kiếm quân đích chuyển chờ ngươi cực lớn xác suất chính là từ trên trời giáng xuống ngàn vạn đạo kiếm quang lưu cái toàn thây đều khó tới cửa bái phòng tu sĩ, cơ bản đều là các nhà nguyên anh đại tông thánh tử thánh nữ, hoặc là chân quân sủng hạnh nhất đệ tử. tại bạch do nghi cái này ngư long tông trưởng giáo trước mặt, còn có thể có cảnh giới phía trên cảm giác về sự ưu việt. nhận ra tại tràng lệ quy chân thân phận phía sau, chỉ có thể thu hồi tất cả cao ngạo, thành thành thật thật đem bạch do nghi bảy lên nguyên anh cấp tông môn trưởng giáo thân phận đi đối đãi. hai ba tháng bên trong, chỉ là hạ nghi, liền thu hơn ba mươi phần. trước tiên nên làm công khóa, đều là đối trúc cơ tu sĩ có trọng dụng năng dược, không truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả, thuần túy xây linh tài cực phẩm linh khí, sử dụng yêu cầu cực thấp phù bảo. không có đàm đến cái gì cụ thể hợp tác chính là hôn cái quay mặt lẫn nhau chi gian biết có dạng này một nhà tông môn tại bạch do nghi cũng không có bị bất thình lình cơ duyên vỡ tung mỗi đến đêm dài người tĩnh lúc đều sẽ xem kỹ nội tâm nhượng chính mình từ ban ngày hư vinh hưng phấn bên trong thanh tỉnh qua tới thời khắc nhắc nhở chính mình này hết thể đều là không trung lâu các đến nhanh đi cũng nhanh lao tổ tông một câu nhượng hắn đột nhiên lên cao vị nếu như làm không tốt như cũng sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu trong tộc vừa độ tuổi đệ tử khả năng không nhiều lắm nhưng chỉ cần điều kiện này chuyển về hắc sơn tông môn bên trong những cái kia bạch thị đệ tử khẳng định có rất nhiều nguyện ý cởi xuống thân phận đường xa xa xôi đến ngoại hải làm cái sắc dông tông môn trưởng giáo hắn vô số lần chụp chữ hồi ước ngày đó hết kết lúc lão tổ tông cùng hắn nói lời không có cụ thể yêu cầu chỉ nói làm tốt một cái bạch thị đệ tử một cái ngư long tông trưởng giáo nên làm sự tình tại bạch do nghi nghi đến tu vi cao thấp còn tại tiếp theo mấu chốt là muốn đối ngư long tông như thế nào phát triển sau này tại hắc hải bên trong là như thế nào một cái địa vị cùng với như thế nào có thể đem tông môn đệ tử để thăng đi lên lại muốn tránh cho đưa tới tân nhân đệ tử tốt xấu lẫn lộn mới là tiếp xuống tới trọng yếu nhất hắn lại là cố gắng tu luyện, biểu hiện ra ưu tú thiên phú, tại lao tổ tông trong mắt đều là không đáng giá nhắc tới. thậm chí tiểu liền đổi kịp trần trạch mấy người, đều là trên lệch khá xa. nguyên minh trần trạch bên ngoài, quan minh, thư minh các loại mấy mạch truyền nhân, đều là kết đan chân nhân. thậm chí bọn hắn đệ tử, tu vi đều muốn vượt qua bạch do nghi mạng lớn. chẳng lẽ hắn còn có thể mấy chục năm bên trong tu luyện đến kết đan viên mãn, từ cá nhân thực lực phía trên cùng ngũ đại chủ mạch truyền nhân cạnh tranh như dứt khoát liền mở ra lối riêng, để thăng tự thân cái nhìn đại cục, công việc và xử lý năng lực, cái này còn có đường dễ vượt qua khả năng tính. ngay tại bạch do nghi âm thầm cố gắng. Trấn vệ nhất tông trưởng giao xứng đáng năng lực tiến bộ lúc, đến từ tiền tuyến chiến báo một phong một phong đưa đến đều là chi tiết tin mừng, cũng không ngừng phía trước đẩy chiến tuyến có thể chứng thực điểm này. Một năm thời gian, khai hoang đại quân phục hồi đất đai bị mất, đem nhân tộc tại ngoại hải bên trong quá khứ tất cả cứ điểm toàn bộ chiếm xuống. Lại dùng 3 năm, đánh tan năm cái hải thú tộc quần, chạm sát vô số, nhu đỏ hải vực dòng giá qua 7 ngày mới khôi phục sinh thẳm. Cũng công xuống giao nhân tộc quá khứ tộc địa, nhưng bởi vì đầu nhập vào đạo đức tông thiếu chút nữa bị diệt tộc giao nhân trọng kiến gia viên. Giao nhân tộc nguyên bản có trăm vạn tộc chúng, Nhưng ở Hải Ngoại yêu tộc khởi sự thời điểm, ba đại thánh địa liên thủ đem nhất định là yêu tộc phản đồ. Vô số giao nhân bị tại chỗ giết chết, liền tính sống sót làm khổ dịch làm việc tay chân, đều tại 5 6 năm thời gian bên trong bị gánh nặng áp đoạn thân thể, còn không bằng một lần chết sạch sẽ, sẽ. Lần này chỉ rời trở về mấy vạn giao nhân, theo tình huống này, muốn bao trùm tập địa đều có chút khó mà làm đến bốn. Chim bay thỏ đi, nhật nguyệt lần nữa đi xong năm cái luân hồi. Khai Hoang đại quân đã thay đổi ba đợt, trên hạ ít, bổ sung tiến vào nhiều. Tuy nhiên thương vong suất cư cao không hạng, nhưng thu hoạch hoàn toàn chính xác phong phú, một lần kỳ ngộ liền có thể cải biến tầng dưới chót tu sĩ cả đời. không để bình thường công nhân thu hoạch chỉ là ngoài định mức thu hoạch liền đủ để hấp dẫn đến tu sĩ liên tục không ngừng gia nhập ví dụ như tinh khiết không thị vết màu sắc khác nhau linh châu nhiều sinh trưởng tại bạn loại yêu thú thể nội tại trong biển có vầng sáng tản ra lộng lấy đều không cần đi quãng cách dùng khác chỉ bằng vào linh khí hàm lượng có thể cung cấp một khối thượng phẩm linh thạch tục chuyên có vị trúc cơ tu sĩ thu hoạch dòng giá một hộp linh châu thoáng một phát đem trùng kích kết đang cần thiết toàn bộ giải quyết đều dư xài còn có các loại khoáng tải đều là loạ lộ tại hòn đảo phía trên chưa bao giờ có người khai thác qua lấy tay một tách ra chính là năm đấm lớn nhỏ một khối Những này mạch khoáng tài nguyên đương nhiên thu về công bên trong, muốn trở khai hoang chiến tranh sau khi kết thúc đi thêm hối đoái phân phối. Bất quá những cái kia bị nước biển cọ rửa, lộn lộ tại tầng ngoài, không cần đào quáng công cụ có thể thu thập đến khoáng tài bình thường là được cho phép cá nhân mang đi. Còn thường thường có chết đi yêu thú thể sát xuôi dòng phiêu phía dưới, cao giai tu sĩ lấy đi yêu đan phía sau liền không sao cả, đang thật tiện nghi tầng dưới chốt tàn tu. Không có yêu đan cùng mấy thứ quý giá nhất tài liệu, còn lại liền tính một thân huyết đủ, mấy căn mạch quốc, còn có thể giá trị không ít linh thạch. Dưới so sánh, ngoại hải không xác định tính thương vong suất đều xa xa cao hơn nội lục khai hoang. Khả năng là bởi vì đặt chân tu sĩ số lượng, í, yêu tộc đối với thiên địa linh tài bình phán tiêu chuẩn lại cùng nhân tộc bất đồng, mới có thể tạo thành thu hoạch phía trên thể cảm giác chi lệch. Năm trước thời điểm, khai hoang bộ chỉ huy triệt để quốc gia cho phép tu sĩ lấy cá nhân thân phận lựa chọn đội ngũ gia nhập, nhưng phải trực thuộc tại một nhà tông môn bên dưới mới có thể nhận lấy công văn nhiệm vụ, hối đoái ban thưởng. Hơn nữa nhằm vào tán tu mở ra nhiệm vụ, cơ bản đều tại gần biển, tương đối mà nói hệ số an toàn càng cao. Miễn cho tán tu bị lợi ích chỗ dụ, mặc kệ mọi việc xông vào ngoại hải chỗ sâu, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Liên cái này còn có rất nhiều tán tu ngầm công kích. cho rằng bộ chỉ huy chỉ cần tác chiến chỉ huy cũng không nên thiết trí bậc thang ngăn xuống bọn hắn phát tài đường đi ngư long tông chỗ gần biển chỗ hiểm trong lúc nhất thời vạn tinh quần đảo lần nữa thành tán tu căn cứ mạch do nghi linh cơ khẽ động tưởng đến ngư long tông phát triển lớn mạnh biện pháp vốn là cho phép tán tu trực thuộc tại ngư long tông bên dưới nhận lấy nhiệm vụ nhưng cuối cùng kết toán thời điểm cũng bị rút đi một thành mặt khác lợi dụng địa lý ưu thế đem ly long đảo phát triển trở thành một cái tài nguyên quay vòng trung tâm tại sau này ly long đảo vị trí có lẽ sẽ thay đổi không ăn hướng không ngại nó hiện tại đầu mối then chốt tác dụng dù sao hòn đảo chống không cũng là chống không căn bản không có nhiều như vậy đệ tử có thể dùng được còn không bằng làm cách dùng khác bạch do nghi hạ lệnh mở ra đại trận đem ly long đảo bộ phận diện tích mở ra miễn phí cung cấp trang điện, có thể cung cấp những cái kia thương đội cùng độc hành thương người xây dựng tạm thời doanh địa. từ vị thứ nhất thương khách lựa chọn tin tưởng tại ly long đảo phía trên cùng từ hát hải chỗ sâu trở về bằng hữu hoàn thành đệ nhất bút giao dịch đến hôm nay ly long đảo đã chiếm xuống gần biển nhanh ba thành phun ra nuốt vào số lượng mỗi ngày đều có từng chiếc từng chiếc cỡ lớn thuyền hạm lái tới dỡ xuống một bộ phận tài nguyên phía sau tiếp tục đi về phía trước cũng có từ hất hải chỗ sâu trở về, những cái kia thuyền hạm đều là thắng lợi trở về, nặng trịch đều nhanh chóng đỡ đầy chữ vật pháp bảo, không thu lấy phí tổn, liền lẫn nhau giao lưu, mua bán tự do. Ly Long Đảo dần dần biến thành đường xa mà đến tu sĩ các cứ, đồng thời mang đến đại lượng tiêu phí cùng nhân khí, thậm chí có không ít thương hành tại cân nhắc mua sắm trên đảo tài sản, vĩnh viễn có được một khối thổ địa. Từ Ngư Long Tông góc độ đến xem, tối thiểu danh tiếng tăng nhiều, cũng có thể hai đầu chân đi đường, không còn cực hạn với tự thân sơn môn bên trong tiền lợi. Nhưng lượng thương hành tiến vào chiếm giữ sơn môn, đối tất cả tông môn mà nói đều là một cái cực lớn khiêu chiến cái này là trọng minh hải tại trên biển lắc lư 10 năm chân trạch ngược lại so với phía trước thời điểm muốn tinh thần rất nhiều mi tâm một đạo sâu có thể thấy xương vết sẹo sâu hơn một điểm cảm giác đầu đều có thể bể thành hai nửa là lần trước một đầu hải ô yêu thú tam giai đỉnh phòng tính tình bạo ngược tiếng kêu như là anh nhi khóc nỉ non thích nhất đem không bằng chính mình sinh linh hai móng nhắc tới câu đến thiên hạ đùa bỡn đến hôn mê đi qua mới hướng mặt đất ném giao thủ thời điểm cực kỳ nguy hiểm thiếu chút nữa liền bị hải ô yêu thú khóa lại thân hình cũng may hắn tu tập hóa long kinh thân ở hải vực dưới tình huống chân nguyên sinh động, tại khôi phục tốc độ, thủy hệ thần thông uy năng bên trên đều có rõ rệt tăng phúc. như thế, mới cùng đối thủ chiến cái bất phân cao thấp. cuối cùng, thúc giục nguyên minh bí thuật lấy một cái giáp thời gian hội tụ một thành trong bụng kiếm gần khoảng cách phun ra, kinh hồng xẹt qua đầu kia hải ô yêu thú căn bản không kịp có bất luận cái gì động tác, liền bị xuyên thủng trái tim, kiên ngạnh linh vũ không thể đưa đến một điểm tác dụng, bị nhẹ nhõm hóa khí. nhưng ở trước khi chết, móng nuốt đạt một cái, tại trần trạch trên mặt lưu lại một đạo khó mà khép lại vết sẹo. phiêu đang tại trên biển những năm này, ngư long thông tu sĩ tương đối mà nói càng thêm thì dù sao đều tu tập hóa long kinh hoặc tương quan công pháp thân ở thủy vực thực lực khẳng định có chút đề thăng mặt khác tông môn tu sĩ chủ tu công pháp cùng thủy hành không quan hệ loại nào tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn trước người hải vực ngàn trượng bên ngoài mặt biển nhan sắc rất xuống ngàn trượng nguyên bản là trời xanh bích thủy theo ánh mắt phía trước rời đột nhiên chính là mặt biển tối tăm liền ánh mặt trời đều chiếu rọi không tiến đến xanh đen một đường phân biệt rõ ràng hắn trong nháy mắt phản ứng kịp chính là yêu tộc ba đại thánh địa một trong trọng minh hải là đã đến nơi đây hải vực nguyên bản bình thường Trang đến từ trung cổ ngày nào đó có một đoàn màu đen vật nặng nhập vào mặt hồ, nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời, đem hại vực cho ô nhiễm. Cụ thể là cái gì tồn tại, vẫn còn chưa thể biết, đáy biển sơn mạch toàn bộ đã thành màu mực, như là ngâm đi lên một dạng. Chỉ biết rõ trọng minh hải từ xuất hiện bắt đầu, liền tuyệt không phải đất lành, hội tụ trên biển hùng tàn nhất tinh quái. Về sau, thành huyền quy nhất tộc tộc địa, có không ít yêu quy mượn nhờ trọng minh hải lực lượng trưởng thành lên tới, còn sinh ra không ít phân chi, đều giết đến nơi đây, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Tiếp xuống tới chính là nguyên anh chân quân sự tỉnh, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bên người một gã hiểu điệu nữ tu chủ động đáp lời, có kết đan hậu kỳ cảnh giới. "Đúng vậy a, không biết là vị nào đại nhân vật đến giải quyết. Hy vọng có thể đủ nhanh chút, tốt đem cái này căn cái đinh nổ rơi." Chân trạch về phía tây bên nhìn một cái, không hiểu nổi có chút trở mong tình cảnh. Chương 651. Thái cổ thọ quy. Chương 651. Thái cổ thọ quy. Gầm lên giận dữ, chấn mặt biển nhấc lên từng vòng sóng lớn, đến không hết thuyền hạm bị đẩy lùi về sau. Có quang ảnh xiềng xích hiện hiện, có thể nhìn ra những này thuyền hạm lấy trận pháp bên trong tương liên, liên hợp thừa nhận ngoại giới áp lực. vô số phủ văn tại thân thuyền phía trên chất động bạo phát ra từng mặt trói mắt linh quang. như là bọt khí vỡ vụn tiếng vang vang lên liên tục đại biểu một đạo phòng ngự cấm chế nghiền nát trước nhất bên cánh buồm cột buồn điên cuồng lắc lư, nhượng người lo lắng có thể hay không đứt gãy thật đáng sợ uy thế là hóa thần yêu tôn vị này dáng người thùy mị kết đan nữ tu là long hoàng kiếm tông trường lão đạo lữ từng là tông môn bên trong cực kỳ có hóa anh tương lai thánh tử tại yêu tộc xâm nhập lúc cử tông rời đi trung vực trên đường bị một cái tứ giai độc cắp đuổi kịp dù là có linh bảo hộ thân còn là không thể bảo trụ tính mệnh, đồng hành hơn mười người toàn bộ đều bị độc cắp nuốt vào trong bụng ôn lang quá khứ kết đan thời điểm, ỷ vào đạo lữ địa vị lướt qua mặt khắc cẳng có tư cách đệ tử chiếm được nhiều phần kết đan linh vật, bao quát phía sau kết đan kỳ bên trong tu luyện tài nguyên, đều muốn so bình thường thái độ vượt qua rất nhiều. Lúc này thành vị vong nhân, chính mình nguyên anh sư tôn đồng dạng chết tại hai tộc đại chiến, tại tông môn bên trong không có hậu đài, quá khứ không đối phó cái kia hệ tu sĩ chiếm cứ thượng phòng, khắp nơi khó xử, lấy tông môn vừa thu phục linh mạch chi phí khẩn trương làm lý do. Khắp nơi cắt sén tài nguyên Ôn Lam dứt khoát ly khai Tông môn đội ngũ độc thân một người tới hoàn thành nhiệm vụ mắt không thấy tâm không phiền đúng lúc liền mấy lần gặp gỡ Trần Trạch thấy hắn dung mạo tuấn mỹ lại thực lực không tầm thường trong lòng nổi lên rung động vô tình hay cố ý tổ đội trừ yêu muốn xây dựng lên càng tiến một bước quan hệ bị cái này âm thanh giống to giật mình đến Ôn Lam khuôn mặt trắng bệch giống như đoán đo no đủ hoa sen tại gió trong mưa phiêu linh đánh rớt thấy đó muốn thương không đến được nên là tứ giai đỉnh phòng vẻn vẹn yếu hơn Long Quân một bậc đại yêu nhưng ở trọng Minh Hải bên trong mượn nhờ địa lợi đủ để ứng đối mấy tên đại chân quân vây công chân Trạch thoáng người mắt nhìn thẳng. không có nghĩ đến yêu tộc bên trong còn có bực này cường giả tại chủng tộc đại chiến cuối cùng một khắc đều không có ra tay có này quy tại chỉ sợ không tốt đánh vào trọng minh hải khái hoang đại quân bên trong động viên tu sĩ số lượng đều nhanh cùng hai tộc đại quyết chiến thời điểm không sai biệt lắm nhưng bình quân tiêu chuẩn hạ thấp quá nhiều lần kêu hội tụ trung vực tinh anh hầu như chuyển không các đại tông môn cố tảng tất cả ẩn dấu gia hỏa đều đem ra lần này hỗn tạp rất nhiều tán tu cùng gia tộc tu sĩ người tham dự không có không để ý hết thảy chết cũng muốn từ yêu tộc trên thân cắn xuống khối thị đến ngoan kình. mẫu nhất tham chiến đại chân quân nhân số thật to giảm bớt có đại chiến bên trong bị thương. vô pháp thành hàng, có hồi tông bế quan, tiêu hóa thu hoạch, có nhàn vân giá học thói quen, sự quan nhân tộc tồn vong mới bằng lòng ra tay, đối khai hoang chiến tranh không có hứng thú. Nhiều trọng nhân tố trùng lên, khai hoang đại quân trận bên trong chỉ còn ngũ lôi tông cửu nguyệt đại chân quân, đạo đức tông hồng đại chân quân, tán tu hiểu nguyệt đại chân quân, cái này ba vị xuất chúng. Cửu nguyệt đại chân quân là vì trong truyền thuyết Trường Xuân Thánh Thủy, nghe nói tại Ngao Lão Long Vạn Trượng Thủy nhãn phần cuối, cất giấu cái này một linh vật. Năm đó phi thăng đại không có biến mất lúc, từ thiên yêu giới truyền lưu qua tới đối với nhân loại là cái độc, hóa thần tu sĩ si phục dụng đều sẽ chân nguyên hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác khu trừ lên tới còn thập phần khó khăn. Mà dùng tại yêu thú trên thân, có thể trên diện rộng kéo dài thọ nguyên, thôi một tí ngàn năm, là tất cả yêu tộc trong cảm nhận có thể xếp tới trước ba linh vật. Dù sao nhân tộc đan sư luyện chế ra đến diên thọ linh đan, bình thường đều tại mấy chục năm nhiều nhất hai ba trăm năm công hiệu, đối với tuổi thọ dài rằng giặc yêu thú mà nói thật sự là như mối bỏ biển. Ngoại trừ có thể trên diện rộng đề thăng yêu thú tuổi thọ, trường xuân thánh thủy đối với linh thực cũng có kỳ hiệu. Mặc kệ héo rũ chết giả, còn là tinh hoa sói mòn lại hoặc gặp thiên thai nhân hoạn. chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, Trường Xuân Thánh Thủy đều có cơ hội nhượng cái này gốc linh thực một lần nữa trở lại quỹ đạo. Cựu Nguyệt Đại Trân Quân Cung Tiên Sĩ tốt, tại hai tộc đại chiến bên trong hàn chính là xuất lực nhiều nhất mấy người, hiện nay lại dẫn ngũ lôi tông đệ tử bốn ba tại ngoại hải, vì đúng là Trường Xuân Thánh Thủy. chuyện phía trước, cùng đạo đức tông cùng bạch tử thần đều thông khí, biểu đạt ý tưởng. Nghiêm cập ngũ lôi tông tại hai tộc đại chiến bên trong công hiến, cùng với khai hoang hắc hải cũng thiếu không được cổ lực lượng này. đạo đức tông đã đồng ý bạch tử thần không có trực tiếp hồi phục, nhưng cũng bên cạnh ngầm đồng ý chỉ nói đến lúc đó như ngũ lôi tông công hơn không đủ. cần phải cầm ra chút mặt khác đồ vật đến bổ toàn giao dịch. Cựu nguyệt đại chân quân không chút nào trần chờ đồng ý, đối ngũ lôi tông mà nói, bất luận cái gì bảo vật đều không kịp một dọn trường xuân thánh thủy chất quý. chỉ vì tông môn bên trong cái tia gốc chết khô lôi hạnh thần thụ, có cơ hội thông qua trường xuân thánh thủy cứu được trở về. cái tia có thể là trong truyền thuyết tiên tiên linh căn, liền tính lúc này chỉ còn một căn cảnh cây lục, đều có thể mỗi 3.000 năm kết xuống một quả lôi hạnh quả. chỉ cần tu tập căn bản lôi pháp đến kết đan viên mãn tu sĩ, luyện hóa này quả lôi hạnh quả phía sau có thể thoát thai hóa cốt. băng vào một bản nguyên tinh khí, có thể đem hóa anh tỷ lệ trọn vẹn để thăng đến năm thành. lại nhiều hóa anh linh vật đáp phối lên hóa anh đan đều không có khả năng làm đến cái này tình trạng về phần cả đời khốn tại nguyên anh sơ kỳ vô pháp tiến bộ đối với hoa anh đều là hy vọng xa với rất nhiều kết đan viên mãn tu sĩ mà nói là cái hạnh phúc phiền não chỉ bằng vào này điểm liên lượng ngũ lôi tông lao thẳng đến lôi hạnh thần thụ phóng tại cực cao vị trí phía trên chưa từng cắt giảm gãy ngộ cũng không trông cậy vào trường xuân thánh thủy có thể lượng lôi hạnh thần thụ chân chính xuân về một lần nữa trở lại thượng cổ trong năm tiên tiên linh căn trạng thái chỉ cần có thể nhiều sinh mấy căn chồi non làm đến đồng thời kết ra bốn năm khóa lôi hạnh hoặc miệng đi mặt trái tác dụng tiểu nguyện đại chân quân cũng rất hài lòng. Cái kia ý vị, chỉ cần lôi hạnh thần thụ không ngã, ngũ lôi tông liền sẽ không thiếu nguyên anh cấp bậc đệ tử đối với đã mất hóa thần khả năng. Chỉ muốn tông môn trường tồn, đạo thống truyền thừa cựu nguyện đại chân quân mà nói, đây coi là một loại khác hình thức phía trên sinh mệnh kéo dài. Mà căn cứ bắt được đại yêu tình báo cùng quá khứ suy đoán ra tin tức, vạn trượng thủy nhãn bên trong ít nhất còn có một dọn trưởng xuân thánh thủy tại. Hồng đại chân quân tham dự là đương nhiên, loại này cấp bậc khai hoang chiến tranh từ trước đến nay từ đạo đức tông chủ đạo. Nếu không phải nhân yêu hai tộc đại chiến bên trong, đạo đức tông vẫn lạc đại chân quân không chỉ một vị hai vị, phái ra đội hình xa không chỉ điểm này. Lần này nhìn xem là bởi vì có bạch tử thần tồn tại. Hán tỏa Trấn Đông ngược lại khởi sướng nhằm vào ngoại hải khai hoang chiến tranh, tất nhiên muốn có được cùng đạo đức tông cân bằng chủ đạo địa vị mới có thể lộ ra lần này khai hoang chiến tranh, cùng quá khứ có chút bất đồng, không còn là độc đoán hình thức. Vị tiêu hiệu nguyện đại chân quân thì là gần trăm năm bên trong vừa mới tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, đạo thống đến từ một vị cổ tiên nhân động phủ di quý, làm vì không có tông môn bối cảnh tán tu, có thể đi đến hôm nay là tương đối không dễ, cá nhân tư chất cùng cơ duyên đều không thể thiếu. Ngoại trừ không có qua ngạnh chiến tích trẻo trống, từ trên mặt nhìn lại, gọi là tu tiên giới đệ nhất tán tu đều không đủ. Một thân có bao nhiêu? phát bảo nhiều thị thiếp nhiều đệ tử nhiều chưa thành đại chân quân phía trước thường bị bạn bè gọi đùa là tam đa thượng nhân phát bảo nhiều chỉ chính là hắn có thủ đoạn luyện khí bản sự luyện chế ra vài kiện đầy đủ phát bảo có 36 căn phi châm tụ thành một túi thần châm phát bảo có 7 thanh quạt lông gom góp thành một tổ cầm loại yêu thú chân linh phát bảo có 12 chỉ tiểu đỉnh tương liên một đường thủ ngữ pháp bảo đều là một khi tế ra, thanh thế to lớn bất quá nhìn xem số lượng nhiều cơ bản đều là cực phẩm pháp bảo đẳng cấp đến linh bảo không nhiều lắm thị thiếp nhiều nói là hiểu nguyệt đại chân quân yêu thích cá sắc thị tiếp thành quần ngược lại không có nghe nói có uy hiếp lợi dụng cường lấy hào đoạt hành vi căn bản là hướng về phía nguyên anh chân quân địa vị chủ động hợp nhau nữ tu động phủ trong đó có năm bảo chỉ trên trăm vị thị thiếp hoàn mập biến gầy, đều là tuyệt sắc đệ tử nhiều nói là hắn tuyển nhận đệ tử không có môn hạng cùng mặt khác nguyên anh chân quân cũng coi trọng danh tiếng yêu cầu nghiêm khắc bất đồng thời có thiên tư liền thu dâng lên dị bảo liền thu trong nhà có bối cảnh liền thu cơ bản mỗi lần xuất quan đều sẽ thu lên một nghìn bảy trăm mười tám cái đệ tử dẫn đến hắn tọa hạ độ đệ vị thứ đều muốn xếp tới ngàn số có hơn đương nhiên trong này có rất nhiều đều đã chết tại đằng trước nhưng đi theo trái phải đệ tử tại 4, tóm lại, hiểu nguyện đại chân quân tại tu tiên giới bên trong danh tiếng bình thường. lần này tích cực tham dự khai hoang chiến tranh, đoán chừng là tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, tự giác có khai tông lập phái tư cách. muốn thu hoạch công vân, hảo tại hất hải chiếm xuống một tòa đại đảo, lập xuống đạo thống. bạch tử thần mặc kệ hắn lén lút phẩm tính như thế nào, chỉ cần không phải người người đoán trách hạng người, nguyện ý vì khai thác ngoại hải xuất lực, ai đến cũng không có cự tuyệt. tương lai mới thác đại đảo, có tu sĩ nguyện ý đổi đi xây dựng cơ nghiệp đó là chuyện tốt. nếu không dựa hắn, không có cái kia tinh lực. Thanh phong tông lại phân không ra nhiều như vậy nhân thủ đến lúc đó toàn bộ thành đạo đức tông địa bàn, lại không phải hắn bản ý chỉ có dẫn vào càng nhiều tông môn cùng cá nhân tu sĩ tại từng tòa đại đạo phía trên cắm rễ sinh sôi nảy lở mới có thể triệt để đem cái kia một phiến chuyển hóa thành nhân tộc cương vực bằng không thì bỏ chống trăm năm yêu tộc lại muốn ngóc đầu trở lại từ trọng minh hải bên trong nổi lên cái này đầu tứ giai đình phong bia yêu tựa như một tòa từ trong biển dâng lên hòn đảo khổng lồ đến là trong tràng lớn nhất một chiếc chiến hạm gấp 10 lần trở lên nguy nga yêu khu phối hợp khủng bố huy áp dù là không có chân chính ra tay liền nhượng nhân tộc trận doanh bên này tay chân đại loạn. không ít tu sĩ bị dọa ngã ngồi tại trên thuyền thái cổ thọ quy như vậy hình thể chỉ ít sống qua 20.000 năm ba đạo lưu quang đứng ở trước trận chính là nhân tộc một phương ba vị đại chân quân hồng đại chân quân dâu tóc hoa dâm nhưng làn da bóng loáng như anh nhi ánh mắt đóng mở như thiểm điện lợi nhận nhìn không tới một tia lao thái hắn tuổi tác là tại chàng ba người bên trong dài nhất một vị thân là đạo đức tông tu sĩ sống đủ lâu sau đó nhân gian giới hầu như không có bí mật có thể nói lại là hiếm lạ nhân sự tông môn bên trong chín thành chín đều có tiền nhân làm qua ghi chép chỉ cần lên hoàng đình hình phong khế đạo có thể phát hiện đạt án cái này đầu khổng lồ quy yêu mặc dù phần lưng mọc đầy lục bùn đằng hồ, còn là có thể nhìn ra quy sắc phía dưới màu vàng kim lân phiến đồng thời quy sắc bên dưới có giống nhiên luân giống như vết tích một vòng vòng quanh một vòng có thể bị quan sát đến đầu đỉnh lấy một đoạn phiến đá hình vào đầu hai con ngươi không có chút nào biểu lộ băng lánh lánh đảo qua mỗi một cái tu sĩ chính là quy loại yêu thú bên trong hiếm thấy nhất vài loại huyết mạch một trong đi lại bên trong có thể một đường tu luyện đến phi thăng thần kỳ yêu thú quy loại yêu thú vốn là thọ nguyên dài dằng dặc tam giai quy yêu bên trong đều có cực đoan ví dụ có thể sống đến hai ba năm thái cổ thọ quy huyết mạch đặc thù chỉ cần theo tuổi tác tăng trưởng cảnh giới liền sẽ tự động để thăng Thanh niên sau đó cơ bản đều có thể trưởng thành đến tứ giai trung cổ thời kỳ xuất hiện đầu kia thái cổ thọ quy càng là một mực thần không biết quỵ không hay tu luyện đến hóa thần kỳ lần đầu lộ diện chính là phi thăng cũng là ước vạn yêu tộc bên trong lắp đắc vài loại có thể siêu thoát thọ nguyên hạn chế huyết mạch bình thường mà nói bất luận cái gì sinh linh tại luyện hư cảnh giới thọ nguyên hạn mức cao nhất đều là một hồi cùng ngươi tu luyện này loại công pháp phục dụng nhiều ít diên thọ linh đan truyền thừa cái loại này huyết mạch không có quan hệ này là thiên địa pháp tắc có hạn nay cũng là vì sao sẽ xuất hiện có chút yêu tộc từ ngũ gia yêu tôn tiến vào lục gia yêu thánh phát hiện thọ nguyên biến hóa không lớn tình huống nhưng thái cổ thọ quy không bị loại này hạn chế cụ thể thọ nguyên hạn mức cao nhất không người biết được chỉ ít sống đến 30.000 năm không có vấn đề bởi vì thành công phi thăng đầu kia thái cổ thọ quy liền đại nhân gian giới bên trong tu luyện hơn 30.000 năm mà theo thời gian trôi qua thái cổ thọ quy cảnh giới biến cao hình thể sẽ càng lúc càng lớn hồng đại chân quân chính là thông qua hình thể đến phán đoán ra niên số nếu như lại nhuộn cái này đầu quy yêu tại trọng minh hải bên trong trở lên mấy ngàn năm chỉ sợ lại là một đầu ngũ gia yêu tôn từ nay về sau Trừ phi lại có khai thiên linh bảo hoàn thế nếu không nhân gian giới bên trong lại không có thể uy hiếp sự hiện hữu của nó liên tính bạch tử thần thanh đế trường sinh kiếm đều muốn vọng quy than thở một kiếm trăm năm tại cho quy yêu làm cho nữa đâu hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm còn có chút uy hiếp chỉ sợ cũng rất khó nguy cập đến tính mệnh chỉ có chờ hắn đem đạo sinh một kiếm để thăng đến hóa thần tầm thứ vung ra càng hoàn mỹ một kiếm mới có cơ hội chạm sát yêu tôn đẳng cấp thái cổ thọ quy cái này quy nhìn xem liền không dễ đối phó hướng chi sân nhà tác chiến hướng trọng minh hải đấy vừa chui cái nào có thể làm gì được Hiểu nguyệt đại chân quân liên tục lắc đầu đã sốc lại muốn lui lại Dù sao Trọng Minh Hải liền tính công xuống, đối với chúng ta mà nói cũng không có cách nào lợi dụng thỏa đáng, không duyên cớ hao tổn nhân lực. Không bằng thay đổi mục tiêu đi đến Toái Tinh Nguyên, cùng là yêu tộc thánh địa, nơi đó có chỗ nước cạn sơn nguyên, thuận tiện đại quân tiến công. Nói xong những này, tựa hồ là cảm thấy chính mình lời nói quá mức mềm yếu, lại mở miệng đổi thêm một câu, chờ chúng ta đánh chiếm phái Tinh Nguyên cùng Tinh Tú Hải, còn là có thể quay đầu đối phó Trọng Minh Hải, cũng không xung đột, chỉ là trước sau trình tự thôi. Không chiến liền rút lui, đối sĩ khí ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ bên dưới đệ tử đều sẽ cho rằng chúng ta sợ cái này đầu quy yêu Cửu nguyệt đại chân quân mục tiêu rõ ràng, chỉ có trường xuân thánh thủy nhưng trong lòng rõ ràng nếu không đem ba đại thánh địa nổ có cái ổn định phía sau liền không cần nghĩ đến viễn trinh vạn trưởng thủy nhãn cái kia có thể là tại hắc hải phân cuối phổ thông thuyền hạng mở lên mấy năm mới có thể đến địa phương nếu như đơn thuần cao giai tu sĩ đi đến rất có khả năng liền thủy nhãn cấm chế đều vô lực phá vỡ ngũ lôi tông cũng không có khả năng vì một cái chưa xác định trường xuân thánh thủy cử tông xuất động ảnh hưởng đến trung vực căn cơ giống hiện tại dạng này triệu nguyện đại chân quân mang lên hai gã nguyên anh cùng với mấy ngàn tinh anh đệ tử liền đã là cực hạng. không bằng truyền thư Bạch Kiếm Quân, mời hắn đến xem xét, thương nghị một phen là như thế nào một cái điều lệ. là Nên đến phiên hắn ra mặt, thân là người khởi sướng, lại cả ngày ở tại Đại Hậu Vương không thấy bóng dáng, chẳng lẽ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hồng đại chân quân trợn mắt tròn xoe, tựa như muốn nhắm người mà cắn, làm cho người trông đã khiếp sợ. Ha ha. Đối với Bạch Kiếm Quân, bản tọa cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hi vọng có thể sớm ngày nhìn thấy. Hiểu Nguyệt đại chân quân cô độc, sau lưng nhưng không có đạo đức tông dạng này quái vật khổng lồ, không có khẩu suất cùng ngôn lực lượng đánh cái giảng hòa, đang muốn nói qua chủ đề khác, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời. một đạo ung dung kiếm quang, như chậm thực nhanh, thuấn phát tức tới. chương sáu trăm năm mươi hai, một kiếm trong thánh địa. chương sáu trăm năm mươi hai, một kiếm trong thánh địa. kiếm quang gột rửa và giảm, một hơi trước còn tại đường chân trời góc, một hơi sau đã rơi vào trước trận. bạch đạo hưu tới thật đúng lúc, cái này đầu thái cổ thọ quy phòng ngự kinh người, đang cần ngươi đến chủ trì đại cục. cửu nguyệt đại chân quân ánh mắt sáng lên, chủ động nên hướng rơi xuống thanh niên. tuổi trẻ thời điểm, hắn là có tiếng tính tình cương liệt, tính khí táo bạo, tu tiên giới lôi pháp đệ nhất nhân tên tuổi cũng là dính huyết hỏa luyện thành. bất quá đến cái này nên kỷ, sớm không có tranh cường hào thắng ý tưởng. thầm nghĩ vì ngũ lôi tông nhiều tích chút nội tình, nhiều bồi dưỡng vài tên có thể trèo chống cạnh cửa đệ tử. Tông môn bên trong đức gây nghiêm trọng, tại hắn sau đó còn chưa có một gã đại chân quân đỉnh lên. Ngược lại là vừa hóa anh hai gã tiểu bối, biểu hiện không tầm thường, cũng có động thiên tri môn dị tượng hiện ra. Bất quá chính mình số tuổi, đại sát suất chờ không đến bọn hắn trưởng thành lên tới đối bạch tử thần vị này nhân tài mới xuất hiện, luôn từ khách khí. Dù sao sau này ngàn năm, tu tiên giới bên trong cách cục chỉ sợ đều muốn từ hắn cùng đạo đức tông đến chủ đạo. Thậm chí xem trước mắt xu thế, đạo đức tông phía sau đệ tử bên trong có thể thoáng đuổi theo đều không có. Lại qua mấy trăm năm. Chờ Hoàng Pháp cũng muốn tại động tiên ở ẩn, khó mà ra tay thời điểm. Cân tiểu ly đem càng thêm khuynh hướng một phương khác, hắn lại không giống Hồng Đại chân Quân, cố chấp như thế, không chịu cúi đầu. Vất vả mấy vị đạo hữu, Bạch Tử Thần khẽ gật đầu, đem thiện ý mỉm cười cựu Nguyệt Đại chân Quân, hai hàng lông mày nhỏ thành một đoàn Hồng Đại chân Quân thần sắc đều thu vào trong mắt. Còn có một vị mặt cười dịu dàng, gật đầu tỏ ý trung niên tu sĩ, trước ngực bên hông treo đầy các loại pháp bảo. Không có đó sai, xác nhận Tam Đa Thượng Nhân Hiểu Nguyệt. Hắn như thế nào nhìn không ra đến Hồng Đại chân Quân trong lòng nực không phục, chỉ cần không nhượng phần này tâm tình ảnh hưởng đến khai hoang chính sự. liền sẽ không đi để ý tới đều là lập tức xuống mồ lao giả số tuổi sắp đến chính mình gấp bốn còn có cái gì tốt tính toán từ tu sĩ khác danh tiếng đến xem một thân trừ ra là một gã duy đạo đức tông phái làm cho người ta xinh ghét, cá nhân phẩm hạnh phương diện không có bất bẻ Chẳng yêu trừ ma cứu khốn phòng nguy hành sự chuẩn tắc là một gã tiêu chuẩn chính đạo tu sĩ thật đáng sợ sinh mệnh lực liền tính trực diện xích nhĩ lúc đều không có loại này trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy đáy cảm giác bạch tử thần chuyển hướng trọng minh hải ánh mắt bị cái này đầu cự quy lấp đầy cực phú trùng kích lực lấy hắn tại quang âm đại đạo phía trên tạo nghệ nếu như tại thanh đế trường sinh kiếm trạm sát phạm vi bên trong có thể nhất nhãn nhìn ra đối phương còn thừa thọ nguyên nếu là vừa qua cũng có thể cảm ứng đại khái nhưng mặt hướng thái cổ thọ quy lúc chỉ có thể cảm thấy sâu không lường được thọ nguyên kéo dài đến vô pháp tưởng tượng rõ ràng là đồng dai cảnh giới một người một quy tuổi thọ trên lệnh có thể kéo ra mấy chục lần đi thanh đế trường sinh kiếm trạm tại dạng này mục đánh dấu lên cũng chỉ là kiến càng lây cây gọt đi cái kia điểm thọ nguyên bé nhỏ không đáng kể lại dạng này tràn ngập lực uy hiếp yêu khu kiếm cụ cấp cao nhất quy loại phòng ngự năng lực bất luận cái gì pháp thuật thần thông rơi xuống bên trên đều là phí công vô ích nhân loại ta từ ngươi trên thân nhìn đến thời gian lực lượng đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy xuất sắc tu sĩ thái cổ thọ quy mở miệng như là một thanh hoàng trung đại lữ bị góp vàng nặng trịch thanh âm quanh quẩn tại trong lòng giá mua bình thản tựa như một gã trải qua tăng thương trí giả tại rủ gì nói tới ta sống quá lâu quá lâu liệt yêu tôn sinh tử đều gặp qua mấy lần hết thể vật ngoài thần trở người thân tử đạo tiêu đều là hư vọng hà tất vì một chỗ linh địa làm tỏ chuyện ta có thể thể ước thúc tộc nhân không được nhảy ra trọng minh hải nữa bước nhưng ngươi cũng muốn nhượng nhân tộc tu sĩ không được đi vào phương viên ngàn dặm lấy ngươi thực lực, tin tưởng có thể thay nhân tộc làm chủ ba người ánh mắt đồng loạt nhìn tới không có ngờ tới thái cổ thọ quy chủ động trị vua dẫn đầu đưa ra hai bên giảng hòa phần này đề nghị rõ ràng cho nhân tộc bậc thang vốn là chỉ ra chính mình lai lịch gặp qua mấy tên yêu tôn toản hóa cái kia tối thiểu là mấy vạn năm số tuổi từ cận cổ sống đến hiện tại tuy nhiên còn không có đến ngũ giai ai biết rõ có hay không ẩn giấu cái gì thần thông bản sự lại chủ động đem quy loại yêu tộc tự khốn tại trọng minh hải trong đó đối với hát hải phía trên mặt khác địa phương phát sinh sự tình liền không đỉnh điểm can thiệp lực lượng kỳ càng nhìn tới cũng không phải là không thể tiếp nhận bất quá này hết thảy còn là muốn xem bạch tử thần ý tứ Ai đều có thể mở ra một hồi chiến tranh, nhưng chỉ có người mạnh nhất mới có thể chung kết một hồi chiến tranh. Hoa hay chiến, quyền lựa chọn tất cả hắn trong tay. Xuất trình thời điểm, ta từng đối môn hạ nói qua, lần này khai hoang hát hải, chỉ cầu hai chuyện. Một cầu sóng biển bình, một cầu vũ nội thanh. Đem Trọng Minh Hải giữ lại, chờ ngươi đột phá ngũ giai ta đã sớm phi thăng thượng giới, phương này thế giới còn có ai có thể chế ngươi. Bạch Tử thần ngữ khí bình tĩnh, chỉ là hai tay áo trong đó kiếm khí phồng lên, tựa như có sóng to gió lớn. Ta không thích đem vấn đề lưu cho hậu nhân, thói quen chính mình đến giải quyết. Thật quân vọng tiểu tử. Ngươi nhưng biết tu tiên giới đã có nhiều ít năm không ai có thể thành công phi thăng. Liên tính các ngươi nhân tộc trở lên ngược dòng văn năm, những cái này tình tài tuyệt diễm tu sĩ đều không thể làm đến. Chẳng lẽ bọn hắn tiên phú không đủ chắc tuyệt, bọn hắn không đủ kiên trì cố gắng, bọn hắn không có đầy đủ phúc nguyên kỳ ngộ. Thái cổ thọ quy thanh âm cuối cùng có một tia ba động, nói không rõ là tức giận còn là khiếp sợ. Thân ta cụ có một không hai huyết mạch, đều không dám nói có thể phi thăng thiên yêu giới. Cái kia cung thứ cùng ngao ra tiểu long nếu như không phải mượn nhờ tiên bảo, một dạng không có khả năng làm đến phi thăng bước kia. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, muốn như thế nào xử chi? Hồng Đại chân quân đám người biểu lộ phức tạp, bọn hắn đều là đứng ở tu tiên giới tầng cao nhất tu sĩ, nhưng hóa thần vẫn là xa không thể thành, hoặc là nói đã sớm đoạn nghiệp tưởng. Lần đầu nghe đến có người dùng dạng này bình thường giọng điệu nói ra tương lai phi thăng địa tiên giới ý định, cho người cảm giác cùng nói chính mình tiếp xuống tới muốn tu thành một môn phổ thông thần thông như vậy đương nhiên. Hiểu Nguyệt khẽ miệng có cắp, thẩm nghĩ vị này bạch kiếm quân tiên tư là cao, nhưng tinh thần trạng thái hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Liên hóa thần đều có thật xa, liền đại cân nhắc phi thăng sự tỉnh. Cựu Nguyệt Đại chân quân muốn nói lại thôi, mặc dù biết bạch tử thần lời này có chút đại, nhưng đếm khắp tu tiên giới bên trong người. cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có tư cách như thế lên tiếng. Mặt khác, liền tính trẻ tuổi nhất hóa thần đại năng Hoàng pháp Thánh Quân tại Nguyên Anh kỳ biểu hiện so sánh với đều xa xa thua kém, cho đến ngày nay cũng sẽ không còn có tu sĩ liền bạch tử thần liền tấn thăng hóa thần năm chắc đều muốn hoài nghi. Mà này cũng là bạch tử thần lần đầu tại công khai trường hợp, biểu đạt phi thăng điệu tiên giới tham vọng đã là cho chính mình dựng đứng mục tiêu, đồng thời cũng tại chiêu cáo tu tiên giới, phi thăng thượng giới cũng không phải là hư vô lúc gần lúc hiện truyền thuyết. Nếu như thiên phạt phong chủ có thể tại cơ duyên xảo hợp, thỏa mãn điều kiện dưới tình huống phi thăng, như vậy càng thêm của trẻ, có càng nhiều tu luyện thời gian điều kiện tiên quyết phía dưới. Hắn chỉ cần chuẩn bị đủ điều kiện một dạng có thể. Chuẩn bị đủ hành độ hư không loạn lưu bảo vật, đồng thời có đầy đủ cường thực lực, nhất định trình độ liền có thể thay thế phi thăng đại tác dụng. Vì sao mọi người đều cảm thấy thiên phạt phong chủ phi thăng năm chắc khá lớn, trừ đi hắn tự thân thực lực bên ngoài, mấu chốt đồng loạt phi thăng đồng bạn quá mức cho lực. Ngao lão long bản thân thực lực cùng cái gọi là ngũ giai long thú thể phách, tại gặp gỡ hư không loạn lưu lúc cũng không tính cái gì rõ rệt ưu như thế, nhưng nó trong tay chấp trưởng sơn hà đỉnh, liền lại là bất động. Một kiện khai thiên linh bảo, ý vị không ra ngoài ý muốn tình huống, nó tại hư không loạn lưu bên trong như thế nào đều sẽ không chết. Kém nhất kết quả chính là bị cuốn rời chính xác phi thăng lộ tuyến không đốn lạc đường tại lượng giới thông đạo bên trong nhưng còn có mặt khác một người tại băng phách tiên tử tuy nhiên mới là hóa thần sơ kỳ nhưng thân phận đặc thủ, là mấy vạn năm trước tố nữ đạo truyền nhân ngủ say trở về khống chế không gian đại đạo tại hư không bên trong mắt phương hướng loại sự tình ngày tình sẽ không tại nàng trên thân xuất hiện cho nên mới nói cái này tổ ba người hợp phóng đến tu tiên giới trong lịch sử đều là khó tìm đồng nhất thời gian đoạn có thể ra dạng này ba vị nhân vật rất đơn giản ký kết khế ước làm ta linh thú ngươi đã đều không có tin tưởng phi thăng cái kia thành ta linh thú sau đó có thể đối lại tại động tiên trong đó, chờ ta phi thăng thời điểm không bị bãi xích vượt qua lượng giới thông đạo. Bạch tử thần trên dưới dò xét nhất nhãn, tựa như thực tại cân nhắc, muốn thành bản mệnh linh thú có vào hay không được hắn động tiên hình thức ban đầu. Miễn cưỡng thu vào, cũng sẽ rất dễ dàng bốn chân căng nước động tiên, đem đã có hoàn cảnh khiến cho vừa bãi lộn xộn. Tự cao tự đại, tiêu liên hóa thần tu sĩ đều không ai tại ta trước mặt nói qua loại này lời nói. Thái cổ thọ quy lần này là thật tức giận, uy áp lại lần nữa để thăng, nương theo cả phiến trọng minh hải đều tại lắc lư, cũng không chịu, vậy cũng chỉ có xin ngươi hướng trong kiếm trận đi một lần. Bạch tử thần tay háo hất lên. Sư tử vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong bay ra 12 thanh phi kiếm hóa thành tinh thần, đem trọng minh hải đều cháo tại trong đó. Thiên tượng biến hóa, từ trời quan vạn dặm trong nháy mắt thành ô áp tinh không. Tinh hà kiếm trận đã thành, đem thái cổ thọ quy vòng nhập trong đó, ngăn cách đối với ngoại giới ảnh hưởng. Nay quy thọ nguyên quá dài, đại đạo khống chế lại sẽ không kém chính mình nhiều ít, chống lại sau đó tối cường át chủ bài thanh đế trường sinh kiếm liền thành bài trí. Một kiếm chém ra trăm năm thọ nguyên, chỉ sợ thái cổ thọ quy đều là chẳng thèm nó tới. Ma đạo sinh một kiếm, lực sát thương đầy đủ cường đại. Nhưng đôi trước mắt bạch tử thần mà nói, phụ tại quá nặng. một kiếm sau đó tất nhiên thoát lực cái kia liền hình thành một kiếm vân sinh tử cực đoan lựa chọn chống lại xích nhĩ lao tổ hắn là hạ cầu có liều mạng tương bính cần phải mặt khác dưới tình huống có càng nhiều lựa chọn phía dưới hắn đều không có khả năng trực tiếp vận dụng đạo sinh một kiếm trừ phi sau này tu vi đề thăng cũng đem này một kiếm tiếp tục cải tiến thăng hoa lại thái cổ thọ quy phòng nữ năng lực cùng kinh người sinh mệnh lực hắn thực hoài nghi một kiếm số dưới, lão quy đều có thể ngạnh kháng không chết thẳng đến chính mình chân nguyên bất lực nó đều có thể bằng vào hùng hậu sinh mệnh lực thần tốc khôi phục một đường trống tổng hợp suy tính còn là tinh hà nhất. mặc ngươi thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh lực kinh người, phòng thủ kiên cố, nhưng ở hàng cổ tồn tại tinh thần trước mặt đều muốn rơi xuống hạ phong. mà vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vận chuyển không ngớt thiên thể, vừa vặn bằng mài nước công phu đi chậm rãi tra tấn thái cổ thọ quy. nay quy đã bị ta trộm khốn, bọn ngươi lưu lại mấy đội, còn lại đi trước đi đến thoái tinh nguyên. chờ ta chạm sát cái này đầu thái cổ thọ quy, lại đến cùng các ngươi tụ hợp. bạch tử thần bay vào kiếm trận, lâm phía trước hô to một tiếng, làm ra chỉ thị. dạng này đáng sợ quy yêu luận sát thương lực phá hoại, xa xa bất lực nắm giữ lục giai pháp bảo đổ Nhưng muốn so phòng ngự lực, liền tính nhượng long quân qua tới, đều chỉ có thể lưu lại một câu tự thẹn không bằng. Thô sơ giản lược đơn trường, ít nhất phải vây công 3 năm trái phải, mới có thể đem thái cổ thọ quy triệt để trấn áp. Cái này nhưng không phải mấy ngày mấy tháng, nhượng mấy chục vạn đại quân thủ tại bên này cũng liền thôi. Như thế thời gian dài dừng lại nhất địa, lại không có cụ thể sự tình an bài xuống dưới, liền sẽ không thể tránh cho dâng lên ghép chiến tranh tâm tình. Cho nên dứt khoát thông chuyển xuống, nhượng mấy người xuất lĩnh đại quân ly khai, năm chặt thời gian đi đánh hạ toái tinh nguyên. Từ tiến đánh phương địa lợi mà nói, toái tinh nguyên muốn so trọng minh hải cường rất nhiều. Tối thiểu nhất, có rõ ràng có thể cung cấp tu sĩ đứng vững góc chân, tiếp tế lên đất liền địa phương. Chỉ cần phái Tinh Nguyên không có giống thái cổ thọ quy cái này cấp bậc đại yêu cất giấu, ba vị đại chân quân dẫn khai hoang đại quân cũng không khó cầm xuống. Căn cứ tình báo, phái Tinh Nguyên muốn là tụ tập rất nhiều có được hoang thú huyết mạch vô pháp hóa hình yêu thú, nhưng từ tỷ lệ đi lên nói là hai tộc chiến tranh bên trong tử thương thảm trọng nhất vương đỉnh. Bây giờ đã quân bắt đến, muốn thỉnh về những cái kia hoang thú huyết mạch chiếm được bảy thành trở lên, rất nhiều liền mở miệng nói chuyện đều làm không được yêu thú. Tại quá khứ, loại này càng giống hoang thú yêu thú, đều là không được yêu tộc thừa nhận. Có thể là khổ lực. có thể là lao dịch, có thể nô bộc. nhưng tuyệt đối không có khả năng là đồng tộc. Những này hoang thú hậu duệ khi đó bị xua đuổi lấy vô pháp tiến vào Toái Tinh Nguyên hạch tâm khu, chỉ có thể vòng quanh eo biển sinh hoạt. Lúc này nhân thủ khẩn trương, lại là trước mặt đại chiến, mới phóng xuống cái gọi là yêu tộc tự tôn tâm, một lần nữa đã dung nạp hoang thú hậu duệ. Yên Tâm, chúng ta nhất định tuân theo kiếm quân ý chí, sớm ngày công phá Toái Tinh Nguyên. Hiểu Nguyệt giống lên một cú họng, quân tình sụp sôi bộ dạng. Lúc trước còn tại trong nội tâm đoán thẩm quang âm kiếm quân tính tình cao não, không thiết thực, lúc này liền biểu hiện tất cung tất ứng. chủ yếu là hắn cơ bản không có gia nhập tiền kỳ gian khổ nhất hai tộc đại chiến, càng không nhìn thấy bạch tử thần tại trên chiến trường kiếm đạo quan huy. bây giờ mới là lần thứ nhất kiến thức đến tinh hà kiếm trận, bị hung hăng mà khiếp sợ đến. cái này mới là hắn phía trước ngạo mạn phía sau cùng, nhanh chóng cải biến thái độ nguyên nhân. có thể có lần này năng lực, liền tính ngẫu nhiên nói xuống khoác lắc cũng là có thể được tha thứ, tựa như hắn tại trúc cơ kỳ cái này cái tuổi tắt lúc, còn lập xuống qua không đến hóa thần không bỏ qua của ôn. ba người một trận bàn bạc, lưu lại hai đội mấy trăm người quy mô, những người khác thì là trùng trùng điệp điệp chuyển hướng thoái tinh nguyên. nguyên bản nguyên náo trọng minh hải. nên đón khó được bình tĩnh. Chỉ còn gió nhẹ nhẹ thổi, cùng trùng trùng điệp điệp huyết tinh khí, tại trên mặt biển phiêu lãng. Vì bảo đảm đem thái cổ thọ quy vào nhập, bạch tử thần hầu như đem hơn phân nửa trọng minh hải đều bài trừ tiến tinh không đáng tiếc cái này đầu quy yêu vừa vặn ngồi ở đi thông trọng minh hải hạch tâm thông đạo, trừ phi đem nó chạm sát hoặc dịch chuyển khỏi, đều không có cách nào tiến vào trung tâm nhất nan đề. Cái này mới là đời ta mẫu mực. Một người kiếm chống một tòa yêu tộc thánh địa, hạng gì khí phách? Trần Trạch chủ động lựa chọn lưu lại, không có dân thân vào càng ổn thỏa lựa chọn đi. thoái tinh nguyên còn có thể tiếp tục yêu Lũy Công Vân, nhưng hắn tình lên càng lớn mạo lưu tại ở đây. thứ nhất là muốn chứng kiến quang âm kiếm quân như thế nào chiến thắng thái cổ thọ quy thứ hai tự nhiên muốn leo lên quan hệ hắn làm vì ngư long tông trưởng lão thông qua hai cái trung gian câu có thể liên lạc với người nhưng bạch tử thần gặp hay không hắn tâm tình như thế nào cái kia liền không hào nói nhưng tại trọng minh hải cái này hoàn cảnh phía dưới nhân số ít hơn càng dễ dàng thắng được cơ hội bạch kiếm quân hoàn toàn chính xác không riêng gì kiếm tu mẫu mực còn lại tu sĩ có thể học được hắn bài phần đều được lợi vô cùng ôn lam cùng lưu lại đã là sáng tạo tiếp xúc hoàn cảnh cũng là không tượng tại trên biển buôn ba đối với sống an nhàn sung sướng thói quen nàng mà nói ngồi ở thuyền hạng phía trên hoặc giá ngự phi kiếm phía trên mấy tháng căn bản không có cách nào tưởng tượng quá khứ nàng vị tia đạo lữ sủng cực kỳ nàng sử dụng phi hành pháp bảo đều là xa hoa đến cực điểm có thể so với nguyên anh chân quân cấp bậc chương 653 toàn bộ tự động chẳng yêu chương 653 toàn bộ tự động chẳng yêu hắc hải trên không phi hành thiên tượng hay thay đổi hai họa tới tấp mặc kệ ngự kiếm còn là thuốc dục phi hành pháp bảo hao phí chân nguyên đều là trên lục địa gấp mấy lần ngồi lên thuyền hạng có thể bằng khí vật chống cự thiên thai nhưng thân thuyền theo gợn sóng phật phồng cũng không cần trông cậy và có bao nhiêu thoải mái dễ chịu độ ôn lam cùng nàng vị kia đạo lữ hai người đều có nguyên anh sư tôn tăng thêm hắn đạo lữ khi còn sống long phượng tri tư chính là long hoàng kiếm tông công pháp truyền thừa tất cả mọi người đều cho rằng trăm năm bên trong nhất định hóa anh thỏa thỏa tông môn lời tiếp theo người đối nghiệp cho nên các hạng đánh ngộ đều là đối chiếu nguyên anh lão tổ hơi kém nửa chủ cấp bậc bây giờ người đi trả lệnh chưa từng qua, qua khổ nhật từ ôn lam thoáng một phát liền chịu không được nghe mấy vị chân quân ý tứ cái này đầu thái cổ thọ quy không tầm thường đơn thuần từ huyết mạch mà nói liền lòng quân đều không bằng nó. Nếu như là ở thiên yêu giới, hoàn toàn có thể xôi gió sôi nước tu luyện đến yêu tôn cảnh giới. Trần Trạch trong mắt có tinh mang hiện lên, giờ phút này nhìn tới phong xuống tự tôn nhận mạch do nghi làm trưởng giáo lựa chọn trở nên sáng suốt. Tuy nhiên còn không rõ ràng quang âm kiếm quân đối ngư long tông là cái như thế nào thái độ, nhưng nếu như chọn lấy một gã tộc nhân qua tới tiếp nhận, nghĩ đến sẽ không hoàn toàn mắt biết hai ngơ. Chỉ cần hắn cố gắng trưởng thành, biểu hiện có thể bị kiếm quân nhìn đến, tương lai có ý định nhượng ngư long ra cái nguyên anh cho quân, cái này danh ngạch một cách tự nhiên liền rơi xuống hắn trên đầu. Trận chiến này đoán chừng sẽ không quá nhanh kết thúc. Chúng ta không bằng tiêu diệt toàn bộ phụ cận yêu thú. Ta xem có không ít quy loại yêu thú, vừa vặn lấy ra nhập dược, Yêu đan còn có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan, nhiều bồi dưỡng mấy nhóm trúc cơ đệ tử. Trần Trạch mang lên đồng môn chuẩn bị lượn quanh nhấn mạnh Minh Hải bộ yêu, trước khi đi cùng Ôn Lam lên tiếng chào Ôn Lam một đôi lông mày đẹp mắt nhăn lại, bồi hồi do dự, còn là đập mạnh xuống chân, đuổi theo. Trọng Minh Hải không hổ là quy yêu hổ, mấy tháng thời gian, chứng kiến vượt qua mười loại loại mục đủ loại phẩm loại, thiệt nhiều vẹn vẹn là quy sát phía trên đường vân một tia khác nhau, nhưng có được thần thông nhưng là khác hẳn bất động. ngư long tông cái này mấy cái chủ mạch kết đan tu sĩ phóng đại trên lục địa thường thường không có gì lạ trở lại hắc hải đem hóa long kinh ưu thế đều bày ra bình thường mà nói mênh ngông hải vực thủy khí tung bay có được địa lợi tam giai hạ phẩm yêu thú chống lại kết đan trùng kỳ tu sĩ đều có thể có đến có về Chân trạch đám người đối phó đồng cấp yêu thú không có rơi xuống hạ phòng ngược lại ô lam chỉ có tu vi đấu pháp kinh nghiệm khiếm quyết. hơi có nguy hiểm liền cần người bên ngoài ra tay tương trợ quy yêu phòng ngự kinh người đỉnh lấy một cái đại quy sắc giống vậy có được một kiện phòng ngự hình linh bảo phát bảo anh kích ở bên trên va chạm mấy liệt kim tinh phải lên tập trung nhìn vào chỉ có mấy cái nhàn nhạt vết tích căn bản không có tạo thành nhiều ít tổn thương cơ bản muốn mấy người hợp lực duy trì liên tục bánh công mới có thể khó khăn cầm xuống cũng may này chút yêu quy như là gma bất luận như thế nào đều muốn xông về trọng minh hải căn bản không cần lo lắng đào thoát tuy nói săn quy vất vả màn trời chiếu đất nhưng ngư long tông mọi người đều thích như mật ngọt những này tam gia yêu thú mỗi săn giết một đầu đều có thể được đến một ít công vân không nhiều lắm nhưng thăng tại tích các thành tháp lấy tông môn làm đơn vị dưới tình huống cuối cùng hối đoái lên tới còn là rất khả quan ngoài ra, yêu thú tài liệu toàn bộ đều có thể thu vào tự thân trong túi. Trừ đi yêu đan trần trạch nói muốn giữ lại, vì ngư long tông phía sau mới chiêu đệ tử luyện chế trúc cơ đan. những người khác cũng không có nhiều ý kiến, ly long đạo đều thu trở về, sau này khẳng định là cấm rễ hát hải phát triển. chính mình cũng muốn tuyển nhận đệ tử, trúc cơ đan là nhất định phẩm. hắc hải nhưng không có gieo trồng kim quan linh chi điều kiện, trúc cơ đan chủ dược đều là dùng tam gia yêu đan. không riêng này một loại đan dược, bởi vì linh dược khan hiếm, rất nhiều đan phương đều làm ra cải tiến, dùng tài biến thành các loại thuộc tướng yêu thú nội đan. này cũng xem như nhập ra tùy tục căn cứ bất đồng khu vực sản vật làm ra tất nhiên biến hóa nghe nói tây vực bên kia bởi vì thiên địa lại biến địa mạch đứt gãy linh thực vô pháp sinh trưởng bên kia đang dược đã bắt đầu trộn lẫn vào kim thạch khoáng vật đi lên khác một đầu con đường tam gia yêu thú huyết nhục cốt cách không nói mỗi đầu quy yêu ổn định cống hiến một khối quy giáp cái này có thể là thượng hảo tài liệu lực khí hay hoặc là có thể luyện thành đặc thù bí bảo sung làm tu sĩ xem bói lên quẻ phụ trợ đạo cụ có chút loại hình quy giáp bởi vì ẩn chứa một thân tinh hoa còn có thể mại phấn nhập dược tăng thêm tinh nguyên ngư long tông tu sĩ quá khứ sợ bị tinh tú hải phát hiện đều là cẩn thận từng ly từng tí che lấp thân phận tận khả năng đê điều căn bản là dựa thoát đi ly long đảo thời điểm mang lên của cải sống qua ngày miệng ăn núi lở lại gấp đem đệ tử tu vi đẩy đi lên linh thạch chi tiêu như nước chảy giống như trong này ngoại trừ trần trạch thân ra hơi dày một ít những người khác đều nghèo khổ vô cùng khó được có loại này yêu thú tụ tập không cần truy tung, không cần tiết trận cũng không cần lo lắng sẽ đào tẩu đối những này phổ thông kết đan tu sĩ mà nói xem như khó được phát tài cơ hội bất quá ôn lam không có kiên trì bao lâu liền vô pháp chịu đựng ngại gió biển quá sắp bén, chiếu sáng quá liệt, ném ra một tòa hơi điêu công nguyện, khét yêu thi chú, trưởng thành đủ để dung nạp hơn 10 người kiến trúc, thản nhiên dịch bước tiến vào. Bên trong còn có mấy cổ cương ngạnh khô khan nhân hình khối lỗi, làm chút cơ sở nhất bưng trà đưa nước, thanh lý trước cửa định viện thầm mục. Nội bộ các loại rất nhỏ cấm chế, đều là hướng về phía xa hoa lãng phí hưởng thụ xuất phát, không có nửa điểm cùng sát thương thủ nữ có quan hệ. Dạng này di động động phủ, giá trị chế tạo đắt đỏ, bình thường kết đan chân nhân căn bản mua sắm không nổi. Liên tính có cái này linh thạch, cũng tình nguyện dùng để mua sắm đan dược, nhiều tỉnh mấy chục năm khổ tu công phu cũng là tốt. giữa đường ôn lam còn đi ra cung nguyện mời trần trạch đi vào nghỉ ngơi nhưng đều bị từ chối nhã nhặn mấy lần sau đó cung nguyện đại môn triệt để khép lại có sương ngủ dâng lên che khuất hướng đi trần sư đệ nàng này dung mạo mỹ lệ nhìn xem thân gia phong phú tu vi vừa cao không biết là nhà ai tông môn tu sĩ xứng ngươi ngược lại là vừa vặn quan minh nhất mạch kết đan tu sĩ dựa sắp vào truyền âm nói ra sư đệ số tuổi không nhỏ nên tìm một đạo lữ ta trong lòng chỉ có hoa anh mặt khác sự tình với ta mà nói đều là mê bay trần trạch hơi hơi lắc đầu trên mặt không có một điểm gợn sóng tuổi của hắn đã không coi là tuổi trẻ kết đan thời gian mỗi năm qua vô cùng nhanh lại qua một cái giáp đều muốn vượt qua tốt nhất hoa anh tuổi tác mà kết đan viên mãn đến nguyên anh cuối cùng một bước có ít người chỉ dùng mấy năm liền một lần là xong càng nhiều người phí thời gian mấy trăm năm thẳng đến chết đều không có lực lượng này ra lúc tuổi còn trẻ khí thịnh đều tại những năm này lang bạc kỳ hồ bên trong tan thành mây khói đối với hoa anh chờ đợi áp qua hết thể sự vật bạch đại chân quân sao còn không có từ trong kiếm trận đi ra cái này đều hơn một năm thời gian a nếu như không phải như cũ ba động cường liệt ta đều muốn hoài nghi hai vị đại nhân vật có phải hay không ngủ rồi Quan Minh kết đan tu sĩ đổi cái chủ đề, ánh mắt quan hướng cách đó không xa thâm thúy tinh không. Mơ hồ có thể nhìn thấy 12 hai khỏa tinh thần tại bên trong vật chuyện, ánh sao mê người mắt, từng đợt từng đợt đáng sợ uy thế từ trong kiếm trận tán phát ra đến. Từ kiếm trận tạo ra ngày thứ nhất, thẳng đến hơn một năm về sau hôm nay, cả tòa tinh hà kiếm trận như lúc ban đầu không thay đổi. Điện tịch trong đó, hơi một tí nói tu sĩ đại chiến tốn thời gian một năm nửa năm, hoang thú chém giết lấy năm làm đơn vị. Quá khứ ta còn không tin, hiện tại nhìn tới một điểm đều không qua trường, kiếm trận duy trì một năm không thấy suy yếu, đã là một cái kỳ tích. Trần trách cảm thán một tiếng. lại để mắt tới một đầu chỉ có cối xe lớn nhỏ hơn quy, hơi hưng phấn chỉ quá khứ. lại một đầu huyết quy, nhưng không muốn lại bỏ qua. bị nó chạy đến quy quần trong đó, nhưng đừng nghĩ tìm được. huyết quy cùng bình thường quy loại yêu thú bất đồng, không có kiên ngạnh quy giáp, xương hùng đồng dai phòng ngự lực, toàn thân trên dưới đều làm mềm dinh dính một đoạn. nhưng là một dạng rất khó bị giết chết. hơn nữa huyết quy yêu khu, cắt xuống một khối huyết nục sẽ cùng một khỏa có bạch cốt sinh cơ, gãy chi trọng sinh công hiệu linh đan. chỉ cần có thể săn giết một đầu, giá trị là đồng loại quy yêu gấp mấy lần, nhiều rất nhiều có thể tùy thời phục dụng linh đan diệu dược. mấy vị ngư long tông kết đan cùng tiêu lên tất cả diễn phần mình tế ra pháp bảo vây lên cái này đầu huyết quy. huyết quy bị liên tiếp kích chúng trên thân bị đau tiêu thảm thiết lên tới ngửa đầu phun ra một thanh huyết vụ có một căn ngọc xích không có né tránh bị phun ra vừa vặn Sát na cơ vu ngọc xích liền biến thành ngậm đạm không ánh sáng linh tính đều không có tựa như uống say khách uống rượu lung la lung lay lạch cạch một chút rất xuống nó huyết vụ có thể ô pháp bảo đoạn tâm thần liên hệ mọi người cẩn thận Trần trạch hô to một tiếng từ bên hông lấy ra hai cái tiểu nhân điêu khắc dùng sức ném ra ngoài rơi vào mặt nước lăn một vòng liền thành hai cái người khoác áo giáp khôi lỗi, xem khí thế đều tại kết đan hậu kỳ. Hai gã khôi lỗi, một trái một phải, không sợ hãi xông đi lên bốn. Tinh hạc kiếm trận, vô ngần tinh không. Bạch tử thần ngồi xếp bằng tại tử vi nguyễn lôi kiếm biến thành lôi mang tinh thần trong đó, không nóng không nổi, hoàn toàn nhìn không ra đã ở trong kiếm trận chờ đợi nhanh hai năm. Hai mắt một lạnh một nóng, bắn ra giống như thực chất ánh mắt. đem thái cổ thọ quy toàn thân xem khắp. ngắn ngủi mấy tức, liền hoàn thành hết thảy, cho ra một phần hoàn mỹ trần vấn bệnh. Trúc long âm dương đồng phía dưới, còn có thể phát hiện thái cổ thọ quy đi qua hai năm luyện hóa trả tấn, đã suy yếu rất nhiều. dù là như thế. sinh mệnh lực vẫn cứ quá mức khoa trường, còn chưa đến có thể lời nói nhẹ nhàng thủ thắng tình trạng. Thái cổ thọ quy có lực không sử dụng ra được đến, muốn phá tan kiếm trận nó không có cách nào làm đến. Năm đó liền cần xích nhĩ lao tổ một đạo lông tơ phân thân, tự ly xa có chút suy yếu dưới tình huống, mới có thể tại tinh hà kiếm trận phía trên anh ra một đạo không lớn liệt vùng. Bây giờ hắn thực lực lần nữa để thăng, cấu thành kiếm trận phi kiếm phẩm dai cũng mạnh hơn rất nhiều. Lại gặp gỡ lông tơ phân thân, đều chưa hẳn có thể trực tiếp anh ra một đạo khe hở đến, cũng chi thái cổ thọ quy công kích hạn mức cao nhất, xa xa không có đến lông tơ phân thân trình độ. Bạch tử thần lại không thần, nó liền tính muốn công kích. cũng tìm không thấy chính chủ. Cái kia chỉ còn lại đem bầu trời treo 12 quả tinh thần, quanh thoái mấy phần. Cái này đương nhiên có thể thực hiện, chỉ cần ngươi có thể chống lại tại tinh hà kiếm trận nội bộ, phẩm giai toàn bộ để thăng một cấp phi kiếm. Hắn bây giờ bảy trận kém nhất phi kiếm đều đổi thành tứ giai. Ngũ giai phi kiếm kiên ngạnh trình độ, nhưng không phải bình thường thủ đoạn có thể tạo thành vết thương. Thái cổ thọ quy chỉ có thể vô năng quân nộ, đối với bốn phía không người đất trống, điên cuồng phát tiết nộ hỏa, bốn chân đánh ra vô số rung động. Như không phải tại kiếm trận trong đó, khẳng định tạo thành từng vòng vết nước không gian. Bạch tử thân ổn phả điếu ngư lại đều không cần toàn tâm đầu nhập, chỉ là làm giám sát. Dù sao tinh hà kiếm trận tại hắn trên tay, thế cục biến hóa đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Chỉ cần mỗi cách mấy tháng nghiêm túc một lần, kiểm tra một chút kiếm trận vận chuyển có hay không chỗ sơ suất. Dạng này thời gian bên trong, hắn còn thuận tiện đem trúc long âm dương đồng trầm giai đã tu luyện tại kiếm trận loại này phức tạp hoàn cảnh phía dưới tu luyện, thần thức cường đại vẹn vẹn là cơ bản nhất. Có thể làm được phân tâm hai đường, không cần tại đối phó thái cổ thọ quy phía trên quá mức đệ tâm. Ngoại trừ tinh hà kiếm trận bản thân đặc tính, thiên thể vận hành một khi bắt đầu, liền sẽ tiến vào xứng đáng quỹ đạo trật tự. Mặt khắc cùng bày trận phi kiếm bên trong bản mệnh phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều cũng có mật thiết quan hệ như có thể đem 12 thanh phi kiếm đều luyện thành bản mệnh phi kiếm tinh hà kiếm trận linh tính còn có thể lại để thăng một cái bậc thang lại qua một năm bạch tử thần mở ra hai con người thần thái sáng láng mà thái cổ thọ quy đã là hấp hối mặt ngươi lại là tuổi thọ kéo dài yêu nguyên cường đại như cũng là thân thể phàm thai như thế nào có thể cùng vĩnh hằng tinh không đánh đồng bạch tử thần chậm rãi đứng dậy nhìn hướng mười tinh thần áp chế phía dưới thái cổ thọ quy đứng ở cực cao tinh không cái này đầu quy yêu thân thể như cũ lớn kinh người tốt tại tinh không bao la băng áp. chỉ cần tâm niệm vừa động có thể vô hạn mở rộng lại lớn yêu thú đều có thể dung nạp nếu như không truy cầu tốc thắng tinh hà kiếm trận ưu thế có thể lớn nhất thể hiện hơn nữa ta bản thể hầu như không có mạo hiểm bạch tử thần trong lòng có một tia hiểu ra quá khứ đôi kiếm trận sử dụng cũng không phải là chính đạo không riêng gì hắn liền tính người sáng lập tinh hà kiếm quân cũng là một dạng nhìn xem 12 tinh thần phía trên duy trì liên tục không dừng lại phía dưới ngàn vạn kiếm quang áp chế thái cổ thọ quy điên cuồng chu lên quy sắc lắp lư dạng này thế công không phải nhất thời nhất khắc không phải một ngày một tháng mà là đã duy trì liên tục dòng dã ba năm Cho dù là một tòa vạn trượng linh sơn, đều muốn bị kiếm quang sánh bằng. Bất quá ngoại trừ bạch tử thần, cũng không có bất luận cái gì tu sĩ có thể đem kiếm trận chơi đến trình độ này. Thái bạch kiếm tông tu sĩ, kiếm trận tại bọn hắn trong tay cũng liền duy trì liên tục nhất thời nửa năm bộ dạng, lại dài liền tính có động huyền lục thần kiếm kinh một dạng chống không được. Chỉ có hắn cái này dị số, khi bản mệnh phi kiếm số lượng đi lên phía sau, ngự sử kiếm trận chỗ hao tổn linh lực chỉ hơi hơi vượt qua tự động tốc độ khôi phục. Loại này chi pháp mới đem tinh không đại đạo chân lý cho phát huy đấu triệt. Liên tính cầm trong tay tiên đỉnh hư ảnh long quân lại hiện ra, bạch tử thần một lần nữa chống lại lời nói. không cần thắng như vậy nguy hiểm bất quá ngày đó tình huống đặc thù thật muốn nhượng hắn dùng mấy năm thời gian mài chết long quân suốt trận vừa nhìn đã bị xích nhĩ lao tổ lông tơ phân thân bay lên ngũ gia yêu tôn kềm chế thương thế toàn lực ứng phó một kích hắn như thế nào có thể ngăn lúc này là thế cục đã bất đồng mới có thể làm ra dạng này lớn mật lựa chọn ta thời gian sao mà quý giá dùng đi 3 năm thời gian đưa ngươi lên đường ngươi nên cảm thấy vinh hạnh lại không tiếc nuôi mới đúng Bạch tử thần thò tay một chảo mười tinh thần có riêng một đạo kiếm quang rơi vào lòng bàn tay kiếm ý hội tụ không ngừng để thăng thiên điên, ngươi chính là người liên Thái cổ thọ quy bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đồng tử điên cuồng chuyển động, từng ngụm từng ngụm phun ra màu vàng huyết dịch. Nó như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mặt nhân tộc tu sĩ sẽ như thế đáng sợ. trốn về đến yêu tộc nói không rõ ràng, chỉ nói Sích Nhĩ lao tổ lấy trọng thương làm đại giới giết chết Hoàng Đỉnh Phong Chủ. Sau đó bị bạch tử thần nhặt được tiện nghi, mới có thể bị người trạm sát. thành nguyên anh lịch chạm hóa thần truyền thuyết đá cây chân. Nhưng hiện nay nhìn tới, căn bản không phải như vậy hồi sự đều không có dùng đối phó Sích Nhĩ lao tổ khủng bố một kiếm, liền dùng kiếm trận đều nhanh đem nó ngạt chết. Hơn nữa lấy kiếm trận đến lẫn nhau tiêu hao, đối bính tinh nguyên, song vương đều là lưỡng bại câu thương. cho nên thái cổ thọ quy như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao sẽ có như thế cật lực không thảo hảo tu sĩ, muốn dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp đến phân ra thắng bại. Liền tính thắng, cũng là thắng thảm. Chương 654, yêu đảo phát huy. Chương 654, yêu đảo phát huy. Thái cổ thọ quy có quá nhiều không cam lòng, nó còn có mấy môn áp chủ bài chưa dùng ra, lại nhanh đến vô lực xoay chuyển trời đất trình độ. Bạch tử thần đều không lộ diện, nó cái tiêu thiêu đốt thọ nguyên liệu mạng cấm thuật, đều không biết đối với mọi người thi triển. Ta tán thành ngươi có thành tiên chi tư, xa bước quá khứ mấy vạn năm bên trong ta gặp qua tất cả hóa thần. Hà Tất tiêu hao tinh nguyên, tàn phá căn cơ, tới làm đến trình độ này. Thái Cổ Thọ Quy nỗ lực chống lên yêu khu, phản phất đến từ thượng cổ đã hình thành thì không thay đổi thanh âm mang lên hoảng loạn đối với từ sinh ra chi sơ, ở tại Trọng Minh Hải không có rời xa qua một bước Thái Cổ Thọ Quy mà nói, là chưa từng có qua cảm thụ. Nó lại không cần tiên tài địa bảo, các loại linh vật, chỗ tu công pháp sinh ra thời điểm liền minh khắp tại trong đầu, so nhân tộc bên trong khổ tu sĩ đối ngoại vật ỷ lại còn thấp. Chỉ cần lặng chờ thời gian lực lượng phát huy tác dụng, cảnh giới tự sẽ nước lên thì lên. Nếu như gặp gỡ không thể chiến thắng cương địch, chỉ cần quay đầu hướng Trọng Minh Hải chỗ sâu nhất vừa chui. nơi đó không phức tạp không biết tại sao thành kiểu, chỉ biết do cảnh giới càng cao càng khó thâm nhập đến yêu tôn cấp bậc liền sẽ bị thiên địa vĩ lực ngăn ở bên ngoài có thể rõ ràng biết rõ cũng chỉ có tạo thành trọng minh hải thiên ngoại đến vật nhất định là thượng giới sinh ra mới có thể như thế thần dị yêu tộc đại bại tin tức chuyển đến thái cổ thọ quy cũng không lo lắng lấy nó thực lực hoành hành hóa thần trở xuống có chút không thật nhưng bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng đáng sợ phòng ngự lực không cảm thấy có hóa thần trở xuống tu sĩ có thể gây tổn thương cho được rồi nó trên thực tế nó từng cùng tinh tú hải tên tiểu bối kia long quân giao thủ luận bàn qua một hồi mặc dù đối phương có cái tiêu kiện cổ quái tiên đình hư ảnh gì bảo thái cổ thọ quy còn là có thể duy trì bất bại đối phương không có làm thật nó cũng không có sử dụng sát chiêu đánh đến cuối cùng đại sát xuất là thế hòa kết thúc lẫn nhau đều không làm gì được đối phương mà hóa thần tu sĩ thái cổ thọ quy tự giác đối phương không lớn sẽ bốc lên thọ nguyên trôi qua hậu quả đến trọng minh hải ra tay cho nên nó một mực gối cao vô ưu nhân tộc đại quân đến không thèm để ý chút nào liền hiện thân đội người nhưng vừa giao thủ phát hiện nổi danh phía giới không hư sĩ những lời này tại bạch tử thần trên thân triệt để đạt được nghiệm chứng cái này kiếm trận một khi lâm vào liền cùng rơi đi vô biên vực sâu như thế nào đều bỏ không ra đến ngàn vạn pháp thuật mọi cách thần thông thi triển lên đến đều không có rõ ràng mục tiêu toàn bộ đều rơi vào chỗ trống thập phần thế công có hay không một phần đánh vào thực chốt đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi vấn đề mấu chốt chính là một gã nhân loại sao có thể so thái cổ dị trùng huyết mạch chính mình khí tức càng thêm lâu dài chân nguyên càng thêm hùng hậu chính là hóa thần tu sĩ bảo trì bực này thế công đều không phải kiện nhẹ nhõm sự tình cái nhân loại này nói chính mình tương lai muốn phi thăng thượng giới tuy là quân vọng của chi hiện tại nhìn tới hoàn toàn chính xác có mấy phần hy vọng chẳng lẽ liền vị cùng chính mình có xử cám nguyện sử dụng cấm pháp tiêu hao tương lai như vậy lời nói đừng nói phi thăng địa tiền giới tự liền đột phá hóa thần đều là hy vọng xa vời ha ha đoạn tiên đồ. bạch tử thần yên lặng bật cười thoải mái cười nói không cần các hạ lo lắng chính là lại vây khốn ngươi mười năm với ta mà nói đều là dễ như trở bàn tay người bên ngoài hoàn toàn chính xác vô pháp lý giải hắn vì sao có thể làm được đồng thời ngự sử 12 thanh phi kiếm động miền lục thần kiếm kinh tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ có luyện hóa sáu thanh bản mệnh phi kiếm danh mạch. dựa vào tự thân chân nguyên đồng thời lại thúc giục sáu thanh phi kiếm vẫn là khó với thượng thanh tiên. phải muốn mượn nhờ gì bảo hoặc người này phục dụng qua có chút tăng tiến chân nguyên hạn mức cao nhất tiên quả linh dược, mới có thể miễn cưỡng làm đến. lại hắn ngự sử phi kiếm bên trong còn có vượt qua tự thân cảnh giới ngũ giai phi kiếm dưới tình huống bình thường toàn lực vung vẩy vài kiếm nên kiệt lực liên tính thái bạch kiếm quân tái thế nhìn thấy cái này màn cũng chỉ có thể nẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nghịch phản tất cả kiếm đạo lẽ thường 12 đạo kiếm quang liễm thành một đường xen lẫn tại cùng nhau tại hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào có ruồi nhìn xem bình thản không có gì lạ nhưng nhìn kỹ đi vào liền lại không có cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt con mắt đều muốn mù mất chạm. mười hai tinh thần dung thiên hạ, ngàn vạn kiếm ti động tiểu thiên. Nay một kiếm tử vung ra trong nháy mắt, tức thiên địa biến sắc, nhuộm vô ngẩn tình không bên trong sáng lên sáng chói minh quang, tựa như thiên ngoại điện kiếm, lại mở thiên địa, tự ngộ được đạo sinh một kiếm phía sau, hắn một mực tại nghiên cứu như thế nào đem cái này thức kiếm pháp dung nhập bình thường ngự kiếm lúc, mà không phải là chỉ làm vì ẩn giấu sát chiêu. Bố xuống tinh hà kiếm trận, phóng đại mỗi thanh phi kiếm đặc tính, lại lấy kia kiếm ý, dung hợp mà thành, cái này kiếm đã có vài phần đạo sinh một kiếm hương vị đương nhiên. tiêu hao chân nguyên không có khoa trương như vậy không đến mức một kiếm sau đó tại chỗ thoát lực vô pháp lại chiến đại khái tương đương thoáng tiêu hao một kích toàn lực nhưng lực sát thương lại có thể làm đến tử vi huyễn lôi kiếm bạo phát bản nguyên gấp mấy lần trở lên kiếm thi chưa rơi xuống đất thái cổ thọ quy liền cảm thấy tử vong uy hiếp vạn vật tịch lại chống giông khó tả Dương tay nhanh chút dừng tay ta nguyện hàng thái cổ thọ quy đem tứ chi não hải toàn bộ đều lùi về quy xác chỉ còn một khối quy giáp vô số bạch vụ quanh quẩn chống chất thành dày đặc bình chướng ta nguyện làm linh thú ký kết bình đẳng khế ước, ngươi làm vì khế ước đồng bọn có thể chia sẻ ta lực lượng, trực tiếp nhất thể hiện chính là thọ nguyên lập tăng năm trăm tái. có cái này cái thời gian, ngươi có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn, đến lúc đó cộng đồng phi thăng thừa giới. bình đẳng khế ước, nhìn tới ngươi còn là không có làm rõ ràng tình huống, bỏ lỡ sau cùng một lần cơ hội. bạch tử thần cười lạnh một tiếng, trúc long âm dương đồng phía giới có thể nhìn đến thái cổ thọ quy thể nội có vài chỗ tiết điểm đang coi yêu nguyên độ cao hội tụ, tại hướng ngũ giai tầng thứ không ngừng dựa các loại linh thú khế ước, cũng không chính và phụ quan hệ, chỉ hội xuất hiện tại yêu thu thực lực vượt qua tu sĩ thời điểm. diên thọ năm tái. đối với sở hữu nhân tộc tu sĩ mà nói đều là vô pháp cự tuyệt sức hấp dẫn tương đương một gã nguyên anh chân quân lại nhiều sống một nửa thời gian trùng kích càng cao cảnh giới liền có càng nhiều khả năng tính nhưng làm vì một gã không đến 300 tuổi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ còn không có phục dụng qua bất luận cái gì diên thọ linh đan tu sĩ bạch tử thần thật không có đem cái này xem nặng hơn nếu như tiến triển thuận lợi hắn căn bản không cần đến tuổi thọ thời kỳ cuối có thể tu luyện đến nhân gian giới viên mãn như không thành một lần nữa cho năm năm cũng vô ích lại nói còn có nhiều như vậy diên thọ phương pháp không nhất thiết phải lựa chọn mạo hiểm nhiều nhất một loại. cho chính mình lưu lại vô hạn hậu hoạn Bình đẳng thế lực đối với linh thú trói buộc có thể là cực kỳ bé nhỏ, chịu không được khảo nghiệm. Không có làm bất luận cái gì do dự. Mười hai sắc kiếm ti đơn giản đâm rách bại vụ, thuận hoàn hướng phía dưới phá vỡ. Một hồi lâu mới truyền đến một tiếng va chạm. Kim thạch ba chạm, đất dung núi chuyển, mơ hồ hỏa tinh vẫy lên. Qua lại xuyên toa, chữ uu, thoáng một phát đem thái cổ thọ quy ngạnh sắc đều đâm rách mấy cái động cầu, kiếm ý điên cuồng hướng về thể nội truyền. Truyền núi. Một tòa sơn phong trực tiếp xuất hiện tại tinh hà kiếm trận trên không, không làm điều chỉnh, mang theo ngọc thạch câu phần khí thế hung hăng nện xuống đến. nên ở mặt biển. có thể nhấc lên diệt thế biển gầm rơi vào trên lục địa và dám bên trong sinh linh tự diệt nhưng anh chúng tinh hà kiếm trận chỉ có thể hù dọa từng vòng rung động toàn này đại sơn liền giống bị nuốt vào bụng điểm tâm nội biến mất không thấy gì nữa phản ứng đến kiếm trận nội bộ vô số khối đá vụn đốt hòa tinh bắt đầu rơi xuống một hồi mưa sao trổi. liều mình thái cổ thọ quy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tứ chi heo rút quy sát phía trên có một vòng lãnh diễm giấy lên có thể cụ tượng hóa nhìn đến thọ nguyên tại bị tiêu đốt sau đó lãnh diễm hội tụ thành một cái cự thủ hướng về dựng ở mười tinh thần phía sau bạch tử thần trụ tới. cái này đã là thái cổ thọ quy liều mạng huyết mạch thần thông lấy mệnh đổi mệnh dù sao nó thọ nguyên đủ dài một hơi hiến tế ngàn năm đều ảnh hưởng không đến bản nguyên ở vào có thể tiếp nhận phạm vi trong đó lúc này sinh tử biên giới càng là đem này huyết mạch thần thông thúc giục đến cực hạn trong sát na thiêu đốt dòng giã ba năm thọ nguyên như thế che xa cử chỉ cũng liền thái cổ thọ quy có thể làm mặt khác yêu tộc dù là ngũ gia yêu tôn thoáng cái thiêu đốt dạng này nhiều thọ nguyên rời một mạng hô ấu không có kém vài bước đường liêu minh thần thông bỏ qua khoảng cách bỏ qua phòng ngự Chỉ cần xuất hiện tại thái cổ thọ quy thần thức trong phạm vi tức có thể phát động công kích đồng dai mục tiêu, thiếu đốt 3000 năm thọ nguyên cũng có thể đổi đối phương 1500 năm. Vượt cấp thi triển, 3000 năm thọ nguyên cũng chỉ có thể gọt đối phương 300 năm. Người điên rồi, có thể buông tha phi thăng thượng giới hy vọng đến cùng ta liều mạng, chẳng lẽ ta liền không có cái này giúp kỳ hư?" Thái cổ thọ quy trong lòng phát hận, thiếu đi 3000 năm thọ nguyên lời nói, tấn thăng ngũ giai không có vấn đề, nhưng phi thăng thiên yêu giới, vốn liền không cao xác suất phải lại hạ thấp một cái bậc thang. Lộ ra đầu lâu, gắt gao nhìn chăm chú vào bạch tử thần. muốn tận mắt nhìn đến cái này nhân tộc tu sĩ thiên nhân ngũ suy thọ tẫn mà chết một màn một cái nguyên anh chân quân tổng cộng liền ngàn năm thọ nguyên tu hành đến hôm nay còn muốn dùng đi thật nhiều nó đã cân nhắc đến đối phương trên thân có thời gian chi lực khả năng đụng chạm đến quang âm đại đạo mới một hơi thiêu đốt dòng giá 3.000 năm thọ nguyên cái này huyết mạch thần thông cùng quang âm đại đạo có quan hệ nhưng lại không phải hoàn toàn quy trúc dính đến thiên địa pháp tắc bên trong thọ nguyên đại đạo nội dung quang âm chân ý nhiều nhất thoáng chống cự không có khả năng toàn bộ ngăn cản xuống mà thể nội kiếm ti lại là đáng sợ bởi vì thái cổ thọ quy khổng lồ yêu khu Mặc cho tàn sát bừa bãi phá hư đều còn có thể kiên trì một lát điểm này thời gian bên trong, nó tin tưởng vững chắc Bạch Tử Thần đã sớm chết lên mười quay về. Trực tiếp công kích Thọ Nguyên Thần Thông. Bạch Diễm Cự Thủ vô hình vô chất, bỏ qua kiếm quang chặn đường, xuyên toa tinh thần thiên thể, xa xa một chảo, Bạch Tử Thần đột nhiên có một loại tâm hồn đi đâu mất cảm xúc. Rõ ràng vô sự phát sinh, Bạch Diễm Cự Thủ không có bất luận cái gì khác thường, nhưng trong lòng cảnh báo đại tác. Sau một khắc, đang điền khí hải bên trong tiểu Bạch Nguyên Anh thân thể run lên, hàn khí truyền khắp toàn thân, như là có quý giá nhất đồ vật đang tại bị người kéo đi. Sau lưng thời gian dòng sông không làm thúc dụng, tự hành bay lên, vòng quanh tiểu Bạch Nguyên Anh một vòng lại một vòng làm ra phòng hộ. Lúc này mới nhượng Nguyên Bản Như rơi vào hầm băng Nguyên Anh có một tia ấm áp, thoáng có thể chuyển động suy nghĩ. An cấp Thọ Nguyên, Cư nhiên có thể lách qua quang âm chân ý thật sự là cả ngày đánh nhạn lại gọi nhạn mổ vào mắt. Bởi vì đi quang âm đại đạo quan hệ, Bạch Tử thần đối cái này phương diện một mực rất có tự tin, chỉ có hắn lấy thanh đế trưởng sinh kiếm đi cắt giảm người khác Thọ Nguyên. Lúc nào đến phiên người khác, trái lại công kích hắn Thọ Nguyên. Liên tính có cùng loại thần thông, đều sẽ bị quang âm chân ý chô ngăn, không cần lo lắng. nhưng lần này thái cổ thọ quy thọ nguyên thần thông đến quỷ dị không hiểu thẳng đến phát tác tự thân quang âm đại đạo mới khởi phản ứng còn không có hoàn toàn khu trừ tựa hồ chỉ có khắc chế hiệu quả cũng không dựng xào thấy bóng tuyệt đối tiêu trừ theo cái này xu thế ta cũng bị cướp đi dòng giã ba năm thọ nguyên bạch tử thần trong lòng hoảng hốt liền tính hắn đầy đủ tuổi trẻ không đến mức trực tiếp thọ kiệt nhưng thiếu đi cái này thời gian phía sau liền sẽ thoáng một phát làm rối loạn toàn bộ thời gian kế hoạch biểu đừng nói phi thăng địa tiên giới tự liên đột phá hóa thần đều cảm thấy có chút khẩn trương lên tới hắn còn không biết cái này đã là hóa thần tu sĩ đối mặt liệu mình thần thông ngộ Quang âm đại đạo phát huy thật lớn tác dụng. Thái cổ thọ quy làm vì thọ nguyên đại đạo sủng nhi, chân chính thể hiện sống rất như sống lâu chân lý đại biểu sinh linh. Nó thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên thúc dục thần thông, thiên địa pháp tắc tất nhiên sẽ cho một cái giao đái. Liên tính dùng tại luyện hư trên thân, như cũng cho hắn lột xuống mấy chục năm tuổi thọ đến. Ngay tại bạch tử thần tận lực thúc dục quang âm đại đạo lúc, chợt cảm thấy động thiên một góc truyền đến dị động, nóng lòng muốn thử đều nhanh nhảy ra giam cẩm. Phân thần vừa nhìn, phát hiện là một lớn một nhỏ hai quả yêu đảo. Chủ nhân, ta gửi đến thọ đạo linh thú khí tức, nhanh phóng ta ra ngoài. Ta đi giúp ngài đem nó nuốt. Cư nhiên dám ở chấp trưởng quang âm đại đạo chủ nhân trước mặt kiêu ngạo, khỏa lớn yêu đạo phát ra thanh âm, biểu hiện không thể chờ đợi được. Người có thể đối phó nó. Bạch tử thần bán tín bán nghi, cảm thấy cái này rất có khả năng là yêu đạo biên tạo đi ra muốn thoát đi lấy cớ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ rõ, hai khoảng yêu đạo tại quang âm chân ý phía dưới bại không thành quân, không có chút nào đánh trả chi lực. Ta cái này hoàng hôn chi lực trên khắp thọ đạo linh thú, nếu như yêu tôn cấp bậc nắm giữ vận dụng sau đó còn có chút độ khó, lúc này còn không phải tay cầm đem bót quả lớn yêu đạo tràn đầy tin tưởng, hoàn toàn không có đem cái gọi là thọ đạo linh thú phóng tại trong mắt. Thời gian dòng sông dần dần khô Tiểu Bạch Nguyên Anh lần nữa biến thành sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng lạnh. Bạch Tử Thần không còn do dự, nắm lên khỏa nhỏ yêu đào ra đầu tiên, hướng Bạch Diễm cự Thủ nên đón. Tại quang âm chân ý trước mặt như một ngoan bảo bảo tựa như yêu đào đến bên ngoài, triển lộ dữ tợn, vỡ ra một trương buồn máu miệng rộng. Đông nhiên khẽ hốc, liền có một cổ vô hình chi lực bị yêu đào ăn xuống dưới, hài lòng đánh một cái ở no. Tiểu Bạch Nguyên Anh quanh thân hàn ý, trong nháy mắt thối lui năm phần, đã chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Thời chút suy tư, đem khỏa nhỏ yêu đảo một lần nữa ném vào đầu tiên, đem khỏa lớn yêu bắt đi ra. Nghe yêu khẩu khí, nuốt thái cổ thọ quy đối với chúng mà nói có lớn lao tốt. chính là bởi vì như thế, trở nên không thể đem chỗ tốt nhượng một khỏa yêu đảo cho được hưởng. tất cả, thật sự là thái cổ thọ quy, này thú là ngốc số nhất, ăn lên tới không thú vị cực kỳ. quả lớn yêu đảo vừa xuất hiện, liền phát ngôn bối bãi, đang muốn bay ra ngoài, bị năm ngón một mực bắt lấy. cảm nhận được sau lưng năm ngón phía trên ẩn chứa quang âm chân ý, lập tức liền trung thực xuống tới. huyết sát tiểu nhân bò lên, bàn tay nhỏ bé một chiều, cái tia mạch diễm cử thủ lại theo nó chỉ huy, co lại thành nho nhỏ một đoạn. sau đó bị huyết sắc tiểu nhân một thanh nuốt vào trong bụng, vẫn ngại chưa đủ, quay người lấy lòng nói ra, chủ nhân, liền nhượng ta đem nó ăn, ta đoàn. đầu này lao quy tối thiểu phải bị tan nện trăm năm mới cho phép nó tinh phách tiêu tán, không để lại một điểm ẩn ký. Đừng nghĩ có chuyển thế đầu thai cơ hội. Bạch tử thần từ chối cho ý kiến, cái này hai quả yêu đảo lộ ra quỷ dị, đến nay không có sở thấu chi tiết. Nếu như không phải đụng phải chính mình, tu tiên giới bên trong thực không người có thể chế. Không thấy xích nhĩ lao tổ, nhất thời không xem xét kỹ, đều bất hạnh bên trong chiêu. Nếu là nhượng quả lớn yêu đảo tiến thêm một bước, thành chân chính tiên tiên linh căn, chỉ sợ liền hắn quang âm chân ý đều khắc chế không được. Lại một cái hồ lô đồng tử sinh ra, còn là tràn ngập tà niệm ác ý, toàn bộ tu tiên giới đều muốn tao hồ đảo. Này giới trong đó, sao có thể xuất hiện chân chính hồ đảo? Huyết mạch thần thông bị đơn giản hóa giải, đều không kịp thái cổ thọ quy gặp được một lớn một nhỏ hai quả yêu đảo kiếp sợ trình độ. Thẳng đến lúc này, nó mới lạ như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc kêu lên.